t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tám chờ đợi t r ư ơ n g tám trăm chín mươi tám chờ đợi cải biến toàn bộ phong q u ố c hành động vĩ đại khẳng định là có thể tìm tới trên lý luận biện pháp khả thi trên thực tế có thể làm được hay không đoán chừng lục đạo tiên nhân phục sinh cũng không có năm chắc thực lực cường đại là một chuyện phá hư có thể so sánh kiến thiết muốn dễ dàng nhiều nếu như có thể mà nói đại mạng thật đúng là muốn hảo hảo xin nhờ ủ ữ u trí hạ mã đạ dạ hoặc là xuất xù kỹ cạ cụ dạ giúp đỡ chút đây chính là chính thức cần di sơn đ ả o hải vĩ lực mới có thể làm đến không chỉ là lực lượng vô luận là cao nguyên núi tuyết chữ nước hồ lớn cố nước thảm thực vật vận chuyển nước dòng sông thậm chí cả tới tiêu thủy lợi tất cả đều là hệ thống công trình một bộ phận nếu thật là đoán sai gió mùa hải lưu cùng cải biến địa hình đối phong quốc ảnh hưởng thậm chí có khả năng tạo thành so hiện tại còn b ế t b ắ t hơn hậu quả toàn bộ phong quốc tầng trời thấp cách lục phong mang đi nước trên mặt đất hơi không trùng ấm đảm lưu cùng không khí lạnh cơ hồ không tại phong quốc gia o hội k h ô hạn thiếu mưa hiện tượng đã tiếp tục không biết bao nhiêu năm một khi cải biến cái này mênh mông vô bờ biển các hình dạng mặt đất có phải là có thể lấy được lý tưởng hiệu quả còn cần hào hào điều tra một chút cơ bản s á c lược khẳng định là lấy tạo nên một cái nhỏ một vòng thanh tàng cao nguyên. lấy núi tuyết sông băng tan nước làm cơ sở lại dùng liên miên sơn mạch chặn đường từ phong quốc không trung gào thét mà qua thẳng tới vũ quốc cùng thảo quốc đệ nhất tấm đảm lưu gia tăng mưa xuống tại nam s ư n núi hình thành mấy đầu lượng nước r ồ i r à o dòng sông kiến tạo chữ hồ nước độ khó so ra mà nói là nhỏ nhất phong quốc có rất nhiều hư hư thực thực nàn g năm trước thần chiến lưu lại dung nham hố chỉ là bị hạt cắt vùi lấp mở ra tới không khó mặt khác còn có mấy đầu khe nước lớn chạm v ế t lõm cải tạo cùng đi mười phần thuận tiện bắc s ư n núi trừ hòa tan tuyết nước bổ sung còn lại cũng chỉ có thể dựa vào từ vũ quốc dẫn nước nói tóm lại dựa vào tự thân giải quyết tuyệt đại bộ phận nước tài nguyên vấn đề một phần nhỏ dựa vào ngoại bộ bổ sung đã có thể giảm bớt áp lực cũng không bị quản chế tại người đại ma tưởng tượng bên trong l ý tưởng c h ẳ n g cảnh chính là tại phong quốc bên trong bộ dựa vào bắc địa phương dựng lên một đạo dây núi bình t r ư ớ n g phía nam cùng sen sông tri quốc bangladesh ấn độ ngang ngửa phía bắc thì như nhét bên trên giang nam y cày l ụ n g sông tương tự lấy xa n h ẫ n cơ hồ độc bộ nhẫn giới khôi lỗi máy móc cùng không chiến bộ đội chinh phục cao nguyên núi tuyết vấn đề không lớn như thế nào quy hoạch nước tài nguyên kia là bức kế tiếp vấn đề hiện tại nan đề ngay tại từ nơi nào chuyển một tòa khi mạng lẽ ạ tới toàn bộ nhẫn giới lục địa cứ như vậy lớn phong quốc nhiều một khối lớn địa phương khác liền muốn thiếu cái sừng lấy nhẫn giới địa chất điều kiện dựa vào bản khối đ ể ép hiệu ứng vừa vặn tại phong quốc cần vị trí hình thành đi hướng cao độ chờ điều kiện vừa vặn phù hợp sân mạch khả năng vô hạn tới gần b ă n g không chống giống b ạ n núi độ khó q u a khoa trương thật đúng là không bằng chuyển một t ò a tới lại dùng nhị dạ lực lượng dần dần cải tạo thành cần g á n g v ẻ bây giờ nhẫn giới có thể đào một khối đại địa bổ túc phong quốc cần thiết địa phương a đáp án là có với lại cơ hồ đang ở trước mắt giờ này khắp này mặt trời còn chưa lặn nhưng trời chiều đã có chút tối nhạt đỉnh đầu chân trời trở nên ảm đạm ma quỷ cá hảo mẫu hạm đã tiếp cận nạ d ụ tổ thôn đại maz ngửa mặt nằm vật xuống nhìn xem một vần g minh n g u y ệ t hiện hiện nhật n g u y ệ t đồng huy thật đúng là điểm tốt nhàn không xuống tề a di bận rộn một ngày vị lan can gió biển t h ổ i thuận tay giải khai dây có tóc rõ ràng so dĩ vãng dài thật nhiều tóc vàng theo gió tung bay đêm nay có lẽ có thể lên bờ ngủ ngon giấc phong quốc xa nhẫn vẫn là không quá quen thuộc trên biển sóc này bây giờ say sóng cảm giác không rõ ràng nhưng vẫn là có chút không thoải mái phối hợp nói tề a di thấy đại maz k h ô n có trả lời xoay đầu lại trông thấy sững sờ nhìn chằm chằm trên trời thiếu niên suy nghĩ viền vông trên trời mặt trăng có cái gì không đúng sao sầm tối gió mang hơi lạnh mang theo tới gần tệ ạ g ì mùi để đại m à dì lấy lại tinh thần ta đang nghĩ làm như thế nào mới có thể đem tên đại gia hỏa kia đ o ạ tới t gắn ở phong quốc người nói cái gì ta nghe không hiểu mặt trăng a n g ư ơ i nhìn không thấy sao bao nhiêu sinh đẹp a đáng tiếc cứ như vậy đặt ở thiên ngoại có chút lãng phí nhẫn giới mặt trăng rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn là cái quái vật khổng lộ có thể phong ấn thập vĩ c ò n ăn trí nhiều như vậy s u sủ kỳ hạ m giả hậu duệ diện tích khẳng định tiểu không được nếu như có thể tìm tới leo lên mặt trăng thông đạo xù nạ gạ cù một đợt san bằng s u sủ kỳ nhất tộc khả năng cực lớn hiện tại s u sủ kỳ xá nhân niên kỳ còn nhỏ cũng không có bắt giữ hỉ gạ tông gia tộc nhân hợp thành tẹn s ợ i g ă n g so sánh thực lực bên trên nhìn đáng giá thử một lần lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng có phải là muốn để xa n h ẫ n chinh phục mặt trăng xây một cái ba mươi chín người tận thôn ba mươi chín người mới bằng lòng bỏ qua một khối không có giá trị gì đại n h a n thôi cũng liền nó thể lượng có chút giá trị ngoại đạo ma tượng đã phá phong mà ra trên mặt trăng xuất xù kỳ nhất tộc thực lực sớm đã không còn không có tèn sạch găng đại mà là không thế nào e ngại để người làm khó là như thế nào đi mặt trăng sau đó trưởng không toàn cụ thôi động to lớn tèn sạch găng đem mặt trăng vững vàng sắp đặt tại cần vị trí chuyện này c h ỗ nguy hiểm nhất ngay tại ở một cái sơ sẩy mặt trăng vọt thẳng đụng nhận giới khả năng diệt thế liền không tới phiên xuất xù kỳ nhất tộc cùng hắn hậu đại cẩn thận chú đáo đại mà dư không giống như là nói đùa gương mặt một hồi lâu tệ hạ gì trịnh trọng hỏi ngươi thực sự chuẩn bị làm như thế có năm chắc loại sự tình này nói chuyện gì năm chắc trước đem công tác chuẩn bị làm tốt tiếp lấy tùy thời mà động từ nhỏ đến lớn ngựa mặt nhìn lên bầu trời minh nguyệt vô số lần đại mạt cũng nào tưởng qua có được t ẹ n s ả y gàng lực lượng đem mặt trăng phá thành từng cái trụ trời núi cao chống lên phong quốc sống lưng thật là đem những cái kia cùng tưởng thay đổi thực tiễn thời điểm lại cảm giác được chỗ đều là không có chuẩn bị sẵn sàng lỗ thủng lấy đại mạt đo lường tính toán mặt trăng đường tính tại nhận d ư ớ i hành tinh một phần mười bốn đến mười lăm phần có một ở giữa rõ ràng so kiếp trước mặt trăng nhỏ hơn rất nhiều nhìn xem lớn nhỏ tương tự thậm chí cảm giác còn muốn càng lớn là bởi vì địa nguyệt ở giữa khoảng cách tiêm gần biến hóa như thế cũng là về sau đại m ạ chính thức quan tâm tới, tới thời điểm mới thông qua một chút thủ đoạn đặc biệt tính toán ra tới nhất định phải làm dạng này mạo hiểm à. tệ ạ gì tâm tình có chút phức tạp mặc dù từ nhỏ đã tưởng tượng lấy tương lai của mình phu quân sẽ là cái có thể thay đổi toàn bộ thế giới vĩ nam tử có thể đái mạ dạng này thỉnh thoảng mang đến kinh hãi cũng quá khoa trương ta không biết nên hình dung như thế nào nhưng là xin cho ta kể cho ngươi một cái cố sự ngươi nghe liền minh bạch đại m ạ mỉm cười hướng lo lắng tệ ạ gì nói không biết như đại không hiểu chỗ một nơi nào đó một cái tiểu sơn thôn bên trong ở một hộ phổ thông nông già mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương có một ngày gia đình này tuổi gần chín mươi lão ngũ công cảm thấy trước cửa núi cao hiểm trở mười phần v ữ n g b ậ n xuất hành không t i ệ n cần quấn rất đường xa thế là triệu tập thê t ử nói muốn đem nó rời đi t ạ gì l ặ n g lặng nghe đại mad dùng bình thản n g ữ khí đem ngũ công rời núi cố sự thay hình đổi dạng về sau từ từ nói ra nên nói đến đời đời con cháu vô cùng vô tận thế nhưng là núi lại sẽ không tăng cao thêm lớn còn sợ đào bất bình sao thời điểm t ạ gì rốt cục nhịn không được hỏi sau đó thì sao ngũ công hậu đại rốt cục đem đại sơn rời đi rồi đại mad lắc đầu phủ nhận nói núi là mét vông nhưng không phải đào mét vông trong h thần thành thủ i núi ê n động, tâm xuất vì đó thành tâm cảm động, xuất thủ đem cảm c hiện c n g trời trợ rút. c g người nói đảo 39, mặt trăng 39, hoàn không có lại, thực trăng o toàn à n n k h đại sơn sa nhẫn nhóm biết kiên trì không ngừng mà đem rời đi nhưng là trong lòng đại sơn lại gắt gao ngăn chặn chúng ta quyết trí tự cường đường ngươi cảm thấy chúng ta x a nhẫn trong lòng có tòa rời không gian núi kia là chỉ cái gì tệ ạ gì nghi hoặc mà hỏi thăm x a nhẫn trong mắt chỉ nhìn được đến cổ nổ hạ mà cổ nổ hạ nghi ra lại phóng nhãn toàn bộ nhận d ư ớ i kém như vậy cách không phải vùi đầu gian khổ làm ra liền có thể vượt qua đến nô lên cái eo đứng lên đưa mắt nhìn b ộ t phía mới có thể nhìn càng xa đương nhiên đầu tiên đến đem đồng bạn sống lưng cho lập nên phong q u ố c cằn tối biển cát n ó không dậy nổi sa nhẫn g ấ c ngộng trong lòng thế giới này xác thực đối xù nạ gạ cụ quá mức canh nhiệt nhưng đây cũng không phải là từ bỏ lý do đem đái mà tinh tế thưởng thức cả b u i tệ á di rốt c ụ c thong thả lại sức đại khái hiểu một chút ngươi đây là đang biến tướng nhắc nhở ta đi gần nhất nhìn như hết thể bình thường kỳ thật có chút bị đà kích đến tinh thần có chút tiêu cực tệ á di xác thực cần một chút nhắc nhở nhưng nàng cần không phải vài câu nhẹ nhàng an ủi lòng người mà là muốn thiết thực dọn đi trong lòng kiềm chế tạng đà lớn đừng có lại vì những cái kia không hiểu thấu sự tỉnh phân cao thấp lý tưởng của ngươi cùng ta muốn làm có khả năng biết có trùng hợp bộ phận nhưng cả hai là khác biệt một cái mục tiêu vĩ đại thực hiện không phải dựa vào cái nào đó cường đại nị dạ lấy sức một mình hoàn thành mà làm ỗ i người lấy phương thức của mình cố gắng hình thành hợp lực cuối cùng được đền bù hy vọng đây mới là chính xác phương thức vì cái gì đại mạc cảm thấy tệ ạ gì bởi vì coi trọng nạ dạ xỉ cả m à có cải biến nhận giới mới có thể mà gả cho hắn là rất không thể tưởng tượng nổi một sự kiện đại mạc thế nhưng là sai nhẫn đồng bạn có năng lực hơn thực hiện tệ ạ gì r ấ t ngộng trong lòng với lại đã lên đường đang cố gắng hướng phía mục tiêu tiến lên thực tế như vậy tệ ạ gì còn cảm thấy không cam tâm đem ngộng tưởng giao cho người khác đi hoàn thành mình cống hiến lực lượng không được tác dụng mang tính chất quyết định đều có chút không vui hoàn toàn từ bỏ tự thân cố gắng gửi hy vọng ở người khác cùng tệ ạ gì bản tính đi ngược lại dù là đã ngầm thừa nhận cùng đái mà quan hệ thậm chí thưởng thức nó tài năng nhưng y nguyên không tiếp thụ mình trở thành bình hoa một dạng phụ thuộc truy đuổi m ộ n g tưởng là rất phí sức nhất là phía trước có người chạy càng nhanh càng vững vàng thời điểm càng là tâm tính có chút mất cân bằng ta thích tệ ạ gì thế nhưng là tính cách cởi mở thẳng thắn tiêu ngạo đến nỗi ngay cả mặt trời cũng dám sánh vai nữ hải đừng bị một chút việc nhỏ ảnh hưởng mình duy nhất không muốn bị ngươi xem nhẹ cho dù có rất rất nhiều ưu điểm nhưng đến cùng cũng có phổ thông nữ hải ganh đua so sánh tâm ngươi cũng không cần quá tự trách không hoàn toàn là vấn đề của ngươi đại mạc đưa tay vô vô tệ á di có chút cứng nhắc bà vai chính là bởi vì tán thành đại mạc d... thừa nhận cái này một phần khó được tình yêu cho nên mới đối cụ già mạ dạ c ụ m ỏ cùng xa đại tiểu thư bọn người cùng đại m d c l u i tới có chút bất mãn cho dù đại mạc đã nói cho tệ á di đã minh xác cự tuyệt cụ già mạ dạ c ụ mò tỏ tình cùng xa đại tiểu thư thông linh k ố i lỗi hạng mục hợp tác mười phần kiện toàn thường xuyên đợi ở bên người khuê mật sen cũng không có cái gì quá phận cử động cùng nó no nữ hải ở giữa chuyện xấu càng là giả dối không có thật nhưng là nên sinh khí thời điểm vẫn là miễn không được sinh khí do thân phận hạn chế cùng cái khác nữ hải tính toán chi ly thực tế làm trái bản tâm tất cả t í c h tụ hoặc là hướng phía đại mà phát tiết hoặc là cũng chỉ có thể mình yên lặng tiếp nhận trừ sen ngẫu nhiên có thể phiếm vài câu lời trong lòng tệ ạ gì lại không bằng hữu có thể bài ưu dài nạn về phần gà ạ dạ cùng cạn cụ rộ tác dụng của bọn họ còn so ra kém xẻ ạ cầu đầu quân sư s a ạ nói cho cùng Tệ ạ gì quá m ứ cho m ạ n hơn là một mặt. Đại mà cái này, xem ra không trách nhiệm, không nhỏ. h này, đáng tin, bạn trai trách nhiệm, cũng là mà một mặt, xem trai đại cái c quá ra dù là trong lòng còn có tín nhiệm cũng vô pháp k i ể m chế một chút tâm tình tiêu cực điều này cũng làm cho đại mà không khỏi nhớ tới hơn hai năm trước kia vì chặt đức tệ ạ gì cùng nạ dạ xỉ c ả m à kết duyên ràng buộc mình mạo hiểm đi cổ n ổ hạ tham gia chừng n g h ả o thí đem giả tưởng tinh địch đã kích một lần lại một lần còn sẽ đối phương vốn hẳn nên được đến chừng n n tư cách đều xóa sạch nhân sinh gặp gỡ tại mấu chốt kia một điểm bỏ lỡ cũng liền bỏ lỡ tháng sau nhà ta có một lần gia đình tụ hội ngươi có muốn hay không tới hai người song song nhìn lên trời sắp dần tối bình tĩnh mặt biển sóng nước lấp loáng cùng trên trời lấm ta lấm tấm hô ứng lẫn nhau mỹ cảnh đại mạ dột nhiên mở miệng hỏi tháng sau tệ hạ gì trong lòng giật mình bị đại thủ đệ lại bả vai nhịn không được run một chút có cái gì đặc biệt hai năm trước ba mươi chín cô nội hạ sụp đổ kế hoạch ba mươi chín về sau ta ngươi còn có gà ạ dạ cùng cản cụ rổ gian nan trốn về làng vì cho hiểm tử hoàn sinh ta ép một chút người một nhà cố ý ăn một bữa cảm ơn tiệc tốn không ít tiền một năm kia ta cũng thật sự là không may bị chôn lưu xa biện rộng lớn khó không chết nửa năm sau lại tại nhìn trong cuộc thi thụ một lần kinh hã từ khi lần kia cảm ơn yến ta liền thời cơ đến nhất phi trùng thiên tổ phụ luôn cảm thấy lần kia thành tâm cử chỉ rất linh nghiệm cho nên quyết định hàng năm lúc kia đều mở một lần gia đình tụ hội thật đúng là có ý tứ lao ra ra tâm tình hơi buông lòng tệ a di cười nhẹ nhàng nói rất ghen tị có b ề trên như vậy quan tâm ừng là cái miệng rất cứng rắn tâm lại rất mềm lao đầu tử đại mà thoải mái mà nói hàng năm đều muốn hỏi ta vì cái gì còn không mang nữ hải tử trở về để hắn nhìn một chút nhất là năm nay nếu như không bằng ý của hắn đoan chừng lại là một trận đoán g i ậ n có thể trần chờ một chút tệ a di vẫn là đáp ứng trong lòng mừng thầm cũng là không đến mức có thể chính thức nhận thức một chút đại mà người nhà cũng coi là t h u ậ n lý thành trương mặt khác tháng này hạ tuần tệ ạ gì liền tròn mười tám tuổi thời gian thật đúng là một khắc không cho người ta chờ đợi cơ hội thở dốc chương tám trăm chín mươi chín giao dịch chương tám trăm chín mươi chín giao dịch trung tuần tháng tám lạ rủ tổ thôn chính là trong một năm nhất oi bức thời điểm đối mỗi ngày đều phân chiến đang kiến thiết làng trên cương vị xa nhận tôi nói rõ ràng n g uy hiếp không phải những thôn khác tử nghi dạ thăm dò mà là mang đến dịch bệnh trướng khí cùng các loại con mũi mới đến phong quốc cư dân khoảng thời gian này xác thực chịu không ít khổ đầu Mên ngông phong vô bờ phong quốc đại sa mạ, không chỉ là nhân loại tại ma quỷ cá hảo bên trên đến qua bữa tối sau hơi hoạt động một phen thuyền liền vào bờ lúc này cách mặt trời xuống núi thời gian còn không quá dài đã có tương đương quy mô nạ dù tổ thôn như cũng tại bận rộn xếp hàng qua âu thuyền lớn nhỏ thuyền đại m a d r i liếc mắt nhìn đại khái đánh giá một chút gần bốn năm mươi chiếc tại không tiếp tục gia tăng tình huống dưới trước h ừ n g đông sáng có lẽ có thể toàn bộ thông qua thức đêm làm việc cơ h ộ i trở thành trạng thái bình thường nhân thủ không đủ chỉ có thể để n g h ỉ ra áp trợ thuê một chút người bình thường hỗ trợ xử lý công việc vặt n ô m nớp lo sợ duy trì rất lâu cuối cùng là đem chi viện cho chồng hạ cũng thở dài một hơi t r ầ m rãi liếc nhìn trong tay bảng báo cáo đại khái minh bạch tình huống căn bản về sau đại m a thỏa mãn gật gật đầu vất vả tiếp xuống đem làm việc giao tiếp một chút ngươi có hai tuần lễ ngày nghỉ nghỉ ngh đa tạ thống lĩnh đại nhân thông cảm không biết tiếp x u ố nhiệm g n vụ của ta là cái gì không chiến bộ đội ba vị đại đội trưởng ở mẹ nọ dẫn đầu một nhóm người thường trú c ô nố hạ về xạ tết n h ì n chỉ huy tri viện nhanh viện binh đội dồn trưởng quản trụ sở huấn luyện thường xuyên bị rút đi đi hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp nhất có kinh nghiệm hạp thì phụ trách nạ rủ tổ thôn tọa trấn đồng thời hiệp quản ở tọa di thôn bao quát đại vận hạ ở bên trong trên biển tuyến giao thông đều từ nàng trực tiếp khống chế theo hai cái phụ thuộc làng đi đến quỹ đạo thế tất yếu đem nhân tài đặt ở cương vị trọng yếu hơn bên trên thường ngày quản lý vẫn là giao cho thuộc hạ đến xử trí đi kết ngạnh sơn thành đóng g i ữ ba cái tiểu đội nhân thủ về ngươi chỉ huy hiệp trợ cổ n ổ hạ nghỉ dạ k h ô n g chế phương bắc tuyến giao thông đại mars cũng không có che giấu cái gì mặc dù còn không có trực tiếp đối vũ quốc tiên chiến nhưng một chút chuẩn bị muôn sớm bố trí chấn giữ thảo quốc vũ quốc biên giới đồng thời cũng là xa nhẫn cùng cổ n ổ hạ nghỉ dạ tranh đoạt mấy chục năm chiến lược yếu đ ị a kết ngạnh sơn thành là một cái không cho sơ tất pháo đài tinh thông trạ cờ dạ phạm vi cảm giác hạt là không chiến bộ đội có thể g i a nhất giả đạ cùng tính viết vọng dồn phối hợp cơ bản có thể bảo chứng không xuất hiện phòng ngự lỗ thủng đã đưa vào danh sách quan trọng ngắm ban đội không ngoài sở liệu nạ dạ xỉ c ả cụ trở thành đời thứ nhất đội trưởng x a nhẫn cũng không qua loa để dồn dẫn đầu một cái đại đội không chiến bộ đội gia nhập phối hợp biệt hỉ gạ tộc nhân hoặc là áp d è m gia tộc c h u n g sứ bao trùm điều tra không thành vấn đề tiêu diện nhẫn giới nhiều vô số kể phản nhẫn hành động mắt thấy là phải bắt đầu như thế cũng tốt vậy ta sẽ không p cái dày n văn phòng lễ rời k không khỏi thở dài một hơi muốn bắt đầu sao nội dung bức thư cũng không thần bí gửi thư người là từng có ước định g ì dạy ra hướng đại maz phát ra hiệp trợ m ờ i trung tuần tháng mười tại trà quốc gặp mặt đồng thời giải khai ủ r d mạ kỳ nạ rủ tổ trên thân bắt quái phong ấn nghiêm ngặt nói chỉ là đem phong ấn phá vỡ một cái người để ủ r d mạ kỳ nạ rủ tổ có thể mượn dùng càng nhiều cụ dạ m ạ trả cơ dạ. mà cái này cũng thêm đại cụ dạ m ạ thoát khốn mà ra khả năng vì cam đoan vạn vô nhất thất dì dạy r quyết định để đại m a tới dọa trận cũng không đủ là lạ mà bây giờ dù d mạ kỳ nạ dù tổ cùng dì dì d i dạ còn tại hỏa quốc bắc cảnh du lịch cách đại mars cùng ngụ chỉ hạ ít triệt tranh đoạt tam vị ý r ổ bụ địa phương không xa lắm nếu như họ rồ xỉ m ạ dạ cứ điểm không có di chuyển đến quá xa địa phương giữa bọn hắn khoảng cách tương đương gần có lẽ dì d i dạ là cô ý ở nơi đó ngưng lại cũng tồn tìm kiếm họ rồ xỉ m ạ dạ tâm tư đi thời suy nghĩ một hồi đại mars cũng có thể hiểu được dì d i dạ ý nghĩ ở chung mấy chục năm đồng đội dù là phản bội chạy trốn tình cảm cũng sẽ không cứ thế biến mất trung tuần tháng mười thời gian này điểm xem ra cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ nếu như cụ dạ mạ mất không ch Tính đến tính dưỡng thời đến dưỡng gian, còn muốn phong lấn lưu lại mở ra mở suy nghĩ kỹ một chút nếu như còn có chuyện gì muốn làm tốt nhất tại gần nửa năm này bên trong hoàn thành nếu không liền không có thời gian với lại thời gian này vẫn là lý tưởng trạng thái có phải là thật hay không có thời gian lâu như vậy cũng nói không chính xác dù sao bây giờ phát triển cùng trong trí nhớ kịch bản đã có rất lớn khác biệt đêm đã khuya ban ngày tu hành rất vất vả trước khi ngủ còn muốn luyện tập hấp thu tự nhiên năng lượng dù chỉ hạ xạ sủ kẹ thời gian cũng coi như phong phú ôm kiếm mà ngủ thiếu niên tựa hồ đã chìm vào mộng đẹp nhưng mà đêm nay rõ ràng có chút khác biệt có đoạn thời gian không có liên lạc lần nữa chui vào hữu chỉ hạ xạ sủ kẹ trong linh hồn đại mạc nhìn xem cùng trước kia trở nên rộng lớn không ít tinh thần hải đối chủ nhân của cái thân thể này thực lực có cái đại khá i hiểu rõ ta biết ngươi cảm giác được cơ hội khó được muốn hay không tâm sự thoại âm rơi xuống giống như ngũ thải đại dương minh mông mặt biển dâng lên một bóng người chính là mặt lạnh thiếu niên dù c h hạ xạ sủ kẹ quả nhiên mạnh lên không、ít. nhất là h u y h n thuật năng lực đã có thể đem ra được x a dị gẳng không hổ là uy chấn nhẫn giới huyết kế giới h ạ để người h a o ước gọi ta làm gì khế ước điều khoản bây giờ ngay tại chấp hành bên trong ta tạm thời không có vi phạm ý nghĩ nếu như ngươi nghĩ đ ạ t thành mặt khác giao dịch sẽ không giống trước kia dễ dàng hơn nửa năm thời gian không thấy mạnh lên rất nhiều báo thủ thiếu niên rất nhiều thứ đã không để vào mắt không có như tiên nhân hình thức tu hành pháp bí thuật như vậy mong muốn từ trên người hắn mò được chỗ tốt cơ bản không có khả năng không nên hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta hẳn là rõ ràng sáng tỏ đôi bên cùng có lợi là cơ sở với lại không có lợi ích bốc m ắ t đại m d z khẽ cười nói đương nhiên nếu như ngươi đem hai năm trước chúng ta đánh qua một trận sự t ì n h cũng coi là kia đúng là có khúc mắc ngươi chính là những này đừng nóng lòng mà đại maz vất p h ấ t tay cảnh sát chung quanh tùy theo cải biến tỏa ra ánh sáng lung linh tinh thần lực bóng ngược đánh tan tinh thần hải biến thành một cái trắng đ o á n vương v ứ c p h ò n g lớn trung ương đặt vào hai cái ghế ngồi đi chúng ta từ từ nói ưu c h í hạ xạ x ù kẹn h ư mày t ạ i ý thức của mình bên trong động tay chân là mười phần không lệ phép hành vi mình là có năng lực phản kháng bất quá nhìn đại maz tựa hộ không có làm sự việc dư thừa hẳn không có ác ý hai người ngồi đối diện đại mad cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm tha thứ ta mặn muội ngươi cảm thấy mình bây giờ có thể phản vệ họ rổ xi、si、mạt khả năng liền cao bao nhiêu ba thành đi hơi suy nghĩ một chút u c h ị hạ xạ xủ kẹ nghiêm túc đáp một năm sau tám thành thật đúng là tự tin đại mad nhẹ nhàng lắc đầu ngươi cảm thấy có vấn đề có phải là quá coi thường ta xạ gì gẳng đối âm n ộ n t ă n g phúc viễn siêu ngươi tưởng tượng ngươi nói sai ta đối xạ dị g ẳ n tiềm lực nhận biết viễn siêu trong tưởng tượng của ngươi trạng thái mạnh nhất dù vậy ngươi bây giờ đánh bại họ rổ xi、si、m ạ khả năng vô hạn tới gần bằng không dựa theo ngươi bây giờ tu hành tiến độ một năm sau miễn cưỡng có một thành không thể lại nhiều trong trí nhớ họ rồ simaz thời gian hơn ba năm bên trong một mực ở vào trọng thương trạng thái không thể phát huy ra thực lực không nói còn không tiến ngược lại thụt lùi bây giờ khác biệt sớm thu hồi bị tử thần chi nhận mở ra linh hồn thương thế khôi phục được bảy tám phần họ rồ simaz có nhiều thời gian nghiên cứu lực lượng mạnh hơn u trí hạ xạ xù k ẻ thiên phú dị bẩm xạ dị gẳng rất cường đại chẳng lẽ họ rồ s i m a liền kém đến loại này cấp bậc lý g i ai còn không phải thiên tài u c h i hạ xạ sủ kẹt ạ i tiến bộ họ rồ x i mạt đồng dạng không có nhàn rỗi làm sao có thể u c h i hạ xạ sủ k ẹ có chút không tin coi là đ ạ i mạt là tại nói chuyện giật gân nên nói như thế nào ngươi mới có thể hiểu đâu suy nghĩ sau khi đ ạ i mạt nói ta là đem cao cấp nị h dạ so sánh thực lực tình báo nói qua cho ngươi nhưng không có tự thể nghiệm có chút hiểu lầm cũng rất bình thường t r ậ m rãi mà nói đ ạ i mạt tựa hồ không giống như là đang nói láo u c h i hạ xạ sủ k ẹ cơ bản sức phán đoán vẫn là có thời gian ba năm đi qua họ rồ xì mạt hơn bốn mươi năm con đường dù là lại cuộc vọng cũng sẽ không làm như thế chi nghĩ thấy đối diện thiếu niên không nói lời nào đại m a d r tiếp tục giải thích nói nếu như ngươi không thể mở ra mạn dễ kỳ ụ xạ gì g ặ n g dựa vào chính mình lực lượng đánh bại hoàn toàn trạng thái giới họ rổ xì mà khả năng cực nhỏ nhưng là trong cơ thể ta có cái gì có thể t u y ệ t địa lật bàn mấu chốt mà cái này ưu c h ị hạ xạ xù k ẹ trực tiếp nói đây cũng là ngươi phí hết tâm tư cùng ta cùng một tuyến ba phen mới bận chui vào linh hồn của ta chỗ sâu nguyên do a cùng người thông minh giao lưu chính là thoải mái không cần thiết giải thích cái không có chơi đại m a d r vỗ tay mà cười ngươi nói đúng cỗ này giấu ở trong cơ thể của ngươi lực lượng cơ hội là nhận giới lực lượng định phong nhưng là dừng một chút về sau đại m a r cười hắc hắc bằng chính ngươi lực lượng mong muốn phát giác được đồng thời lợi dụng cố lực lượng này thực lực của ngươi nhất định phải cường đại đến trình độ nhất định một cái cơ sở tiêu chuẩn chính là mở ra mạn dễ k ỳ ủ xạ dị g ẳ n g chủ đ ề lại cuốn trở về nếu có mạn dễ k ỳ ủ xạ dị g ẳ n g ưu trị hạ xạ s ủ k ẹ cũng sẽ không làm khó thành cái dạng này nếu như c ố lực lượng này hoạt hóa ta có thể so sánh ưu trị hạ ít triều cường so sánh với họ tổ si m a báo thù mới là ư trị hạ xạ xủ kẹt r o n g lòng thời khắc không dám quên mất mạn dễ kỷ h xạ dịn ẳ n g tăng thêm đó cho dù là đối mặt thời kỳ toàn thịnh đủ trí hạ ít chia phần thắng cũng tương đối lớn ngược lại đại mạn cũng không có nói sai về phần báo thủ đối tượng bệnh nặng sắp chết t i ê n là không thể đối kháng không có quan hệ gì với đại mạn n h e răng cười cười đại mạn nói giúp ngươi mở ra mạng dễ k ỳ ủ xạ dị g ặ n g ta là làm không được chỉ có thể dựa vào chính ngươi nhưng là hoạt hóa trong cơ thể ngươi cố lực lượng kia còn có một loại phương pháp đó chính là tu thành tiên nhân hình thức chỉ có cường đại đến trình độ nhất định mới có thể tiếp nhận chuyển thế trả cỡ dạ lực lượng đó là một loại chuyển thựa m ộ tiên l o ạ l ạ nhân hình thức tố chất thân thể kém một chút trà cờ dạ lượng không đủ cho dù tự giác đối với tự nhiên năng lượng cảm giác hấp thu cùng thao túng đã đến cực cao trình độ có thể cơ sở điều kiện không đủ vẫn là để hụ trí hạ xạ xủ kẻ ý thức được mong muốn tu thành tiên nhân hình thức dựa vào chính mình một người tìm tòi trong thời gian ngắn khẳng định là làm không được thật muốn cưỡng cầu nhất định phải tìm kiếm ngoại lực lấy trí tuệ của ngươi ta chắc hẳn ngươi cũng nghe minh bạch không sai đại mà trực tiếp nói ta nhìn chúng trong cơ thể ngươi có lực lượng kia đừng hiểu lầm ta cũng không phải là muốn đem nó lấy đi kỳ thật chính ta đã có được mặt khác sao lưu nhưng là tìm không thấy cách sử dụng hoặc là nói hít sâu một hơi đại mà thở dài sử dụng tư cách huyết mạch báo thủ thiếu niên nhãn tình sáng lên nháy mắt minh bạch đại mà gì tứ đây chính là vấn đề của ta ngươi tiên nhân hình thức tu hành phương pháp là ta giáo thu hoạch được loại kia bay vọt lực lượng n y mắt cùng ba mươi chín cỗ lực lượng kia ba mươi chín sinh ra cộng minh mạch lạc ta cần thác c ấ n một phần t r o n g m ặ t một hồi đem đại maz tiêu hóa ủ c h ị hạ x a xù kẻ đột nhiên hỏi người cùng ta tiếp xúc thậm chí là chuyển thụ tiên nhân hình thức tu hành pháp có phải là chính là vì hôm nay yêu cầu người đánh giá cao ta lúc kia ta không muốn nhiều như vậy chỉ là hiện tại quay đầu nhìn lúc trước gieo xuống hạt giống bây giờ cũng kém không nhiều khai phát kết quả cho nên đại maz cho cái ngươi hiểu ánh mắt không tiếp tục tiếp tục nhiều lời lại là một thời gian dài trầm mặc trả g i không biết lực lượng bại lộ thậu chí là huyết mạch đặc tính dẫn ra ngoài pháo hiểm tu thành tiên nhân hình thức đồng thời hoạt hóa càng thêm cường đại ẩn dấu năng lực xem ra cuộc giao dịch này không có gì không ổn nhưng đây hết thể có thể thành là muốn xây dựng ở đại ma d ư i lời nói là thực sự đồng thời thực tế thao tác bên trong không làm trò gì điều kiện tiên quyết bây giờ trong thân thể của mình không biết bị đại ma d ư i mở bao nhiêu cửa sau một thân lỗ thủng học tập huyễn thuật mấy tháng miễn cưỡng có thể cảm thấy được đại ma d ư i tồn tại nhưng là phản chế ý nguyên làm không được giả vợ như v ậ y hoàn toàn tự tin nhưng thật ra là ngoài mạnh trong yếu trước đây hành giả đại ma d i trước mặt u trị hạ xạ sụ kệ bây giờ vẫn là phải hơi thỏa hiệp một điểm ta muốn cân nhắc một chút chờ tin tức tốt của ngươi chuyện lớn như vậy đại màz cũng không có trông cậy vào một lần thương lượng liền có thể thỏa đàm sảng khoái cho đối phương thời gian lần sau ta lại đến hy vọng tất cả mọi người có thể được thường hy vọng mặt khác tặng kèm ngươi cái miễn phí tình báo ngươi đồng đội ủ dù mạ kỳ nạ dụ tổ cách ngươi hiện tại chỗ ẩn thân có vẻ như không xa lắm d á n g vẻ n g ư ơ i báo thủ không cần đồng đội lạnh lùng nói l â y ủ chỉ hạ xạ số kẻ hoàn toàn không cho đại màz nói tiếp cơ hội tùy ngươi bất quá thân ảnh bắt đầu trở nên đảm đạm sắp rời đi đại màzum d ù n nói ta chỉ là muốn nói cho ngươi còn có một cái lựa chọn khác chờ ngươi đối với ngươi mà nói giết chết ủ rủ mạ kỳ n ạ rủ tổ là có hy vọng nhất mở ra mạng dễ kỳ ủ xạ dìn cẳng thủ đoạn nếu như không hạ thủ được liền tới tìm ta đi nếu không còn lại lời nói đ ã bé không thể nghe nhưng tinh thần hải đặc tính để ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ y nguyên nghe rõ ràng đối phương ý tứ trầm mặc thật lâu ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ mới tự dễ cười cười bị nguyền rủa lực lượng a năm ấy ta không có hạ thủ hiện tại càng sẽ không quay về lối cũ cho dù là cùng nam nhân kia không giống con đường ta cũng phải chứng minh mình mạnh hơn hắn chương chín trăm xào nộ chương chín trăm xào nộ lần đầu thuyết phục k h ô n với lại theo thời gian trôi qua thực lực tốc độ tăng lên còn đang không ngừng tăng tốc cơ sở tích lũy đạt tới trình độ nhất định liền biết sinh ra hậu tích bạc phát về sau bay vọt tiến tới sinh ra chất biến một lòng báo thủ thiếu niên đã không sai biệt lắm đến nhất phi trùng thiên thời khắc mấu chốt t h đại mads đề nghị mình là có cự tuyệt lực lượng dần dần tìm tới con đường phía trước báo thủ thiếu niên bắt đầu thử nghiệm nắm giữ chủ động đem ý thức thu hồi đại mads mở hai mắt ra kéo ra phòng nghỉ mặc cửa bên ngoài liên miên tiểu gò núi cùng nơi sa bích lam hải dương đập vào mi mắt về sau lại nghi tùy tiện kéo lông dê chỉ sợ sẽ không giống như kiểu trước đây dễ dàng thân là người xuyên việt tình báo ưu thế cơ hồ bị vận dụng đến cực hạng bởi vậy mang đến tiền lãi cũng sắp biến mất hầu như không còn dễ dàng đem tới tay đại m a d không để vào mắt để mắt đã không phải là đùa nghịch tiểu thủ đoạn có thể đạt được nhất định phải mạo hiểm đi đào thật thương thật cấp v ề cá nhân thực lực bên trên tăng lên cần một chút cơ duyên vài t r ù n g hợp vì làng phát triển làm tốt á n bài cần thời gian để phát huy tác dụng trên cơ bản đại m a d đã làm được mình có thể đạt tới cực hạn càng nhiều thu hoạch đều xem như niềm vui ngoài ý muốn có trình độ này đã cực lớn vượt qua ba năm trước đây đại m a suy nghĩ chỉ là theo thực lực càng ngày càng mạnh địa vị càng ngày càng cao mong muốn cũng so trước kia muốn nhiều cũng không phải nói n phải h ấ trải định đoạn, đồng được vận mệnh chi tử, cùng, chính nghĩa đồng bạn, phần diễn, chỉ là có cơ hội thu hoạch được càng nhiều, vẫn là phải thử một chút, vạn nhất thành nữa nha. phải chi chỉ hội thu hoạch phải thử chút, một có cơ tử, t là là qua ngắn ngủi nghỉ trưa về sau bên ngoài làng lại bắt đầu công việc lưu bù lên trên bầu trời thỉnh thoảng bay qua phi hành lý dạ cơ hồ mỗi người ngầm đầu liền có thể trông thấy để cực thiểu số ngao n g h e muốn động giá hỏa không khỏi thu liễm làm loạn tâm tư theo càng nhiều x a nhân đến đền bù cơ sở bảo an không kiện toàn khuyết điểm nạn r tổ thôn thế tất biết đi đến quỹ đạo vì xù nạ gạ cũ cùng ơ hỏa ì thôn rót vào sức sống mới cùng lúc đó hồi lâu không có tại nhận giới hiện ra lực ảnh hưởng họ rồ xi mãs nhìn xem thuộc hạ mới nhất đưa tới tình báo hư hư thực thực gì rẻ ra n g đi ra xuất hiện tại phụ cận thôn trấn a k i n h thường cười cười họ rồ xi mãs thậm chí đều không có cùng lao hưu đoàn tụ ôn chuyện ý nghĩ quá khứ đã không có khả năng lại xuất hiện đi đến con đường khác nhau tam nhẫn gặp mặt đã không còn gì để nói nhất là họ rồ xi mãs cùng gì dễ r à n g hai câu ba lời không thể đồng ý liền biết đánh tập trung tinh thần mong muốn đem mình mang về cỗ nỗ hạ ngu xuẩn căn bản là không nhìn rõ hiện trạng họ rồ xi mãs hứng thú cũng không có đặt ở trên người hắn theo lần tiếp theo thi triển cấm thuật bất tử chuyển sinh thời gian càng ngày càng gần tự giác vạn vô nhất thất cọ rồ simaz cũng bắt đầu làm lấy cướp đoạt huyết kế giới hạn xa dị g à n g chuẩn bị về phần đủ tri hạ xạ xủ kẻ nghĩ như thế nào thì trên thất m à t h ô i nghiêm túc cọ rồ simaz không cảm thấy mình sẽ bị so với mình tiểu gần bốn mươi tuổi tiểu hài t ử phản vệ tiện tay đem một đại chồng không dùng tình báo lắp tại bên người trên bàn trà họ rồ s i m a c lối cung kính chờ lấy tiến một b ư ớ c mệnh lệnh dạ cờ xỉ cạ bù tổ nói đi an bài chuyện di cứ điểm nơi này sắp bại lộ như ngài mong muốn dứt khoát đáp lại dạ cờ xỉ cạ bù tổ nhỏ giọng h còn có một việc cần ó rỗ xi mã đại nhân định đoạt ấy đ ã dạ gần nhất sóng điện não bắt đầu càng phát ra sinh động nó ngủ thời điểm có nằm mơ dấu hiệu ờ không hổ là ý họa gạ cụ thiên tài xem ra qua một thời gian ngắn liền biết dần dần khôi phục ý thức trên thân không biết có bao nhiêu đại mạt lưu lại cửa sau cùng ó rỗ xi mạt cùng dạ c ỡ xì ca bủ tổ thí nghiệm lưu lại h u y ế n thuật khống chế cùng dược vật t a n mòn cho dù dạng này cũng không có đem nó ý chí triệt để phá vỡ có lẽ là đại m ạ cảm ấy dạ cờ xi ca bủ tổ thận trọng nói tự nhiên năng lượng tác dụng thực tế là rất của k á i nhất là nó thể nội còn có các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật Có trời mặc ớ trước i biết nhiều loại nhiên biết sinh ra dị biến. Cho dù ấy đã giả khôi cái lối thiếu niên, biết. bí kết tự tự một như nào cùng năng lượng cùng còn không chuyện cũng không hợp, Cho phục chủ chí, phách hay kêu kêu dược, vậy ấy dị dù có là ra đã ý m dù rất sớm trước đó kiếm về ấy đã dạ một con đều là ủ trí hạ xạ s ù kẹo b ồ i luyện nhưng cái này có được bạo đ ộ n huyết kế giới hạn ra hỏa thế nhưng là cái khó được chiến lược nhất là bây giờ trải qua rất nhiều để người nghẹn họng nhìn chân chối cải tạo về sau càng là có được cực mạnh thực lực nếu như khôi phục ý thức liền có thoát ly không chế khả năng húng chi còn có cái đã sớm nhìn chẳng c h m nại m ạ một mực trở lấy kiếm tiện nghi đương nhiên đ ố i họ rồ xì、si、m à tới nói ấ y đã ra bị cướp đi cũng không có tính quyết định ảnh hưởng bây giờ đối dốc lòng nghiên cứu trước tam nhẫn một trong tới nói trọng yếu nhất vẫn là cải tiến cấm thuật h ế thổ truyền sinh như thế nào càng có hiệu suất khống chế h ế thổ thể đồng thời phát huy đầy đủ ra bọn hắn thực lực mới là việc cấp bách ngay tại hai chủ tớ người thương nghị cái gì thời điểm cách có một khoảng cách gần nấp thôn xóm bên cạnh xanh nhạt màu tóc tím n h ạ t song đồng thiếu niên kỳ quái mà nhìn xem cách đó không xa hồ nước nhỏ bên trong tới lui huyết hồng sắc hết loại đây là một loại gần như không có khả năng sinh tồn ở phương bắc rừng mưa nhiệt đới tây nơi đây căn bản cũng không có bọn chúng sinh sôi cơ sở. nhưng là hiện tại có thể rất rõ ràng nhìn thấy từ vừa ra đời không lâu hết hồng sắc n ồ n g n ọ c đến cái đuôi còn không có biến mất hết tây lại đến lên bờ sinh hoạt thành thực thể cái gì cần có đều có nếu như không phải sinh ra đột biến mà thích thứ nơi đây ở mất lạnh hoàn cảnh chính là có tồn tại gì thẳng chăn nuôi lấy b ọ n chúng như thế vắng vẻ địa vực lại có ai biết tân tân khổ khổ ở đây nuôi những vật nhỏ này tò mò tới gần thiếu niên đang muốn đưa tay chạm đến một chút trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua hết loại liền nghe tới một trận quất lớn đừng đụng giật mình kêu lên thiếu niên còn đến không kịp phản ứng đã cảm thấy phần gây xếp chặt sau đó bị nâng lên rút lui c ù n g xích h ồ n g sắc hết cây kéo dài khoảng cách hở có chút ngoại ý muốn thiếu niên ủy khuất nói ta chỉ là muốn nhìn một chút những này như thế x i n h đẹp hết loại đồ đần tóc màu tím nữ t ử không khách khí khiển trách tươi đẹp như vậy màu sắc còn không có con mồi ăn hết rất rõ ràng có kịch đ ộ n g y kimaz ta không phải khuyên bảo qua ngươi không muốn chạy loạn khắp nơi sao thế nhưng là hiện tại họ rổ si mã đại nhân tựa hồ không dùng được ta ta m vì ý t ố bủ cuối cùng bị cổ n ổ hạn nhị dạ phong ấn mang đi có được cảm giác đồng thời khống chế vi thu thiên phú y kimaz tự nhiên cũng mất đi giá trị nếu như không có gủ ẩn bảo hộ sớm đã bị họ rổ xỉ mạt kia một bang như lang như h ổ thuộc hạ cho nuốt đến không còn sót lại một chút cặn tóm lại ngay ta không sai ngay tại c ủ ẩn mong muốn tiếp tục giáo hấn một phen thời điểm đột nhiên cảm nhận được một cỗ kỳ quái t r ả cờ dạ phun trào sắc mặt đại biến phía dưới vội vàng kẹp lấy trong tay thiếu niên tránh lui chỉ thấy một trận dòng nước phun trào dơ to lớn như cái kìm xong n ao tổng cộng mười đầu chân nhện của thăng lên sau đó nó đỉnh cái nắp sốc lên tóc bạc mắt đỏ tiểu nhân ngẫu lội nước mà qua đem mấy cái bị kết tinh bao khoả xem ra liền không sống được hết sắc ghét cây bắt lại sùng vật của ta t â n tân khổ khổ nu lộ ra khó chịu chi s ắ c ra mạ bù kỳ hai mắt nhìn về phía g ủ ẩn cùng ý kỳ mạn phương hướng chính là các ngươi giết chết ta hết xanh ta lại không có t r e o chọc các ngươi vì cái gì làm như thế cái này thật xin lỗi chúng ta không phải cố ý nhược khi ý kỳ mạn vội vàng nói xin lỗi mà g ủ ẩn liền không có dễ nói chuyện như vậy không khách khí hỏi ngược lại nơi này lại không phải nhà ngươi hồ nước ở đây chăn nuôi sinh vật nguy hiểm kém chút làm bị thương người sự tình ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đang nói đột nhiên dư vị tới nữ tử trừng mắt hai mắt nhìn về phía g i mạ bù kỳ cùng khôi lỗi mẹ cua Chờ một chút, một ngươi là s a nhẫn đai m à dưới trướng con dối tiếp một trận kém chút để họ rổ xì m à nguyên khí trọng thương sống mái với nhau đi qua thời gian cũng không dài phong ấn tam vi thất bại c ụ ẩn bây giờ triệt để bị họ rổ xì m à không nhìn lần trước tiếp vào nhiệm vụ vẫn là ba tháng chuyện lúc trước ngươi nói những này có làm được cái gì làm hỏng ta đồ vật liền muốn thành thành thật thật bồi thường ngươi nếu không phụ c khí ta liền cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem t i ể u g i a hỏa ngươi cũng đừng quá xem thường chúng ta dẫn quá mà cười g ụ ẩn đem ỉ kỳ m ạ bảo hộ ở sau lưng ra hiệu nó mau chóng rời đi miễn cho mình muốn phân tâm bảo hộ rõ ràng chỉ là vết nhỏ các ngươi chịu nhận lỗi đền bù một điểm tổn thất hữu hảo càng muốn sử dụng bạo lực c ự c ít cùng người phát sinh tranh chấp giả mã bù kỳ không chỉ có là cái kiêu ngạo g i a hỏa với lại tương đương cố chấp nhận định sự t ì n h sẽ rất khó cải biến nó tâm ý trong lòng đối trước mặt hai người đã cực kỳ bất mãn tiểu g i a mã bù kỳ đang nghĩ lại nói chút gì trong lúc đó một cỗ trả cờ giả tới người p h n g ánh sáng long lanh cạn màu đỏ xâm kết tinh cấp tốc đem tiểu g i a mã bù kỳ bà khỏa tiểu ra hỏa tiền bối phải thật tốt cho ngươi học một khóa chiến đấu chân chính cũng không phải cho trẻ con rượu đến bước lên bị giết chết giác nộ liều mạ một lần mới được một cái không quan sát bị chúng đích tiểu g i a mã bù kỳ trên mặt kinh ngạc đều giống như lúc cứ như vậy bị phong tại kết tinh bên trong đáng tiếc khôi lỗi thể mặc dù có loại người đặc tính đến cùng không phải chân nhân tại gu ẩn không chế giới đang muốn vỡ vụn tinh thể đem tiểu g i a mã bù kỳ hóa thành một phấn liền gặp kết tinh nhanh chóng nứt ra vỡ vụn giành lấy tự do tiểu g i a mã bù kỳ quan sát một chút tự thân chuyển động một chút cái cổ lại khảo thí một chút thân thể phản ứng không có phát hiện cái gì dị thường về sau mới tốt làm dĩ hạ nói với gu ẩn liền chút bản lãnh này cũng dám rõng g i c nói luôn giáo hơn ta ngay cả phụ thân đại nhân đều không có hung quá ta không tận t r ừ n g gù ẩn một chút quay người trở lại khôi lỗi nhện của khoang điều khiển khép lại cửa khoang về sau linh hoạt sống lưỡng cư chiến đấu vũ trang bắt đầu phát huy uy lực thon dài ngao chi lấy không phù hợp hình thể nhanh nhẹn di chuyển nhanh chóng rất nhanh liền tới gần s ắ c bén mũi nhọn giống như phản khúc lo a nao liên miên hướng gù ẩn vung vầy bị đột nhiên biến cố giật này mình nữ tử đành phải khống chế kết tinh hình thành tỉ mỉ tâm thuẫn bảo vệ tự thân đồng thời tìm kiếm thoát thân cơ hội song quyền nam địch tứ thủ húng chi đối diện nhiều nhất có thể dùng mười con tay đánh tận chiến thực tế là quá an t h i t t h i mà tiểu dạ mã bù kỳ hoàn không có mọi m ệ n h khôi lỗi một khi hoàn toàn phát huy chính là để người nghe tin đã sợ mất mật c ố máy r i ế t chóc tiểu gia mạ b ụ kỷ kinh nghiệm chiến đấu mặc dù cực ít nhưng cái thừa đại mà cùng sẽ đại tiểu thư cơ bản thiên phú nàng điểm xuất phát khá cao thú chi nó đời thứ nhất khế ước đối tượng ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ cũng không phải đơn giản mặt hàng dù là tiểu gia mạ b ụ kỷ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ bồi dưỡng hỗ trợ khế ước chỉ là cái bài trí chỉ từ thường ngày tinh thần ba động bên trong thu hoạch chỗ tốt liền có thể được đến rất nhiều chỗ tốt ngay tại gù ẩn quyết định đánh đổi khá nhiều không muốn cùng không có sinh mệnh khôi lỗi phân cao thấp thời điểm đột nhiên phát hiện đã đi xa ị kỳ m à lại vòng trở lại ngươi làm sao không đi lo lắng la lên nữ tử khó tránh khỏi có phần tâm đột nhiên cảm thấy dưới chân đau xót tựa hồ dẫm lên thứ gì đâm xuyên đế dày cùng lòng bàn chân làng ra bị đau càng thêm luôn cuống tay chân gục ẩn bị nao chi hung hăng đập chúng chỉ tới kịp dựng thẳng lên cơ bản phòng ngự kết tình sau đó bị súng kích lực đánh cho bay ngược mà quay về dưới tình thế cấp bách gu ẩn mượn lực hướng về ỵ kỳ m ạ phương hướng rơi xuống chuẩn bị mang theo hắn nhanh chóng rời đi phụ cận có họ rỗ xi m ã bộ hạ đang đi tuần nơi này chiến đấu phản ứng khẳng định sẽ tính toán rất tốt g ụ ẩn vô một cái về phía ỵ kim à mà dự cánh tay liền muốn đem hắn v ứ t trong tay lại vô hụt sao lại thế chẳng lẽ là huyết thuật nhìn nguyên một mặt khôn khéo bộ dáng sức chiến đấu đều xem huyết kế giới hạn cũng chẳng có gì ghê gớm bản sự m à chiến thuật có hiệu quả tiểu dạ m à bù kỳ khinh bị nói chỉ là bị lệnh tia sáng huyết ảnh đều không phân biệt được thời khắc mấu chốt liền muốn toàn lực buộc phát g ụ ẩn đột nhiên cảm thấy một cỗ băng lãnh h à lưu từ dưới chân thuận huyết dịch lưu động phương hướng lan tràn toàn thân đây là chúng độc sinh lòng tuyệt vọng g ủ ẩn ngoài mạnh trong yếu giận g ữ mắng n g thật sự là hẹn hạ liền không thể đường đường chính chính đánh một trận xin nhờ đại thẩm người lúc trước luôn miệng nói chiến đấu r á c độ đâu làm sao chỉ còn lại bại khuyển kêu dê lên rồi cùng người không liên hệ tranh cường hào thắng cũng không phải là giả mã bù kỳ niềm vui thú chỉ là sùng vật của mình bị tự dưng giết chết chọc g i ậ n tiểu g i a hỏa quyết định cho đối phương một điểm màu sắc nhìn xem thân thể mất đi khống chế c ụ ẩn rất sắc bị mấy cây sợi chả cờ dạ dây buộc đến cực kỳ chặt chẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị khôi lỗi nện cua bắt được sau lại bị tiêm vào mấy loại dược tề kèm chế chả cờ dạ t r i để bị tê liệt năng lực phạt kháng mỹ mắt đánh nhau gục ẩn cuối cùng vừa mắt cảnh tượng là đi mà quay lại ủy kỳ mãn bị tiểu gia mạ bù kỳ nhẹ nhõm bắt lấy lần này cũng không phải huyết tượng mười mấy phút sau chờ họ rổ si mãn các bộ hạ chạy đến chiến đấu đã sớm kết thúc hơn nửa ngày về sau đại mãn nhìn xem hôn mê bất tỉnh một lớn một nhỏ hai người cùng dương dương đắc ý chờ lấy phụ thân đại nhân khích lệ tiểu gia mạ bù kỳ đ è lên có chút n ở huyệt thái dương c h u y ể n p h i ê n phước lại tăng thêm một kiện chương chín trăm linh một đe dọa chương chín trăm linh một đe dọa kỹ càng hỏi thăm một phen sau khi trải qua tiểu gia mạ b ụ kỳ đem bắt lấy gù ẩn cùng ý kỳ mà dự tiền căn hậu quả giải thích một lần nhìn như cực kỳ uy thế huyết kế giới hạn tinh đột kỳ thật cũng chẳng có gì g â y gớm như thế đánh giá là tiểu gia hỏa bằng vào bản năng đạt được kết luận bất quá không phải gù ẩn yếu nhược là n g ư ờ i rất lợi hại đại mạ n cưng chiều sờ sờ tiểu gia mạ b ụ kỳ đầu k h ẽ cười nói chỉ là ngươi muốn nuôi một chút sừng vật không cần đến lén lút để cạ d ì tỷ tỷ giúp ngươi cũng được tại sao phải chạy xa như thế những vật kia người bình thường tiếp xúc có chút nguy hiểm tiểu gia mạ bù kỳ có chút thấp t h ỏ n đáp chính là bởi vì trong tiềm thức có người bình thường cũng sẽ không nuôi loại kịch độc này chi vật ký ức khiến cho nàng luôn cảm thấy làm những này có thể sẽ để đ á i maz cùng xã đại tiểu thư sinh khí trong lòng có bí mật nhỏ là người ý thức tự chủ bắt đầu n ả y mẩm tiêu chí ngay từ đầu những này bị thận trọng sáng tạo nhân tạo tinh linh cũng không phải là hai cái người sáng tạo đ á i maz cùng xã đại tiểu thư phụ thuộc mà là bị ký thác kỳ vọng thông linh khôi lỗi chuyển thường mấu chốt một cái sẽ chỉ dựa theo thiết lập tốt thể thức quy củ làm việc khôi lỗi là không phù hợp yêu cầu đem những cái kêu bên ngoài con dối thân thể bỏ đi nhân tạo tinh linh bản chất là lấy đáy maz cùng xã đại tiểu thư thiên phú bản tính làm công xương lấy bộ phận ký ức cùng t h ư ờ n g thức hỗn hợp mà thành đại não vì nguyên sơ ý thức lại lấy khế ước giả trả cờ giả cùng tinh thần lực bổ sung ngũ tạng lục phủ cùng huyết lục r a thịt cuối cùng cùng ngoại giới tự do tương hô tự nhiên t r ư ở n g thành hư giả linh hồn bây giờ còn rất nhỏ yếu nhân tạo tinh linh cần cái nôi vườn hoa đến cung cấp che chở thậm chí còn cần xa đại tiểu thư an bài một bộ phận n h ì giả cung cấp trả cờ giả cung cấp nuôi dưỡng trợ giúp những tiểu gia hỏa này vượt qua mới sinh nguy hiểm bình yên trưởng thành đến có thể bảo trì bản thân tình trạng đến tương lai nhân tạo tinh linh càng ngày càng mạnh tưởng tượng bên trong nhiều cấp khế ước thông linh hình thức triệt để thành hình. những này trước mắt nhìn như thường xuyên bán mà anh lại không làm sao biểu hiện ra thực lực nhân tạo tinh linh sẽ trở thành x e n b à o hồn hệ thông linh thu cùng vi thu ở giữa xa nhận truyền thừa mối nối nếu như nói thoát thai từ thần thụ vi thú là nhân loại một ít ý thức tập hợp mà thành bất tử bất d i ệ t tồn tại nhân tạo tinh linh càng giống là từ bộ phận xa nhận ý thức dung hợp mà thành chuyện lạ c h ó i linh tòa thoa đồng tử loại hình nhà ở yêu quái chỉ là bị đại ma bộ một tầng khôi l ô i xác hiện ra ở người trước thôi đại ma mục tiêu chính là chế tạo một nhóm thoát thai từ xa nhẫn lại có cơ bản sức phán đoán không bị tập thể ý thức lôi cuốn chân chính Khôi lỗi trên i linh, đã sớm biết Tiểu Gia Mã Bủ kỳ có chút kỷ quái ý nghĩ Đại thiệp sinh n nghĩ Mạng, cũng không có can thiệp ý tứ, sớm nhất h chút đã sớm sớm Mạ Bủ tứ, Kỳ kỳ có có ý ý a hòa nàng, cùng hơn cũng bình thường. gạ so si sổ sớm cả có được phức tạp cảm xúc, ti, tạp rất t ạ xạ r bản chất tiểu gia mạ b ủ kỳ vẫn là cái không muốn thương tổn người khác h à o hải tử phí hết tâm tư dưỡng dục s n g vật bị người khác đánh chết hẳn là thực sự rất sinh khí lần thứ nhất thử nghiệm hướng người khác phát tiết cảm xúc tiểu gia h ỏ a cũng có chút lo sợ bất an nhất là tự cho là dấu dếm đại m ặ làm chuyện không tốt ngươi nếu biết những cái kêu hoàng kim hạt cùng cây đức h é t có k ị độc rất nguy hiểm mong muốn tại vắng vẻ địa phương nuôi nấng cũng không phải không được nhưng là đại m a r liếc qua có chút thấp thỏm tiểu gia hỏa một chút nuôi thả có khả năng đả thương người thậm chí là khiến người vong mạng nguy hiểm sùng vật liền muốn làm tốt đề phòng bên kia đứa bé kia kém chút trúng c h i ề u gù ẩn phản ứng quá độ chơi chết sùng vật của ngươi cố nhiên không đúng có thể ngươi cũng có sai bởi vì sinh khí mà làm ra cử động nhiều khi là không thỏa đáng lúc ấy ngươi nếu là cùng đối phương nhiều câu thông có lẽ có thể trừ khử hiểu lầm ta minh mạch thật xin lỗi phụ thân đại nhân nhìn xem ủy khuất mà xin lỗi tiểu gia hỏa đại m a trong lòng thở dài chuyện này, kỳ thật không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy nhân tạo tinh linh cũng không phải là nhân loại ở trong mắt các nàng thân là sùng vật cây đức hết cùng nhân loại sinh mệnh cái gì nhẹ cái gì nặng vẫn là có rất rõ ràng phân chia nhưng là nhân tạo tinh linh bản thân nên đặt ở vị trí nào sớm muộn có một ngày những tiểu gia hỏa này cần cân nhắc một vấn đề đó chính là tự thân cùng xa nhẫn thậm chí cả cả nhân loại quan hệ trong đó sáng tạo các nàng chính là đải mà cùng xã đại tiểu thư cũng không phải là xa nhẫn toàn thể được sáng tạo người cùng tạo vật chủ còn có thể duy trì tương đối ổn định quan hệ những người khác đâu còn có về sau lại biến thành bộ giá gì tam đại thông linh thánh địa hình thức có thể tham khảo nhưng không thể toàn bộ dập ơn nhân tạo tinh linh cũng không phải đái mà g i cho s a i nhận chế tạo khôi lỗi nô lệ tiểu gia mã bù k ỳ bị đuổi đi ra ngoài rung o ạ n về sau đại mà diên lặng đem như thế nào dựng càng thêm vững chắc nhân tạo tinh linh cùng s a i nhận cộng sinh hình thức nâng lên nhật trình sau đó chính là gù ẩn cùng ý ký mà dự xử trí mặc dù bị tiểu gia mã bù k ỳ đánh giá là nói quá sự thật tinh đồn bản thân vẫn là rất không sai tại một ít tràng cảnh bên trong so xạ dị gẳng bị ả tự gẳng cùng xỉ con xù mị ạ cụ chờ cường lực huyết kế giới hạn còn dễ dùng quá phật ỉ lại huyết kế gi kỳ thật cũng không tính là chuyện xấu ni dạ cũng không phải là cái an nhàn nghề nghiệp không lợi dụng tự thân ưu thế nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu khả năng đợi không được đền bù tự thân không đủ phát triển toàn diện thời điểm ngay tại một lần nào đó nhiệm vụ nguy hiểm bên trong chết mất thật muốn c ó thiên phú dù là một môn phổ thông nhân thuật cũng có thể khai phá thành t h ầ n kỹ dù dù mạ kỳ nạ dù tô lúc đầu dựa vào ảnh phân thân chi thuật ông đồn hậu kỳ dùng dạ xẻng g n g cùng khai phát biến chủng nhận thuật cứu vớt thế giới h ú n chi tại họ dồn i ma dự trướng làm sao có thể có cơ hội cân nhắc cái gì kế hoạch lâu dài sống sót đối họ dồ si ma dự chính là những n à y họ r ồ x ì m à các bộ hạ đường ra duy nhất mặc kệ là lúc đầu tháp tư trâm đàn truy vẫn là dạ cụ đăng đằng sau âm nhận bốn người chúng c ả c cụ dạ kỳ mị mã r ồ thậm chí là dạ c ỡ x ì c ả bộ tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ s ủ kệ đều không ngoại lệ bị quên mà biên giới hóa xem như may mắn vô ý rơi vào trong mắt bị mang lên thí nghiệm đ à i thậm chí là trở thành tế phẩm ngược lại càng thêm thê thảm tinh đột họ r ồ x ì mạt trứng mắt xích chi các bụi đại gia vẫn là cảm thấy rất hứng thú mình không định dùng nhưng là người khác nói không chừng rất phù hợp dù sao cũng là khó được cường lực chiến đấu loại huyết kế giới hạn có thể cùng tam vĩ giữ lẫn nhau mấy hiệp không rơi vào thế hạ phong cũng rất lợi hại mặt khác ý ki mát cảm giác vĩ thú trạ cớ dạ đồng thời làm sơ khống chế thiên phú vẫn là rất không s a i kỹ xảo chiến đấu có thể hậu tiên bồi dưỡng trời sinh mới có thể liền tương đối c h â n quý theo đại mát y ki mát cùng mỹ giúp đệ tứ ạ cụ giả cùng loại rất có thể có trở thành hoàn mỹ tam vĩ gì nụ gì kỷ tư chất với lại khả năng không nhỏ nếu không họ r i x ì mát cũng sẽ không đem cái này cơ hồ không còn gì khác tiểu nam hải lưu lại tam vị a đại m á suy nghĩ một hồi bất đắc dĩ từ bỏ tam vĩ ý tố bụ bây giờ tại cổ nộ hạ chi phối giới trên danh nghĩa về nhanh viện binh đội bảo hộ tình huống thực tế như thế nào còn phải nhìn vụ nhẫn củng cổ nổ hạn nghỉ dạ thương lượng kết quả với lại tại cái này di n ệ gẳng sắp hiện thế thời khắc trở thành di nụ di kỳ thuần túy là đang tìm cái chết đại mạt vì bảo hộ nho nhỏ anh em vợ gạ ạ ra mệnh hoa lớn như vậy đại giới cũng chỉ có thể khai thác quanh con xét lược cùng mình vô thân vô cổ ị kỳ mạt rất rõ ràng không đáng đại mạt làm to chuyện đem nguyên bản có thể sống sót ị kỳ mạt đẩy lên từ lộ cũng không phải đại mạt bản ý húng chi thuyết phục vụ nhẫn củng cổ nổ hạn nghỉ dạ cũng là tương đương chuyện phiền p h ư c gu ân cùng ý k i m a r có thể nói là nhận giới nhân vật râu rịa trên thân không có gì quá sâu g ớ c m ắ t trừ họ rổ si m a r cơ hồ không ai đem bọn hắn hai cái để vào mắt có một chút để người yên tâm chính là hai người kia trên thân đều không có chú ấn có thể có loại đãi ngộ này có danh tiếng nhân vật còn có giả cờ xỉ ca bụ tổ cái khác cơ hồ đều là linh hồn vật chứa dự bị cùng phá hôi vật thí nghiệm ý k i m a r dễ đối phó gu ân là cái có tự chủ năng lực suy tính người trưởng thành với lại đối họ rổ si m a r có một chút ỷ lại tâm lý lòng trung thành trước mắt cũng không thiếu nữ từ này không giống cạ dìn tốt như vậy l ắ lừ nó năng lực tự vệ vẫn là rất t ư ờ n g bị tiểu giã mã b ủ kỳ tùy tiện bắt được cũng không phải là nàng thực sự rất yếu mà là tinh đ ộ n đối phó khôi lỗi thân thể thực tế là quá an thiệt thòi đương nhiên loại này huyết kế giới hạn đối đại mads cũng là vô hiệu có thể dùng phong độn thao túng không khí chấn động phát ra sóng siêu âm phá hư tinh đ ộ n hoàn toàn có thể khắc chế g ủ ẩn huyết kế giới hạn quá mức ỉ lại một loại nhân thuật cũng không phải không được nhưng có rõ ràng được điểm còn bị người phát hiện ngoại lệ đánh giá hai người đại m a đột nhiên mở miệng nói ra đừng ra bộ ta biết ngươi tỉnh tại ta chỗ này chắc hẳn ngươi cũng nên biết là không thể nào đảo thoát nhất là ỷ kỳ m a mong muốn ở trước mặt ta mang theo hắn đào tẩu ngươi không có bản sự kia quả nhiên đại mads vừa dứt lời gu hân đột nhiên mở hai mắt ra xoay người mà lên đem ý kim mads bảo vệ cảnh giới mà nhìn xem đại mads khác d â y ruộng trong cơ thể ngươi độc cũng không phải bình thường mặt hàng còn không đợi đại mads tiến một bước nói dọa gu hân lần nữa vô lực mới ngã xuống đất ta đã nói rồi thay cũng đổi mới càng nhanh tổn thương càng lớn làm sao lại như vậy rõ ràng đã qua lâu như vậy ta đã đem độc tính áp chế lại đại m a cười nhạo nói lấy ngươi kia nông cạn kiến thức đại khái là dừng lại tại kim loại nặng độc tố cùng sinh vật độc tố chiết xuất phương diện đi khảm vào hù ẩn kịch độc trong cơ thể ổ bệnh không bị thanh trừ liền không khả năng triệt để giải độc cũng trách tiểu gia mã bù kỳ tinh lịch cho mình sùng vật di thực tinh thần p h ù hợp t u y ế n độc chúng chiêu người thanh trừ phương diện vật chất kịch độc là vô dụng t i ề m phục tại trong cơ thể ngươi âm thuộc tính trạ cơ g i biết theo ý thức của ngươi bắt đầu t h ứ c tỉnh nghiền ép tinh thần cùng thân thể năng lượng lần nữa hợp thành độc nguyên thể đây là linh hồn cùng thân thể song trọng can thiệp dị thể vận dụng không nghĩ tới tiểu gia hỏa sẽ dùng tại bồi dưỡng kịch độc sùng vật phương diện ngươi xem như cái thứ nhất chúng chi ngay cả đ á i maz đều có chút ngoài ý m u ố n cái kia cái h ố t bên trong làm sao lại nghĩ đến loại này ký sinh hình tinh thần k í c h độc ủ c h ị hạ xạ s ủ kệ khinh thường tại đùa bỡn loại này tiểu hoa chiêu xệ hạ đại tiểu thư cũng không giống là ưa thích loại phiền thoái này nhận thuật người chính đại m a ra âm thầm đánh giá một phen xích chi cắt bụi đại gia cũng không thấy đến đem cao thâm như vậy hạch tâm nhận thuật lý luận dù n g tại như thế thô thiển thi độc thuật trên có cái gì không ổn chẳng không khỏi nợ nụ cười tóm lại khắc kịch liệt hoạt động cảm xúc chập chủng cũng đừng quá lớn bảo trì hao phí thấp trạng thái ngươi còn có thể duy trì cơ bản t loại này cưỡng chế yếu hóa trí tuệ k ị c h độc cũng không thế nào tổn thương gù ẩ n thân thể nếu là hôn mê hoặc là chốc mắt ngay tại chỗ nằm ngửa liền biết ở vào trạng thái yên lặng xem như tương đương ôn hòa đại khái là nhân tạo tinh linh sinh ra cùng hư hảo cùng chân thực trong khép hẹp để tiểu g i a hỏa nghĩ đến loại này tiểu kỹ xảo sẽ không cao thâm tinh thần bí thuật khẳng định là dùng không ra biết mình cùng ỷ k ý mà m ạ n nhỏ ngay tại đài mà một ý niệm gù ẩn không thể không từ bỏ phản kháng nhận bệnh mà hỏi thăm người muốn thế nào vô luận như thế nào xin bỏ qua cho ỷ kỳ mà hắn cái gì nhận thuật cũng không biết chỉ là cái chưa làm qua bất luận cái gì chuyện xấu thật đúng là để người cảm thấy kinh ngạc đồng tình tâm nha chẳng lẽ hắn là người con riêng nhìn ngươi cũng không giống t u ổ i còn trẻ liền chưa lập gia đình sinh con loại hình đại ma nhịn không được bật cười tựa hồ hắn cùng ngươi không có quan hệ gì đi tại sao phải bảo hộ hắn đâu tha thứ ta nói thẳng lập trường của ngươi không phải có lẽ mau chóng chơi chết hắn ngươi có ý tứ gì t h ô i có chút bối rối g ủ ẩn toàn thân run r à y hỏi xin nhờ ta dù sao cũng là cái tinh thông tinh thần bí thuật phong độn nị dạ kiêm nghiệp dư khôi lỗi sư kẻ yêu thích chỉ là độc tâm thuật vẫn là sẽ giang tay ra đại m a d trực tiếp nơi đó bóc trần gù ẩn ý đồ ẩn dấu bí mật đem ý ký m a d mẫu thân giết chết sau đó giống mẫu thân một dạng bảo hộ hắn lớn lên đây thật là khó gặp hát thú vị n g ư ơ i biết rồi lại không phải cỡ nào chuyện bí ẩn thuận tiện n g ư ơ i có muốn hay không đoán một cái ý ký m a d hiện tại có phải là tỉnh dậy có nghe hay không đến giữa chúng ta đối thoại n g ư ơ i t ủ g tìm đại m a d nói để gù ẩn tâm thần đại l o ạ n trong lúc nhất thời tinh thần ba động kịch liệt sau đó bị đột khởi độc tố đánh ngã xuống đất người không thể dạng này đã làm liền muốn có bị phát hiện ngày đó người giết chết ỷ ký m a d mẫu thân thời điểm Nói. đây chính là hai cái yêu cầu ngươi không đăng cái giá này đừng quá mức lòng tham ở hữu tâm lại nói ngủ ẩn bị đại mà giật phất tay đánh gãy suy nghĩ thật kỹ đi ngươi bây giờ quá mức kích động không thích hợp làm quyết định trọng đại chờ ngươi tỉnh táo một điểm chúng ta bàn lại nói đại mà giật tiện tay đem ngủ ẩn chế p h ụ sau đó nói lấy để người tuyệt vọng rơi xuống trong tay của ta các người từ thân thể đến linh hồn đều là chiến lợi phẩm của ta đối tinh thông tin h thần bí thuật cấm thuật khôi lỗi sư tới nói tử vong cũng không phải là giải thoát mà là vĩnh hằng thống khổ bắt đầu ngẫm lại mình có cái gì t h ể đánh bạc có thể cùng ta bàn điều kiện chúng ta mới tốt tiếp tục linh hồn có thể câu thúc xem như cái nôi vườn hoa phân bón ép khô tất cả giá trị sau ném vào tỉnh thổ hoặc là xem như thi triển cấm thuật tế phẩm thân thể chế tác trưởng thành khôi lỗi không làm như vậy chỉ là đáy m ạ không ấm cũng không có nghĩa là tù binh có thể tùy ý ra điều kiện người sống giá trị không thể nghi ngờ so xem như vật liệu tiêu hao hết cao hơn liền nhìn gù ẩn nguyện ý trả giá giá lớn bao nhiêu chương chín trăm linh hai xin giúp đỡ chương chín trăm linh hai xin giúp đỡ bị giả cợ xỉ cá b ụ t ổ đùa bỡn xoay quanh g ụ ẩn cũng không lấy thông minh tăng trưởng bất quá tại việc quan hệ tính mạng mình mấu chốt đại sự bên trên vẫn có chút nhanh chí thằng như đại mặt nói ý k ỳ m ặ nhưng thật ra là bị gù ẩn liên lụy mong muốn vì chính mình tranh thủ tốt hơn đ ã i ngộ đến hạ quyết tâm trả giá một chút mới có thể để cho đại m ặ dơ cao đánh khẽ thân là tù binh phải có nhận rõ hiện thực rất ngộ suy nghĩ thật lâu cũng không phát hiện trên thân có cái gì đáng đến đại mà dưới nhớ thương đồ vật cụ ẩn không thể không đem mạch suy nghĩ chuyển hướng một lĩnh vực khác sáng ngày thứ hai nhiều lần cầu kiến cụ ẩn rốt cục nhìn thấy bận rộn đ à i mà dưới bị phong ấn tất cả trả c ờ dạ, hoàn toàn không cách nào sử dụng n h ẫ n thuật về sau có chút co quắp trở lấy đại mà dưới hỏi thăm đem cuối cùng một phần văn kiện đắp lên con dấu đại mà dưới thần cái lưng hỏi dán ra thân thể một cái rót cho mình một ly trả về sau mới chậm rãi hỏi nghĩ rõ ràng rồi ta đến nhắc nhở ngươi cơ hội chỉ có một lần thời gian của ta rất quý giá không thể lãng phí ở ngươi cùng ỉ kim mà nếu như không thể cho ta muốn đáp án ngươi liền không cần lại cân nhắc cái gì hít sâu một hơi cụ ẩn đáng chắc nói ta lấy huyết kế giới hạn tinh đột họ dồ sĩ mạc cùng dạ c ỡ sĩ ca b ụ tổ tình báo cùng chính ta đầu nhập vào đổi lấy s ù nạ gạ cụ tre chở ý kỳ mars cùng ta bản nhân Ừm. mà mạng mỉm Mặc Những này, ngươi nói, cũng coi như bỏ hết cả tiền vốn. thứ hết pháp ra trên người ngươi huyết kế giới hạn, nhưng là, có bản nhân ta trên là, đối với coi giới cả cười có bỏ Đại dù ra biện kế đều cực kỳ giá trị hiện tại nha những cái kia ngay cả danh tự cũng không xứng có pháo hôi không đề cập tới cũng được cái gọi là tình báo cũng liền n ọ dồ xì maz cùng dạ c ỡ xì ca bút ổ cùng ngụ chi hạ x ạ sủ kẹ có giá trị ngay cả sủi ghế hổ dù kỳ cùng chùa đại maz đều không thế nào coi trọng cũng không cần đến gù ẩn cái kia không biết có đúng hay không xác thực tình báo tại gù ẩn chờ mong ánh mắt bên trong đại maz miễn cưỡng gật đầu đồng ý một đầu cuối cùng nhìn như hư vô mờ mịt không có chút nào rơi vào thực chỗ kỳ thật có giá trị nhất sinh mệnh là thế giới kỳ tích có được cực kỳ rộng lớn sức tưởng tượng gù ẩn có thể thuyết phục đại mads còn ở chỗ đại mads có biện pháp để những cái kia nói sơ lược lời hứa hóa thành tính thực chất kết thúc từ hôm nay trở đi người bên ngoài thân phận chính là không chiến bộ đội ngoại sinh thực tập huấn luyện viên ngẫu nhiên đi công khai khóa chỉ điểm một chút học tập làm dáng một chút là được v ũ trộm chức trách của ngươi là tại thời điểm cần thiết tiến về địa điểm chỉ định chỉ những thứ này nguyên b ả n còn chuẩn bị vứt bỏ tôn nghiêm cùng tự do đổi lấy ý kỳ mads không bị thương tổn gù ẩn không khỏi hỏi ngươi mong muốn làm càng nhiều ta cũng tin không được ngươi không phải ta không có thủ đoạn khống chế mà là không có cần thiết đã bày ra quá nhiều ám kỳ đại mạt không có cần thiết quá mức chú ý một cái thực lực còn có thể nhưng khuyết điểm rất rõ ràng nghĩ ra họ rồ x ỉ mạt dưới chúng người ngay cả c ả dìn đều không thể hoàn toàn tin tưởng húng chi là gụ ẩn thế giới này không có vô duyên vô cớ chỗ tốt khoan dung bên ngoài tại ngươi không biết địa phương khẳng định trả giá tất yếu đại giới những này đại giới ta ngay cả biết tư cách đều không có a ý thức được đại mạt có ý tứ gì gụ ẩn không khỏi trong lòng làm đạm thấy được sờ được trói buộc cũng không đáng sợ không biết cái gì địa phương nhược điểm bị người khát t ú n trong tay không chế càng thêm khó mà thoát khỏi ta thậm chí cảm thấy đến coi như giải thích ngươi cũng nghe không hiểu n ú n nhún vai đại m à d z phất phất tay để bộ hạ đem ỵ k ý m à z đưa tới đưa tới hai phần khế ước để bọn hắn phân biệt ký tên nơm nớp lo sợ tại xem xét cũng không phải là đứng đắn gì khế ước trên quyển trục viết lên tên của mình sau đó ấn lên huyết thủ ấn gù ẩn đem ỵ k ý m à kéo nói với đại m à d z dạng này liền có thể sao không kém bao nhiêu đâu cất ký khế ước q u của chủ đại m à d z tâm tình c ò n tốt nhịn không được hỏi thêm mấy câu nhìn ngươi cũng không giống là muốn phản bội họ rồ xị m ạ n á n vẻ vì cái gì như vậy dứt khoát vì sa nhận bán mạng họ rồ xị m ạ đại nhân dưới trướng rất nhiều đều là chịu t Ta số c ũ nhất g k là bây giờ thương thế khôi phục về sau dốc lòng nghiên cứu cấm thuật hế thổ truyền sinh các loại bí thuật họ rộ xì m à đối pháo hơi nhu cầu càng ngày càng ít cũng chỉ có ý đạ dạ cùng dạ cỡ xì cả bụ tổ cùng ngụ trí hạ xạ xù kẻ loại nhân tài này mới có thể bị nhìn với con mắt khác cụ ẩn đến cùng vẫn là kém một chút vì sai nhận bán m ạ n cũng không có gì không tốt bao nhiêu lưu lãng nhẫn người mong muốn gia nhập ngũ đại nghị dạ thôn cũng không tìm tới phương pháp phía sau có cái thế lực lớn che chở dù sao cũng so tại nhận giới không có chỗ ở cố định phải tốt hơn nhiều người tiểu nói này đại m a d cười như không cười nghiêng đầu kéo lấy cái cảm nghĩ một lát đây chính là trước kia không có phát hiện hiện tượng từ nhỏ ở su nạ gạ cũ bên trong lớn lên đại m c d s ít cùng những thôn khác nghĩ dạ cùng lưu lãng nhẫn người liên hệ thật đúng là không rõ bọn hắn ý nghĩ đem mục tiêu định tại siêu việt cổ hạ phóng nhãn toàn nhận giới đại m a ngược lại là coi nhẹ su nạ gạ cũ dù là lại quất bách đôi cái khác tiểu quốc gia làng n ì dạ cùng lưu lạng nhẫn người tới nói vẫn rất có lực h ấp dẫn ngũ đại n ì dạ thôn ra h ổ v ẫ n còn giá đỡ không ngã vẫn là tương đối dọn người một mực đánh không thắng cổ n ổ hạ n ì dạ thật đúng là không phải cái vấn đề lớn lớn gì nhận giới đều bị cổ n ổ hạ thay nhau đánh toàn bộ xa n h ẫ n chiến trường biểu hiện cũng còn có thể vòng có thể điểm không phải xù nạ gạ cũ quá kém mà là cổ n ổ hạ quá mạnh đây cũng là toàn thế giới n ì dạ cộng đồng nhận biết cũng là có chút ý tứ đại ma dị suy nghĩ có phải là cho gạ ạ ra nói lại thả chút ít quy thuận xa nhẫn danh n lệch thăm dò sâu cạn nói không chừng khả năng hấp dẫn một chút ngoại bộ ưu tú n ý dạ bổ sung một chút xù nạ gạ cù nhân tài hoang n ý dạ thôn phương diện bế quan tỏa cảng không thể làm xa nhẫn nếu là càng thêm lớn khí một điểm cả dìn cùng nàng mẫu thân cũng không tới phiên thảo nhẫn loại kia mặt hàng tới thu lưu bất quá ngẫm lại trước kia xù nạ gạ cù điều kiện đại mã d cũng không nhịn được thở dài người một nhà đều trôi qua căng thẳng thực tế không có điều kiện tiếp tế ngoại nhân với lại n ý dạ là một loại nghiêm trọng ỷ lại tình báo nghề nghiệp các loại gián điệp khó lòng phong bị ngay cả độc tâm thuật cũng không dám cam đoan vạn vô nhất nhất chỉ là mấy cái điển hình dưới mặt nước tuyến nhân còn không biết có bao nhiêu thu nhận ngoại bộ nhị dạ phong hiểm quá cao các đại nhận thôn hướng tới bảo thủ cũng không phải không thể lý giải nhưng là sau này một đoạn thời gian rất dài các đại nhận thôn quan hệ hướng tới hòa thuận với lại xù nạ gạ củ điều kiện cũng cải thiện cũng không ít tựa hồ có thể thử một chút tuyển nhận ngoại bộ thiên tài nhi đồng bồi dưỡng thấy hiệu quả quá chậm lần thứ tư nhận giới đại chiến liền m u ố n tới có ngoại bộ nhân thủ bổ sung có lẽ là chuyện tốt mỗi một điểm ra tăng đồng bạn tỷ lệ sống sót thủ đoạn đều đáng giá cân nhắc ngay tại đáy mà thần du vật ngoại thời điểm chờ tiến một bức an bài gủ ẩn nhắc nhở còn muốn chúng ta làm cái gì? Ừ. Cứ muốn như làm gì? ta Ừm. vậy đại e m các người lưu t nạ thôn, dụ tổ t maas lấy lại tinh thần sau khi suy nghĩ một chút cơ tinh thần khôi lỗi dây đem gủ ẩn cùng ý kỳ maas chế phục tạm thời mê hoặc ý chí của bọn hắn về sau đem hai viên tái sinh hạch để vào thể nội lại thi triển bí thuật tiềm não thao xa phong ấn một bộ phận không tất yếu ký ức về sau bung ra c ầ m chế đối hai cái này cơ hồ không có quá nhiều gút mắc người đại maas chờ mong cũng không phải là quá cao nhưng dầu gì cũng là có huyết kế giới hạn cùng trời sinh mới có thể người nói không chừng lúc nào liền dùng tới về phần họ rổ x i mars chứ nghiên cứu nhận thuật cùng chú ý ưu chỉ hạ xạ s ủ k ẹ bên ngoài đoán chừng cũng sẽ không đem cái khác sự t ì n h để ở trong lòng gu ân cùng ý ký mars với hắn mà nói như gần cả dù là sẽ tìm đ á i mars p h i ề n phức cũng không phải là muốn đoạt lại hai tên bộ hạ mà là cái khác nguyên do n g ắ m lại hắn nắm giữ kia một đống lớn ế t h ổ thể thực lực một cái so một cái cường hành một khi tìm tới cửa thật đúng là khó đối phó cho nên vẫn là đến cho họ rổ xì mars tìm một chút sự tình làm đem gu ân cùng ý ký mars ổ i đi để các bộ hạ an bài về sau đại m a r ấ p tốc liên hệ tại cổ nổ hạ bên trong bộ hạ hai ngày sau nhanh viện binh nội phi hành n i ra trong lúc vô tình phát hiện ủ trì hạ xạ sủ kệ cùng d i cờ x ỉ c ả bù t ổ hoạt động vết tích đem tình báo cấp tốc truyền cho cấp trên mà cái nào đó rút n i ra nạ nô độc chủng, trùng t r ù n g hợp do xét đến bí mật này thế là đem tin tức báo cáo cho x ỉ mù dạ đàn d rất nhanh rút sở thuộc bí mật g á m sát bộ đội liền xuất động làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ đ ạ i mà d một bên xử lý một chút công vụ một bên chờ lấy ủ trì hạ xạ sủ kệ làm ra quyết định đúng lúc này cỗ nộ hạ bên trong thì gạ bên trong gia tộc bầu không khí càng ngày càng khẩn trương cho dù là thân là tộc trưởng hi u gạ hi ạ xì cũng sắp đàn áp không được phân g i a trưởng lao áp lực có đôi khi ân tình cùng đạo lý là giảng không thông nhiều như vậy phân gia tộc nhân nhiều năm như vậy đều như thế tới dựa vào cái gì hì ù gạ n g ệ g ì liền có thể ngoại lệ cũng bởi vì hắn là thiên tài gần ngàn năm truyền thừa gia tộc không biết ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đại nhân vật hì ù gạ n g ệ g ì cũng không phải là nhất phát triển một cái kia cái gọi là thiên tài tại chính thức thực hiện tiềm lực trước đó đối loại này ra đại nghiệp đại hào môn ý nghĩa cũng không phải là rất đại mỗi ngày đợi tại tộc trưởng phụ đệ cho hì ù gạ hì nạ tạ cùng hì ù gạ nã bị tỷ bội khi bồi luyện hì ù gạ n g ệ dị từ bá phụ càng ngày càng mặt âm trầm bên trên cảm nhận được một chút bất tưởng bởi vậy mang đến áp lực để nguyên bản không quá lo l ắ n g thiếu niên cũng bắt đầu lo được lo mất nhất thời xúc động tại trước mặt mọi người thăm dò gia tộc cấm kỵ mấu chốt là tranh tài còn không có thắng được đến cảm giác lỗ lớn bất quá tâm trí trở nên càng thêm thành thục thiếu niên cũng không có hối hận dù làm một lần nữa rất có thể sẽ làm ra lựa chọn tương đương kết thúc một ngày tu hành về sau thì ủ ga nệ d ì trở lại gian phòng của mình thêm chút dựa mặt chỉnh lý liền chuẩn bị nghỉ ngơi ngay tại nhắm mắt chớm ắ t sắp tiến vào mộng đẹp thời điểm một cô kỳ quái tinh thần ba động liên tiếp bên trên nó náo hải nửa mê nửa tỉnh ở giữa đi tới một chỗ kỳ quái chỗ thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê ở giữa nhìn thấy cái kia đã từng đem mình đánh bại nữ hải là ngươi t h ô i lấy lại bình tĩnh hỉ ụ gạn nế gì nhìn về phía b ố n phía một mảnh không nhìn thấy phần cối u đen nhanh thế giới chỉ có hai người nơi ở có chiếu sáng thân thể quan mang là ngươi n g ê n thuật đem ta đưa đến nơi này chỉ là một sởi không có ý nghĩa tinh thần thôi cù dạ h ạ dạ cù mò cười nhẹ nhàng nói ta đúng là trên người ngươi lưu lại một đạo mịt mở tinh thần lực đồng thời không có cái gì ác ý nếu như ngươi không cần thời gian dài k i a cố lạc cấn sẽ từ từ bị ma diện đối ngươi không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ khi nào tư tưởng của ngươi phát động loại nào đó cơ chế liền biết đưa ngươi đưa đến nơi này nói như vậy không phải ngươi tìm ta mà là ta trong tiềm thức cảm thấy cần gặp ngươi cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm không sai ngươi đáy lòng k i a cố mở mịt l u ô n c u ố n cùng hy vọng được đến trợ giúp ý nghĩ trong mắt ta liếc qua thế ngay đừng hiểu lầm ta không có lật xem trí nhớ của ngươi chỉ là thô thiện tâm tình trầm trợn cho dù là đơn giản giải thích cũng nghe được không hiểu lắm hì ụ gà nế gì nhưng cũng hơi hiểu rõ một điểm nội tâm của mình nguyên lai、like、ta cũng không có mình trong tưởng tượng như vậy kiên cường ai cũng có lâm vào khốn cảnh mà không thể tự kèm chế thời điểm c h ỉ ít n g ư ờ i còn có đường lui cụ dạ mạ dạ cù mò thở dài cái này cũng trách ta thì gạ gia tộc điểm kia môn đạo cụ dạ mạ gia tộc cũng biết quá tường tận coi là bây giờ nhận giới đại biến sẽ để cho hỉ gạ phân gia trở nên khoan dung một điểm cho nên không có thay người trái lấp cơ hồ trưởng không toàn trường cụ dạ mạ dạ cù mò đem mấu chốt tin tức cần giấu cũng không phải là quá khó là vấn đề của chính ta không có quan hệ gì với ngươi tại không có cường đại đến có năng lực tự vệ trước đó tuy tiện đụng vào cấm kỵ nó hậu quả có thể nghĩ vì cái gì không cầu viện tại làng cái kêu mặt theo giám khảo nói đến rất rõ ràng cho dù là hì gạ gia tộc cũng phải cân nhắc làng cách nhìn còn không phải triệt để vạch mặt thời điểm chỉ là nguyên bản gửi hy vọng ở thân là tộc trưởng hì ù gạ hi a si cứu vãn hiện tại xem ra có chút khó khăn hiện thực biến đổi gần ngay trước mắt nhưng đến cùng còn không có dung chuyển truyền thống lực lượng、cái、tại điểm mấu chốt bên trên hì ù gạ nễ di ngược lại trở thành hai phái người tranh đoạt tiêu điểm thân bất do kỷ hì ù gạ nễ di trong lòng âm thầm tự hỏi đối sách trong lúc vô tình hoạt hóa cụ dạ mạ dạ cù mò lưu lại ân ký cũng là có khả năng cái gọi là gia tộc đã là trợ lực cũng là r i n g buộc k h ì g ạ gia tộc đã xa đoạn a tàu hỏa nhập ma phân ra ngay cả một cái đã trồng lên cá chậu chim lồng thiếu niên đều dung không được lúc trước định ra cái này truyền thống là vì phòng ngừa bị ả ạ cựu g ả n g dẫn ra ngoài đồng thời duy trì gia tộc lực h n g tụ thế nhưng là về sau dần dần thay đổi mục đích không còn bị đề cập ngược lại là thủ đoạn càng ngày càng khắc nghiệt bọn hắn đang sợ cho dù là đối h u y v ễ n thuật không thế nào am hiểu ta cũng nhìn ra được những cái kia ngoài mạnh trong yếu kinh sợ gương mặt là như thế nào đối tộc trưởng đại nhân tạo áp lực bài xích cùng sợ hai biến hóa cơ hồ là tất cả hiện hữu trật tự người bảo vệ bản năng dù là hì ủ gạ n g ệ gì trên bản chất cũng không phải là muốn mở ra cá chậu chim lồng t r ú ấn ý nguyên sẽ bị bọn hắn coi là dị đoan cái c h á n cá chậu chim lồng trường không sinh tử trong lòng cá chậu chim lồng n u ố t linh hồn bạo lực phản kháng sẽ chỉ làm hì ủ gạ n g ệ gì cùng gia tộc triệt để cắt đứt đối toàn bộ hì gạ gia tộc tới nói cũng chỉ là nước đ ọ n g còn sóng tuy nói chúng ta không có gì giao tình có thể một điểm một cái n h ấ c tay vẫn có thể làm có muốn hay không ta kéo ngươi một cái chương chín trăm linh ba dư huy chương chín trăm linh ba dư huy đồng dạng l à n h ị dạ tộc xuất thân hảo môn tử đệ hì ủ gạ n g ệ dị thiên phú so cụ dạ mạ dạ cù mỏ còn tốt hơn một điểm bị hạ cựu g à n g sau khi t h ứ c t ỉ n h cất bước so huyên thuật huyết k ế giới hạn hơi thua kém nhưng tiềm lực càng hơn một bậc bị quản chế tại phân gia thân phận hy u gạ n g ệ dị nhận nu quyền dạy bảo là so ra kém hy u gạ hy nạ tạ cùng hy u gạ hạ nạ bi cho dù dạng này cũng dựa vào không gì sánh kịp thiên phú ngạnh xinh xinh so san bằng c h i n h lệch thậm chí vượt qua hai vị tông gia tiểu thư đáng tiếc hiện thực đã rất khó có rộng rãi hoàn cảnh để hy u gạ n g ệ dị yên lặng tích xúc thực lực một mực tại suy tư phá cục phương pháp thiên tài thiếu niên nghĩ tới rất nhiều khả năng cỗ nộ hạ bên trong lực ảnh hưởng suy vĩ cụ gia mạ gia tộc đang c có năng lực can thiệp lại có mấy cái nguyện ý ác hỉ gạ gia tộc vì một giới chỉ là nhìn nói chuyện đâu tha thứ ta nói thẳng cụ dạ mạ gia tộc mong muốn đ ú n g tay có lẽ rất khó đi nếu như quá phiền phức ta khả năng trả không nổi đại giới t h ô i suy nghĩ một chút về sau thì ủ gạ n g ệ gì cũng không có bởi vì vô vị t i ê u ngạo mà cự tuyệt cụ dạ mạ giả cụ mỏ hảo ý mà làm mười phần thiết thực hỏi đến không phải cụ dạ mạ gia tộc là ta bản nhân nữ hải cả i chính cụ dạ mạ gia tộc chỉ còn lại một điểm sắp tan hết tổ tiên vinh quang cũng không có khả năng ảnh hưởng hỉ gạ gia tộc loại này quái vật khổng lồ bản sự kia ngươi chuẩn bị làm thế nào mượn lực lạc. quan hệ giữa người và người cũng không chặt chẽ nhưng cũng không tưởng tượng bên trong xa như vậy ngoặc mấy khúc quẹo luôn có thể tìm tới trợ giúp n g ư ờ i người dựng vào n g ư ờ i ân tình a hy u gan nghệ -e、dì hiểu rõ nhân loại là xã hội tính động vật do từng cái hoặc xa hoặc gần g à n g buộc liên hệ với nhau giúp hy u gan nghệ -e、dì giải vây dựng vào ân tình sớm muộn cần còn trở về thấy được sờ được trả giá dễ thương lượng ân tình giá trị liền có chút khó mà đánh giá nói cho cùng cuối cùng đại giới vẫn là phải do dẫn phát sự kiện đầu nguồn hy u gan n ệ -e、dì tới thanh toán đây thật ra là tiêu hao tương lai vì hiện tại giải vây phong hiệm khẳng định không n h ỏ nhưng là thì ủ gan ệ gì hiện tại cũng không có quá nhiều lựa chọn có thể để ta biết cuối cùng xuất thủ chính là ai sao cụ dạ mạ dạ cù mò cười lắc đầu người khác ngươi không cần quản đến lúc đó tìm ta là được cho dù có vấn đề khác cũng sẽ không tìm được trên đầu ngươi kia liền xin nhờ k h á c h khí c ù n g ta đánh cho khó hòa giải thiên tài bị chỉ là việc nhỏ chơi đùa sức đầu mẹ chán không phải lộ ra ta cũng không có bản lãnh gì à ngược lại cũng là thuận tay mà làm cũng không cần cụ dạ mạ dạ cù mò thực sự đầu nhập cái gì chi phí mấy câu sự tình Hai ngày sau. từ hồ cả ký phát đ i ề u lệnh chính thức phát cho hì gạ tộc trưởng phủ lệ hì h gạ n ệ dì trở thành ngắm ban đội nhóm thành viên đầu tiên cùng nó một đạo g i à y mới còn có chút nhìn khảo thí thu hoạch được cuối cùng chiến thắng cũ ra mạ dạ cùng mò cùng đồng dạng biểu hiện ư u dị a b d e m x i n o nạ dạ xì cà m a vốn có nghĩ dạ tiểu đội đồng thời không có bị giải tán chỉ là không còn giống như kiểu trước đây tấp nập hoàn thành cấp thấp nhiệm vụ chứ cô n o h ạ nghĩ dạ bị đ i ề u nhập ngắm ban đội còn có sai nhận hì dạ cùng mù cặp hè ngắm ban đội nhiệm vụ mục tiêu cũng không phải là nguy hiểm cấp é phản nhẫn nguy hiểm trình độ so nhanh viện binh đ ộ i muốn thấp một chút nhưng y nguyên chưa nói tới an toàn đem những này ngôi sao hy vọng chiêu mộ rõ ràng là tồn đốt cháy giai đoạn ý tứ nguyên bản cổ n ổ hạ cùng xù nạ gạ cũ đều không cần đến như thế chỉ vì cái trước mắt có thể ạ cà sủ kỳ uy hiếp càng lúc càng lớn rất nhiều cao cấp nị dạ đã không thể phân thân đi xử lý những tiểu lâu lạ kia nhìn thấy ngoài dự liệu chiêu mộ lệnh hi ủ gạ hi ạ si cũng thở dài một hơi nhiều năm như vậy tộc trưởng kiếp sống để hi ủ gạ hi ạ si mượi phần tự tin có thể hiện thực lại hung hăng tới một c h ậ nước lạnh gần ngàn năm truyền thống hình thành to lớn và tính để mong muốn hơi làm ra cải biến chính tựa như châu chấu đá xe b u ồ n cười năm ấy cứu vãn không được thân đệ đệ hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ tính mệnh bây giờ mong muốn bảo trụ chất tử hỉ ủ gạ n g ệ gì cũng mười phần khó khăn cá chậu chim lồng không chỉ có là tông g i a trói buộc phân g i a lợi khí cũng là phân g i a yêu cầu tông g i a thực hiện nghĩa vụ cậy vào cái gọi là tất yếu chi hy sinh là như thế nặng nề cho dù là tộc trưởng cũng chỉ là hỉ gạ gia tộc chiếc xe cũ kỹ kia bên trên tương đối trọng yếu một cái linh kiện thôi long có sở nộ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ lại nghĩ tới đời trước tông ra đem tộc trưởng chi vị giao cho mình lúc kia cố như chút được gánh nặng giải thoát tri sắc đem hổ cả phát tới mệnh lệnh giao cho hỉ Hì h u gà hì ạ xì trịnh c h ọ n nói có chút n g o à i ý muốn đây cũng không phải sắp xếp của ta nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái nơi đến tốt đẹp n ý giải nên trên chiến trường chứng minh mình đây là người cơ hội cũng là gia tộc thời cơ đi thôi để người khác mở mang kiến thức một chút hì gà vinh quang phong bê tự thủ hì gà tộc trường là không thể nào tìm kiếm ngoại lực đối phó trong tộc dị kiến phân tử lôi kéo ngoại nhân đà kích đồng bạn đây là tối kỵ đã sơ bộ cho rằng làng l không muốn nhìn thấy hì gà gia tộc nội đấu quá kịch liệt mà dẫn đến p â n liệt tộc trường trong lòng âm thầm thở dài theo thời gian trôi qua ni dạ thôn đối nội lực k h ô n g chế càng ngày càng mạnh ngay cả hụ chỉ hạ gia tộc đều bị n ổ tận gốc thì gạ gia tộc càng không có phản kháng lực lượng đầu tiên là cộ nổ hạ n ý dạ mới là hì gạ tộc nhân hai cái này cũng không xung đột nhưng có đôi khi nhất định phải phân cái cao thấp đem che kín hồ cả con dấu văn thư tiếp nhận lòng dạ biết rõ là cụ dạ mạ dạ cù mọ xuất thủ hì ủ gạ nệ gì có chút túi đầu ta minh mạch ta ơn tộc trưởng đại nhân khoảng thời gian này chiều cố ta đều nói nhiều lần bí mật không cần như thế có cáp trong giọng nói khó nén tự d ễ hì ủ gạ hi ạ xì nói hì nạ ta cùng hạ bị phía trước viện đi trả hỏi liền đi đưa tin đi nạ dạ x ỉ c ả cụ là cái rất không sai đầu lĩnh hẳn là sẽ coi trọng tài năng của ngươi nếu có cần tùy thời có thể trở về gia tộc mặc dù phân loạn nhưng vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi lần nữa thi lễ một cái h ỉ hụ gạn nghệ di đồng ý sau mười phần bình tĩnh rời đi nguyên bản thăm dò ánh mắt cũng không thấy b ó n g dáng tựa như lúc trước bẩn thịu đều không tồn tại tốn hào món tiền khổng lồ chế tạo bí mật thí nghiệm bên trong cụ dạ mạ dạ cụ m ò ngay tại hưởng thụ hồi hộp thí nghiệm sau thong dòng thời gian trước kia không có gì đặc biệt yêu thích bây giờ ngược lại là có chút vừa ý trà xanh ở họa dị thôn kia đặc thù thổ chất cùng khí hậu, bồi dưỡng được tới cây trà. s á c thực có loại không giống bình thường v ậ t b ị lần sau cho ngươi lại mang hộ điểm tới một cái mang theo mặt nạ ác quỷ tổng cộng tám đầu cánh tay q u á i nhân đứng tại cách đó không xa không núp ních sau mặt nạ lại phát ra đ á i mà dâm thanh ta thiếu chính là ngươi điểm kia là trà nói một chút rõ ràng là ngươi mời ta nói chuyện vì cái gì chỉ có một cái hình t h ủ cổ quái khôi lỗi tới cù dạ mạ dạ c ú mò tức giận hừ lạnh nói nhất thời bán hội đi không được nạ rủ tổ thôn bách phế đại hưng các loại trật tự đều muốn từ không tới có tạo dựng lên ta xem là tệ ạ t i nhìn chẳng chẳng ư ơ i không d à n chồn đi, đi cái này cũng coi như đi khôi l ỗ i trong giọng nói hoàn toàn nghe không ra cái gì vẻ xấu hổ thản nhiên thừa nhận tháng này hai mươi ba hảo là tệ ạ dị sinh nhật trước kia không rảnh lỡ cũng coi như rõ ràng có thời gian c ò n mượn cớ rời đi liền có chút không thể nào nói nổi thật đúng là nông cạn ngươi cho rằng tệ ạ dị thích ngươi cho nàng chúc mừng sinh nhật sao nàng có thể không quan tâm ta không thể giả vờ như không biết ta người và người kết giao làm sao có thể tính được rõ ràng như vậy có tinh thần lực thiên phú vẫn là rất vất vả c ú dạ mạ dạ cù mò thở dài nhìn quen lòng người còn đối sinh hoạt ôm lấy nhiệt tình thật đúng là không dễ dàng tựa như trước đây không lâu hỉ h gạn nghệ dị sự t ì n h cũng không thế nào phức tạp thế nhưng là lòng người ngăn cách để nguyên bản có thể đơn giản xử trí việc nhỏ trở nên như thế khó mà ly thanh cuối cùng còn phải ngoại lực cường thế tham gia mới đưa cục diện bế tắc đánh vỡ t h ế nhiều dễ dàng mất đi ba mươi chín yêu ba mươi chín năng lử ta là có đặc biệt gặp gỡ mới không có trở nên chết lặng mà bất cận nhân tình so sánh dưới ngươi ngược lại càng thêm khó được đứng tại người trưởng thành góc độ đối đãi cụ giả mạ giả cụ mỏ những năm này tao nộ đều có chút không đành lòng huyết kế giới hạn mất khống chế để nàng tại tuổi nhỏ tâm trí không hoàn toàn thời điểm nhìn quen lòng người còn không có hắc hóa kỳ thật tương đương khó được hạ tắc cả cạ sĩ、si、bởi vì phụ thân tự sát mà cam chịu hơn mười năm ù c h ị hạ ố bị tố bởi vì đối tượng thẩm mến bị g i ế t mà sa đọa đến mong muốn gì thế mà cụ dạ mạ dạ cụ mò tự tay giết chết bao quát phụ m â u ở bên trong rất nhiều thân nhân không biết muốn ác liệt nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần bởi vì ta phát hiện trên đời này còn có ngư ờ i dạng này đồ đần để ta có chút chờ mong nói không chừng có thể kiến thức càng nhiều có ý tứ người và sự việc t h ư n h ư hì ù g a nệ gì hán qua loa đi nhìn như băng lãnh nhưng thật ra là cái tương đương coi trọng thân tình thiếu niên bề ngoài tranh banh là vì bảo vệ mình màu ngụy trang mấu chốt là thiên phú quả thật làm cho người háo đ ức nếu như nói đại m à dư là dựa vào tiên tri phúc duyên cùng tiểu thông minh đi đến hiện tại tình trạng này cụ dạ mạ dạ cụ mọt thì là hưởng thụ tiên tổ huyết mạch quả tạo k h i ủ gạn nghệ gì không thể nghi ngờ là thiên tài chân chính có bị ạ t i ệ u gẳng cùng nhu q u y ề n hắn như hổ thiên cánh dù là mất đi hai thứ này cũng giống vậy có thể trở thành siêu quần bạn tụy tuổi trẻ lý dạ nếu như không phải vừa lúc sinh ở cái niên đại này có ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ trí hạ xạ xù kệ hai cái này ngoài ý mới hắn chính là hoàn toàn xứng đáng thiên phú tân nhân vương lần này may mắn ngươi nếu là ta tự mình tới còn thật phiền thoái cù dạ mạ ra cù mò cười nhẹ nhàng nói dựa vào cù dạ mạ ra tộc lực lượng thôi động cổ n ổ hạ chính vụ không thể nghi ngờ là làm không được mong muốn để hì h u gạ n g ệ dị thoát khốn liền nhất định phải dùng huyễn thuật thôi miên một đám người mới được làm được khẳng định là không thành vấn đề thế nhưng là không dễ dàng thao tác không nói còn có bại lộ đồng thời dẫn phát càng gió to hơn hiểm khả năng cho nên để đại m ạ dâm thầm phân phó x u nạ gạ c ụ đẩy một cái liền đơn giản nhiều còn cần sa nhận phối hợp cổ nộ hạ lý ra cũng liền thuận nước đẩy thuyền điểm này việc nhỏ tại nhiều mặt cố gắng số ít lòng người chiếu không nói mở một con mắt nhắm một con mắt tình hôn g d ư ớ i rất tùy tiện liền làm được một cái nhấp tay với lại tương lai nói không chừng có cần hắn địa phương bán cái ân tình cũng tốt người rất xem trọng hắn có phải là hắn hay không chính là cái này ba mươi chín đại thời đại ba mươi chín ba mươi chín vận mệnh tri tử ba mươi chín một trong số đó rất tiếc nuối lần này ngươi đoan sai k h ì gạ gia tộc có khác c â n cước lần này còn dùng không đến bị hạ i ể u g ặ n g kế tiếp thế hệ cứu thế anh hùng mới là bị hạ i ể u g ặ n g người sở hữu nhưng đã không họ hỉ gạ luôn cảm thấy tìm ngươi hỗ trợ đang cùng người ý cho ả i lại tại là tính t á nên cái i gì? g Bây ó lần này ba mươi chín chỗ cứu thế ba mươi chín chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ xù kẻ đi chắc hẳn người hưu tâm đã nhìn ra bất phẳng của bọn hắn c ô n ộ t hạ gió nổi mây phun một thế hệ nếu như đem đồng dạng siêu còn b ả n tụy hỉ ủ gạn nghệ gì bài trừ cũng liền h ữ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng ngụ chỉ hạ xạ xù kẻ phù hợp điều kiện kỳ thật ngẫm lại liền biết hữu gạn nghệ gì trên thân ba mươi chín nhân vật chính thuộc tính ba mươi chín còn chưa đủ huyết mạch thuộc tính mát trị số nhưng đã bị người biết không có ba mươi chín cố sự tính ba mươi chín p h ù mẫu đều mất nhưng không có cái gì huyết hải thâm i ự u tính cách cũng không đủ nhiệt huyết không có sức cuốn hút là cái không sai đồng bạn nhưng dẫn dắt không được một thời đại mặc dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ trí hạ xạ s ủ kẹt a o n g ộ không thể nghi ngờ mười phần tiêu chuẩn so rất nhiều anh hùng tiểu thuyết nhân vật chính còn muốn rụt thẳng miêu hồng đem tiếp xuống ầm ầm sóng dậy đại thời đại xem như anh hùng truyền thuyết loại hình cố sự đến nối đãi chúng ta thật đúng là tự đại di n ệ gắng đều như thế thần thoại sắp tái nhập lại ly kỳ sự t ì n h đều phải hữu tâm tiếp nhận đại m a nói bóng nói gió lộ ra không ít tình báo cũng làm cho bây giờ nhận giới thế cục sinh ra biến hóa không nhỏ nhưng căn bản cải biến còn chưa có xảy ra qua luôn cảm thấy ngươi có chỗ che giấu nếu như ngươi dự định mượn hỉ ủ gạn n ệ gì chi thủ làm chút gì nhất thiết phải mang ta lên luôn có một loại bỏ lỡ biết rất tiếc nuối cảm giác có thể tốt xấu cú giả mạ giả c ủ mỏ cũng là để người nghe tin đã sợ mất m ậ t viễn thuật lý g i thực lực cao cường có lẽ có thể giúp đỡ không ít việc nói chính sự đi cũng không tính đi có thể rất rõ ràng nhìn ra c ù dạ mạ trong huyết mạch có được thần quái chi lưu còn sót lại đi ba mươi chín thần khải ba mươi chín con đường cũng rất bình thường bất quá c ù dạ mạ dạ c ù mỏ hai mắt c h ấ p động tựa hồ xuyên thấu qua mù dìn thời không nhìn thấy ngay tại nam hải bờ lười biếng phơi nắng bẹp mạ Đã biến mất ngay cả đôi câu vài lời đều không hề lưu lại con đường xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm vẫn là đến kết hợp nhị dạ con đường dẫn dắt tùy thế mở mới đường vậy là tốt rồi ta còn lo lắng cho ngươi bị những cái kia nhìn như thẳng đến điểm cuối đại đạo cho mệt hoặc lúc rời thế dễ bây giờ là nhị dạ thời đại bất kỳ cái gì làm trái trào lưu lựa chọn đều là không thể làm lực lượng của thần s ắ c thực biết hiện thế nhưng cũng là tận thế dư huy ngay cả võ sĩ đều bị nhị dạ chèn ép đến thiên về một góc kéo dài hơi tàn nào có những cái kia lịch sử kẻ thất bại lần nữa gây sóng gió không gian xa nhẫn có không ít từ thần đạo cải tiến tới nhận thuật truyền t h ừ a cô n ộ hạ sẽ chỉ càng nhiều hữu tâm có thể siêu tập một chút tham khảo một h a i đạo lý này ta hiểu sẽ không lung tung nếm thử tóm lại đa tạ ngươi cố ý nhắc nhở còn có cái tính khí kia to đến không được x ả hạ tựa hồ cũng đi con đường tương tự ngươi liền không lo lắng nàng s ệ hạ tiểu thư đến cùng là khôi luội sư gia tộc truyền thừa để nàng có thể tránh rất nhiều cạm ấy so sánh dưới đã sắp luân lạc tới thế tục thương nghiệp tại việt cụ gia mạ gia tộc ngược lại càng để cho người lo lắng Chương 904, Hồ. Chương 904, Hồ. Tiết bây giờ nghĩ ra nên may mắn sinh ở thời đại này muốn học lợi hại nhận thuật mặc dù rất khó nhưng cơ sở nhận thuật đã lưu truyền ra tới tinh luyện t r ả cợ dạ cùng sử dụng tiểu kỹ xảo truyền đi khắp nơi đều là chỉ cần hữu tâm cơ bản đều có thể có biết một hay nếu là tại chiến quốc thời đại đỉnh núi săn sát n h ĩ gia tộc lẫn nhau đâu đã nào có thu thập bí thuật cơ hội cũng tỉ như cụ giả mạ gia tộc đã từng vào tay qua bát kỳ chi thuật dụ dù mạ kỳ gia tộc nắm giữ thi quỷ phong tận hồ ca đệ nhị sẻn dù tô bị giả mạ sáng tạo huế thổ c h u y ể n sinh chờ một hệ liệt cấm thuật xem xét liền cùng thần quỷ chi lưu thoát không g i a quan hệ thượng cổ thần thoại thời đại đã qua không ít truyền thừa y nguyên thay hình đổi dạng lưu truyền đến nay không có đoạn tuyệt ta chỗ này có cấm thuật bất tử chuyển sinh cùng không quá hoàn chỉnh huế thổ truyền sinh cùng lực lượng của ngươi không phải một cái con đường với lại tác dụng phụ có chút lớn chúng ta đều không có ý định dùng liên quan đến khôi lỗi sư bí thuật cũng không thích hợp ngươi đại mạ giới tiếp nối th đại mạ dĩ cùng cụ già mạ dạ cù mò tinh thần bí thuật một mạch tương tựa nhưng đi đường lại có chút khác biệt với ta mà nói đào sâu bát kỳ chi thuật liền đủ rồi ta đối cụ già mạ thiên cầu nắm giữ còn chưa đủ không có tinh lực phân tâm nghiên cứu những phương hướng khác lực lượng biết do tự thân nhược điểm cụ già mạ dạ cù mò minh mạch thể lực cùng trà cờ dạ là hạn chế tự thân phát triển g i a n g n g ư ợ c hiện hữu hệ thống sức mạnh đều không có nghiên cứu rõ ràng không nên chân t r o n g chân ngoài nghị quá nhiều đồng thời không có chỗ tốt là ta nhạy cảm bất quá đại mạ dĩ nguyên hơi nghi hoặc một chút người chấp niệm hóa thân rõ ràng là tự man cụ g i mạ thiên cầu bản tính yêu quá tăng thực lực lên phương thức hẳn là cũng không sai biệt lắm nếu như không thất thần quái con đường dựa vào đảo móc tự thân tiềm lực tăng lên quá chấm đi thần đạo con đường vẫn tương đối rõ ràng thành lập đền thờ miếu thờ loại hình lấy giáo nghĩa cảm hóa tin dân cung phụng tăng lên lực ảnh hưởng yêu quái chi lưu thì lấy cường lực xác định phạm vi thế lực quản hạt người bình thường lấy tế tự thậm chí là tàn khốc hết u y tế đem đổi lấy bảo hộ cả hai lực lượng bản chất hơi có khác biệt nhưng sử dụng thủ đoạn nhưng thậm là tàn khốc hết tế đem đổi lấy bảo hộ nhưng cũng khó đảm bảo có thần t r í không rõ ra hỏa thích làm mua bán một lần có thích làm ruộng chăn thả nuôi dưỡng tự nhiên có thích đánh cá và săn bắt cướp bóc trộm cắp dạng này khác biệt liền đem chính thần cùng tà thần phân chia ra đến yêu ma quỷ quái cũng có thiện ác chi phân nhưng là nhẫn giới đã phát triển đến sắp tiến vào điện tử tin tức thời đại thế tục xã hội đã không có quá nhiều thần quái chi lưu sinh tồn thổ nhưỡng với lại hiện tại làn nhì dạ thời đại tại rừng sâu núi t h ẳ m bên trong giả thần giả quỷ vẫn được có thể cái tiêu cũng không có gì tiềm lực phát triển một khi đi vào chủ lưu xã hội chắc chắn sẽ bị treo thưởng truy nã sau đó bị hoặc cường hoặc yếu nị dạ tiêu d i ệ t sạch sẽ c ú dạ mạ dạ c ú mò thoải mái mà cười nói nhà ta thế nhưng là h ỏ a quốc đại danh đỉnh đ ỉ n h phú thương dưới trướng nhân viên trải rộng thiên hạ hai mắt đông đảo tin tức linh thông so ngươi biết nhiều lắm lấy thiên phú của ta lực lượng mê hoặc một đám người không thành vấn đề nhưng lâu dài xuống tới khẳng định được không bù mất cho nên ngươi chuẩn bị làm sao giống thông linh thú thánh địa như thế xây một nhóm ba mươi chín áo lót ba mươi chín chọn lựa thời đại lộng triệu nhi b ồ dưỡng lại từ từ ba mươi chín kéo lông dê ba mươi chín tha thứ ta nói thẳng là t r ư ờ như g s i n loại mới có thể chơi xáo lộ, là mới chơi trăm năm một có chúng chính thể ta không hơn xáo đống s ơ n g không khô, cần t h i ế t tam cân nhắc xa như、vậy. Giống xa vậy. đại thông linh thú thánh địa như thế, linh như ngàn n địa ă mạc như ngày đầu tư một đầu đ lục o tiên nhân ù nháy g p í a sau sự Duệ, thật tình. không phải là người loại nên loại là làm c i n à sao, còn c phải ả mắt tạ ta có không ít linh cảm. Thì đại ngươi, không linh như nói, đại mà nháy để có cảm. mà m có dự cảm không tốt tựa h ồ mình một ít bố cục bị nhìn xuyên sau đó muốn bị trước mặt cô gái này cho nhanh chân đến trước người cái k i u ba mươi chín khôi lỗi thế giới ba mươi chín thị trường đúng là cái không sai mạch suy nghĩ dân trí dần mở nhẫn giới cư dân phong n h cầu khẩn cùng hiến tế tràng đội thanh diễn kịch trường cùng dạp chiếu phim âm nhạc sành t h ở tin dân biến thành người sùng bái cùng người hãy mộ sau đó các loại diễn nghệ mình tinh chính là giảm đạo thần quan vũ nữ cùng dựa vào chờ quả nhiên ngươi rất hiểu không không cần đến ta giải thích thêm cụ dạ mạ dạ cụ mọ mười phần gật đầu tán thường nói ngươi không phải thường nói thay hình đổi dạng đóng gói à ngươi tại su nạ gạ c ủ làm những cái kia hỏi một chút tiểu cả xì h ỏ a tì liền biết người khác khả năng không hiểu trong mắt ta cũng không có cái gì bí mật ta vẫn chỉ là ở trong thôn tiểu thí ngư đ a o ngươi đây là chuẩn bị tại hòa quốc trực tiếp h áp dụng rồi không phải chuẩn bị là đã bắt đầu cụ g i h mạ gia tộc nghèo đến chỉ còn lại tiền tại làng ni dạ không bao nhiêu lực ảnh hưởng thế tục còn coi như có chút mặt mũi nhóm đầu tiên một trăm hai mươi cái trường cuối năm có lẽ có thể đưa vào sử dụng còn có một nhóm lớn đang hồng nghệ nhân quản lý hẹn cũng bị thu nạp liền đợi đến làm ộ t vô lớn động tác cũng quá nhanh đi đại maa một trận ai thán g nhẫn giới giải trí giáo phụ m ộ t tưởng còn không có sông ra phong quốc xem ra liền muốn nửa đường chết yểu người trẻ tuổi liền muốn b ư ớ c đồng mười phần mặc kệ như thế nào trước thử lại nói coi như thất bại cũng chỉ là tổn thất một chút xíu tiền tài không đáng giá nhất tới tốt là đại maa xem như minh bạch dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đệ nhất cùng xem tiền t à i như cặn bá đại tiểu thư ở giữa chính lệnh không chỉ là ánh mắt cùng sức tưởng tượng tại chấp hành lực cùng khẩu vị bên trên cũng hoàn toàn không thể so sánh nhẫn giới mặc dù cũng có quyền tài sản chi thức t u y ế t pháp nhưng sáng ý loại vật này cho dù là đại maa kết trước cũng không nhận bảo hộ sơ cầu trúc dạ cũ m ò tiểu thư đạt được thành công lớn lạc vừa nghĩ tới mình c h u bị rất lâu tác phẩm đắc ý bị n g ư ờ i ngạnh sinh sinh t ị ệ t hồ đại ma dư không khỏi chua chó nói khác nhỏ mọn như vậy mà các ngươi phong quốc thể lượng quá nhỏ tương lai có lẽ sẽ dựa vào sự giúp đỡ của ngươi có rất lớn phát triển chí ít hiện tại không đáng giá nhắc tới hòa quốc liền không giống ngược lại ngươi cũng ăn không vô còn không bằng để ta trước chiếm với lại cũng không phải không cho ngươi cơ hội chúng ta có thể liên thủ trước kia cái gọi là tín ngưỡng phe phái chi tranh liền rơi vào thần t r ư c hệ thống xung đột bên trên bây giờ loại mâu thuẫn này y nguyên tồn tại cụ dạ mạ thiên hữu hết nói chắn g ra cụ g i ạ mạ dạ cụ mò huyết kế giới hạn lực lượng càng thêm thiên hướng về tâm tình tiêu cực phim kinh dị kinh dị văn học trở sáng tạo chỉ hướng tư duy lưu mới hữu dụng nhất cái khác cũng chỉ là thứ yếu bổ sung hòa q u ố c như thế lớn dung hạ được rất nhiều người khác nhau thiết lưu lượng minh tinh để bọn hắn trôi qua có tư có vị bởi vì bọn hắn thụ chúng là khác biệt dù sao khác biệt người yêu thích cũng là khác biệt người trẻ tuổi không thích chuyện nhà người già cũng không quen nhìn yêu tới yêu đi xoan suýt tiểu hai tử càng là nhìn không đến dọa người phim kinh dị cũng được đi đại mạ dư sau khi suy nghĩ một chút vẫn gật đầu đây thật ra là đối với song phương đều có lợi sự t ì n h hỏa quốc như thế lớn giao hẹn nhiều như vậy cụ dạ mạ dạ cụ mò một người ăn quá no đều nuốt không nổi đoạn thời gian trước đại mạ dư cùng mấy cái nhân tạo tinh linh tân tân khổ khổ chế tạo nóng kịch tạ kỳ tỏ dị vật ngữ non nửa năm chỉ ở phong quốc ba năm cái kịch trường diễn xuất qua hợp tác với cụ dạ mạ dạ cụ mò không lâu liền có thể ở trên trăm cái kịch trường biểu diễn cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc lực ảnh hưởng chương chín trăm linh năm có kẻ mà cả chương chín trăm linh năm có kẻ mà cả gần nửa tháng thời gian họ rồ s i maz liên tục đổi hai cái trụ sở bí mật mới thoát khỏi liên miên bất tuyệt kẻ ám sát quấy dối cũng không phải sợ những năng lực kia quái dị các loại lý dạ mà là phiền phức vô cùng họ rồ s i maz nếu là nguyện ý thả ra mấy cái h ế thổ thể cao thủ nhận giới cơ hồ không ai có thể đối phó được hắn nhưng những cái kia đến c ũ n g không phải bản nhân chỉ là bị khống chế khôi lỗi như thế nào tận khả năng phát huy thực lực còn có thể khống chế tự nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng dù là thiên tài như họ rồ s i maz nghiên cứu nhiều năm như vậy cũng vô pháp làm được thập toàn thẩm mỹ đột nhiên xuất hiện bại lộ là cùng là ba mươi chín tam nhẫn ba mươi chín Gì、dì dạ dạ phát hiện chúng ta sao thu xếp tốt về sau phụ trách cụ thể sự vụ dạ cờ xì cạ bù tổ đưa ra mình nghi vấn ỏ rộ xì m à khinh thường cười vài tiếng cái kia soạt tài mặc dù có chút thiên phú nhưng cũng không có thông minh đến có thể phát giác được ta vị trí cụ thể đột kích kẻ ám sát một c ô quen thuộc ba mươi chín rụt ba mươi chín tổ chức mốc nheo vị nếu như là ba mươi chín nhẫn giới c h i ám ba mươi chín cũng không phải là không thể lý giải dạ cờ xì cạ bù tổ hiểu rõ、Gì、dì dạ dạ cũng không phải là rất cẩn thận người xì mụ dạ đan mới là xử trí nhận giới ưu ám mặt sự vụ chuyên gia ta ngược lại là cảm thấy có thể là đại mà cố ý lộ ra là hắn chúng ta mặc dù không có ký kết minh ước nhưng cũng có tối thiểu ăn ý đi hơn một năm nay thời gian bên trong phe mình cùng đại mà minh tranh ám đấu rất nhiều lần ngẫu nhiên cũng có liên hợp thỏa hiệp thời điểm nhưng giống như bây giờ trực tiếp vạch mặt thật đúng là không nhiều nào có cái gì ăn ý ta vẫn là r ế t chết cả d ẹ t đệ tứ để xa nhận tổn thất nặng nề thủ phạm nói là huyết h ả i thâm c ử u cũng không quá đáng coi như đại mà cùng họ rỗ xì mà đều không phải bị cựu hận che đợi hai mắt từ đó làm ra xúc động cử động người nhưng giữa hai người là hoàn toàn không có cái gọi là giao tình lợi ích trao đổi còn có thể ngẫu nhiên vì đó một khi không hải trở m ặ t cũng là trong m ù a sớm một chiều kia là gu ân cùng ý kỳ m à sự tình sao hai cái đã phế vật vô dụng mà thôi đại m a d muốn đối bọn hắn làm cái gì sao cho dù là phế vật cũng là ta ba mươi chín đ ồ vật ba mươi chín không cáo chi một tiếng liền cho chồng đi còn thuận tiện đem chúng ta chỗ tình báo để lộ ra đi để chúng ta úc còn không mang nổi mình úc miễn cho đi tìm hắn gây phiền phức xem ra khoảng thời gian này hắn cũng không muốn cùng ta phát sinh xung đột r ồ i ra thật dài đầu lưới quỷ dị liếm liếm q h o e miệng lộ ra cười tả họ rỗ xi m ạ hồi tưởng đến hai người những n à y lúc lui tới chi tiết thật hoàn toàn không có cần thiết nghiên cứu của ta cũng đến thời khắc mấu chốt không d à n h phản ứng những chuyện nhỏ nhặt này nếu như chỉ là ngang nhau trả thù thuộc hạ có thể làm thay Dạ cờ xị cạ bụ tổ không mất cơ hội cơ mặt đất trung tâm quên đi thôi chỉ bằng ngươi còn không làm gì được hắn trước chuyên t r ú và h ủ chỉ hạ xạ sụ kè xạ gì g ă n g lực lượng ta tình thế bắt buộc còn c ó ấy đã ra cần áp chế một chút tiềm thức khôi phục ý chí cũng không phải là vấn đề lớn nhưng không thể là hiện tại như thế nào để một cái đánh mất ý thức người thực vật khôi phục vẫn là rất khó khăn nhưng là đem người bình thường biến thành lớn ẩn liền dễ dàng nhiều cần tuân mệnh lệnh của ngài Dạ cờ xỉ cạ bủ tổ m ộ ư ơ i phần cung kinh bắt lại sau đó hai người muốn tiến hành một hệ liệt trọng y ế u cấm thuật thí nghiệm trực tiếp quan hệ đến tiếp xuống ỏ rổ xỉ mà lựa chọn trong đó điểm trọng yếu nhất chính là cấm thuật bất tử chuyển sinh thực tế thi triển qua trình bên trong như thế nào căn cứ vật chứa tư chất vừa phối linh hồn dung hợp điểm mấu chốt mỗi một lần đổi thân thể đều là khó được điều khiển tinh vi tự thân trạng thái tuyệt hảo cơ hội tuyệt không thể bỏ qua bất luận cái gì khả năng vạn nhất xảy ra sai sót cũng chỉ có thể ba năm sau lại cải tiến khoảng cách hai người cách đó không xa địa cung bên trong lợi dụng đúng cơ hội cùng một tên mười phần khó chơi kẻ ám sát qua mấy chiêu hụ trí hạ x ạ xú kẹ hết sức hài lòng mình khoảng thời gian này biểu hiện luôn luôn cùng dạ cờ xỉ c ả bụ tổ cùng ấy đã dạ luật bàn đối với mình thực lực định vị vẫn là thiếu khuyết trực quan cảm thụ hiện tại v ư ơ n g vàng đem thực lực không kém kẻ ám sát áp chế báo thủ thiếu niên cuối cùng có thể cảm nhận được xưa đâu bằng nay thoải mái cảm giác bất quá trọng yếu nhất một quan vẫn còn chưa qua như thế nào an toàn ổn thỏa tại họ r ổ xì mà thủ hạ tăng thực lực lên còn cần hảo hảo suy nghĩ một phen bất luận thời điểm nào để cho mình trở nên càn mạnh tóm lại là sẽ không sai Cùng đại m a d ư thương nghị sự t ì n h đã qua một đoạn thời gian không sai biệt lắm đến nên làm quyết định thời điểm kỳ thật mình đã sớm có quyết định nhưng như thế nào tìm một cái thuyết phục mình lấy cớ tương đối tốn thời gian nếu như đại m a d ư không có nói sai mình đồng thời không có tổn thất chỉ là dùng một chút thông tin cá nhân đội trợ giúp tu hành đồng thời tăng thực lực lên hứa hẹn bất kể thế nào nhìn cũng sẽ không lô vốn chỉ ít so bước lên nguy hiểm tính mạng đi theo họ rổ xì m à d s muốn an toàn nhiều lắm tựa hồ phát giác được cụ trí hạ xủ kệ đã không trần trở nữa đại mads lần nữa thuận khế ước cùng hắn thành lập liên hệ lần này khoảng cách giữa hai người thực tế quá xa Lại hoặc là hoặc đừng á i mà một p h ư lo lắng ba mươi chín trạm trung chuyển ba mươi chín lâm thời di động phạm vi bao trùm không kịp tinh thần kết nối không đủ ổn định có một chút trì hoãn sau đó liền tốt không ảnh hưởng chúng ta thương lượng đổi mấy cái cứ điểm về sau h ọ d ồ sĩ mạt cùng ngụ trí hạ xạ xủ kẹo vị trí thực tế là quá vắng vẻ bây giờ nhân thủ cùng tài nguyên không đủ sung túc chỉ có thể cam đoan mức độ lớn nhất bao trùm càng nhiều điểm nóng khu vực sao có thể thời thời khắc khắc đem quý giá kết nối trung tâm lãng phí ở cái này dừng thiêng nước độc ở giữa tốt ta hoàn toàn nghe không hiểu đại mạt có ý tứ gì báo thủ thiếu niên cũng lời quản những này việc nhỏ trực tiếp nơi đó nói đề nghị của ngươi ta đồng ý nhưng ta có một cái yêu cầu nhất định phải tại cuối năm trước đó nắm giữ thực chiến cấp bậc ba mươi chín tiên nhân hình thức ba mươi chín cuối năm đại mạt khen nhữ mày trong giọng nói có chút chần、chờ. cuối ò n c năm trước đó đại mạn như có rất lớn năm chắc để hữu trí hạ xạ xù kẻ học được tiên nhân hình thức nhưng vận dụng thực chiến ít nhất phải đem cảm giác hấp thu tự nhiên năng lượng đồng thời mở ra tiên nhân hình thức thời gian áp suất đến năm phút thậm chí là ba phút trong vòng lấy hiện tại điều kiện này Mong muốn đạt chương à n gần n h k h chín trăm linh sáu định âm điệu chương chín trăm linh sáu định âm điệu thật muốn phán đoán hai kiện khác biệt sự vụ ở giữa giá trị ai cao ai thấp là rất khó có thể đạt thành giao dịch còn phải nhìn tâm lý dự tính ín giờ dạ cùng á dạ kế thừa lục đạo tiên nhân âm dương đội lực lượng trừ bọn hắn chuyển thế tri thân hậu thế nhị dạ cơ hồ không có, có thể nắm giữ mặc kệ cỡ nào kinh tài tuyệt diễm đều không được đại ma tưởng tượng qua đây có phải hay không là bản thổ tiên nhân hình thức cùng thần thụ hệ thống tại s u ấ t xù kỳ hạ gõ rỗ trên thân dung hợp về sau đặc thù truyền thừa cho dù là về sau kèn s ợ i gẳng cùng di nệ gẳng biểu hiện rất tương tự trên bản chất cũng có chút khác biệt kia là khách đến từ thiên ngoại độc hữu bỉ hạ cựu gẳng hệ thống diễn sinh mà không phải bản thổ hóa h u du ma kỳ xẻn lính u trị hạ một đám phân hóa mà ra gia tộc như thế truyền thừa khi gạ qua gần ngàn năm vẫn là cái kia hi gạ xuất xù kỳ hạ mụ ra hậu đại cơ hồ không có quá lớn tiến bộ mà xuất xù kỳ hạ g dần dần trở thành nhận giới chủ lưu liền nhìn tam đại thông linh thú thánh địa đều là tại sẻn dù ù trị hạ ù dù m à kỳ các gia tộc ở giữa đảo quanh không có một cái để ý hỉ gạ tộc nhân liền có thể thấy đốn số ấ ủ kỳ hạ gọi rộ hậu đại huyết mạch làm ở ra lực lượng c h i môn mật mã cùng chìa khóa đối đại ma tương đối quan trọng tiên nhân hình thức đối ủ c h ị hạ xạ x ủ k ẻ giá trị cũng là không cần nói cũng biết nhưng là nói thật cho dù giao dịch không thành đối đại ma tới nói cũng không phải thai hỏa ngập đầu nhiều nhất chính là điều thấp tại lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong thu mạch dự tính mặc dù xa vời cũng còn có tại cái khác lĩnh vực tìm tới nâng cao một bước thời cơ t h như bị hạ i ể u gẳng cùng t ẹ n sợi gẳng mặc dù hì gạ không có bị thời đại này chọn chúng tiềm lực cũng là không thể coi thường ưu trị hạ xạ s ụ kệ đối tiên nhân hình thức nhu cầu liền muốn manh liệt nhiều phản vệ họ dồ si maz là cái s á t x u ấ t nhỏ sự kiện một cái sơ sẩy liền biết cả b ả n đều thua dù vậy báo thủ thiếu niên cũng có mình kiên trì chỉ cần có thể để ta giết chết nam nhân kia đại giới cái gì không đáng giá n h ắ c tới đừng nói đến như thế tuyệt đối đại maz n h ị không được cười nào nói ngươi nguyện ý dùng vĩnh cựu đánh mất sinh dục năng lực đại giới đổi lấy giết chết ủ trì hạ ít trịa lực lượng sao báo thù đối với ngươi mà nói đúng đúng thứ nhất yếu vụ có thể báo thù sau khi thành công đâu muốn hay không phục hưng ủ trì hạ gia tộc lại loi trơ trọi một người làm sao cũng cùng phục hưng kéo không lên quan hệ a ủ trì hạ gia tộc đến ngươi mới thôi trở thành nhận giới tuyệt s ư ớ n g ngươi thật sự có thể tiếp nhận không thể đối diện ủ trì hạ xạ xủ k ẹ đáp lại đại m ạ trực tiếp nơi đó nói ta mặc dù cũng mới so ngươi lớn tuổi bốn năm tuổi nhưng cũng là người trưởng thành thấy nhiều thân phụ huyết hải thâm cựu g a hỏa có mấy lời có thể nói một chút đến cho mình cổ động nhưng đừng coi là thật khi thế giới này cùng ngươi đánh nhau thời điểm ngươi ngay cả hối hận cũng không kịp có lẽ đi đã có một chút tính toán báo thủ thiếu niên không phải đái mars hai câu ba lời có thể đuổi n é t miệng về sau hơi trào phúng phản bác thì tính sao vứt bỏ hết thảy đi theo họ rổ x i mars tìm kiếm lực lượng ngươi bây giờ là đang khuyên ta quay đầu quan hệ giữa chúng ta cũng không có tốt đến cho ngươi làm nhân sinh đạo sư tình trạng chỉ là khuyên ngươi đem thẻ đánh bạc mang lên chiếu bạc thời điểm n g h ĩ thêm đến hiện tại cảm thấy không quan trọng tương lai cần thực hiện thời điểm đổi ý thế nhưng là rất phiền p h ư c phiền nhất chính là cùng những n à y đầu ó c còn tốt làm nhưng tính tình khó chịu ra hỏa nói chuyện giá trị quan có xuất nhập đang phán đoán sự vật tiêu chuẩn bên trên tồn tại khác biệt có kẻ mặc cả đặc biệt mệt mỏi nói thẳng đi ngươi còn muốn cái gì chỉ cần ta có lấy đi không ảnh hưởng ta báo thù đều có thể đàm ngươi sảng khoái như vậy ta cũng có chút trở tay không thiện ma đại mạc nhìn một chút tựa hồ không có chút nào vì chính mình an nguy lo l ắ n g ngụ chỉ hạ xả sụ kẻ suy nghĩ một lúc sau mới chậm rãi nói thực hiện quá khó khăn không đủ cụ thể điều kiện chưa kể tới miễn cho tương lai ngươi cảm thấy ta chiếm tiện nghi của ngươi thế nhưng là ngươi bây giờ trên thân xác thực không có để ta động tâm đồ vật một thân một mình ưu trí hạ xạ xù kẹ bây giờ có giá trị nhất chính là huyết kế giới h ạ so qua mười bốn tuổi thiếu niên cũng không có cái gì h u y n h đệ tỷ m ộ i hoặc là nữ nhi chất nữ g ả tới xù nạ gạ cụ thông ra trong hốc mắt kia một đôi xạ dị g ặ n g s á t thực giá trị phi phạm có thể kia là tại nguyên chủ nhân trên thân mới có thể phát huy ra với lại đây là phong ấn thập vĩ gì nụ gì kỳ mấu chốt đạo cụ đại maz cũng không dám đưa tay cho dù đại maz mong muốn ưu trí hạ xạ xù kẹ cũng không nhất định nguyện ý cho về phần cái khác có thể hạ thủ đại maz đã sớm đem tới tay còn lại đều là không để vào mắt như vậy giao dịch không thể đạt thành rồi tựa hồ rất có thể bảo trì bình thản đủ trì hạ xạ xù kẹ tại mười phần lạnh nhật nói giá trị của ngươi tại tương lai có thể ta không có cách nào vững tin ngươi có thể tuân thủ hiện tại ước định cái gọi là khế ước chờ ngươi cường đại đến trình độ nhất định đều là giấy lộn một chương mười phần quan cô đủ trì hạ xạ xù kẹ mong muốn chào hàng mình đại mads cũng không dám tùy ý ra giá nó linh hồn cùng ỉn giờ dạ chuyển thế trả c ờ dạ khóa lại nhân quả trực chỉ lục đạo tiên nhân không động được còn thân thể cũng bán không được mấy đồng tiền bên hông cỡ xạ nạt vẫn là họ rổ xì m a phụ trợ tu hành gì n h o gì là lần trước giao dịch từ đại m a d kia đổi đấy nếu như có thể mà nói đại mạc thật muốn đem nó tổ tiên mộ phần cho đ à o dùng ế thổ chuyển sinh thông linh ra cho mình làm công chờ một chút tựa hồ có làm đầu cẩn thận cân nhắc một phen thao tác khả năng về sau hết sức trịnh trọng nói ngươi mặc dù thân vô trường vật nhưng là họ d ồ xì mạt có nếu như ngươi có thể phản vệ thành công hắn hết thể đều là ngươi ta biết ngươi t r ư ớ n g mắt những cái tia s o n g trào trung bại nhưng là ta không chê họ d ồ xì mạt có thể nhưng là phong hiểm chính ngươi gánh chịu nếu như ủ trí hạ xạ xủ kẻ chết rồi tự nhiên hết thể đừng nói đại m ạ đầu tư không thể nghi ngờ tất cả đều trồi theo dòng nước nhưng nếu là thành công họ dồ x ĩ m a r những cái kia giá trị to lớn di sản đại mars cũng không có khả năng ăn được yên tâm ta là cực kỳ thành ý chỉ cần ngươi bổ túc ba mươi chín t r ê n l ệ n h giá ba mươi chín liền đủ rồi sẽ không dọa dẫm ngươi đại mars một bộ ta làm việc ngươi yên tâm thái độ mười phần thản nhiên nói họ dồ x ĩ m a r không chế tất cả h ế thổ trong cơ thể xa nhẫn thành viên quyền k h ô n g chế nhất định phải giao cho ta trong đó có giá trị nhất không thể nghi ngờ là c ả dẹp đệ tứ giả xạ cùng trước đột h ạ cũ ra hai người đều là chết được mười phần biệt khuất đỉnh tiêm cao thủ v ề phần càng có giá trị lịch đại hổ cả huế thổ thể cùng một món lớn các nhị dạ thôn cao thủ đại mạt mong muốn ủ trị hạ xạ xủ kẹ cho dù không thích những n à y ô huế người chết khôi lỗi cũng sẽ không cho nhưng lại yêu cầu cùng là xa nhẫn dạ xạ cùng hạ cụ dạ bọn người liền mười phần bình thường chỉ những thứ này làm người nha không thể quá tham lam triển răng cười cười đại mạt gật đầu khẳng định nói không có ý kiến cứ như vậy định luôn cảm thấy có chút mở ám báo thủ thiếu niên thực tế không rõ một chút không thể phát huy ra bản thể thực lực khôi lỗi đối bây giờ đại m ạ có làm được cái gì cũng may cuối cùng hai người vẫn là đạt thành nhất trí tiếp xuống chính là tính thực chất thao tác chương chín trăm linh bảy lần tránh chương chín trăm linh bảy lần tránh nhân thuật tu hành là một kiện tương đương nghiêm túc sự t ì n h nhất là liên quan đến tiên nhân hình thức càng là có gặp được nguy hiểm tính mạng khả năng dùng không được bất luận cái gì lơ là sơ xuất đầu tiên ta hy vọng ngươi sau đó phải ổn định trạng thái của mình không chỉ có là tránh ngoại bộ dung chuyển cũng phải hết sức cam đoan tâm tính bình thản cái này ta hiểu luyện tập cảm giác cùng hấp thu tự nhiên năng lượng có một đoạn thời gian đủ trí hạ xạ số kẹ cũng không phải hoàn toàn không biết gì ngoài nghề rất nhiều lần tu hành quá trình bên trong cũng từng có ngoài ý mớn nhưng đều h ư u kinh vô hiểm vượt qua nguy cơ tự nhiên năng lượng hấp thu quá lượng hoặc là tại thể nội mất k h ô n g chế thực sự sẽ chết người loại này nhìn như đơn giản kỳ thật rất khó đạt tới tu hành yêu cầu đ ố i ủ chỉ hạ xạ s ủ kệ là lớn nhất khảo nghiệm t r ả cờ dạ lượng không đủ khuyết điểm còn có thể thông qua ngoại bộ thủ đoạn bổ túc tâm tính bên trên vấn đề liền không như vậy chỗ tốt đưa hết lần này tới lần khác ủ chỉ hạ tốt nhân tư chất càng tốt càng là nhiệt tình như lửa bị đa kích cũng xa đoạn được hoàn toàn hơn dễ dàng đi cực đoan tại giới đại đa số tình huống đều là khuyết điểm đội ủ trị hạ xủ kệ cũng không ngoại lệ Tại nếu như ngay cả cửa này đều qua không được làm sao có thể giết chết nam nhân kia tự tin đủ trì hạ xả số kẻ căn bản không có đem điểm này tiểu chướng ngại để ở trong lòng cũng không phải là hắn lơ là sơ xuất mà là có đầy đủ nắm chắc xem ra khoảng thời gian này tiến bộ cũng cho hắn rất nhiều lòng tin cũng tốt hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt đối với mình phụ trách cũng không cần cô phụ ta chờ mong đã chuẩn bị tại trên người hữu trí hạ xạ s ủ kẻ xuống trọng chú đại mads cũng không muốn đầu tư của mình đổ xuống sông xuống biển cái thứ hai cần đặc biệt chú ý mấu chốt chính là trên người ngươi thiên tri chú ấn cái này không cần đại mads quá nhiều cường điệu từng có nhiều lần chú ấn b ộ c phát kém chút cướp đi tính mạng mình kinh lịch h ữ trị hạ xạ xủ kẻ cũng đối với nó tràn ngập kiên kỵ nghiêm sắc mặt báo thủ thiếu niên chờ lấy đại mads tiến một bước giải thích cần làm sáng tỏ một điểm khi người tiên nhân hình thức tu hành sau khi thành công là có năng lực xóa đi trên người mình chú ấn đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối đến có nhất định huyễn thuật cơ sở cùng đối t r ả cờ dạ bản chất cùng linh hồn phương diện thao tác có đầy đủ hiệu rõ mới được đây cũng không phải là đại mà cùng hai tên đồng đội trên thân nhiễm chú ấn t r ả cờ dạ lưu lại mà là ẩn chứa họ rổ xỉ mà chấp nghiệm hóa thân thiên c h i chú ấn coi như đại mà tự mình xuất thủ cũng không dám cam đoan có thể giấu giếm được có rổ xỉ mà đem lúc nào đi trừ trên lý luận mới học mới l u y n đủ chỉ hạ xạ xú kẹ khẳng định là làm không được nhưng cũng nói không chính xác xạ dị gẳng đến cùng có thể làm đến trình độ gì không tốt chuẩn xác đánh giá cho nên ta tu hành tiên nhân hình thức đối họ r ổ xì m a d s là có uy hiếp rất lớn nhưng vì cái gì hắn không có ngăn cản ta không tin hắn không có phát giác được cử động của ta mặc dù không có tại họ r ổ xì mars cùng dạ cờ x ĩ ca bụ tổ chức mặt triển lộ qua nhưng ủ trì hạ xạ s ủ kệ cũng không có tận lực cần giấu truy cứu nguyên nhân vẫn là ở chỗ thiên tri chú ấn thực tế quá quỷ dị t hữu i tâm che lấp cũng không biết từ nơi nào làm lên ngươi liền không có phát hiện sao họ rồ sĩ m a mặc dù có thể thao túng tiên thuật trả cờ dạ nhưng hắn cũng không có nắm giữ tiên nhân hình thức không có một cái khác tiên nhân tay nắm tay dạy bảo học thành quá khó thú n g chi n g ư ơ i đối tiên nhân hình thức thích thương tính còn không bằng họ rộ xị mã hắn đối ta đánh giá là trong ngắn hạn không có khả năng học được tiên nhân hình thức u c h ị hạ xạ sủ kẹ trên mặt lộ ra bất mãn tri sắc vì chính mình bị xem thường mà sinh lòng bực bội nói theo một ý nghĩa nào đó n g ư ơ i học được tiên nhân hình thức khả năng xác thực các nhỏ nếu như không có trợ giúp của ta dựa vào ngươi tự mình tìm tòi trong vòng mười năm cũng không thể học được mạnh như dị dạy dạ đề u hoa hơn mấy tháng mới miễn cưỡng nhập môn hơn mười năm đi qua cũng không thể đồng thời chiếu cô tiên nhân hình thức hành động lực cùng lực không chế đắc chí tê dại tiên nhân cùng p h ụ c ả xạ cụ tiên nhân hỗ trợ mới có thể duy trì chiến lược thiên phú dị bẩm hộ cạ đệ tứ càng là ngay cả thực chiến cấp bậc tiên nhân hình thức đều không có nắm giữ u trị hạ xạ sủ kệ dù là thiên tài đi nữa đến cùng cũng chỉ là cái phạm nhân tư chất không có khả năng so nhận giới cường giả định cao tốt quá nhiều cho dù tại sự giúp đỡ của đài mà học xong tiên nhân hình thức khôi phục lại đỉnh phong chiến lược có rổ xì ma kỳ thật cũng là không sợ chỉ là sẽ ảnh hưởng tiên tri chú ấn vận chuyển đồng thời nghiêm trọng ấ y nhiều cấm thuật bất tử chuyển sinh có lẽ họ dồ sĩ mars cũng muốn nhìn xem ngươi có phải hay không có thể sáng tạo kỳ tích nếu là thật thành công tiếp nhận một bộ có được tiềm lực vô tận huyết kế giới hạn x a gì gẳng còn nắm giữ tiên nhân hình thức thân thể không phải thu hoạch càng lớn à. u trị hạ xạ xù kẻ cố nhiên tiến bộ rung mãnh nạo khí mười phần họ dồ sĩ mars cũng là lòng tin c h à n đầy đánh lấy đem tất cả chỗ tốt tất cả đều t r ộ m trong tay chủ ý cuối cùng vẫn là thực lực của ta không đủ bị cho rằng chi cá trong chậu đã chạy không thoát rồi sao họ dồ sĩ mars có tư cách nhìn xuống ngươi đại mars trịnh trọng nhắc nhở lấy tiềm lực không có thực hiện trước đó đều là hư ngươi nếu là nửa đường chết hết thể l i ề n k h ô n g có ý nghĩa. Nếu là họ dồ sĩ mạt thực sự đem ủ trí hạ xạ xủ kẻ c h o n vớt n h ấ n giới thực sự liền không có cứu rồi sao bây giờ đứng tại phương diện cao hơn nhìn vấn đề đại mạt cũng có một chút cùng dĩ vãng không giống ý nghĩ thân là mệnh trung chú định chúa cứu thế dụ dù mạ ký nạn dù tổ cùng ủ trí hạ xạ xủ kẻ tại hoàn thành sứ mệnh của mình trước đó là có vận mệnh chiều cố nhưng là họ dồ sĩ mạt chiếm cư ủ trí hạ xạ xủ kẻ thân thể sắp nhập thôn tính nó linh hồn có phải là biết kế thường nguyên chủ nhân thiên mệnh bị ép đi đến phong ấn xô xủ kỷ cạ gù dạ con đường U、dù mạ k ý nạ dụ tổ cùng ngụ c h í hạ xạ s ủ kệ là cuối cùng h ạt dạ cùng nghìn giờ dạ chuyển thế c h i thân bỏ lỡ cơ hội lần này về sau liền rốt cuộc không có hoàn toàn phong ấn sụt xù k ỳ cả gù dạ khả năng có lẽ lục đạo tiên nhân biết nắm l ô mũi nhận xuống ngõ rổ s i m à cái này một nửa hậu đại cũng khó nói có thể vì nhận giới tương lai cùng thân đệ đệ liên thủ đem mẫu thân đánh nã g người thấy thế nào cũng không giống là không biết biến báo cổ hủ h ạ n g người bất quá cái này hoàn toàn thay đổi nhận giới cuối cùng có thể hay không bình yên vượt qua diện thế nguy cơ liền không được biết nói tóm lại u hạ xạ xủ kệ mong muốn phản vệ họ rổ xi mãs thật đúng là cần đang cố gắng hô thanh làm sao tại không kinh động họ rổ xi mãs để ngươi nắm giữ tiên nhân hình thức liền tương đối trọng yếu vạn nhất ngươi biểu hiện được quá có uy hiếp cũng không phải cái gì chuyện tốt hắn có thể đem ta thế nào nhất miệng u ủ chi hạ xạ xủ kệ hứng hở nói chớ khinh thường n g ắ m lại ấy đã dạ dáng vẻ ngươi liền không có điểm cảm giác nguy cơ cho dù là cái hoàn toàn không có trí tuệ ngớ ngẩn cũng không k h ẩ n yếu làm vật chứa tố chất thân thể để người vừa ý là được chương chín trăm linh tám thu lấy chương chín trăm linh tám thu lấy t h i triển cấm thuật bất tử chuyển sinh về sau linh hồn chiếm đoạt mặc dù có thể gia tăng tinh thần cường độ nhưng cũng bị động trộn lẫn vào tạp chất mong muốn làm hao mòn nguyên chủ nhân ý chí mười phần phiền p h ứ c cũng tỷ như họ rổ xì mạt vạn nhất cấp đoạt ủ trí hạ xạ s ủ kẻ thân thể hơn phân nửa phải bị m á n h liệt giết chết ủ trí hạ i chia phục hưng ủ trí hạ xạ s ủ kẻ gia tộc chấp nghiệm có ý n h i ễ u vì áp chế nguyên chủ nhân bản năng ảnh hưởng có lẽ họ rổ xì m à t h ự c sự gặp lại ủ trí hạ ý chia thậm chí là thập vĩ dị nụ dị kỳ dính líu quan hệ bị ép cuốn vào đồng thời cứu vất thế giới cũng khó nói ng không chút nào biết đại m à trong lòng đã đem mình bỏ mình về sau phát triển thôi diễn nhiều lần đủ chỉ hạ x ạ s ú kẹ hơi có chút chờ mong mà hỏi thăm nếu như không phải quá phiền phức trả giá một điểm đại giới cũng không sao không có đơn giản như vậy đại mars bật cười nói người xem trong ta cũng quá coi thường họ rộ xi、si、m à nhận giới không có bất kỳ cái gì người có thể thần không biết quỷ không hay giấu giếm hắn tại mí mắt dưới mặt đất làm tay chân trừ phi có ngoại lệ ừng xác thực không thể đem lời nói được quá tuyệt đối đại mars sau khi suy nghĩ một chút đáp trong truyền thuyết mạnh nhất h u y ế thuật t cùng các ngươi h u trí hạ gia tộc diệt vong cùng một nhịp thở m ạ n dễ kỳ h u xạ g ì ệ t đằng có lẽ có thể làm được mạnh nhất h u y ế thuật t là h u trí hạ í chia dù họ bị xác thực rất lợi hại nhưng còn không gọi được mạnh nhất đại ma dưới lắc đầu không còn tiếp tục thâm nhập sâu giải thích tiếp xuống tình báo dính đến một chút t u y ệ t mật không có khả năng không ràng buộc nói cho ngươi h ư ớ n g hồ lấy thực lực ngươi bây giờ cũng không tới có thể nhúng tay loại này phương diện chiến đấu tình trạng liền xem như ta đại ma dưng một chút về sau mới nhỏ giọng nói cũng không muốn can thiệp quá nhiều được không bù mất với lại quá nguy hiểm m nhất dệ kỳ xạ gìn ữ mã quy nhất mã hiện tại hữu trí hạ xạ xù kẹ còn không phải quan tâm năm ấy diện tộc chân tướng thời điểm trước qua trước mắt cửa này lại nói trước tiên nói một chút lần tránh nhọn rộ xì mã giám sát biện pháp không có cách nào vượt qua hữu t r ì hạ xạ xù kẹ dự kiến đại mã dựng người phần thản như nói lại còn coi ta là cầu nguyện cơ a chỉ cần trả giá đắt liền có thể tâm tưởng sự thành không chút do dự đánh tan ủ trí hạ xạ s ủ k ẻ t r o n g lòng ảo tưởng đại m a d cũng không có để trước mặt thiếu niên thất vọng quá lâu trực tiếp giải thích nói vấn đề này có thể cùng trợ giúp ngươi tu hành tiên nhân hình thức thủ đoạn kết hợp lại cùng một chỗ xử trí cuối năm trước đó để ngươi nắm giữ thực chiến cấp bậc tiên nhân hình thức không phải ngươi điên chính là ta điên nếu không phải ngươi coi như có chút cơ sở ta khẳng định đưa ngươi đầu nhét vào trong buồn cầu tầy tầy để ngươi thanh tỉnh một chút đại m a d nói đến rất thô lỗ nhưng tiềm ẩn ý tứ ủ trị hạ xạ xủ k ẹ nghe hiểu vẫn là có biện pháp giải quyết sao vậy là tốt rồi đối kháng chính diện khẳng định là không được chỉ có thể quanh co biển báo sau đó đại mars kỹ càng hướng n ụ trì hạ xạ s ủ kệ giải thích mình ý nghĩ không có thoát ly họ r ổ s ì mà t r ư ở n g không bản thể khẳng định không có quá nhiều thao tác chỗ trống chỉ có thể tại phân thân phụ trợ tu hành lĩnh vực này nghĩ biện pháp tỷ như ủ dụ mạ kỹ nạ dụ tổ chính là dựa vào mình được trời ưu á i thể lực cùng trạ cơ dạ lượng sử dụng đại lượng ảnh phân thân đến giúp đỡ mình nhanh chóng học thành cấp ép h o n g độ dạ xen hù dạ ken đại m a thì là dùng khôi lỗi chia sẻ tới từ tự nhiên năng lượng áp lực chứ kể trên cả hai còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ bí thuật có thể tạo được phụ trợ tu hành hiệu quả u trí hạ xạ s ủ kẻ đã không khôi lỗi thuật trà cơ ra lượng cũng không có nhiều đến có thể phân ra đại lượng phân ra ảnh phân thân tình trạng với lại ngày thường còn muốn hoàn thành nhỏ rỗ xị mà ra an bài tu hành nhiệm vụ căn bản không có khả năng đại lượng lãng phí thể lực của mình cùng trà cơ dạ cho nên đại mà không có khả năng cho u trí hạ xạ s ủ kẻ an bài những cái kia truyền thống phân thân phụ trợ tu hành pháp chỉ có thể mở ra lối riêng nói miệng không bằng chứng liền để ngươi tự mình thể nghiệm một chút tiên nhân hình thức đến cùng là chuyện gì xảy ra đi sau đó Uchiha sau màu, đều quan cảm chấn thức của mình tiến vào một mảnh mông mội chi cảnh, cố trước cái cộ giác thấy tinh thần hoàng hốt, mình mảnh hai thật nhìn không thấy. Ta đem thân thể tiến mội lại Ta xạ sủ kẻ kịt đã động đó đem đen đem một mông mắt mở mắt một này gắng lớn, nằm gì vào ý bất ộ cắt đức, trả cờ giả cảm giác không cần những cái kia vô vị quá nhiều, chuyên trú vào cảm giác tự nhiên năng lượng, đối người tu hành có chỗ trả trú tự tu tốt. đối giả không những năng lượng, kia nhiêu, nhiên quá hành vô người vị vào b quá lần này là để ngươi đối kế tiếp đến đem muốn thu hoạch được lực lượng có cái trực quan cảm thụ nhìn xem người khác sử dụng cùng mình sử dụng đến cùng không phải một chuyện ngay sau đó một cỗ cường đại lực lượng tại t ĩ n h mịt trong bóng tối tới gần nhanh chóng du nhập g n ủ t r ì hạ xạ xù kẹ cảm giác mình tựa như khô quát túi nước dần dần bị chạy vào lực lượng bổ sung mấy phút buồn kẻ chờ đợi về sau rốt cục đặt tới tràn đầy trạng thái lựa biến đến chất biến bay vọt giống như trong bóng tối đột nhiên nổ tung hỏa hoa, hoa nháy mắt để ủ t r ì hạ xạ xù kẹ cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có cảm xúc cỗ lực lượng này là như thế lạ lẫm vô số lần gần trong n g tấc lại xa không thể chạm khoảng cách cứ như vậy bị vượt qua là cái này toàn phương vị tăng lên mà lại là cực lớn biên độ tăng lên trong lúc đó cảnh sát trước mắt thay đổi mở hai mắt ra ụ chỉ hạ xạ sủ kẹ phát hiện mình thẳng ngồi xếp bằng tại một toàn núi cao đỉnh trên v á c h núi mang trên mặt lạnh b ú t kim loại cảm nhận mặt nạ thân thể hai bên thế mà chuyển đến tám đầu cánh tay thần kinh phản hồi đây là nơi nào vân vân đây không phải thân thể của ta bình tĩnh lại thiếu niên đừng lãng phí kiếm không dễ cơ hội cho dù là lần thứ nhất ba mươi chín dùng t h ử ba mươi chín cũng là hiếm có thể nghiệm ngay tại nghi hoặc ở giữa ưu t r hạ xạ sủ kẹ kinh hại phát hiện từ trong cơ thể mình chuyển đến lời nói thẳng vào mình náo hải tựa như thể nội tồn tại một cái khác ý thức người đem linh hồn của ta bắt tới đây tới rồi làm sao có thể đừng nói có làm được hay không đại mars nào dám à kinh động họ d ồ i xì、sì、m a cũng coi như trêu đến thể nội lao tổ tông báo nổi đại mars có thể gánh vác không được chỉ là đưa ngươi một sợi ý chí thông qua khế ước liên hệ truyền t ố n g tới nơi này đại mars giải thích nói ngươi có thể hiểu thành phương diện tinh thần ba mươi chín ảnh phân thân chi thuật ba mươi chín chỉ là từ ta thay thi triển chờ một chút giữa chúng ta khế ước còn có dạng này điều khoản cái này sao cuối cùng giải thích quyền tại ta có g i n h có thể từ từ nói rõ hiện tại ngươi vẫn là trước bận tâm trước mắt đi vừa dứt lời u c h í hạ s ạ s ù kệ đã cảm thấy mình dựa vào thân thể một đối thủ cánh tay bắt đầu k ế t ấn sau song tay mở ra lòng bàn tay một đoàn màu vàng kim nhạt tiên thuật trạ cờ dạ thay đổi thành một đoàn khủng bố phong long q u y ể n chương chín trăm linh chín đường ra chương chín trăm linh chín đường ra c h ợ giúp u c h í hạ s ạ s ù kệ nắm giữ tiên nhân hình thức không phải một sớm một chiều có thể làm được đại m a d cũng không có trông cậy vào v i ê n trình dạy học có thể đưa đến quá tốt hiệu quả cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính u trí hạ xạ xù kệ cố gắng lần đầu để ủ ữ u trí hạ xạ xủ kệ thể nghiệm một thanh tiên nhân hình thức cảm thụ chỉ là để hắn có chuẩn bị tâm lý xung làm lâm thời trạm trung chuyển cùng thể nghiệm vật dẫn khối lỗi là một bộ dung hợp nhiều loại huyết mạch lực lượng sau ghép lại mà thành sinh thể khối lỗi nó có thể là ủ ữ u trí hạ xạ xủ kệ nhân bản thể bắt nguồn từ rất sớm trước kia thu t ậ p được hàng mẫu huyết dịch lại dung hợp t âm n h ậ n ngũ nhân chúng tế bào cùng chút ít cái khác có được đặc thù huyết mạch lực lượng trả cơ dạ đầy đủ điều chế về sau chế tắc mà thành đặc thù công cụ lần này lấy nó vì thi thuật vật dẫn trên h i t i bản chất loại này sinh thể khôi lỗi là sống nhưng không có độc lập ý thức chỉ là một đoạn có sinh mệnh tế bảo tụ hợp thể bản thân không thể sinh ra tự sinh lực lượng nhưng đối đồng nguyên trạ cờ dạ dung nạp trình độ cơ cao cơ hồ không sinh ra bài xích phản ứng đây cũng là đại mà tỉ mỉ chọn lựa đặc thù khôi lỗi thi triển bí thuật nguyên lý do bất quá l i ề n xem như đại mạc sử xuất tất cả vốn liếng sáng tạo sinh thể khôi lỗi trên đó hạn cũng không quá cao không đến năm phút biểu hiện ra mấy lần tiên thuật trả cờ dạ tăng thêm xuống nhận thuật về sau đại m ạ dừng lại biểu thị đang chìm n g â m ở lực lượng cường đại bên trong trải nghiệm tiên pháp huyền bí ủ u trí hạ xạ s ù k ẹ đột nhiên từ tiên nhân hình thức bên trong rời khỏi tràn đầy lực lượng cường đại nháy mắt tiêu tán không còn thất vọng mất mát phiền muộn cảm giác lập tức nổi lên trong lòng cái này liền kết thúc rồi không nên quá nóng lòng chúng ta thời gian không quá dư dạ nhưng cũng không có hồi hộp đến cần tranh thủ thời gian tình trạng với lại đại m ạ k h é cười một、tiếng. cỗ này khôi lỗi tiếp nhận không được thời gian quá dài cao áp có thể ngắn ngủi để ngươi thể nghiệm một chút đã đầy đủ nếu như ngươi muốn có tốt hơn ba mươi chín vật dẫn ba mươi chín n g ư ơ i giúp ta đem ẩy đạ dạ bắt lại giao cho ta chế tác trưởng thành khôi lỗi coi đây là cơ sở có thể làm sự t ì n h liền muốn nhiều rất nhiều nói điểm thực tế nếu có thể làm được điểm này báo thủ thiếu niên còn cần đến đem trên người mình linh kiện đều đóng g ó i bản ra dùng để đổi lấy lực lượng sao tốt ta cho đùa có cơ hội từ từ nói hiện tại n h à thu liễm một chút lỗ mang tiếng cười đại m ạ ngữ khí nghiêm một chút thích hứng tự nhiên năng lượng là một cái quá trình tiến lên tầm tự ngươi đã có rất không sai cơ sở bất quá tiếp xuống cần tăng thêm tốc độ kế hoạch của ta là đem con đường tu hành chia hai bộ phận đại mads dừng một chút về sau tiếp tục nói phương diện tinh thần ta sẽ dùng một tháng đến nửa tháng thời gian để ngươi thích hứng tiên nhân hình thức kích phát trạng thái đồng thời thay đổi một cách vô c h i vô giác kích thích thân thể chuyển biến trạng thái đại mads vừa nói u c h i hạ xạ sủ kẹ nghiêm túc nghe đồng thời nhớ lại trước đây không lâu kia có thể nội tăng vọt lực lượng cùng bên người tràn ngập kia cố vô cùng vô tận tự nhiên năng lượng để bản thân sử dụng thoải mái cảm giác cùng phổ thông nhẫn thuật tu hành khác biệt loại kia thế giới đều đang nằm giữ ảo giác cho dù là gai không đúng chỗ ngứa y nguyên kém chút để ưu t r ì hạ xạ s ủ kẻ trầm mê trong đó có đài ma bảo vệ đều có chút cầm giữ không được chính thức để cho mình thi triển tiên nhân hình thức đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm đ ố i ưu t r ì hạ xạ s ủ kẻ tới nói cuối cùng là nhìn thấy một góc của b ă n g sơn còn có ngươi thể nội trả cờ da lượng không đủ vấn đề ta cảm thấy ngươi cần thiết đầy đủ hiểu rõ mình tình huống trước mắt u trí hạ gia tộc thể chất cũng không phải là lấy thể lực cùng trả cờ da lượng tăng trưởng tại đỉnh tiêm hết kế giới hạn trong gia tộc cũng chỉ là trung thượng tiêu chuẩn đ theo i ê u c u nhiều trung tiểu điều yếu ẩ n này tương cao, cùng những nì cùng bình dân nì sánh, thân kiện thường nhưng như thế vẫn là tộc trì thể tố, thế t chưa đối đã đủ. số cái kia cao, so hạ phi h kể kẻ vô sụ dạ dạ xạ ủ ta quan sát phán đoán thân thể của ngươi điều kiện so ủy trị hạ y triệu còn muốn hơi tốt một điểm tại các ngươi gia tộc nội bộ ngang so sánh xem như định tiêm nhưng là chờ ngươi sau trưởng thành thân thể trưởng thành trả cờ gia lượng đạt tới lý tưởng cực hạn y nguyên ở vào miễn cưỡng có thể tu hành tiên nhân hình thức hoặc là khó khăn lắm kém một tuyến trình độ chính là nói tư chất không tốt làm a trước kia đại m a cũng hoặc sáng hoặc tối để điểm qua nhiều lần nhưng như thế trực tiếp cho ra không ổn đánh giá vẫn là để ủ chỉ hạ xạ xủ kệ tâm không khỏi trầm xuống đại m a cười cười tiên nhân hình thức vốn chỉ là vì cực kỳ cá biệt t i ê n phú dị bẩm người chuẩn bị đặt ở nhận giới hiện hữu hoàn cảnh lớn hơn giới trừ xẻn dù gia tộc cùng ngũ dù mạ kỳ gia tộc bộ phận tộc nhân đạt tới trả cờ gia lượng cái này điều kiện cơ bản cũng liền gì nụ gì kỳ tu thành cơ hội tương đối lớn cái khác dù là có tiên nhân tay nắm tay dạy bảo cũng là đang đánh cược mệnh u dù mạ kỳ gia tộc xa gì gẳng cũng không kém ưu trí hạ gia tộc đã chiếm đồng dạng cũng không thể đem chỗ tốt toàn trộm trong tay à. thật muốn như thế cũng không có cái gì ngũ đại lị g i ả thôn chiến quốc thời đại các ngươi gia tộc liền có thể phá tan s ẻ n r ủ cùng bọn hắn minh hữu xưng bá nhận giới đại ma trong giọng nói đối ưu trí hạ gia tộc khinh m ạ n vẫn là rất rõ ràng điều này cũng làm cho hữu tâm phục hưng gia tộc báo thủ thiếu niên hơi có chút bất mãn bất quá bây giờ không phải so đo những chuyện nhỏ nhặt này thời điểm kia ta nên làm như thế nào mới có thể đền bù thiếu hụt ỏ rồ sĩ ma cùng giả cờ xi ca bù tổ có biện pháp cải thiện thể chất của ta sao đại Chỉ ít cho ít đ ế nhất bây giờ, ngươi p ụ dụng c cái kia bí dược, chỉ lực có chống để ngươi thể lực cùng trả cờ dạ lượng biến càng dạ dư dạ. những ngươi đồng không rông ngươi lượng biến n khai phát thời thể h kia tiềm đưa ra, bí là sớm để trả là trên người ngươi thiên tri chú ấn càng là cái tiêu hao thân thể nguy hiểm đồng ồn ngươi mặc dù còn vị thành niên nhưng chắc hẳn cũng có thể trải nghiệm một hai thân thể tiềm lực đã không có quá nhiều sự thật họ rồ xị m à nhưng không có chờ lấy ủ trí hạ xạ s ù kẹ làm từng bước trưởng thành sau lại c á p đ o ạ t thân thể kiên nhẫn chỉ vì cái trước mắt trưởng thành tạo thành di chứng với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới dù là bởi vì dục tốc bất đặt mà tổn thất một chút tiềm lực đều râu rĩa chỉ cần uy lực vô tận xạ dị gẳng tới tay thân thể thâm hụt quá nghiêm trọng dùng sinh vật kỹ thuật cải tạo là được thực tế không được đổi lại cái thân thể cũng là có thể ý của ngươi là ta cần cấp đoạt một con vĩ t h ú trở thành dị nụ dị kỳ hoặc là khế ước một con có thể vì ta bổ sung trạ cờ dạ thông linh thú những phương pháp khác vẫn là có tỷ như hồ ca đệ ngũ xù nạ bí thuật âm phong ấn đúng ngươi tiền đội h ư u hạ dù nổ xạ cụ dạ tựa hồ cũng học xong ngươi nếu là không chê p h i ề n phước lược thi tiểu kế liền có thể để nàng dạy ngươi chương chín trăm mười trung chuyển chương chín trăm mười trung chuyển vì báo thủ、nha. sử dụng mỹ nam k ế không mất mặt ngay cả mình trong sạch thân thể đều không nỡ cái này giác nộ g rõ ràng không quá đủ dáng vẻ đương nhiên bí thuật â m phong ấn xác thực có cải thiện trả cờ dạ lượng nháy mắt chuyển vận không đủ thiếu hụt nhưng là thời gian chuẩn bị quá dài tân tân khổ khổ tiết kiệm thời gian mấy năm góp nhặt trả cờ dạ chỉ có thể duy trì thời gian ngắn bộc phát đoán chừng cũng không quá thỏa mãn đủ trí hạ xạ xù kẹ yêu cầu tiêu ngạo đủ trí hạ xạ xù kẹ đến cùng vẫn là kéo không xuống mặt mũi đi hướng đã từng xua đổi như giác tỷ cố nhân xin giúp đỡ trông t h ậ vào xa cuối chân trời tiền đ muốn nói biện pháp vẫn là có tỉ như trong tay của ta liền cầm một đầu tứ v i tàn cánh tay trên thân người khác thử một chút hiệu quả vẫn là rất không sai bổ sung hỏa đội cùng thổ đội tăng thêm nhất là uy lực kinh người dung đ ộ t quả thực là giết người phóng hỏa t hủy thi diện tích đại s á t khí bất quá đem hoàn toàn không cách nào ẩn giấu vi t h ú trả cờ dạ cấy ghép đến đủ trí hạ xạ xủ kẻ trên thân đây không phải là trắng trận nói cho họ rộ xi mã xích chi các bụi đại gia lại bắt đầu làm yêu cái sao như thế nào đối phó vĩ t h ú trả cờ dạ chức tam nhẫn một trong thiên tài vẫn rất có tâm đắc n g ư ơ i nếu là mỗi ngày t i ê n trì luyện tập hấp thu tự nhiên năng lượng thay đổi một cách vô c h i vô giác cải thiện thể chất tiếp tục hai mươi năm có rất lớn hy vọng tại bốn mươi tuổi trước đó đạt tới tu hành tiên nhân hình thức yêu cầu cơ bản quá chậm ta không có khả năng tiếp nhận ta liền biết ư ớ n g d ắ n muốn đem ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ tìm thiên phú dị bẩm người so sánh kỳ thật nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ tình huống cùng hắn có chút cùng loại bản thân tư chất cũng không khá hơn chút nào dựa vào rượu mộc sơn được trời ưu hái điều kiện cao hơn ngoại giới rất nhiều tự nhiên nồng độ năng lượng c ó dầu chờ phụ trợ đạo cụ còn có phủ cạ xạ cụ tiên nhân cùng dị dỉ dạ thay nhau chỉ điểm. cũng chỉ là học nửa cái siêu t r ở cụ dạ mạ tập thôn thời khắc nguy cấp đều không dùng qua rõ ràng không qua am hiểu dáng vẻ về phần lần thứ tư nhận giới trong chiến tranh vì cái gì có thể sử dụng ra dáng v ế thổ thể có được vô hạn trả cơ dạ là một đại nhân tố còn có nó bất tử c h i thân đặc tính để na mị cạ i ờ mị nạ tổ có liều mạng làm lực lượng đừng nói tiên nhân hình thức các loại cấm thuật đều là muốn dùng liền dùng hạ bút thành văn ngược lại đều đã chết rồi cũng không quan tâm cái gì đại giới đ a muốn dâu dếm được gói rô s i m a không gây cho người chú ý lại muốn thu hoạch được đủ để tu hành tiên nhân hình thức trả cơ dạ lượng trong đó khó xử ở chỗ ngoại bộ bổ sung trà cờ dạ như thế nào chuyển hóa thành có thể để ngươi tự do chi phối trà cờ dạ d ị t r ù n g trà cờ dạ là rất rõ ràng ngoại lai vật đ ố i ủ chi hạ xạ xủ kẻ thể nội chú ấn m ộ ư ơ i phần mất cảm tính bí mật độ t r i n h l ệ n h ngươi đã đi qua ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín được chứng kiến bên trong tràng cảnh kỳ thật nơi đó liền có hải lượng trạ cờ dạ tổ n c h ữ c h ỉ là đối với ngươi mà nói điều động tương đối khó khăn chỉ có thể thông qua tiểu g i a mã bù kỳ trung chuyển với lại loại này chuyển thâu cũng là có vấn đề dù sao không phải đ ồ n nguyên gặp lại trong cơ thể ngươi trà cờ dạ sinh ra q u ấ nhiễu Ổ ọ dồ sĩ m à chỉ là tại bắt quái phong ấn bên trên thực hiện một tầng ngũ hành phong ấn l i ề n có thể để vi thu trả cờ dạ chuyển hóa thành ngũ d ù mạ kỳ nạ dù tổ có thể sử dụng trả cờ dạ quá trình này bị đánh gãy nghiêm trọng mà ảnh hưởng nó trả cờ dạ năng lực không chế tu hành tiên nhân hình thức m ộ ư ơ i phần cần ổn định trả cờ dạ lực không chế nếu như làm không được cũng rất dễ dàng bị tràn vào thể nội tự nhiên năng lượng dị hóa thậm chí tao nộ tử vong nguy hiểm cho nên biện pháp của ta chính là dị bước đồng điệu truyền thâu tiên thuật trả cờ dạ để ngươi có thể ẩn nấp nắm giữ tiên nhân hình thức đồng thời áp xúc khởi động tiên nhân hình thức thời gian đại m a d s phương pháp chính là bắt chức lần này sinh thể khôi lỗi khởi động tiên nhân hình thức thủ đoạn u trí hạ xạ xù kẹ bản thể cũng không v ộ i lấy tu hành tiên nhân hình thức vẫn là dựa theo trước kia tu hành tiến độ làm từng bước hoàn thành họ rổ xì mà gian bài nhiệm vụ dành thời gian luyện tập cảm giác tự nhiên năng lượng vụ trộm từ đại m a d s thi triển bí thuật tâm chuyển khôi lỗi chú ấn chi thuật để u trí hạ xạ xù kẹ một sợi tinh thần thoát ra họ rổ xì mà trưởng khống tại đại m a chỉ điểm xuống dùng một cái khắc cỗ sinh thể khôi lỗi học được tiên nhân hình thức lại đem c ả ngộ chuyển cho bản thể cái này liền cùng dùng hình chiếu ba dê học được lai xe sau đó lại lên đường thực tế tha Đại điều kiện chỉ ó ạ n tình hùng dưới, tận dưới, l cần chờ đúng thời cơ trên lý luận là có thể nháy mắt mở ra tiên nhân hình thức nguyên lý ngang ngửa cùng u dụ mạ kỳ nạ dụ tổ thi triển tiên nhân hình thức ảnh phân thân tại bản thể tiên thuật trả cờ dạ hao hết duy trì không được tiên nhân hình thức thời điểm giải trừ ảnh phân thân để phân thân thể nội tiên thuật trả cờ dạ trở về bản thể kéo dài tiên nhân hình thức tiếp tục thời gian đại mặt làm chỉ là đem cái này c h ỉ n h tự thông qua bí thuật phóng tới tinh thần lĩnh vực tới thi hành đương nhiên còn có một cái mười phần chuyện trọng yếu cần đại mặt xử trí đó chính là chế tác một bộ đặc thù sinh thể khôi lỗi vừa phối ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ tinh thần xung làm hắn khôi lỗi phân thân trước mắt cố này khôi lỗi nhìn như không sai nhưng đây là dựa theo đại mặt sử dụng nhu cầu chế tác cũng không hoàn toàn thích hợp ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ tu hành tiên nhân hình thức bất quá nếu là tu hành luôn luôn loại này lâm thời phụ thân trạng thái cũng là không được. ít nhất phải đem khôi lỗi phân thân thời gian duy trì dài ra khôi lỗi tài liệu đại m a r đã chuẩn bị kỹ cảng liền đợi đến cuối cùng cải tạo đánh ủ trí hạ xạ xủ kẻ thể nội i n giờ dạ chuyển thế trả cờ giả chủ ý cũng không phải một ngày hai ngày đối báo thủ thiếu niên khả năng đưa ra giao dịch điều kiện cũng có mấy phần tính ra đại m a r tự nhiên không có khả năng không có sớm làm chuẩn bị cùng u trí hạ xạ xủ kẻ thương nghị một phen chú ý hạng mục về sau thả về kia một sợi tinh thần đại mars ước định cẩn thận hai ngày sau chính thức bắt đầu liền đem lực chú ý thu hồi đến nạ dù tổ thôn đại mọi mọi mệnh hai mắt khoanh chân ngồi xuống mặt đất hiện ra huỳnh quan g kết giới trận văn cũng biến thành làm đạm thật đúng là mệt mỏi không chỉ có muốn thành lập tinh thần liên hệ còn muốn cách không thi triển bí thuật truyền t h â u tiên thuật t r ả cơ dạ nếu là không có ba mươi chín trạm trung chuyển ba mươi chín căn bản là làm không được lần này cũng không phải thao túng cạ dìn hoặc là ẩy đa dạ thân thể có thể điều động bọn hắn lực lượng bản thân sinh thể khôi lỗi trừ một điểm đồng cạn sinh mệnh năng lượng một tia tinh thần lực đều không có toàn bộ nhờ đại mà lực lượng bản thân mới có thể duy trì cho dù có chuẩn bị vượt qua hơn phân nửa nhận giới khoảng cách về sau lực lượng suy giảm cũng phi thường lớn không thể ta một người phí sức phải làm cho hữu t r ì hạ xạ xủ kẻ cũng thích hợp trả giá mới được về phần như thế nào thuyết phục cái kia vì mạnh lên căn bản không quan tâm một chút việc nhỏ thiếu niên tới nói có lẽ không khó khăn lắm Chương Chương kéo kéo dài. 911, kéo dài. lần này nhìn như hữu t r ì hạ xạ xủ kẻ chiếm tiện nghi đặt thành trọng yếu nhất mục tiêu thực lực nhanh chóng tăng lên có thể hữu hiệu chống cự họ rổ xì m à duy hiếp đại mạc chỉ thu hoạch được tạm thời nhìn không ra có cái gì đại dụng phế liệu nhưng trên thực tế chính thức có giá trị nhất đồ vật đều là tiềm v n tại biểu tượng phía dưới c h ưu trị t ạ hạ n lấn g xạ xù kẻ ỳ cả gũ d trên thân giá trị tuyệt đối không chỉ, chỉ là những cái kia thấy được sở được chốt tốt có một cái cực kỳ ý tứ vấn đề đại m a d r i suy nghĩ qua rất lâu chính là ưu t r ì hạ xạ x ủ kẻ nếu là chết rồi ưu trị hạ ít c h i a trắng n h i ê n mất sớm trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ ưu trị hạ ô bị tổ cũng hơn nửa không sống nổi như vậy xạ dị gẳng cái này một uy chứng nhận giới huyết thế giới hạ biết như vậy tuyệt tích sao mặc dù có chút đối cùng s ẻ n r ụ gia tộc sáng lập nhẫn giới trật tự ủ trì hạ gia tộc bất tính nhưng đáp án kỳ thật đã rất rõ ràng x a dị g ắ n g rất có thể sẽ không biến mất nhưng ủ trì hạ gia tộc hội huyết mạch di chuyển là tốt nhất t r u y ề n thừa huyết kế giới hạn phương thức nhưng ở nhẫn giới bởi vì trả cờ giả tồn tại thật là có không phải huyết thống t r u y ề n bá phương thức tồn tại tồn tại thân thể cùng linh hồn hai đầu di chuyển đường đi đồng thời lấy trả cờ giả vì mối quan hệ lẫn nhau có nhiễu lẫn nhau dung hợp trên lý luận là có thể không thông qua huyết duệ vượt qua quan hệ máu mủ chuyển bá mà cái này kỳ thật cho một ít có ý khác hạng người ăn cắp huyết kế giới hạn khả năng. t càng h a thêm ô n g q có ấ thể lo chính là loại ảnh hưởng này là song hướng nếu như không có đầy đủ âm lộn tạo nghệ không hiểu được bảo vệ mình tùy tiện lấy tinh thần cùng người khác trực tiếp liên hệ dây dưa qua sâu liền dễ dàng tiết lộ một chút rất mấu chốt truyền thừa trong nguyên tắc có một cái đại m à c ó chút ấn tượng nhưng là nhận giới thực tế cũng không tồn tại nhân vật thì dù cô hắn có được bí thuật thuật quỷ nha l a mặc dù chỉ là hư hảo nhưng là bỏ đi những cái kia lại n h ả y nghi thức cùng buồn nôn quá trình dung hợp huyết kế giới hạn cướp đoạt thậm chí là dung hợp thật là có lý luận cơ sở trèo trống dựa theo đại m à quan điểm đến xem mặc dù độ khó hơi bị lớn khả năng nhỏ một chút nhưng cũng không vì số không cướp đoạt huyết kế giới hạn lớn nhất khó xử ở chỗ n g ư ơ i không biết điểm kia trả cờ dạ đặc thù là đại biểu xạ gì g ặ n g nếu là chiếu đơn thu hết sẽ chỉ làm tinh thần của mình nhận đối phương ô nhiễm sinh ra hậu quả nghiêm trọng l i ê n giống với di truyền học bên trong rất khó phán đoán cái k i a m ộ t đoạn đoạn gen đại biểu huyết kế giới hạn xạ gì g ặ n g mà không phải đầu hói hoặc là hối nách bệnh tiểu đường đen một câu trả cờ dạ chính là tạo nên kỳ tích cơ sở vượt qua ngàn năm đều có thể đem chất niệm h của mình chuyển xuống tiếp huyết kế giới hạn cái gì thật đúng là không có gì đại không được đương nhiên thực lực không đủ cái gì cũng không làm được hiện tại ủ trí hạ xạ số kẻ chỉ có thể đơn phương đối đại m ặ rộng mở bạ k ố mong muốn đạt được bao nhiêu chỗ tốt đều xem đại mà dương tâm không có đạt tới m ạ n dễ k ỳ ủ cấp bậc xạ dị gắng đối đại mà cơ hồ không có giá trị với lại huyết kế giới hạn không phải đơn độc tồn tại giống như xạ dị gắng không có ủ chỉ hạ gia tộc gần ngàn năm tiến hóa cùng sàng chọn ra thể chất cũng không thế nào chơi đến chuyện chỉ đánh c ó p xạ dị gắng mà coi nhẹ tướng thích thướng tinh thần cùng thân thể đừng nói m ạ n dễ k ỳ ủ ữ xạ dị gắng ngay cả mở mắt cũng khó khăn bất quá đối đại mà tới nói không đủ mạnh không có, nghĩa là không có giá trị chờ đại mà thử thêm vài lần rút ra ủ chỉ hạ xủ kẻ trạ cờ ra bộ phận đặc thù tại nhân bản thể trên thân cấy ghép vạn nhất thật có thành quả mình không dùng được cũng có thể làm làm chuyển thừa tích lũy nói không chừng về sau liền phát huy được tác dụng ngay tại suy tư điều gì đại m à đồng thời không có vội vã kiểm kê lần đầu từ hụ trí hạ xạ s ủ k ẻ nơi đó được đến thu hoạch mà là ngăn chặn sao động tâm tư một bên khôi phục gần như khô kiệt trạ cớ dạ một bên trải vớt tinh thần của mình không gian đem một chút ngoại lai、like, tạp chất dọn dẹp sạch sẽ huyễn t h u ậ t n g dạ, không hiểu được như thế nào bảo vệ mình tinh thần là mười phần không thể tưởng tượng nổi mới vừa lên đường ụ trí hạ xủ kệ cần chỗ học tập còn nhiều nữa phụ thân đại nhân kết thúc một lát sau tiểu gia mạ b ủ kỳ hơi thanh lanh âm thanh chuyển vào náo hải u c h ị hạ xạ xủ k ẹ có phản ứng gì m ư ờ i phần mừng rỡ đoạn thời gian gần nhất hắn về việc tu hành tựa hồ đi vào cái nào đó bình cảnh bây giờ có rõ ràng thu hoạch cho nên tâm tình có chút kích động cho dù che giấu rất khá tại ký kết chiều sâu khế ước tiểu gia mạ b ủ kỳ trước mặt cũng là không che giấu được tiếp tục quan sát nhưng không muốn can thiệp ta biết có đ o á n t r ư ớ c tiểu gia mạ b ủ kỳ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm thiếu niên kia trên thân đến cùng có cái gì đáng đến p ụ thân đại nhân như thế để bụng liền xem như xạ dị gẳng cũng không có cần thiết đi rất rõ ràng thiên n h â n hình thức tu hành pháp càng có giá trị đại m a c k ơ i lắc đầu đệ lên tiểu ra mạ bù kỳ cái đầu nhỏ nhẹ nói truyền thừa dẫn ra ngoài nhìn như đối xù nạ gạ cụ là có tổn thất có thể đổi lại đồ vật cũng không lỗ càng quan trọng chính là lấy ta làm cơ sở sáng tạo tiên h nhân hình thức càng nhiều người học được lâu dài đến xem đ ố i cá nhân ta là có lợi là như vậy sao vậy tại sao không để mẫu thân đại nhân tệ á gì t ỷ t ỷ cùng c ả dìn t ỷ t ỷ còn có giả cù mò t ỷ tỉ thử một chút đâu ngươi nha thật đúng là sợ ta ăn thiệt thòi a ta ơn quan tâm có thể đây cũng là không thể làm gì sự tỉnh nỗi lòng càng ngày càng nhiều tiểu gia mã bù kỳ dần dần có người một nhà cùng ngoại nhân quan điểm nhưng thật ra là rất bình thường thuần túy là giao dịch quan hệ ủ trị hạ xạ xù kẹ rõ ràng không thuộc về chúng ta phạm Chu, so sánh dưới cụ gia mạ dạ cụ mỏ cùng c ả dìn rõ ràng thân cận nhiều tiên nhân hình thức yêu cầu tư chất thực tế là quá cao các nàng học được khả năng quá thấp gạ hạ dạ vẫn được nhưng hắn không có cái tia thời gian cùng tinh lực còn có càng quan trọng một điểm ủ trị hạ xạ xủ kẹ người này bản thân rất là thủ từ khi tu thành tiên nhân hình thức về sau đại mars một mực tại nghiên cứu tam đại thông linh thu thánh địa nhất cử nhất động tự hỏi bọn hắn tâm ý đồng thời kiệt lực mô phỏng theo c u n g ý giờ dạ cùng a xứ dạ c h u y ể n thế chi thân dính l i ễ u quan hệ tận lực để bọn hắn nắm giữ tiên nhân hình thức đến cùng có chỗ tốt gì đáng giá bọn hắn hoa như thế đại đại giới thậm chí dùng thời gian mấy chục năm quanh có hai đệ tam người mới thành công đi lên ngược dòng tìm hiểu ngàn năm lục đạo tiên nhân cũng là loại này thằng đến đem ánh mắt liếc nhìn đến h ỉ gạ gia tộc trên thần trở lại nhìn phong ấn xuất kỷ cả cụ dạ chuyện này mới khiến cho đại mars hơi có một chút đầu mối ba mươi chín thần ba mươi chín chưa hề đi xa, chỉ là tạm thời Giả giả t lần thứ tư nhẫn giới đại chiến bên trong mặc dù hữu rủ mạ kỳ nạ dù tổ mới là mệnh trùng chú định nhân vật chính nhưng thôi động lịch sử phát triển là hữu tri hạ gia tộc chuẩn xác hơn nói là vây quanh xạ dị gẳng cùng dị nệ gẳng triển khai con mắt truyền kỳ danh hiệu coi là thật không phải chỉ là hư danh làm trọng yếu nhất hoạch tâm một trong n ụ chỉ hạ xạ xù kẻ phân diễn mặc dù không bằng hắn đồng đội ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ nhưng là tầm quan trọng cũng không yếu mảy may đại mạc vẫn cảm thấy lần thứ tư nhận giới đại chiến bên trong có thể thuận lợi phong ấn xuất xù kỳ ca cú dạ là nhiều mặt cố gắng cùng một hệ liệt trùng hợp kết quả ín giờ giả cùng á giả chuyển thế c h i thân cùng nó phía sau xuất xù kỳ hạ gọ rộ cung cấp trọng yếu nhất lực lượng âm dương đội cùng lục đạo c h i lực nhưng là thao túng chính là ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng n ụ chỉ hạ xạ xù kẻ bị tiên đoán k h â nghiệm bì vận mệnh chi tử, nó tâm tính ngược lại là tốt phỏng đoán có thể hữu trí hạ xạ xủ k ẻ cũng không phải là dễ dàng như vậy không chế trong truyền thuyết bị nguyền rủa nhất tộc thể nội trời sinh liền chạy xuôi bá đạo cùng không bị trói buộc hết dịch phàm là hữu trí hạ xạ xủ k ẻ đường báo t h ủ ra một điểm sai lầm dẫn đến hắn tâm tính sinh ra biến hóa thật đúng là chưa chắc sẽ liên thủ với hữu dù mạ kỳ nạ dù tổ phong ấn xuất xù k ỳ cã cứu g i huyết kế thu nạp vô hạn xủ cọ mỹ cùng thần cây giới hàng sinh hủy diệt chính là toàn bộ nhận giới văn minh cùng hiện hữu trật tự từng có qua chi phối toàn bộ thế giới xuất xù kỷ cã cứu g i cũng sẽ không thực sự đem ni dạ toàn bộ giết ch một cái c h ố n g rỗng n h ấ n giới cái nào thập vĩ gì nụ gì kỳ có thể tiếp nhận đối không có chút nào sinh cơ n h ấ n giới cũng không có gì có thể làm chẳng lẽ cùng thông linh thú thánh địa các tiên nhân tổ cái cục trời mặt trượt lui một vạn bước lại nói u trị hạ xạ xủ kệ cũng là s u ấ t xù kỳ cả cụ dạ thân mật nhất hết duệ trên bản chất mao chi nữ thần chỉ là một cái có được lực lượng của thần cô gái bình thường nếu là đ á i m ặ cùng u trí hạ xạ xủ kệ đổi chỗ m à x ử còn phong ấn cái gì thập vĩ gì nụ gì kỳ trực tiếp quy hàng tốt nhất giới không đáng ngược lại u trí hạ gia tộc cũng đã tan thành mấy khói trực tiếp đẩy ngã cho tới bây giờ từ không tới có lấy mình vì thủy tổ trùng kiến đủ trị hạ gia tộc không tốt sao còn không có ồn ào ra hỏa trướng mắt đối nhận giới tới nói thập vĩ là cái không quá áp vận quy thuật nhân vật phản diện mất khống chế biết có lớn lao nguy hiểm phong ấn có nó tất yếu trên sân là người lực lượng mặc dù biến mất nhưng tam đại thông linh thu thánh địa còn tại sinh động bên trong vẫn âm thầm bố cục thậm chí l ấ y tiên đoán phương thức dựa theo kỳ vọng phương hướng phát triển cũng là có khả năng in giờ dạ cùng ác dạ chuyển thế chi thần đã là cuối cùng đệ nhất hơn ngàn năm thời gian rốt cục để thần thụ lực lượng đi đến suy kiệt đồng thời triệt để dung nhập nhận giới quá khẩu chỉ cần đứng vững trên trời người cuối cùng vẫn là ở chỗ bị hạ tiểu gẳng nó cũng không phải là nhận giới sản phẩm mà là xuất xù kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn nếu như đưa nó xem như quan sát trả cờ ra nhìn rõ chi nhãn cũng là thôi nhưng là đáy mặt cảm thấy thứ này rất có thể là cùng loại đáy mặt ký túc tái sinh hoạch họ rồ sĩ mặt tiên tri trú ấn vô hạn ra cường phiên bản đã có tiến hóa thành tẹn xảy gẳng tiềm lực lại có s u n g làm chuyển thừa cùng chuyển sinh vật chứa công năng tung h à n h vũ trụ xuất sủ kỳ nhất tộc kiến thức không thể so với đại maz cùng ó rô s i mà kém n h ấ n giới đều có cấm thuật bất tử chuyển sinh k ỳ sinh chuyển sinh chờ tục m ệ n h đoạn xá thần thuận xuất sủ kỳ nhất tộc khẳng định cũng có đại maz không biết bọn hắn làm thế nào sẽ cỡ nào thần kỳ bí thuật nhưng bị hạ t i ệ u gẳng hoặc là bị hạ t i ệ u gẳng tiến hóa dị hóa phiên bản có lẽ sẽ trở thành một ít cường đại đến đáng sợ xuất xù kỳ tộc nhân tí tiêu vật chứa hoặc là tư lương trên bản chất tới nói cái này cùng thông linh thú thánh địa trào hàng thông linh kế ước truyền thụ tiên nhân hình thức họ rồ sĩ maz tản chú ấn đại maz vì người khác tấy ghép tái sinh hạch o thiết trí c h ạ m trung chuyển cấu tạo mạng lưới dựng cái nôi vườn hoa bồi dưỡng nhân tạo tinh linh kỳ thật đều là một chuyện thậm chí những cái tia thần quái chi lưu k h ô n g chế tin dân cung phụng tế tự mục đích đều cơ bản giống nhau xác định phạm vi thế lực gieo hạt hạt giống thỉnh thoảng thực hiện phân nước đợi trưởng thành sau thu hoạch là thế thủy t r ư ờ n g lưu vẫn là chỉ thấy lợi trước mắt không đồng nhất mà nâng nhẫn giới trên sân là người rất có thể là làm ruột phái mà khách đến từ thiên ngoại không thể nghi ngờ liền muốn bá đạo cấp tiến nhiều lắm Tạo ba thức ba h đều k ô nháy g đủ lấy ì n dung nó h t mắt n sân đại yếu thế, mạng h n c nghĩ n g có đến bị mình bắt được thật lâu hụ cồn hắn có được ký sinh quỷ phôi chi thuật có lẽ cũng là trước đây thật lâu rộng qua các vị tổ tiên truyền xuống chỉ là rất đáng tiếc m ỏ n g manh huyết mạch để nó chỉ có thể đang chủ yếu ấn hai trạng thái tiêu hao tình uống giới mới có thể sử dụng chỉ có đủ cường đại mới có cơ hội như cụ già mạ giả cụ mò như thế đào móc trong huyết mạch tiềm lực thế nhưng là cụ già mạ gia tộc là đặc t h ủ không thể thức tình huyết kế giới hạn lại thế nào mạnh lên đâu đối tuyệt đại bộ phận thiên phú không hiện người mà nói đây chính là cái vòng lặp vô hạn chỉ có như ủ trí hạ khi gạ chờ một chút dạng này tụ tập thành đàn gia tộc mới có cơ hội hệ thống đào móc huyết kế giới hạn tiềm lực như mạch như thế hy h ữ băng độn huyết kế giới hạn người sở hữu lại bị xem những ư quái v ợ y nó tay h hãi chơi chết â n đến trạng, cửu những này thân phụ dị thường trí mạnh người, kỳ thật t hạ xạ s ủ kẻ cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tổ trưởng thành đối tam đại thông linh thú thánh địa tới nói không hề chỉ là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện cùng những thời đại này lộng triệu nhi liên hệ thỉnh thoảng kéo lông dê đều có thể kiếm được đầy b u ồ n đầy b á t những cái kia cường đại thông linh thú các tiên nhân nếu như không có cùng cao thủ ký kết thông linh khế ước lại không thể có chỗ hiệu quả can thiệp nhận giới xu thế thuận tiện bất trưởng thành tài nguyên vậy ề là tốt rồi đại mã vui mừng gật gật đầu không đến nửa giờ thông qua trung chuyển cự ly sa t h u y ể n thâu ủ c hạ ỉ h xạ s ủ kẹt trả cờ dạ cùng tinh thần lực tiểu ra mã bù kỳ thu hoạch được chỗ tốt so với quá khứ mấy tháng cộng lại còn nhiều hơn hai lần tế thị trường lưu tới nhuẩn cố nhiên ổn thỏa có thể báo tác đột tiến lũ lụt tới tràn mang đến tăng lên càng thêm rõ ràng kiểm kê thu hoạch tạm thời không đ ổ i ta hiện tại có một cái trọng yếu nhiệm vụ muốn giao cho ngươi cho dù là xạ tiểu thư bên kia cũng phải giữ bí mật còn có đừng nói l ớ miệng để cạ xì h o ạ ti ạ xạ s ổ cùng ý gà biết nhiệm vụ bí mật quá tốt cho tới nay đều chỉ có thể làm một chút việc nhỏ tuyệt đại bộ phận thời gian còn không có việc gì chỉ có thể mình tìm một chút thú vui n u ô i điểm sùng vật dài bờn ta quả nhiên là nhất bổng giao cho ta đi khó được bị coi trọng để tiểu ra hỏa trong bụng nở hoa rõ ràng là rút thẳng miêu hồng tỉ nhưng không có đủ để hiện lộ rõ ràng tự thân công tích sức thuyết phục cũng không quá đủ vì cho ba cái mội mội làm tốt làm gương mẫu thân là t ỷ t ỷ tiểu g i a mã bù kỳ thế nhưng là tổn thương thấu đầu góc chờ lần này nhiệm vụ bí mật viên mãn hoàn thành liền có thể dựng nên lên t ỷ t ỷ đại nhân uy nghiêm vô vô vui vô cùng tiểu g i a mã bù kỳ yếu đuối bà vai đại mạt r ầ m rãi nói người cũng nghe thấy ta hữu tâm từ ủ trí hạ xủ ạ s kẽ nơi đó tiếp nhận xa n h ữ n đồng bạn ghế thụ thể trong đó tuyệt đại bộ phận đều là che giấu hai mắt người chỉ có cả dẹp đệ tứ giả xạ cùng chức đ ộ n h ạ cụ giả có giá trị nhất cả dẹp đời thứ ba cùng s ù nạ nọ xạ sổ gì có hay không bị thông linh triệu hoàn thành huế t h ổ thể vẫn chưa biết được đến lúc đó tùy cơ ứng biến những cái kết lộ ra tràn đầy ác ý người chết khôi lội a vừa nghe đến là những vật này tiểu dạ mạ bù kỳ không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm phụ thân đại nhân bây giờ còn cần những n à y có khả năng nhiễm bất tường huế t h ổ thể sao có tinh lực thao túng cái gì h u thủ thể còn không bằng đem thời gian tiêu vào bồi dưỡng nhân tạo tinh linh bên trên hoàn thiện tiềm lực vô t ậ n cái nôi vườn hoa rõ ràng c đại mads thần bí cười cười sau đó đáp nếu như là vụng về huế thổ thể tự nhiên không đáng đại nhân phí khổ tâm thậm chí đem quý giá giao dịch thẻ đánh bạc đặt ở bọn chúng trên thân thế nhưng là nếu là bọn chúng sống tới coi như kiếm b u ộ n còn sống giả xạ cùng vạ cũ giả cùng huế thổ thể trạng thái bọn hắn tự nhiên không phải một chuyện nghe tới đại mads đẻ thấp tâm điệu trả lời tiểu giả mạ b ù kỳ giật mình phụ thân đại nhân ngài thực sự chuẩn bị đem bọn hắn phục sinh sao những thôn khác tử nghi giả cũng coi như quan hệ không tốt ly thanh chúng ta đồng bạn tiền bối vẫn tương đối dễ nói chuyện nhiều hai ba cao thủ t o trấn dù chỉ là biến mất không xuất thế đại mà cùng gạ ạ giả áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều lúc đầu chỉ có s u nạ gạ c ủ bản bộ còn tốt hiện tại lại mở ở họa gì thôn cùng nạ rủ tổ thôn hai cái m ộ ư ơ i phần trọng yếu cứ điểm không chỉ cần phải am hiểu chính vụ người tiếp nhận quản lý tối thiểu còn phải có phân lượng cao thủ tọa chấn mới có thể để cho người yên tâm hạp tại nạ rủ tổ thôn n ơ m nớp lo sợ ngày đêm nóng t r o n g đài mà sớm ngày đến đây sơn ga chính là sợ bị dụng ý khó dò người đem thật vất và thành lập điểm định cư cho c ư ớ p sạch không có thể xa nhẫn đem ra được nhìn cao thủ cứ như vậy nhiều cũng không thể để trịa dỗ cùng e bị tái xuất r như vậy xù nạ gạ cụ hậu bối vô năng nhãn hiệu coi như bóc không xong thế nhưng là thế nhưng là có chút lo lắng tiểu dạ mà bù kỳ hỏi ngài không phải nói khinh n h ợ n người chết linh hồn mơ hồ sinh cùng tử giới h ạ có khả năng biết có không h i ể u p h o n g hiểm sao ta nhìn vẫn là phải thận trọng một điểm đi ừ m ngươi nói đúng cảm ơn ngươi quan tâm bất quá đại mans cười h i ế p mắt nói thi triển cấm thuật h ế thổ chuyển sinh không phải ta vẹn vẹn chỉ là cấp đoạt quyền k h ô n g chế vấn đề không lớn với lại mặc dù muốn đem những cái kia cắt tiền bối phục sinh cũng không phải ta tự mình đ ộ n thủ cái này có thể làm sao Tiểu ra mạ bụ kỳ người ẩ n ngơ, nhất thời ngẫm tư lại xem nếu là có cái hết sức lợi hại cao thủ thì triển phạm vi lớn phục sinh cấm thuật vừa lúc có h ế tổ h thể tại khu vực kia c ó một cọ chỗ tốt cũng là có thể mà n h â n giới có danh tự phục h ò c thuật trên cơ bản muốn người chết thân thể bảo trì đại khái hoàn chỉnh linh hồn còn chưa ly thể hoặc là chưa hoàn toàn tiêu tán tiến về tỉnh thổ h ế tổ thể thế nhưng là có hoàn chỉnh linh hồn nó thân thể mặc dù chỉ là hiến tế được đến sản phẩm đến cùng cũng là một bộ thân thể hoàn chỉnh ưu trị hạ mạ đạ dạ không phải cũng là từ h ế thổ thể trực tiếp bị dị nệ gặng phục sinh sao nếu như trong trí nhớ nạ gạ tổ tập kích cổ nỗ hạ bị ủ rủ mạ kỳ nạ dụ tổ đánh bại sau hồi tâm c h u y ể n ý mạch lạc đại khái không thay đổi y nguyên thi triển ngoại đạo luân hồi trời sinh chi thuật đem số lớn người hy sinh phục sinh đại mạng cũng suy nghĩ chính mình có phải hay không có thể dính được nhờ khắc thôn nị dạ h ế thổ thể thì thôi xa nhẫn đồng bạn ngược lại là có thể cứu vãn một chút thật là có chuyện tốt như vậy lỗ mãng sau một lát rốt cuộc minh bạch đái ma dĩ tứ tiểu dạ mạ bù kỳ không khỏi thở dài phụ thân đại nhân thật sự là quá gian trá quá thông minh đáng tin m ẫ u chốt cử động đều là người k h á c làm ngài đồng thời không có thao túng sinh tử chỉ là sinh mệnh ba mươi chín công nhân b ố t vác ba mươi chín ba mươi chín vừa đúng ba mươi chín để một ít người ba mươi chín may mắn ba mươi chín khởi tử hồi sinh thi triển cấm thuật h ế thổ truyền sinh chính là họ rỗ si ma cùng dạ c ỡ sĩ ca bù tô để người chết phục sinh chính là nạ gà tổ cùng đái ma không có bất cứ quan hệ nào cụ thể làm thế nào phụ thân đại nhân ta đều không kịp chờ đợi mong muốn thưởng thức dạng này hành động vĩ đại thời gian còn rất dư dả không nóng nảy đại mà dịch sau khi suy nghĩ một chút nói ta tại cổ n ộ hạ có ba mươi chín tuyến nhân ba mươi chín nhưng là ta mục tiêu quá lớn không đủ ẩn nấp ngươi đã tốt lắm rồi tại ba mươi chín tuyến nhân ba mươi chín trợ giúp dưới tìm mấy cái ẩn nấp địa phương mở mấy cái chỗ tránh nạn đến lúc đó đem huế t h ổ thể vượt qua chờ lấy là được nghe tựa hồ không khó khăn lắm mấu chốt là phải tránh thoát cổ n ộ hạ tầng tầng phòng ngự không gây cho người chú ý đem huế t h ổ thể sắp xếp cẩn thận về phần phục sinh về sau như thế nào ẩn nấp rời đi vấn đề cũng không lớn bị nghe ạ ạ tổ t san à n h tôi đại mạc tiểu gia mạ bù kỳ trầm ngâm một hồi phối hợp thầm nói tụ tập mấy cái vĩ thú cùng gì nù gì kỳ tại kia nếu như ba mươi chín ạ cà sù kỳ ba mươi chín ngăn cản thật muốn thu thập tất cả vĩ thú liền không khả năng bỏ qua đây cũng là phụ thân đại nhân ngài kế hoạch ra không phải ở tận lực để cổ nội hạ tổn thất nặng nề Tử thương buộn, bờ đại i lấy đồng b n mars cười lắc đầu hy vọng nhân tạo tinh linh nhóm đều biến thông minh cơ t r í nhưng cũng không muốn nhìn thấy âm u c h i tâm chủ đạo các nàng bản tính sinh mệnh là không thể dùng số lượng cùng cao thấp quý tiện để cân nhắc lấy hai cái vô tội ngoại nhân tính mệnh đổi lấy một cái đồng bạn khởi tử hồi sinh cũng là không thể làm cho dù là lại hèn mọi người tính mệnh cũng đáng được k í n h sợ đại mars chỉ là thuận nước đầy thuyền từ gần như không thể tránh sự cố bên trong tận lực cướp lấy một chút tác dụng được chỗ tốt thôi chương chín trăm mười ba tập hợp chương chín trăm mười ba tập hợp đối tương lai mỹ hảo mặc sức tưởng tượng tạm thời có một kết thúc có thể hay không thực sự thực hiện còn cần rất nhiều cố gắng không ít lựa xém lông mày phiến phức đều phải tốn thật nhiều tinh lực đi giải quyết cũng may đại m à không có trở thành ca rét đệ ngũ nếu không một đống chuyện phiền thoái tìm tới cửa liền không có thời gian làm cái khác ở họa dị thôn cùng nạ d ụ tổ thôn công v i ệ c vật mặc dù đại bộ phận đều giao cho bộ hạ đi làm thật có chút sự t ì n h thật đúng là không phải mấy cái công cụ nhân có thể xử lý được đã có phồn thịnh manh mối ở họa dị thôn cơ hồ là toàn bộ nhân giới đại lục tây nam nhất có sức sống thôn chấn nếu như tính luôn lưu động nhân khẩu toàn bộ điểm định cư nhân số rất có thể sẽ đạt tới su nạ gà c ủ bản bộ một nửa lạc quan đ o á n chừng lần thứ tư nhận giới trước khi đại chiến biết tại quy mô bên trên vượt qua xây thành mấy chục năm su nạ gà c ủ vị trí địa lý ưu việt hơn tự nhiên điều kiện tốt hơn nạ dù tổ thôn bành trướng tốc độ càng làm cho người nghẹn học nhìn chân chối nếu như không phải đ á i mà dựng cố ý áp chế phát triển tốc độ cho lạc hậu cơ sở kiến thiết cùng quản lý trình độ trở lại trưởng thành thời gian chỉ sợ sớm đã loạn thành một bầy thật không biết trước kia tốt như vậy địa phương làm sao liền không ai để mắt b ậ n điệu từ phía đem toàn bộ nạ rủ tổ thôn trật tự trải vớt một lần dựng lên duy trì c h ị an canh gác phân bộ về sau tệ ạ gì mới có thời gian hảo hảo quan sát một chút cái này bị đại mà tàn t từ vì kỳ tích c h i địa bán đảo yết hầu cách đó không xa chờ đợi lấy xuyên qua đại vận hạ đội tàu một mực xếp tới cuối tầm mắt dù là không làm gì chỉ là thiết lập trạm thu phí qua đường liền có thể kiếm được đầy bùn đầy bát những này lui tới thương khách cũng g á n tiếp vì nạ rủ tổ thôn kiến thiết cung cấp không ít chất dinh dưỡng không nói khác làng đại lộ bên trên một hàng kia tựu quán cùng l ự điếm liền không có sinh ý không tốt đại khái du lam đối đại ma dày vò b ả n sự nhận biết khắc sâu hơn bị đại ma phái tới hiệp trợ tệ ạ gì xử lý công vụ p h ở b à sga yên lặng sung làm tùy tùng nhân vật ngẫu nhiên cũng sung làm dẫn đường cùng giải thích viên nơi này là không sai nhưng là chính thức khai phát ra trước đó lại có mấy người biết nó giá trị p h ở b à sga nhỏ giọng nói trước kia nơi này là cổ nộ hạ nhị ra địa bàn cảm thấy không có tác dụng gì cho nên đổi cho chúng ta hiện tại đoán chừng phải hối hận n h â n giới sức sản xuất trình độ đã rất cao nhưng là to to nhỏ nhỏ quốc gia làm theo ý mình địa phương bên trên cũng không ít gia tộc quyền thế các cứ một phương lại có làng nghi dạ tồn tại nhân giới tư bản phát triển mười phần dị dạng trầm t r ạ p trên bản chất nhân giới tuyệt đại bộ phận địa phương đều là tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp cá thể tiểu thương tiểu phiến cũng liền có thể kiếm chút tiền phụ cấp gia dụng không có quan phương hoặc là làng nghi dạ bối cảnh mong muốn làm lớn cơ hội là không có khả năng giống như cù dạ mạ gia tộc tại cổ nổ hạ thất thế lại có thể ở thế tục thế giới trở thành h i ể n hách đại thương nhân nạ dạ gia tộc dược liệu sinh ý danh dương nhân giới tại bên ngoài cổ nổ hạ vòng địa xây trại chăn nuôi cùng dược viên cơ hội có thể so với một chút tiểu quốc thổ địa diện tích ngay cả hì gạ gia tộc c ũ n g c ù n g hỏa quốc đại danh quan hệ không ít lôi kéo một hai huân quý phất to quả thực không nên quá đơn giản khối này thổ địa cùng trà quốc hùng quốc cùng hỏa quốc d i p d ư ớ i liền không ai ngấp nghẽ sao cho nên mới nói bọn hắn ánh mắt thiệt cận trà quốc cũng còn tốt có đặc sản trèo trống trôi qua coi như an nhàn hỏa quốc giàu có cũng không quan tâm một chút ba mươi chín cực nhỏ lợi nhỏ ba mươi chín hùng quốc chính là thuần túy ngu ngốc có được bảo địa đem mình biến thành cường đạo ổ còn phải tìm kiếm trợ giúp của chúng ta vì hắn tiêu diệt phản định mọi người hòa hợp em thấm chúng ta xa nhẫn cũng không hề dùng võ tri địa không phải sao tệ ạ gì cười nhẹ nhàng nói trước kia hỏa quốc cùng cổ n ổ hạ nghị dạ cũng không làm sao quan tâm góc đông nam cái này góc nếu không phải vì chống cự thủy quốc vụ n h ẫ n xâm nhập căn bản liền sẽ không quản người ở đây chết sống Cha quốc còn tốt ngẫu nhiên phát sinh chính biến cung đình cổ n ổ hạ nghị dạ còn sẽ tới giúp đỡ chính nghĩa hùng quốc chính là một bãi đỡ không nổi tường bùng não cảnh nội địa thế phức tạp nạn b á o lũ lụt tấp l ậ p đạo phỉ đấy đất lưu l ạ g nhẫn người tùy ý nghiền ép phổ thông bình dân lại thêm phát thêm trường khí dịch bệnh hình hành liền xem như đại danh cũng cơ hồ từ bỏ rẽ ruộ xem ra vẫn là d ở n h ì n nơi này không cấm khắc thôn nị dạ ra vào dù sao cũng là minh h ư u mà phờ ba sg ạ có chút bất đắc dĩ địa phương quá lớn xa nhận thực tế không có nhân thủ coi chừng tất cả địa phương giấy thông hành vẫn là phải xét duyệt nghiêm không nghiêm ngặt phải xem tình huống cụ thể hiện tại xác thực không thế nào hạn chế ta nhìn xa nhận giống như quen thuộc thường xuyên có cổ n ổ hạn nị dạ xuất hiện trước kia còn là gặp mặt liền á o mâu thuẫn cạnh tranh đối thủ hiện tại thế mà tập mãi thành thói quen thế sự vô thường hai ba năm trước cho dù là l ạ quan nhất xa nhẫn cũng không nghĩ tới biết có hiện tại quan cảnh cũng không phải quen thuộc chính là trong khi làm nhiệm vụ hợp tác thời điểm mới bình an vô sự bình thường t i ể u q u a n uống nhiều cũng sẽ một lời không hợp liền ẩu đả ví dụ như vậy c h i ế m trị an sự cố rất đại nhất bộ phận cảnh bị bộ sau này nhiệm vụ đoán chừng rất nhiều đều là xử lý các loại người say rượu n á o sự khó trách đại m à để ta đem nơi đây cảnh bị bộ chương trình làm chút điều chỉnh làng ở họa gì tốt xấu đại bộ phận đều là phong quốc cư dân có tương tự văn hóa cùng tập tục nạn rủ tổ thôn là cái quật khởi hết sức nhanh chóng cơ sở yếu kém di dân thành trấn đủ loại quái khách tể tụ một đường không ra một ít chuyện đều không bình thường cũng tỉ như hai người tại trên đường cái c h ợ có va chạm thiết tri quốc võ sĩ cho rằng tùy thân đao kiếm nhất là vỏ đao giao kích chính là phát r a sinh tử quyết đấu tín hiệu mà vụ nhẫn có lẽ sẽ cho rằng đối phương là tại ăn vạ đe dọa tiền tài hoặc là ý đồ ăn cắp nhằm n h ẫ n thì cảm thấy đối phương là muốn hấp dẫn lực chú ý mong muốn kết giao bằng hưu vừa nghĩ tới những cái kia ngây ngô các bộ hạ sau này đối mặt chính là những n à y phá sự tệ ạ gì không khỏi vì bọn họ lo lắng tựa hồ nhìn xuyên tệ ạ gì tâm tư thờ ba sg ạ trấn an nói yên tâm đi nơi này đến cùng là xa nhẫn địa bàn không phải nơi vô chủ hy vọng như thế đi tệ ạ gì quan sát một phen trước mặt cái này đi theo đại mà hơn hai năm một mực n h á o muốn giải nghệ về nhà ra mắt kết hôn cuối cùng vẫn là kiên trì nội nữ h à i nói đi thì nói lại trong nhà ngươi người không lo lắng ngươi sao kết hôn rất sớm su nạ gạ cú bên trong th ba sga biểu hiện như vậy là lại nhận thôn dân chỉ điểm vẫn tốt chứ đi theo đ á i mạt thống l i n h kiến thức càng nhiều về sau luôn cảm thấy trong làng những cái kia trở lấy đến tuổi tắc liền có nữ h à i không chịu nổi tịch mịch ôm ấp yêu thương nam h à i ngây thơ đến đáng sợ có so sánh mới có thể hiện ra chính lệnh cũng không phải là xa nhẫn nam h à i có bao nhiêu kém mà là dị vãng phong bế hoàn cảnh bên trong tạo nên đặc thù tình yêu và hôn nhân hiện trạng khiến cho xù nạ gạ cụ nam tính nhị dạ càng thêm cường thế tính tình cũng tương đối kém giống p h ở ba sg a loại này một trận tiến tới không cửa lâm vào tuyệt vọng vực sâu bây giờ đụng chạm đến cao cấp nhị dạ bên cạnh nữ hải làm sao có thể chịu đựng cứ như vậy giải nghệ giúp chồng dạy còn sinh hoạt cũng không có như vậy không chịu nổi đi tat chê cười nói mặc dù mình cũng không thế nào để ý những cái tia cùng tuổi nam tính xa nhẫn cũng không phải là rèm pha bọn hắn thân là xa nhẫn tư cách mà là làm một tên trợ phu một cái phụ thân tuyệt đại bộ phận đều không học cách th ba sg a cũng không có trực tiếp phản bác tat mà là có ý riêng nói trước tiên đài mạc thống lĩnh cũng đã nói vật tư trở nên dư dả sinh tồn không còn là thứ nhất yếu vụ đối lợi sống tinh thần yêu cầu liền biết trở nên cao hơn người trong nhà của ta nghĩ đến để ta sớm một chút giúp chồng dạy con lao có chỗ theo nhưng là ta cảm thấy cũng có thể yêu cầu xa vời càng nhiều tệ ạ thi yên lặng không nói thực sự không phải phờ bạ sg a ngại bần yêu g i à u một khi ra mặt liền không nhận đã từng nghèo thân thích truy cầu không giống nhìn vấn đề phương thức cũng hoàn toàn khác biệt bạn tốt của ta bị xạc ổ cùng ta đồng thời bị tuyển nhập không chiến bộ đội nhóm đầu tiên cánh trang giáp vật thí nghiệm chịu không ít khổ đầu mới miễn cưỡng có thể có chút tự lập bộ dáng không phải ni dạ tệ ạ gì có chút ngoài ý muốn tương đối truyền thống su nạ gạ cụ bên trong nam tính nị dạ chiếm cứ chi phối địa vị nắm giữ lấy quyền chủ động nữ hài đối tự thân nhận biết tương đương bị động trở thành xuất sắc nị dạ về sau lựa chọn gà cho cứ ít có cái gì không tốt ta gặp qua mấy lần một cái rất cởi mở bổng tự tử hai người ở chúng không sai vậy thật đúng là thật đáng mừng khó tránh khỏi bị xù nạ gạ cụ truyền thống ảnh hưởng tệ á gì mặc dù tâm tính có bảo thủ màu lót nhưng cũng không cổ hủ xù nạ gạ cụ bên trong nam nị dạ cùng phổ thông nữ hài kết hôn rất phổ biến nữ nị dạ cùng người bình thường vui kết liền cảnh thật ít nhưng là thời đại khác biệt bây giờ cho dù không làm nị dạ phổ thông thôn dân chịu khó một điểm phần lớn cũng có thể nuôi sống toàn g i a đại m à c hiện nay làm ra hết thảy lớn nhất công hiến ngay tại ở ở mức độ rất lớn rút ngắn phổ thông thôn dân cùng xa nhận ở giữa t r a n lệch thật lớn để cả hai cắt đứt bắt đầu có lấp đầy dấu hiệu đương nhiên c ũ hạp, A. -A hạp đã từng là bạ kỳ dưới trướng bị người xem trọng tuổi trẻ tài tuấn cho nên mới có cơ hội được đề cử đến mới thành lập không chiến bộ đội đảm nhiệm ba vị đội trưởng một trong dưới trướng mấy cái tiểu đội nghe theo điều khiển vị không cao quyền không nhỏ Chứ khắp nơi bổ lỗ thủng r ồ m ẩn thân phía sau màn sen ngoại phái ở mẹ nhỏ hạp là đại mạng nghề trọng nhất cán bộ có chút tiến bối hạp t i ê n bối ngược lại là nhìn thoáng được tuổi gần hai mươi ba cũng không thể nào gấp lần này nghỉ ngơi về nhà không biết có bao nhiêu chuyện phiền thoái p h ở b à sg ạ hơi chút tưởng tượng liền một trận vui vẻ ta cũng tưởng tượng nàng đẹp trai như vậy khí a su nạ gạ cụ bên trong trừ xạ cùng x a n ạ tìm muội cùng tệ ạ gì dạng này đại tiểu thư thực sự rất ít có cá tính mười phần thiếu nữ dùa khỉ cụ hệ nệ như thế diệu nữ tính tình khó mà nắm lấy mì tạ dạ xỉ ảng cổ thích cờ b là không thể nào xuất hiện tại s ù nạ gà cù như hạp dạng này niên k ỷ cũng không nhỏ cũng không có gà đi còn thản nhiên tự nhiên đối một chút cô gái trẻ tuổi tới nói thực sự cực kỳ mỹ lực duyên phận chưa tới đi tệ ạ gì hai tay ôm ngực nhớ tới mình kinh lịch lại có chút muốn cười nếu là không có đại mà、dự. ta nên như thế nào nhọc lòng mình trung thân đại sự đem trong làng khuôn mặt qua toàn bộ đều không có tâm động cảm giác ngoài thôn càng là không có giao tình tiểu h ái các ngươi những n à y trong làng xuất sắc nhất nữ nị dạ đều có càng suy nghĩ nhiều h ơ pháp trong làng những cái kia nam hải tử nên làm cái gì nha đối với tiểu ái cái này thân mật đến có chút quá mức xưng hô p h ở ba sg ì ạ s ừ n g sốt một chút cũng cũng không có phản bác ồn ắn cười nạo một tiếng về sau nói ta cố gắng như vậy chính là vì có càng nhiều lựa chọn mà không phải vì bị buộc lấy lựa chọn chính mình sự t ì n h đều bận không q u a nổi nào có tâm tư quản người khác nhàn sự dạng này a t ạ dì thở dài một hơi ta bắt đầu vì gà ạ dạ cùng cạn cụ rồ lo lắng một cái tâm tính không thành thục một lòng nào h vào trong công việc đem hữu nghị đem so với thiên còn lớn một cái cả ngày đều ở nhà loay hay một đống phế phẩm khối lỗi mười bốn mười lăm tuổi niên kỷ ngay cả cái nữ tính bạn bè đều chưa từng có trừ tỷ đoán đều chừng không thể nào không n khỏi chán nản tệ ạ gì cười khan vài tiếng bất quá ngẫm lại phụ thân của mình dạ xạ cùng mẫu thân gà liệu rộ tựa hồ cũng không phải thuần túy lưỡng lai tình, tình yêu cùng kết hôn không nhất định là một chuyện thờ ba sg a cười đồ nói ta i s a g o cùng hạp tiền bối liền khác biệt mặc dù khó một điểm nhưng cũng ít rất nhiều trói buộc cùng cố kỵ thông gia a nghiêm túc suy nghĩ một chút loại khả năng này phát hiện cũng không có gì phù hợp đối tượng dù sao mình cũng chỉ là cái không bao n h i ê u kinh nghiệm tuổi trẻ nữ h à i gà giả cùng cạn cụ rổ càng là vị thành niên n g ắ m lại trong thôn ngoài thôn những năm kia kỳ không sai biệt lắm nữ h à i tử thật đúng là không có mấy cái có thể cung cấp lựa chọn mục tiêu đến lúc đó rồi nói sau không có đầu mối bất đắc dĩ từ bỏ tệ a di đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu chuyển đến một trận oanh minh ngẩng đầu đã nhìn thấy to lớn hiệu ứng phi hành khí gào thét mà qua đây là từ sóng quốc trở về thờ ba sg a gật đầu xác nhận nói lôi quốc hy Hi hữu hợp kim hỏa quốc d ư liệu tượng tri quốc định chế cấp cao nhẫn cụ chờ một chút sóng quốc vị trí địa lý quá tốt cơ hồ là tuyệt đại bộ phận đại tông hàng hóa nơi tập kết hàng tương lai nạ dù tổ thôn phương hướng chính là cướp đoạt vận chuyển dây quyền chủ đạo không thể chỉ khi thu lấy phí qua đường hai đạo con buôn còn nhất định phải có mình hạch tâm sức cạnh tranh cho nên nạ dù tổ thôn cơ hồ tiếp nhận tuyệt đại bộ phận không quá quan trọng giữ bí mật yêu cầu không cao công xưởng a đối với đại m ạ n muốn c ù n g cổ nộ hạ tách ra vật cổ tay ý nghĩ tệ ạ gì nguyên lai、like、là không thế nào xem trọng lương tựa hỏa quốc cổ nộ hạ nghị dạ thực tế là quá cường đại nhưng là hiện tại tập ba cái làng hợp lực hoàn toàn phát huy ra có lẽ thật sự có hy vọng có thể thử một chút đương nhiên điều kiện tiên quyết là s ù nạ gạ cụ có thể khống chế được nổi hai cái phụ thuộc thôn trấn mới được chương chín trăm mười bốn kỳ dị chương chín trăm mười bốn kỳ dị thời gian hai ba năm bên trong s ù nạ gạ cụ có biến hóa nghiêng trời l ệ đất sinh hoạt trạng thái bên trên cải biến đều vẫn là tiếp theo có ít người nhất là người trẻ tuổi tâm tính bên trên chuyển biến mới là để người bất ngờ cho dù là đại m ạ n s cũng đánh giá thấp tại cơ bản thỏa mãn sinh tồn cần thiết về sau x a nhận khao khát càng nhiều ý nghĩ đến cỡ nào b ấ t thiết trước kia x a nhận tuyệt đại bộ phận cũng sẽ không cân nhắc tinh thần truy cầu loại vật này nam nữ trẻ tuổi tiến tới cùng nhau trọng yếu nhất nguyên do chính là có thể miễn cưỡng thích hợp nuôi hài từ thôi thường ngay ở chung bên trong có lẽ sẽ sinh ra thân tình nhưng cùng tình yêu loại này vì horsemon bài tiết h ố n loạn mà gây nên tinh thần tật bệnh không quan hệ nhiều lắm cho nên ngươi cũng là những cái tia nhu cầu cấp độ lý luận đ ụ độ nâng cầm lên lười biếng dùng mạch quản mút vào trong chén ế ở ngọt ngào nước trái cây tệ á di nhìn xem đại mads tại trong phòng bếp r a ra vào vào trước kia ngươi cũng đã nói lời tương tự tạm được không tính đặc biệt vững tin chẳng qua là cảm thấy cực kỳ giá trị tham khảo đại mads nô đầu ra đến mỉm cười dương lên trong tay kìa mười phần tự tư đứng tại ba mươi chín bản thân ba mươi chín góc độ cũng nói còn nghe được bất quá người là xã hội tính vật vật nhiều khi cũng không phải là như vậy lý tính thì như tuyệt đại bộ phận người không nhìn rõ mình cũng vô pháp chuẩn xác nam chắc mình tại quần thể bên trong địa vị cho nên luôn luôn làm chuyện điên bị người bán còn dính dính tự hỉ giúp đỡ đếm tiền c ó khớ người người đây là tự xưng thông minh c a o minh đem những người khác cho rằng đồ đần s a o à không đại mad cười hắc hắc đơn thuần cá thể rất nhiều nhân trí thương còn cao hơn ta nhưng là tập hợp một chỗ chính là một đám dê lợi làm thịt vậy ngươi còn luôn luôn nói muốn cậy vào quần thể lực lượng tệ ạ gì nhất miệng đem mình bày ở tinh anh vị trí nhìn xuống những cái k i a không bằng ngươi người nhóm cứ như vậy có ý tứ đương nhiên cảm giác ưu việt loại vật này có so sánh mới có thể thể hiện ra đại mad không chút nào cảm thấy có cái gì không đúng thản nhiên nói cho nên mỗi khi muốn làm quyết định trọng đại thời điểm tự mình một người yên lặng một chút suy nghĩ thật kỹ càng có thể ly thanh mạch suy nghĩ đem mình đưa thân vào quần thể bên trong sẽ chỉ bị phức tạp tin tức mang lệ người quả nhiên đem bao quát ta ở bên trong xa n h ẫ n cho r ằ n g đồ đ ầ n đi người suy nghĩ nhiều ta cũng là xa nhẫn một phần tử chỉ là càng có thể dò xét tự thân với lại biết mình muốn cái gì n h â n giới mặc dù so kiếp t r ư ớ c lạc hậu một điểm nhưng không phải ngu m g ộ i man hoang thời đại rất nhiều ảnh hưởng sâu xa lý luận đều đã bị tổng kết ra tỉ như lúc trước nhắc tới nhu cầu cấp độ lý luận Nị dạ cơ bản đều là toàn thế giới thông minh nhất có tài cắn nhất cũng cố gắng nhất một nhóm người nhận giáo dục cũng mười phần bằng diện cho nên đại mã nói ra kho lương đầy mới biết lễ tiết áo cơm đủ mới biết vinh lục các loại như đại bộ phận nhị i ạ đều có thể lý giải trên thực tế cái này lý luận mặc kệ là cái nào phiên bản theo đại mã thiếu hụt vẫn là rất rõ ràng giới hạn mơ hồ định nghĩa có trùng hợp liền không nói tại phổ biến tính cùng tự nhiên tính bên trên cũng có không đủ quá phận cường điệu c a tính cùng nhu cầu tác dụng đương nhiên nó giá trị vẫn là đáng giá khẳng định đại ma mặc dù là xa nhẫn nhưng đồng thời không có giống cái khác đồng bạn như thế bị giới hạn cái thân phận này ràng buộc vậy ngươi hôm nay là đang làm cái gì vì ngươi chúc mừng sinh nhật ta liền cái này nhìn xem trên thân tản ra nhàn nhạt bánh rán dầu đại ma bưng lên đồ ăn màu sắc tiên diễm hoa văn phong phú đoàn trường hương vị cũng không kém có thể cái này cách trong tưởng tượng chúc mừng sinh nhật dáng vẻ cách biệt quá xa kỳ thật còn có rất nhiều ngẫm lại vẫn là được rồi đại mạc đem trên thân tạp d ể cởi xuống tán tán mùi trên người chậm rãi nói tăng lên xử lý trình độ cảm giác so nhận thuật tu hành còn khó hơn làm được một tay thức ăn ngon cảm giác vẫn là rất có cảm giác thành thử ngươi là đang nhắc nhở ta đoán để ý trình độ quá kém kỳ thật cũng không t ì h kém tệ ạ gì chỉ là ở phương diện này thực tế không có thiên phú lo liệu việc nhà rất nhiều năm theo lý thuyết cũng coi như kinh nghiệm phong phú nhưng là làm được thành quả cũng chỉ là bảo trì tại không khó ăn tiêu chuẩn cách mỹ vị còn rất dài một khoảng cách so sánh dưới cái sau vượt cái trước đại m ạ xử lý trình độ rõ ràng càng thêm xuất sắc ngươi nghĩ đến đi đâu đây chỉ là thường ngày không có ý nghĩa một điểm nhỏ yêu thích đồng thời không có cái gì thâm ý đại maz khẽ cười nói chúc mừng sinh nhật đương nhiên là vì để cho ngươi vui vẻ chỉ là nghĩ rất nhiều đều không có gì đặc biệt bao quát cùng đi tình lữ q u á n trọ làm điểm rất được hoan n g ê n vui vẻ sự tình ai muốn đi theo ngươi q u á n trọ ngươi cái này n g u ngốc đỏ lên một gương mặt tệ a g ì đem cái bàn đập đến vang đ ộ n g trời chén t r à đều kém chút bị đổ nào điểm nhẹ tay ngươi không thương cái bàn cũng nhanh tiếp nhận không được không nhìn tệ a t ì xấu hổ phản ứng đại maz dỗi ra ngón ú t móc móc lỗ thai chậm rái chấn an nói trong mắt của ta trừ chúng ta đánh một trận hiện ra thực lực của ta bản lãnh cao cường cũng liền thiêu đến một tay thức ăn ngon tương đối đem ra được cái khác ngươi thật đúng là có tự mình h i ể u lấy nhọn giọng thầm thì lấy tóc vàng nữ hải thổi thổi có chút sưng đỏ bàn tay bất mắn nói ngươi liền không thể sử dụng đầu góc nhiều hơn một chút bình thường không phải làm việc một bộ một bộ hấu người không mang giống nhau sao dùng nhiều điểm tâm nghị hống ta vui vẻ cứ như vậy khó ăn không ngon sao hương vị tạm được đem một mảnh hoa tưởng vi hình dạng hoa quả phái bỏ vào trong miệm nhai nhai về sau tệ ạ dị hàm hồ đánh giá cho dù che giấu lương tâm Tệ ít ạ gì cũng nói không nên lời nói khó ăn, chỉ nói nên nói ăn, khó lời so với ừm ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phản ứng càng lớn một điểm tìm cho mình điểm lý do cái gì nơi này lại không có ngoại nhân dạo biện cái gì vẫn là thôi đi đại mars đáp lại nói kỳ thật cũng không biết nên làm chút gì tốt tính làm am hiểu nhất tệ ạ gì là loại kia nhìn như đồng thời không có quá nhiều yêu thích kỳ thật đặc biệt khó phỏng đoán tâm tư nữ hai tử lấy nàng niềm vui độ khó rất đại đối không bao nhiêu kinh nghiệm đại mà giờ ớ i nói không có vạn năng mạng lưới cung cấp vô số tin tức cung cấp tham khảo cũng chỉ có thể dựa theo bản năng làm việc rồi thật đúng là ngu xuẩn đến đáng yêu ý nghĩ ngươi nếu là đần một điểm ta còn có thể đùa nghịch chút ít thông minh biến tướng thanh ta một, trong chén nước trái cây đã không còn mạch quản bị hút tư tư rung động tệ ạ gì mất miệng sau khi suy nghĩ một chút nói như vậy đi ta có cái yêu cầu ngươi nếu có thể làm được liền tốt có thể có cụ thể yêu cầu liền dễ làm ngươi biết tên của ta tệ ạ gì ý tứ sao đại mà gật gật đầu cái gọi là cúc chính là đ ấ m đá chơi đ b a cầu bóng đá là bóng đá tệ ạ gì phiếm chỉ ném tới ném đi đồ chơi cầu s a nhẫn danh t ự chính là như thế tùy ý, cùng nạ du tô s à suke nê gì, ký h nạ ta loại hình không cách nào so sánh được mặc dù đều là cái cầu tệ ạ gì so đại mà muốn văn nhã nhiều nghe giả x a m à nói ta xuất sinh thời điểm hạ lễ bên trong liền có hết sức xinh đẹp tệ ạ gì, bị ta yêu thích không bông tay ôm lấy cho nên tên của ta liền gọi tệ ạ gì. thì ra là thế cùng đại mà i danh từ đồng dạng là cái mười phần khiến người tiếp nối cố sự lúc đầu chỉ là nhớ tới cái nú danh kết quả để cho lấy tê liền thành đ ạ i d a ngươi h c tự nhận nhưng là chủ n g nghệ t cao h tịch, minh h ì cũng không đem ta cái này hơn một mươi năm kinh nghiệm lao đầu bếp để và mắt ngươi liền dùng phòng bếp hiện hữu vật liệu làm nhuộm lại ta hài lòng tệ hạ gì xử lý đi Ách. theo a v ố cái nào đó dụng ý khó dò bội bội lộ ra sẽ ạ đại tiểu thư không vui thời điểm liền hung hăng nện tệ hạ gì xuất khí nếu là chất lượng kém chút thật đúng là chịu không được mấy lần dạy vò để đại mars làm nắm coi như nhẹ nhõm có thể tệ hạ di loại này hết sức phức tạp đồ chơi thủ c ô nếu g c h tắc đ ề m ư là không dà, được p liền h dạng không l muốn chết no ngươi những ngày xử lý mặc dù kém chút cũng coi như không tệ ta ba mươi chín xích chi cắt đùi ba mươi chín đại gia lời ra tất thực hiện quay người đi vào phong bếp bên trong lập tức chuyển đến bắt buồn gõ tiếng vang mười mấy phút sau vâng đ i h ĩ lần nữa đến đây đại m à để lộ cái nắp tệ ạ gì tập trung nhìn vào không khỏi n g ẩ n nơ g chỉ thấy tử sắc màu vàng cùng màu đỏ giao nhau đường vân ở giữa tệ ạ gì cơ cây quạt bộ dáng che kín cô gái trẻ tuổi vừa vặn một tay có thể nắm cầm bóng ném vốn nên là dáng vẻ rất đẹp chỉ là chưng nấu quá trình bên trong tựa hồ xảy ra sai sót nguyên bản tinh tế thất than ữ h à i biến thành béo đại mụ dáng vẻ thanh tú mặt cũng như ủ kỳ rồ thay đổi hình dạng tựa hồ thất bại nóng nở ra lạnh co lại vẫn là rất khó mà không chế đại m a làm khóng ngãi gãi c ót đ ư n g nói là hiện tại cho dù là ki như thế nào lợi dụng l ạ n h nóng biến hóa làm ra mong muốn tinh tế hình dạng cũng khá khó khăn đây chính là ngươi bận rộn lâu như vậy thành quả mặt tóc hồng diễu bị nóng bành trướng điều s ắ c gia vị cũng mơ hồ không rõ còn có nước trái cây dịch c h ả y ra hiện tại còn có thể nhìn đợi lát nữa biến lạnh biết càng thêm khó coi thời gian vẫn là quá gấp thử thêm vài lần hẳn là sẽ tốt hơn nhiều quên đi thôi tệ ạ gì hào sảng chép nó đũa kẹp lên bóng ném mấy ngụm liền đem nó ăn hết mất xuống thương vị quan loa ta lại không phải cái gì ma quỷ sẽ không làm khó chỉ cần ngươi lại trả lời ta một vấn đề là được mới nói Khi sâu một hơi tệ dì, nhìn chăm chú mà dì sau một lát, có chút thấp phỏng, lại có chút chờ mong mà hỏi thăm. đại lại ngươi sâu sau một mà một mong mà tệ lát, ta, t ạ gì, dì có có cho Lựa ừng có hối hận sao? Ừm. đại m à d ì đầu lông mày vẩy một cái là đang lo lắng như thế lòng tham ta biết được voi đòi tiền di tình biệt luyến a tệ a g ì lắc đầu trước k i a ta cho rằng chỉ cần đầy đủ ưu tú liền chuyện đương nhiên có lựa chọn tốt đẹp nhất sự vật tư cách về sau mới phát hiện kỳ thật không phải c h ỉ ít ta đồng thời không có lòng tin làm một cái hợp cách bạn gái cùng để người vừa ý tốt thế tử như thế nào đem ngấp nghẽ mình bạn trai tuổi trẻ nữ hải cho đổi đi Tệ gì phát hiện trước hiện quá kia loại kia mình trở nên lợi hại hơn, liền đại ma khoát khoát tay đánh gây tệ ạ gì c h ậ m g i i nói ai không phải đâu nguyên bản không có bất kỳ quan hệ gì một đống nam nữ rời đi nguyên lai gia đình vòng tròn c h ậ m g i i đến gần đồng thời vui kết liền cảnh là cỡ nào cần giúp khí sự tình a chính là bởi vì có chờ mong mới có thể lo được lo mất cùng những cái kia diệt thế nguy cơ giáng lâm trước mắt vẫn không quên yêu tới yêu đi thiếu niên khác biệt đại ma cùng tệ ạ gì trong lòng đều có rất rất nhiều không có cách nào đem quá nhiều tinh lực tiêu vào nam nữ h o a n ái bên trên muốn kết hôn liền đi kết hôn nghĩ đ ộ c thân liền độc thân bất kể thế nào tuyển cuối cùng đều sẽ hối hận chính là cái này có ý tứ gì tệ ạ gì có chút không hiểu hỏi lòng người luôn có không biết đủ thời điểm nhận định từ nhỏ đến lớn đều rất thích nữ hải không phải đương nhiên sao vậy cũng là lý do tệ ạ gì suy nghĩ tự mình tính không lên đường đường chính chính thanh mai trúc mã cùng trên trời rơi xuống hệ cũng không dính dáng trên trời rơi xuống hệ cùng thanh mai trúc mã ai thắng ai thua cũng không phải nhìn màu tóc tóc vàng bại khuyển cũng không phải không có không cảm thấy tiếc nuôi sao sệ ạ tiểu thư cùng cụ g i mạ dạ cụ mò còn có sen đều giút ngươi nhiều như vậy tương lai của các nàng không tại ta chỗ này về sau thế nào khó mà nói c h ỉ ít hiện tại đại mạc thật không có thê t h i ế p thành đàn ý nghĩ thời gian quản lý quá mệt mỏi trả giá liền sẽ co h ồ i báo tại yêu đương trên thị trường là không tồn tại ý nghĩ rất kiên định nhưng ngươi liền không thể cự tuyệt đến triệt để một điểm đại mạc dung dung đáp cụ giả mạ giả cụ mọ bên kia ta đã từ chối sẽ ạ đại tiểu thư cùng xen nhưng cho tới bây giờ không nói với ta qua ái mộ ngôn t ử chẳng lẽ ta tự mình đa tình đi cho các nàng phát một chương thẻ người tốt ếch tệ ạ gì cũng không biết làm như thế nào tỏ thái độ xen là mình nhiều năm hào hữu cũng không có gì đặc biệt cử động về phần x ã đại tiểu thư hai người từ nhỏ đã không hòa thuận đoán chừng cũng sẽ không để ý mình mà là tiếp tục làm theo ý mình nếu là hồ ly tinh ta đã sớm để các nàng đẹp mắt ngươi xem một chút ngươi đều t r e o chọc chính là thứ gì nữ nhân cả đám đều kỳ dị giống ơ mẹ nọ cùng hạp nhìn như tương đối b ư ớ n g b ì n h kỳ thật tương đối tốt đuổi p h ờ ba sg ạ cùng ỵ xạ gỗ hình dạng dáng người cũng không kém thế nhưng là cùng đái mà giờ ở chung lâu như vậy s ừ n g sốt không có cọ sát ra một điểm tình yêu ngọn lửa nhỏ đại khái chúng ta đều là dấu ở người bình thường ở giữa dị loại y luôn có thể từ trên người, người khác nhìn thấy một cái khác mình còn có ngươi cũng không ngoại lệ ở chương 915, n i l ă uy nghiêm chương 915, n i l ă uy nghiêm cuối mùa hè đầu thu phong quốc ban ngày nắng gắt ý nguyên gắt gào t h é t mà qua bão các uy lực không giảm chỉ là sớm tối đã có chút ý lạnh bận hiệu cả ngày gạ dạ ít có đi ra cạ dẹp nhà đi làng chung quanh đi một chút tới gần góc đông nam một bên liền thế núi mở trên tường thành đã coi như là một tên thành thuộc thôn trưởng cạ dẹp để ngủ thẳng ngắm nhìn phía dưới từ từ bay lên khói bếp thuận hơi chẩm gió đêm phiêu tán trong không khí tản ra lửa than cùng hắc ý hương vị kỳ thật cũng không vô cùng dễ nghe nhưng đây cũng là khói lửa nhân gian một bộ phận dị vang Muốn những có cái dần dần đây là trong sa mạc trời chiều a thật đúng là tinh thần sa sút người nghe ra hoang vu là con người nhìn thấy bao la cùng mênh mông nhìn như không sai biệt lắm tâm cảnh hoàn toàn không giống đương nhiên lấy gạ hạ giả khẩu tài t dù gà ạ dạ là muốn đi một mình đi nhìn xem thân phận hôm nay cùng địa vị cùng dĩ vãng khác biệt cho dù là về tư chỉ cần xuất hiện tại công chúng trường hợp cũng sẽ có hộ vệ cùng trợ lý một tấc cũng không rời dạ ô thị cùng cổ dô bị thực lực cũng tạm được bất quá bọn hắn ưu điểm ở chỗ làm việc nghiêm túc đáng tin xử lý tạp vụ cha để loạt bổ sung bản sự không sai dù sao gạ ạ dạ chỉ là cái chừng m t m ư ờ i năm tuổi thiếu niên dù là đã là ca dẹp vẫn là có thật nhiều c ẩ n trưởng bối nhắc nhở địa phương hộ vệ năng lực kém chút không là vấn đề chính vụ năng lực bình thường vấn đề cũng không lớn đối phụ tá riêng tới nói trung tâm so tài c á n càng quan trọng chờ một chút khó được có thanh nhàn thời điểm cũng tốt g ã ô gì cùng cổ dỗ bị nhìn nhau sau gật đầu đồng ý ngược lại cũng chỉ là việc nhỏ t h u ậ n gạ ạ dạ tâm ý cũng không khẩn yếu đi theo ca dẹp bên người làm việc cho dù là làm việc vặt cũng tương đương mệt mỏi dù là không qua tay đại sự năm rộng thắng dài cũng bị động hiểu rõ rất nhiều hai người cũng vì trẻ tuổi gà ạ dạ sở tác sở vi bội phục không thôi đúng lúc gặp đại biến su nạ g ạ c ụ sự vụ này thường nhiều đến kinh người cho dù là kinh nghiệm phong phú lao nhân cũng không nhất định có thể quản lý tốt gà ạ dạ có thể không chút phí sức xử lý đến ngay ngắn rõ ràng đã tương đương có được không chỉ có thực lực tam minh tại vì chính phương diện gà ạ dạ biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm càng khó hơn chính là hắn hiện tại còn trẻ về sau có đầy đủ đại trưởng thành không gian bởi vậy có thể rất dễ dàng phán、đoán. xa nhẫn sẽ nên đón một đoạn thời gian rất dài ổn định kỳ đây đối với bách phế đại hưng su nạ gà cũ tới nói thực tế là quá hiếm có trong làng bố cục nhìn xem không đáng chú ý, thật đổi không ý ta. Chui tại công văn ở giữa, còn khó có thể dòm ngó toàn cảnh, cho tới hôm nay, nghe chuyển chú thật Chúi khó thể cho hôm xem dòm kỳ k giữa, đổi có ý, ta. tại tới ở ắ phong ơ n phân nửa làng thanh âm nhạc, mình. phát p h âm gã già mới ạ quốc cũng không phải chỉ là hư danh một năm chỉ thổi hai lần gió lớn một lần thổi nửa năm nhất là s ù nạ gạ cụ bên trong xuyên qua đường cái hẻm nhỏ khí lưu làm cho cả làng giống như cái còi khó có bên thai thành tỉnh thời điểm trước kia s ù nạ gạ cụ cũng là có phát thanh nhưng không thế nào cần dùng đến bởi vì tại rộng lớn bên ngoài căn bản cái gì đều nghe không rõ bố cục cải tạo phương án ngài cũng phê chuẩn hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm g i á ố gì từ đáy lòng cảm thán nói không chiến bộ đội không khí động lực học phòng thí nghiệm thật đúng là không phải lãng phí kinh phí thành quả còn có thể dĩ vãng xa n h ẫ n nơi nào quản qua những này phong quốc có trải qua nhiều năm không tiêu tan phong t h à n h không phải rất bình thường a chỉ có đại mạt cái này đầu góc không biết đang suy nghĩ gì ra hỏa luôn yêu thích đối mọi người tập mãi thành tói quen đồ vật khoa tay mua chân toàn bộ su nạ gạ c ủ đồ cục quy hoạch chỉ là làm rất nhỏ cải biến toàn bộ làng tạc đông liền hạ hàng rất nhiều cỡ nhỏ vòi rồng tập kích sự kiện cũng cực ít xuất hiện người phía dưới đối đại m ạ có ý kiến gì không cũng không tính ý kiến đi chỉ là có chút không tốt ở chung cổ rỗ bị cân nhắc đáp có một số việc thích khư khư cố chấp với lại lười n h ắ c giải thích tựa hồ có chút đang muốn lại nói giả ố gì bất động thanh sắt kéo cổ rỗ bị một thanh tại nho nhỏ anh em vợ trước mặt nói chuẩn tỷ phu nói xấu tâm đại cũng phải có cái hạt độ không tốt ở c h u n g a ra minh bạch gạ ã giả hiểu rõ đ ừ n g nhìn đáy mà bình thường đúng người đều là một bộ khuôn mặt tươi cười có thể đây chẳng qua là lễ phép cùng hàm dưỡng không có nghĩa là hắn tính tình liền biến tốt tương đối trọng yếu đại sự đều là trực tiếp cùng gạ ạ dạ giao lưu ngẫu nhiên cùng chịa rổ cùng e b b đi tin trưng cầu ý kiến cái khác nói nhiều cũng không ai hiểu chứ quen biết cố nhân cùng bộ hạ cũ muốn cùng thâm cư không ra ngoài đại mà d i ữ liên hệ thật đúng là không dễ dàng so sánh g i ớ i gạ ạ i ả mặc dù kém cỏi ngôn t ử khuôn mặt tươi cười cũng ít đúng người vẫn là rất ôn hòa chính vì vậy đại mà d i ữ lấy tiền bối cùng chuẩn tỷ phu thân phận ngẫu nhiên làm việc cũng không có quá bận tâm gạ ạ i ả mặc dù đã rất chú ý không muốn khiêu chiến cả dẹt quyền hành thế nhưng không có quá chú đáo đại mà g i tụ tập một nhóm đội ngũ gạ ạ ra bên người càng là có thật nhiều đ n g đội tích lũy tháng này đối đại mà g ữ tác phong làm việc có chút ý kiến cũng không kỳ tựa hồ nhớ ra cái gì đó trẻ tuổi cạ d é t đệ ngũ khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười đ ộ cong chí ít hắn hiện tại làm tốt lắm cũng tỉ như cái làng này cải tạo kế hoạch dù là đ á i m a ư làm nhiều giải thích ta cũng không hiểu chuyên nghiệp sự t ì n h vẫn là phải chuyên nghiệp tới đang thay đổi làng tình cảnh bên trên gà ạ dạ mười phần nhiệt tâm nhưng cụ thể phương l ư ợ c cũng chỉ là tại nhân sự cùng ngoại giao bên trên cố gắng m ả n h chỗ như thế nào thi triển vẫn là đ á i m a ư tương đối có biện pháp đến nay gà ạ dạ cũng còn nhớ kỹ đã từng lần kia giả đàm một cái phụ trách cường tráng thân thể một cái phụ trách vũ trang tinh thần bây giờ Ngược lại là có mình người sùng có lại là bái v ì cả dẹt q u y ề này h từ từ hô hấp pháp yêu cầu tư chất tương đối cao nhưng tập ba cái làng chi lực vẫn là tuyển ra một chút vừa cách người không cầu mỗi người đều có thể trở thành cao thủ thể thuật hạn mức cao nhất có thể đạt tới chục nghìn liền rất để người v ừ a ý trở về đi ca ả z cần chính là thôn dân yêu quý là ủng hộ của các ngươi để ta lộ ra có uy nghiêm đi xa gạ dạ để hai cái tùy tùng s ứ c sở như có điều suy nghĩ về sau bước nhanh đi theo Chương 916. Nghiên cứu. Chương 916. Nghiên cứu.、Hòa、quốc tới gần lang chi quốc cùng、Thảo、Quốc cảnh khu vực, tóc, Nghiên Nghiên Hòa Thảo khu thở hơi gần lang biên lên rủ nạ nói tới dối bởi tóc, dài một một không tâm, tổ một kỳ dì dẻ dạ mạ đẻ ủ rủ rủ dĩ d ã dạ cũng không muốn để h dù mạ kỳ nạ dù tổ hiện tại liền cùng h trí hạ xạ xù kẹ gặp nhau chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa ngoài ý muốn được phải rút nì dạ được đến liên quan tới họ rổ xi m à vị trí cụ thể tình báo đáng tiếc chờ sư đồ hai người đổi tới đã sớm người đi nhà chống liên tiếp truy kích rút nì dạ đều thất bại tan tác mà quay trở về không quá am hiểu cách truy tung gì dĩ d ạ dạ càng không có biện pháp đi thôi tra xét nhiều lần đều không có tìm được có giá trị manh mối cũng liền không có cách nào tiến hành bước kế tiếp xạ xù kẹ hắn tại trốn tránh ta a ta nói ngơi a không nên nghĩ quá nhiều dì dì dạy ra thấm t i ế k h u y ê n nhủ có ta dạy cho ngươi tương lai không thể so với hắn kém nhưng là ngươi bây giờ còn cần cố gắng tu hành cho dù muốn tránh họ d ồ s ì m à cùng ngụ trí hạ xả sủ kẻ cũng sẽ không cân nhắc hiện tại ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tự giác có không ít tiến bộ thiếu niên tóc vàng vẫn là quá tự đại một chút còn không được sao lâu như vậy ta cũng biến lợi hại không ít ta ừ m qua một thời gian ngắn ta liền biết cho ngươi tới một lần mười phần trọng yếu khảo thí nếu như ngươi có thể đạt tới yêu cầu của ta liền có tư cách đơn độc hành động kia tốt ta đối ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ tới nói trong h ậ t lòng cũng có mấy phần chờ đợi dị d i dạ dạ tìm tới cửa thuận tiện để hắn nếm thử đem hổ ca đời thứ ba xử lý cấm thuật đáng tiếc vẫn có chút đánh giá cao bọn hắn thời kỳ toàn thị nhỏ dồ sĩ mã có lòng tin đối mặt hết thể khiêu chiến tránh né truy sát chỉ là không muốn vì những cái kia vô cùng vô tận quáy dối ảnh hưởng thí nghiệm tiến độ vung xuống những ngày vô vị việc nhỏ họ rồ xị m à t r ự c tiếp đi vào một cái đã sớm chỉnh lý tốt trong phòng thí nghiệm ở giữa trên b à n thí nghiệm hôn mê bất tỉnh ấy đ ã dạ đang nằm ở phía trên cách đó không xa g i a cờ xỉ c ạ bụ tổ thả tay xuống thuật đao đem nhựa t ờ l ạ t tiệc găng tay vỡ xuống c ạ bụ tổ kết quả chứng minh sao thẳng như ngài s ở liệu g i a cờ xỉ c ạ bụ tổ thanh lý một chút kính mắt phiến bên trên nhiễm hơi nước mười phần vững tin hồi đáp vượt qua một phần tư tế bảo hàn mẫu cùng xạ cổ đủ cồn là giống nhau quả nhiên vì cái gì phe mình nhân viên thể nội kiểu gì cũng sẽ bị gieo xuống kỳ quái cửa sau vì đáy mạt sử dụng lại cha không ra gì thường nguyên nhân căn bản ngay tại ở những n à y kỳ quái tế bào ngụy trang thành bị chú ấn trả cờ dạ kích thích sau biến dị rán g vẻ giấu diếm được có rổ xỉ mạt a cùng giả cờ xỉ cả bụ tội nhiều lần kiểm tra cho dù đáy mạt bắt được củ cồn lại nắm giữ tiên nhân hình thức h ó rổ xỉ mạt vẫn không có đem chú ấn bị lợi dụng khả năng cân nhắc đi vào về căn bản nguyên nhân ngay tại ở khác biệt tiên nhân hình thức tinh luyện tiên thuật trả cờ dạ đều là chứa người sáng tạo đặc thù cùng tồn tại m ư ơ i phần khó khăn cước ép dung hợp sẽ chỉ sinh ra nghiêm trọng xung đột thậm chí là có tử vong phong h i ệ m đây là một không đúng hẳn không phải là sinh vật kỹ thuật loại kỹ xảo này đều không thế nào phù hợp sinh vật kỹ thuật một chút nguyên tắc căn bản đã từng cùng s ù nạ no s ạ sổ dị làm qua cộng tác g ọ t rổ xì mạt nháy mắt nhớ lại cái kia x u ấ t từ s ù nạ gạ cù thiên tài khôi lỗi sư khôi lỗi thuật ta nguyên lai、like、s ù nạ no s ạ sổ dị di sản bị ngươi kế thừa r ồ i ra ngón tay nhẹ nhàng đặt tại ấy đạ dạ che kín màu vàng kim nhạt đường vân trên cánh tay một cỗ nhỏ bé nhưng lực lượng h ù n g hậu thẳng xuyên thấu qua thủ h ạ để gõ rổ xì mạt cảm thấy kia cỗ quen thuộc uy hiếp cảm giác xù nã no xạ sổ gì tin chết đã sớm xuyên ra tới nhưng là trịa r ồ cháu trai phải trang lưu lại một ít đ ồ tốt nhưng không có bất cứ tin tức gì nắm giữ chế tác nhân khôi lỗi kỹ thuật khẳng định cũng có cực kỳ cao thâm thao túng nhân thể năng lực thân là trợ thủ đắc lực r a cờ si c ả bụ t ổ kỹ càng giải thích nói nếu như họ r ổ xì m a a đại nhân cung cấp tư liệu không có vấn đề như vậy có thể xác định bị đại m a a để mắt tới người ở vào một loại sen vào bình thường nhị dạ cùng nhân khôi lỗi đúng là không tệ kỹ thuật nhưng là đại maas sáng tạo loại này ba mươi chín bán thành phẩm ba mươi chín nhân khôi lỗi khả năng càng thêm có giá trị thật đúng là không sai ý nghĩ khó trách có thể như thế ẩn nấp tiềm ẩn tại chúng ta thể nội lại không bị phát hiện họ d ồ xị、si、mạt nhiều hứng thú nhìn xem dạ cờ x i cạ bủ tổ đưa qua báo cáo đầu tiên nên ngẫm lại làm sao đem đái mạt ba c h u ẩ n bị ở sau 39, c h o khứ trừ thử lại lần nữa có thể hay không phản chế lần này phe mình tình báo tiết lộ cho họ d ồ x i、si、mạt g õ vang cảnh báo cho dù không sợ nhưng mình hành tung luôn luôn bị người chú ý cũng không phải chuyện gì tốt c h i ệ t để thanh trừ độ khó cực lớn loại này kỳ quái tế bào hoặc tính phi thường kém không tất yếu không hiện hiện lực lượng trải rộng toàn thân bọn chúng cơ hồ trở thành thân thể một bộ phận trừ phi tìm tới nó n h ư ợ c điểm nếu không bắt bọn hắn không có cách nào thực sự không có cách nào ra cờ xị c ả bụ tổ trần trờ một chút sau lất đầu bọn hắn tựa như xâm lấn vi k h u ẩ n virus giải phẫu thanh trừ khẳng định không thực tế chỉ có thể dựa vào ba mươi chín đặc hiệu thuốc ba mươi chín giết hết với lại còn có cái gì ta không biết nên hình dung như thế nào loại này tế bào xâm lấn nhưng thật ra là tốt bọn hắn không ngừng dung nhập tế bào bình thường trở thành thân thể một bộ phận đồng thời kích thích cái khác tế bào tiềm lực cả hai hiệp đồng cường hóa cộng đồng đề cao nếu như không phải có chủ nhân ta nghĩ loại này 39, ký sinh hình vi sinh vật 39, sẽ trở thành nhân loại tốt đồng bạn nhất là nị gia vừa mới bắt đầu phát hiện hiện tượng này thời điểm giả cờ si ca bụ tô cũng lấy làm kinh hãi ký sinh hình bí thuật không phải là không có trừ phe mình nắm giữ chủ ấn như áp dẻm gia tộc gửi phôi trùng kỳ thật cũng coi như nhưng là giống đái mạt loại này tái sinh hạch dung nhập sau phục hợp tế bào như thế đại công vô tư q u ê n mình vì người cơ hội chưa từng nghe thấy có thể đái mạt làm sao cũng không giống là loại kia chỉ làm chuyện tốt không cầu hồi báo giá hỏa một chút tinh thần phụ thể c ử sau hoàn toàn không xứng với thần kỳ như thế tế bảo hàng mẫu giá trị đem tất cả không có khả năng bài trừ còn lại kỳ thật cũng tương đối rõ ràng d ạ cờ xì cạ bụ tồ đ ầ y trên sống mũi gọt k i ế n g mười phần chắc chắn nói cái đồ chơi này hẳn là khôi lỗi phiên bản ba mươi chín chú ấn ba mươi chín cho dù có khoảng cách công năng cũng là cơ bản giống nhau điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở chú ấn cắm dễ tại linh hồn mà tái sinh hạch cùng thân thể khóa lại mặc kệ là chú ấn vẫn là tái sinh hạch có lẽ đều có phương pháp có thể triệt để thu dọn nhưng khẳng định không dễ dàng có chút ý tứ chương chín trăm giác một n mươi bảy hướng u i vào chương chín trăm một mươi bảy hướng vào kết thúc ban ngày luyện tập trở lại gian phòng của mình đủ chỉ hạ xạ số kẻ thói quen cảm giác tự nhiên năng lượng đồng thời đặt vào thể nội có chỉ điểm cùng không có chỉ điểm tu hành tốc độ Hoàn không chỉ toàn là không giống. Trước kia kẻ, ủ hạ xạ sụ bây i tiên ế t n h n hình thức rất mạnh, là có thể cùng mạn dìn gẳng tướng địch nổi lực lượng, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, trên đó hạn đến cùng ở nơi nào, thật đúng là mỗi cái chuẩn sắc khái niệm. thức thể địch thật khái rất rốt có lực cuộc cỡ cái sắc mỗi xạ là là đó dễ kỳ ủ ở b â giờ báo thủ thiếu niên cuối cùng là trông thấy một góc của băng sơn nì dạ thân thể chỉ là một cái ao nước nhỏ tự nhiên năng lượng tựa như không cùng không bờ biển cả hoàn toàn không phải một cái cấp bậc lực lượng t u y ệ t đại bộ phận nì dạ đều chỉ có thể vận dụng lực lượng trong cơ thể chỉ có cực thiểu số cao cường nì dạ mới có thể điều động tự nhiên năng lượng cho mình dùng tiên nhân hình thức không phải duy nhất nhưng là hữu hiệu nhất mình càng mạnh tiên nhân hình thức liền càng mạnh a mặc dù không phải thích hợp thân thể ta bí thuật nhưng là không sao đủ cường đại là được lý giả đầy đủ mạnh t r ạ cơ dạ đủ nhiều liền có thể cùng càng nhiều tự nhiên năng lượng hình thành cân bằng hợp thành càng nhiều tiên thuật t r ạ cơ dạ. không chỉ có như thế dù là còn không có tu thành tiên nhân hình thức thu đ ạ i lượng tự nhiên năng lượng tệ lễ ưu chỉ hạ xạ s ù kệ cũng cảm giác được mình ngày thường nhận thuật tu hành càng ngày càng không chút phí sức mạnh lên là thay đổi một cách vô tri vô giác theo thời gian trôi qua sẽ chỉ càng ngày càng rõ ràng tinh thần chỗ sâu đem u chi hạ xạ s ủ kẻ trạng thái nhìn ở trong mắt tiểu gia mã bù kỳ thu hồi chú ý ánh mắt đem lực chú ý đặt ở phân g quốc n h i ê n kỷ con nhỏ với lại giỏi về ngụy trang ca dìn bị xạ nạ an bài để cử cho đại danh về sau quả nhiên được an bài đi cùng đại danh nhà hài tử cùng một chút con em quý tộc làm bạn từ nhỏ đã phân biệt bị thảo nhẫn ỏ rồ x ĩ m a r cùng đ á i mars chi phối ca dìn cũng không phải là không có năng lực chỉ là sinh không gặp thời gặp được hoàn toàn không có cách nào phản kháng đối tượng trải qua thiên tân vạn khổ về sau bình yên sinh tồn đến bây giờ tóc đỏ nữ hải ứng phó mấy cái kiến thức không nhiều quý tộc tiểu hài vẫn là xoa xoa có thừa đem những cái kia lòng hiếu kỳ quá thừa lũ tiểu gia hỏa đổi về sau trở lại chỗ ở của mình hưởng thụ an nhàn cá dìn cùng tiểu gia mạ bù kỳ ngồi đối diện lấy phần nàn cũng không biết dạng này thời gian lúc nào là cái đầu ừ m ngươi làm u ố n hỏi h u t r ì hạ xạ xù kệ hiện tại thế nào đi cái này c ư ờ i khan vài tiếng cá dìn ngượng ngùng nói làm gì nói đến trực tiếp như vậy ai tiểu gia mạ bù kỳ lao khí hoành thu thở dài một hơi phụ thân đại nhân đối ngươi đánh giá vẫn là rất chuẩn Biết b u người cái dạng này thế nhưng là hấp dẫn không được ngụ trí hạ xả sủ kẻ ưu ái tiếp qua không lâu khả năng hắn liền biết đem người cấp quên hở không thể nào mặc dù có đoạn thời gian không gặp mặt nói mình bị quên mất cũng quá khoa trương tại cô nội hạ có rất nhiều hoa si cô nương thích d ủ trí hạ xạ s ủ kẻ loại này kỳ dị ra hỏa ngươi cũng không có gì ưu thế ta nghe nói một cái gọi hạ dù nổ xạ cụ dạ nữ n ý dạ bị hồ ca đệ ngũ thu làm đệ tử đối thủ trí hạ xạ s ủ kẻ tình thế bắt buộc ca hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng h g ụ trí hạ xạ s ủ kẻ duyên p h ậ n ca dìn vẫn là biết cố nổ hạ giờ nhìn thứ bảy bàn tiền đội hưu có vẻ như cũng chẳng có gì ghê g ớ m tài năng ưu trí hạ xạ s ủ kẻ sẽ thích nàng tiểu ra mạ bù kỳ quan sát một phen cạ dìn về sau mười phần khẳng định bình luận ưu trị hạ xạ sủ kẹ có vẻ như vừa ý kính nương không có gì cảm giác đặc biệt t r á n của ngươi q u á chật một chút cũng không có hạ dù nổ xạ cụ g i ả sáng mái tóc màu đỏ q u á chói mắt không bằng tóc hồng đẹp mắt về phần dáng người nhà hừ hừ hai tiếng về sau tiểu dạ mạ bủ kỳ nhất miệng tám lạng nửa cân hai người các ngươi đều không có gì đáng xem ta còn tại trường thành kỳ về sau sẽ trở nên càng thêm thành thục đón tiểu dạ mạ bủ kỳ hứng hở ánh mắt c ả dìn bất mãn phản bác với lại ta xạ sủ kẹ cũng không phải sẽ chỉ nhìn dáng người nông cạn chi đồ người xạ sù kẹ ý vị thâm trường kéo dài âm tiểu ra mạ bù kỳ không còn tiếp tục đâm kích cá dịn chuyển di chủ đ ể nói chờ ngươi ba mươi chín bảo mẫu ba mươi chín nhiệm vụ hoàn thành kiếm đủ công ân thu hoạch được chính thức thân phận sẽ không bị xem như lưu dân phản nhẫn lại cân nhắc cái khác đi kia ngươi là có chuyện gì muốn xin nhờ ta ừ m mơ hồ không rõ lên tiếng tiểu ra mạ bù kỳ nửa chặn nửa che nói nói thế nào ngươi cũng coi là cái tuổi dậy thì thiếu nữ với lại không có lợi ích g ư ớ c mắc có một số việc có thể giúp ta thảm tường một chút sự tình gì thần bí như vậy tiểu gia mạ bù kỳ do dự một chút liền đem x ã đại tiểu thư cùng đái mà quan hệ bắt đầu trở nên vi diệu có một đoạn thời gian không có giao lưu tình huống đại khái nói một lần ngươi lấy mình k i a n ô n g cạn đầu suy nghĩ một chút làm như thế nào mới có thể để cho mẫu thân đại nhân vui vẻ một điểm để nàng cùng phụ thân đại nhân cùng tốt đâu mặc dù ý kiến của ngươi hơn phân nửa là sai nhưng cũng có chút giá trị tham thảo đi câu ngươi thái độ thật đúng là ác liệt c ả dìn bất mãn nói t h ầ m hai người bọn họ vốn là không có trở mặt hoa hảo tự nhiên cũng không thể nào nói đến nhưng là ở chung cũng không giống trước kia vẻ mặt ôn hòa ta còn có cả si h o ạ a thi ạ xa sổ, ý gạ đều vô kế khả thi trong mắt của ta nhất xa l á n h quan hệ không phải g ã i nhau sau trở mắt mà là lẫn nhau ở giữa không có nguyên do ai cũng không để ý ai thuận lý thành trương dần dần từng bước đi đến tiểu gia mạ b ù kỳ nghiêng đầu nghĩ một lát rồi nói ra t h ư ợ n như là chuyện như thế nhưng chúng ta có thể làm chút gì người đi hỏi một chút đại mà bản nhân đã bị coi là ba mươi chín phụ thân đại nhân ba mươi chín chuyện đương nhiên nên gánh chịu vì chúng nữ nhi bại hữu giải nạn trách nhiệm đây có phải hay không để phụ thân đại nhân làm khó dù sao tệ ạ gì cũng là ạ xa xô khế giả kia h ô ta t i n lực thử â n một chút n c ô n g lúc đó tại chương trình trong ạ cuộc thi bị cụ già mạ giả cù mỏ sau khi đánh bại mười phần khôi phục một lòng mong muốn tăng thực lực lên lấy lại danh dự sẽ đại tiểu thư đã ở nội bộ gia tộc phòng thí nghiệm đợi có một đoạn thời gian vì điều chỉnh trạng thái thân thể của mình càng thêm thích ứng nghĩa nhân khối lỗi hình thức chiến đấu đồng thời phát huy đầy đủ tinh thần bí thuật ưu thế xạ đại tiểu thư cũng là hạ đủ công phu một lòng vì đánh bại cụ già mạ dạ c ụ m ò mà cố gắng phân tâm chỗ hắn đại mạ dư thậm chí nhân tạo tinh linh bốn chị em đều không có chú ý tới cái nôi vườn hoa chỗ sâu cơ hồ đỉnh trệ sinh trưởng vườn bơm có một g ố c nhỏ b é n nụ hoa lặng lẽ mở ra một điểm chương chín trăm mười tám cha tìm chương chín trăm mười tám cha tìm toàn bộ cái nôi vườn hoa bên trong bất luận cái gì gió thổi cỏ tay theo lý thuyết hẳn là chạy không khỏi má dùng xạ đại tiểu thư cảm giác nhưng là thế giới này luôn luôn tràn ngập các loại ngoài ý m u ố n bao quát g i ả mã bù kỳ ở bên trong bốn cái trước xuất sinh nhân tạo tinh linh lo liệu lấy đại m à cùng s ẽ đại tiểu thư tuyệt đại bộ phận đặc điểm tuy nói đang trưởng thành giai đoạn là tự do phát triển nhưng cũng vẫn là dọc theo đã đại khái thiết lập tốt phương hướng chỉ là giải khai bọn chúng tương lai công s i ề n g trưởng thành cao độ bất khả hàm lượng cái thứ năm di động đồng thời sắp sinh ra nhân tạo tinh linh là chân chính dã man sinh trưởng sản phẩm là cái nôi vườn hoa chỉnh thể bành trướng tới trình độ nhất định về sau tự nhiên thai ngén tiểu sinh mệnh nó cơ sở cùng bốn cái trưởng tỉ làm ở dạng thoát ly không được đái mà c ũ n g xã đại tiểu thư giàn ngược có thể trên người nó biến số không thể nghi ngờ muốn càng nhiều chỉ có ngưng lại tại trời c h i ề u thể đ ì n h viện fui chi tàn hồn hơi cảm thấy một chút dị thường ngoại nhân ngược lại có thể so sánh bản địa chủ nhân càng thêm bén nhạy phát giác không giống bình thường chỗ cũng không kỳ quái chỉ là fui .E. đến cùng chỉ là tạm trú cũng không hiểu rõ quá nhiều nội tình chỉ cho rằng là hiện tượng bình thường mà không có để ở trong lòng thằng đến an vu hiện trạng dốc lòng đọc sách đám chìm trong thế giới của mình bên trong tiểu ý gà ngẫu nhiên đem đ ư c chú ý ở cái nôi vườn hoa thời điểm mới phát hiện đã thật lâu không có động tính vườn bên trong Một chùm hồng thạch hồng hoa nụ bảo đại ã l mạc tình đến thời cùng thứ xã đại tiểu thư lực lượng là có hạn dù là có một nhóm xa nhận cung cấp trả cờ dạ chi viện có chút cần thời gian tích lũy mới có thể vượt qua giai đoạn là không thể nào dễ dàng như vậy liền bị đột phá còn không có triệt để thoát ly cánh hoa ruộng ươm tiểu gia hỏa mặc dù còn ở vào mông mội trạng thái nhưng đã có tương đối phức tạp ý thức đang tò mò mà nhìn xem vây xem mình đại mạc sẽ hạ đại tiểu thư cùng bốn cái trường tỷ ngay cả ngươi cũng không biết sao sẽ hạ đại tiểu thư quan sát một phen hết sức vui mừng chờ mong tân sinh tỉ mọi hiện thế bốn cái tiểu gia hỏa do dự một chút có mấy lời vẫn là không có nói ra miệng cho dù là lại kế hoạch chú đáo cũng khó tránh khỏi có ngoài ý mớn theo thời gian trôi qua cùng trong dự đoán sai lầm biết càng lúc càng lớn bất quá đại m ạ vươn tay nhẹ nhàng đụng vào một chút mặt ngoài tầng kia xương đỏ kỳ quái năng lượng cùng n h ị dạ tinh luyện trả cờ dạ khác biệt cũng không phải tự nhiên năng lượng cùng tiền thuật trả cờ dạ. chú ấn trả c ờ giả cũng không giống rất nhu hòa sinh mệnh lực có lẽ rất khỏe mạnh không có cái gì không đúng g á n g v ẻ mặc dù còn không cách nào tìm tới cung ứng nàng trưởng thành lực lượng nơi phát ra thậm chí ngay cả một điểm đầu mối đều không có nhưng cái này trung vi là chuyện tốt chúng ta sáng tạo chỗ lại có không bị khống chế địa phương ngươi liền không lo lắng tạm được so sánh với cẩn thận xã đại tiểu thư đại m ạ n bản nhân đối một chút đột nhiên biến cố vui thấy kỳ thành một chút đều nhìn thấy đầu tương lai cũng không làm sao hợp ý chỉ cần không phải hướng phía xấu phương hướng đột biến đại mạng quan dung độ cùng rất cao tóm lại vẫn là phải tìm đến sinh ra biến cố nguyên nhân mới tốt một cái khác người hợp tác không thèm để ý x ạ c h ạ đại tiểu thư cũng không dễ chịu phân xoan suýt đã trưởng thành đến tình trạng này đến cho nàng đặt tên giao cho ngươi bốn người tỷ tỷ danh tự đều là đại mặt lấy chỉ là dựa theo màu sắc khác biệt lấy hoa tên dụ bày ra lấy mỹ hảo nguyện vọng cũng được có chút túi đầu nghĩ một lát x ạ c h ạ đại tiểu thư rất sắp có quyết định c ầ n liền nó mùa xuân gieo hạt hạ thu chi giao n ở rộ hoa cũng không tệ đại mạt gật đầu biểu thị tán thành cần thích hướng mạnh tương đối phòng bối tẩy rửa tại ở họa gì thôn loại kia ven biển địa phương chỉ cần có nước cũng có thể hưng n g ạ sinh trưởng nợ rộ xem như khó được cảnh trí mặc dù không biết vốn không nên lúc này xuất hiện tiểu gia hỏa vì sao lại xuất sinh nhưng cũng hy vọng nàng có thể vượt qua hết thể chướng lại không sờn lòng đến sinh mệnh ý nghĩa điểm cối u cho dù cũng không phải thật sự là h ả i tử nhìn xem những tiểu gia hỏa này xuất sinh đồng thời lớn lên cũng hy vọng các nàng có thể chân chính hưởng thụ sinh mệnh ủy thác bốn cái nhiệt tâm trưởng t ỷ chiếu cố nhỏ nhất mội mội về sau xe h đại tiểu thư không có chờ lâu rất mau rời đi cái nôi vân hoa đại m a thì có chút không yên lòng đem chung quanh tuần sát nhiều lần vẫn không có phát hiện khả nghi dấu hiệu mang theo nghi hoặc đại m a trở lại trời triều đình việt nhiều gặp một chút từ khi c h ư nhìn khảo thí về sau liền đóng cửa suy nghĩ fui i cái này đã chết tiền bối tựa hồ cũng không vì chính mình tương lai lo lắng đã chết rồi t ổ n g không thể so với hiện tại càng kém mười phần thản nhiên nói fui i, I. I. sau、so、khi còn sống muốn hiền hòa nhiều dứt bỏ xù nạ gạ cùng một đại sạp hàng sự vụ về sau tâm tình tựa hồ cũng nhẹ nhàng không ít kia ngay còn muốn lại sống một lần tận mắt nhìn làng tương lai sao vì đó p h â n chiến cả một đời cuối cùng đem tính mạng của mình đều tính toán đi vào không thể nhìn thấy kết cục vẫn có chút tiếp lối cái dạng này ta cũng có thể nhìn lấy tình trạng của ta chỉ cần không làm quá lớn tiêu hao chí ít có thể duy trì nhiều năm thời gian hẳn là dư dạ với lại dừng một chút về sau tâm tư nhạy cảm fvu ý hỏi ngươi định dùng cấm thuật đem ta phục sinh không có cần thiết ta tồn tại sẽ chỉ trở thành trở ngại cung đài ma tưởng tượng bên trong giúp đỡ giả xạ cùng hạ cụ dạ khác biệt f u u ý lớn nhất giá trị ở chỗ lãnh đạo lực nếu như không có thân phận và địa vị giá trị là không có cách nào phát huy tác dụng che giấu tung tích mang lên mặt nạ lại hoặc là sung làm cố vấn đến cùng vẫn là kém một chút ý tứ thuật người trong cuộc không chờ mong đại mads cũng không thể nào kiên trì đối một cái đã chết rồi chỉ còn lại tàn hồn người mà nói phục sinh thật đúng là không nhất định là nó bức thiết ý nghĩ nhất là tại mất đi thân phận cùng địa vị về sau hơn phân nửa giá trị đều tan thành mây khói tình hôn g dưới một lần nữa hiện thân người trước thật đúng là không phải một chuyện tốt dạ xạ cùng ạ cụ dạ liền khác biệt chỉ cần bọn hắn có thể đánh liền tương đương hữu dụng fui thực lực tuyệt đối vẫn là kém một chút khởi tử hoàn sinh chuyện này càng ít người biết càng tốt bởi vì dính đến dạ xạ cùng ạ cụ dạ ngay cả gà ạ dạ lập trường đều có chút xấu hổ muốn hay không để tiền đồ vô lượng cả d ẹ t đệ ngũ nhiễm phải những phiền toái này sự tình đại ma còn có chút do dự sau đó hai người hàn huyên một lúc sau fui、e. e. hứng hở mà hỏi thăm sự tình đều giải quyết rồi vấn đề không lớn nhưng còn không có tìm tới nguyên do đại ma dứt đầu hoàn toàn không nghĩ ra bánh tử trên trời rớt xuống sự tình liền sợ có cảm ấy đúng không fui、e. e. khẽ cười nói vô duyên vô cớ chỗ tốt quả thật làm cho người cảm thấy không nỡ chương chín trăm mười chín so sánh chương chín trăm mười chín so sánh bị xem như trọng yếu nhất đất tự lưu cùng đường lui cái nôi vườn hoa có biến số muốn bảo hoàn toàn không thèm để ý khẳng định cũng là không phù hợp thực tế có lẽ không có liên quan ngoại nhân càng thêm có thể nhìn thấy chân tướng đại ma thành cần hỏi tiền bối có ý kiến gì người ba mươi chín cái nôi vườn hoa ba mươi chín quá phức tạp ta cũng không tinh thông huyễn thuật cùng thời không ở giữa n h â n thuật kết giới thuật mới là ta am hiểu ta chỉ có thể tại mình quen thuộc lĩnh vực cho người một điểm nhắc nhở fui sau khi suy nghĩ một chút đáp dựa vào nỗi một cái cụ thể phụ văn kết giới thuật trong mắt của ta liền cùng thêu hoa đồng dạng không có bất kỳ cái gì kinh hỷ cùng ngoài ý mớn nếu như xảy ra biến cố khẳng định là mình phạm sai lầm có thể thai ngén thần kỳ 39, n h â n tạo tinh linh 39, 39, c h i n cái nôi vườn hoa 39, không thể nghi ngờ muốn thần bí nhiều có thể lại khó mà để nhân lý giải cơ bản nguyên lý cũng là tương thông nếu như ngươi cùng x ã tiểu thư còn có bốn cái 39, n h â n tạo tinh linh 39, đều không có vấn đề như vậy liền nên n g ắ m lại phát sinh biến cố thời điểm các n g ư ơ i đến cùng làm cái gì khoảng thời gian này đại m ạ trầm ngâm một hồi xạ đại tiểu thư bên kia mặc dù không có quá nhiều liên hệ nhưng cũng không nghe nói có cái gì ngoài ý m u ố n bốn cái tiểu gia hỏa mặc dù nghịch ngợm nhưng cũng là có c h ứ n g mực sẽ không làm vượt qua đại mà cho phép sự t ì n h duy nhất để người hao t ổ n tâm trí chính là trợ giúp vụ trí hạ xạ sụ kẻ tu hành tiên nhân hình thức đồng thời thử nghiệm phá giải âm dương đ ộ n huyền bí cho tới bây giờ đại mà còn không có tính quyết định tiến triển thực lực cũng không có đột phi manh t i ế n như vậy có thể là ngoại bộ lực lượng thông qua cửa ngõ nào đó gián tiếp ảnh hưởng cái nôi vườn hoa nếu có khẳng định biết trước một bước tại trên người đại mà phản ứng ra đến hiện mới thôi còn không có phát giác bất kỳ khắc tường gì cũng liền chứng minh không phải phương diện này vấn đề không đúng có một cái tình huống không bị cân nhắc ở bên trong đã chính thức khởi động tinh thần mạng lưới đồng thời tại nhận giới bố trí không ít to to nhỏ nhỏ chạm trung chuyển cùng đầu m ố i đại mạng vì đề cao hiệu suất giao phó một nhóm lớn xung làm cơ c h ạ m đặc thù khôi l ố i hấp thu phụ cận nhân loại tâm tình tiêu cực chuyển đổi thành tinh thần lực và trả cờ ra năng lực để mà giảm xuống đại mạng bản nhân tiêu hao có thể vượt qua không gian lợi dụng nhận giới vô cùng vô tận tự nhiên năng lượng b a động truyền lại tin tức cái nôi vân hoa liền tương đương với bao trùm toàn cầu vệ tinh đại m ạ bản nhân là mặt đất hệ thống điều khiển trung ương tam vị nhất thể phát tán thức tinh thần mạng lưới. để cái nôi vườn hoa tầm quan trọng tăng lên cực lớn nó không còn chỉ là bồi dưỡng nhân tạo tinh linh v ừ a n ơ m cùng c ố hương càng là một cái không giống với tam đại thông linh thú thánh địa khôi lỗi thế giới nhìn sắc mặt của ngươi tựa hồ minh bạch cái gì Ừm. ma mỡ mị mạnh. nắm Đại đầu. đối, tại, vạn tin phải giả cái liên rồi, ngươi ra dưỡng hư nhỏ không nhận Thông bản thân cũng không tồn này thông thuần cũng vọng gật thể thức hy thể hảo hảo chắc bé vô trả vật tùy tốt Vậy cầu có cờ có sức là có là là là ý b Sẹp hạ n cũng đại tiểu thư cùng đái mạt ban sơ mục đích là sáng tạo một cái vì thông linh khôi lỗi chuẩn bị thánh địa nhưng ở tưởng tượng bên trong có tác dụng lớn cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian để tích lũy lực lượng hiện tại tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân đến ngày đó sớm rất nhiều bởi v ì ủ chỉ hạ xạ s ủ k ẻ cùng âm dương đồn tồn tại để tiểu dạ mã bù kỳ có thể chính thức xuất hiện tại nhận giới cơ hội đang ở trước mắt đại ma cùng trải rộng nhận giới khôi lỗi câu thông đồng thời truyền thâu lực lượng thu hồi trạ cờ ra chờ mỗi một lần thao tác đại lượng thông tin thông qua cái nôi trong hoa viên chuyển lưu lại đại lượng vết tích cùng lực lượng còn xuất lại một lúc sau loại này nhỏ yếu đến cơ h ộ i không phát hiện được lực lượng hội tụ thành tia nước nhỏ cho c ầ n trưởng thành cơ hội gió thổi qua dây núi cơ hồ không có đối với địa hình sinh ra bất kỳ biến hóa nào nhưng là trăm ngàn năm qua p h o n hóa cũng có thể để cho dãy núi tiêu tán thành vô hình yếu ớt cũng không đại biểu không tồn tại đây là tự nhiên vĩ lực khi cái nôi vườn hoa cùng thế giới hiện thực dung hợp tới trình độ nhất định tất nhiên sẽ phát sinh hiện tượng diệu mộc sơn tự nhiên nồng độ năng lượng viễn siêu ngoại giới vô số năm tích lũy có cóp dầu dạng này có thể phụ trợ tu hành tiên nhân hình thức bảo v ậ n long địa động cùng thấp cốt lâm khẳng định cũng có cái nôi vườn hoa còn xa không có đạt tới loại kia tự t h à n h mở giới mở thánh địa trình độ nhưng đã có thể vì nhân tạo tinh linh trưởng thành cung cấp trợ giúp bây giờ ta cũng từ không có ý nghĩa q u n cờ trưởng thành là chúa tể vận mệnh kỳ thủ sao không còn chưa đủ mạnh lực ảnh hưởng cũng quá kém suy nghĩ một hồi đại m a d vẫn là đúng trọng tâm cho đánh giá mặc kệ là rượu m ộ t sơn thấp cốt lâm cùng long địa động thâm canh cổ n ổ hạ gần ngàn năm không biết vớt bao nhiêu c h ỗ t ố t đại m a d có thể dựa vào xa nhẫn vẫn là quá yếu vì mấy cái tiểu g i a hỏa tìm một nhóm bên trên được mặt bản khế ước giả đều khó như vậy cuối cùng còn muốn tìm hụ trí hạ xạ xú kẹo k é lông dê mới miễn cưỡng vượt qua ban sơ gian nan thời kỳ thể lượng to lớn khác biệt tại các mặt thể hiện ra đương nhiên những này sẽ trở thành đại mads lâu dài lệ vững chắc cơ sở nội tỉnh truyền thựa cần thời gian tích lũy càng cần hơn một nhóm lớn ưu tú xa nhẫn đồng bạn vì đó g có tốt tuần hoàn xúc tiến đối các phương đều có chỗ tốt rất lớn bất quá bây giờ đại mads vẫn là phải nắm chặt cơ hội từ trên thân đủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ vớt càng nhiều chỗ tốt tối cao mục tiêu khẳng định là nhìn ra âm dương độn huyền bí kém hơn một bậc chính là lợi dụng nó c h ú a cứu thế tự nhiên vận mệnh c h i ế u cố vì cái nôi vườn hoa cùng nhân tạo tinh linh nhóm hộ giá hộ tống từ biệt ép h ú ý ý về sau đại mads trở lại nạ dụ tổ trong thôn thêm chút chỉnh lý về sau lập tức bắt đầu vì đã trải rộng ra tinh thần mạng lưới làm lấy điều chính dĩ vãng vì tìm kiếm càng lớn diện tích che phủ tích c h u y ể n t h â u lực lượng thuận tiện tuyệt đại bộ phận khôi l ố i đầu mối đều an trí tại tương đối vắng vẻ rời xa người ở địa phương đã từng cân nhắc là một khi cần cùng hạ cả xù kỳ thành viên ra tay đánh nhau trừ nạ gạ tổ tập kích cổ nổ hạ lần kia đều là tại rừng núi hoa vắng đây cũng là vì để tránh cho nổ thương người bình thường hiện tại đại mạc cần càng nhiều thông qua đầu mối ảnh hưởng phụ cận người hấp thu càng nhiều tâm tình tiêu cực chờ lực lượng vì cái nôi vườn hoa trưởng thành góp một viên l ạ c h như thế nào để gánh chịu lấy đại m ạ lực lượng cùng hy vọng đặc thù khôi lỗi tiến vào như cổ nổ hạ dạng này đại hình điểm định cư mà không làm cho người ta hoài nghi còn phải nghĩ ý ki nháy mắt nhanh viện binh đội cùng ngắm ban đội cái này không sai lấy cớ liền ánh vào đ á i mà dữ não hải xem ra phải tìm lấy c ớ phái thêm mấy cái khôi lỗi sư đến cổ nổ hạ giải quyết việc công kéo lông dê cũng phải tìm béo tốt không còn có so cổ nổ hạ tốt hơn mục tiêu Chương tích Chương tích cùng chút, cổ có được. Phân phân nhân thủ đồng thời thuận khôi tình, không tính, thương hạ không dư người lượng động đồng tiện an nói muốn nổ bên kiến gà một một điều đại bài khôi lỗi kia mới vào ở sự ạ dạ mà ý kiến mới được. bản bộ không chiến bộ đội tuyển chọn cũng phải đưa vào danh sách quan trọng khôi lỗi dù sao cũng là tử vật nhất định phải có s u n g làm ngụy trang khôi lỗi sư đánh n h ậ m trợ không chỉ là những n à y bố cục cùng an bài bên trên sự tình còn có một vấn đề bởi vì lần này cái nôi vườn hoa biên cố cũng nhắc nhở đại m a r phải hào hào suy tính một chút để phòng thẩm thấu cùng xâm lấn thủ đoạn tăng thực lực lên phương thức đại khái có nội bộ đảo lẹn cùng ngoại bộ hấp thu hai loại giống bắt môn độn giáp chi trợ cùng bảy ngày hô hấp pháp thể thuật như vậy không có lo lắng bị âm mưu tính toán tất yếu đại m a một thân bản sự đại bộ phận đều dựa vào đầu cơ trục lợi bảy liệu tám góp trình vốn cũng không phải là trải qua thiên truy b á c h luyện tương đối hoàn thiện truyền thừa có thể bị địch nhân lợi dụng lỗi thủng vẫn là không nhỏ cái nôi vườn hoa cùng nhân tạo tinh linh là tinh thần bí thuật cùng huyễn thuật thực thể hóa kỳ tích mong muốn làm bấy n h i ê u độ khó cực lớn c h a để lọt bổ sung để phòng nơi k h á c xâm lấn độ khó ngược lại nhỏ một chút tinh tế suy nghĩ phía dưới đại m ạ n ngược lại là cảm thấy bản thể nhất là cải tiến sau nhân khối lỗi tái sinh h ạ c h kỹ thuật bị dụng ý khó d ò chi đổ lợi dụng khả năng lớn hơn tương đối cứng nhắc truyền thống khối lỗi mặc dù không linh hoạt lắm trên bản chất chỉ là một đống kim loại cùng đ ầ gỗ cơ hồ không có bị lợi dụng khả năng. dùng ủ cồn huyết kế giới hạn tế b à o mô p h ò n g sinh thể vật liệu chế t á c tái sinh hoạch có bị công phá đồng thời đảo ngược tố nguyên khả năng nguy hại đến đai mặt bản thể khả năng cực nhỏ nhưng đặc thù kỹ thuật dẫn ra ngoài phong h i ể m vẫn là tồn tại nhất là đối họ r ổ sĩ ma cùng dạ cỡ sĩ cạ bụ tổ dạng này nhà nghiên cứu tới nói không có ý thức được cũng coi như thực sự bị tìm tới đột phá khẩu bị phá giải cũng chỉ là vấn đề thời gian tia sáng hơi có vẻ ảm đạm trong phòng thí nghiệm chỉ có bản giải phẫu tiêm ộ t p h i ế khu vực ánh đèn đặc biệt sáng tỏ nhiều cái góc độ tia sáng chiếu sạn để nắm tay thuật đao tay cái bóng ảm đ dùng ống tay tháo lau sạch nhẹ nhẹ một phen mồ hôi chán giả cờ xỉ ca bụ tộ mười phần thận trọng dưới mặt đất tay v ư ơ n g vàng lưỡi đ a o xẹt qua dụng cụ bên trong bị bảo tồn được rất tốt màu đỏ tím không biết cục thịt kinh nghiệm phong phú trợ thủ tại họ dồ xì ma d á n h nhìn tỉ mỉ dựa theo kế hoạch mở ra từng cái rất nhỏ nhúc nhích kỳ quái tổ chức ngay tại hai người ngừng thở chờ đợi lấy kết quả cuối cùng thời điểm vết đ a u xuống vật thí nghiệm giống như là bị thương đạt tới một cái điểm tới hạn cấp tốc cải biến tình trạng từ ngưng thực cục thịt hòa tan thành màu trắng bạc d ị nhờn đồng thời cấp tốc bay hơi biến mất ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ tại họ rổ xì mạt cùng dạ cờ xì c ả bụ tô mỹ mắt dưới mặt đất trên bàn giải p h ấ u hàng mẫu liền biến mất trừ trong không khí hôn hợp có mùi nước khử trùng dị dạng canh hôi còn có thể chứng minh nơi này đã từng thật tồn tại qua thí nghiệm vật liệu bên ngoài không còn gì khác rất rõ ràng lần này thí nghiệm cũng tiến hành không được quả nhiên vẫn là một dạng kết quả sớm có đoán trước họ rổ xì m à t r o n g hai mắt nóng bỏng càng phát ra đ ồ n g hậu dày đặc dựa theo hiện hữu tình báo tựa hồ không có cần thiết lãng phí thời gian nữa xác thực như thế họ rổ xì mạt ạ i nhân dạ cờ xì ca bụ tô bất đắc dĩ thả tay xuống thuật nói với họ rồ xì mãs đây cũng không phải thuần túy sinh thể vật liệu mà là từ trả cờ dạ thúc đẩy sinh trưởng bán ngưng hóa tế bào tổ chức nghĩ dạ có thể làm không đến trình độ này ta hoài nghi là tiên thuật trả cờ dạ cấp bậc áo nghĩa Ừm. đơn giản đáp lại họ rồ xì mãs thói quen dùng thật dài đầu lưỡi liếm liếm khoẻ miệng cơ sở vật liệu là một mặt còn có càng thêm phiền phức tha thứ thuộc hạ n g u rốt nhìn không ra càng nhiều cạ bụ tổ quá phận dấu d ố t cũng không phải thói quen tốt họ rồ xì m ã từ chối cho ý kiến uốn nắn cung kính dạ cờ xì cạ bụ tổ lý do thoai thác từ trên thân đầy đạ dạ tách ra tế bào nhưng là cơ hội không có nhân bản cùng rút ra đặc thù huyết mạch khả năng không phải là không có tiềm lực mà là bị mã hóa khóa kín với lại tựa hồ nhớ tới một ít chuyện cũ họ rồ xị mạt nhịn không được cười quái dị vài tiếng về sau tiếp tục nói thứ này nhìn xem là tham khảo dựa dẫm vào ta dọa dẫm sinh vật kỹ thuật kỳ thật bản chất vẫn là khôi lỗi thuật nói cho cùng ta mới là đùa bỡn sinh mệnh c h u y ê n g i a đại mà giam h i ể u lĩnh vực là khôi lỗi thuật không có đạo lý hắn tại sinh vật cải tạo bên trên tạo nghệ cao hơn tam m n h khôi lỗi mặc dù có thể làm thành nhìn như còn sống dáng vẻ Thậm thể chí có thể có đại ư nhưng ợ c đặc mục đích cuối cùng, chỉ là chế rất vật tính, t nhiều sinh bọn hắn là o tương đ ố biết đánh nhau vũ khí, vũ mà không phải sáng tạo sinh á n g tạo s mệnh. thể r u y ề n t ố n khôi lỗi chỉ là đem thân thể đầu lâu tứ chi các loại vũ khí các bộ phận phân chia đến càng thêm tỉ mỉ thậm chí nhỏ bé đến tế bào phương diện kỳ kỳ q u á i q u á i ở giữa quá trình tạm thời không để ý tới biến mất tại ấy đa dạ thể nội thần bí tế bào Tựa như là từ tế tổ thành t như hợp phức là bào mà vô số siêu cái quỷ dị kỳ khôi lôi tới, tới nói nghiên cứu một cái tế bào ý nghĩa không lớn dù là đem nó hiểu rõ ràng cũng chỉ là người mù sờ voi khó mà dòm ngó toàn cảnh trừ phi có thể hoàn chỉnh nhìn thấy đại mà dư liên quan tới loại này ký sinh hình khôi lỗi nghiên cứu phát minh mạch suy nghĩ cùng bản thiết kế muốn chân chính đem nó phá giải độ khó thực tế quá lớn truyền thống khôi lỗi đem nó mở ra mỗi cái linh kiện hiểu do nó công năng về sau khéo tay hạng người liền có thể đem nó một lần nữa lắp ráp có thể loại này sinh thể khôi lỗi tạo thành đơn vị là tế bào phương diện số lượng lấy ước kế số phân tích lượng công việc chi lớn đồng đẳng với hoàn toàn đo tự một loại nào đó sinh vật bản đồ gen tập hợp toàn nhận giới nhà nghiên cứu đều phải thật nhiều năm mới có thể ra kết quả chúng ta bị bày một đạo đây chính là lường gạt cạm bẫy của chúng ta dạ cờ s ỉ ca bụ tổ có chút buồn buồn nói họ rồ s ỉ ma ngược lại là không có quá mức sinh khí thuật nghiệp hữu chuyên công thần kỳ như thế tạo vật trong đó có s ù nạ no người b ỏ cạp khôi lỗi cái bóng hẳn là kết hợp tiên thuật trả cờ dạ về sau ứng dụng tập s ù nạ gạ c ủ mấy chục năm khôi lỗi thuật nghiên cứu tinh hoa chúng ta mong muốn nhanh chóng phá giải khả năng không lớn bất luận là họ rồ s ỉ m à hay là dạ cờ s ỉ ca bụ tổ xem như tương đối toàn diện lý dạ khôi lỗi thuật một điểm da lông cũng là sẽ nhưng là tiên pháp phương diện khôi lỗi h o nghĩa viễn siêu nỉ dạ thưởng thức đừng nói phá giải kiến thức kém một chút ngay cả cánh cửa đều ta ngược lại là có thể hiểu được đại màa một chút ý nghĩ vì khống chế tiện lợi không bị phản vệ hơi hy sinh một điểm biến số cùng tiềm lực nhưng là càng thêm ổn định cùng đáng tin chương chín trăm hai mươi mốt biến mất chương chín trăm hai mươi mốt biến mất đem một cái hệ thống sinh mệnh phá giải thành từng cái bảo trì cơ bản sức sống tế bào xem như chế tác khôi lội vật liệu loại kỹ thuật này chỗ tốt lớn nhất chính là tránh nguyên bản thân thể ý chí phản vệ hoặc là theo thời gian trôi qua biết sinh ra ý thức tự chủ khoáy n h i u đại màa k h ô n g chế nó cực h ạ n cũng chính là sinh ra mong mọi tập hợp ý chí căn bản không thể xem như độc lập tinh thần cùng linh hồn không có bất kỳ cái gì đạo đức phong hiểm. họ rồ sĩ maz sinh vật thí nghiệm tuyệt đại bộ phận đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng bại lộ về sau thậm chí bị đổi ra cổ nổ hạ với lại từ họ rồ sĩ maz trong phòng thí nghiệm sinh ra sinh mệnh vẫn là có cuối cùng phản bội tồn tại mặc dù không nhiều nhưng cũng không phải một cái hai cái đã từng danh hiệu là dạ m a t ổ vật thí nghiệm bây giờ ám bộ tinh anh kèn l i diệu không phải cái thứ nhất cũng khẳng định không phải cái cuối cùng chỉ cần họ rồ sĩ maz còn đang tiến hành nhân thể cải tạo cùng sinh vật nhân bản mất khống chế đồng thời phản vệ ví dụ sớm muộn biết xuất hiện lần nữa loại này mạch suy nghĩ chúng ta có thể tham khảo sao đại m a r có thể đem sinh vật kỹ thuật dung nhập khôi lỗi thuật chúng ta có phải hay không cũng nên ảo ngược thao tác thử một chút hiểu rõ đại m a r khôi lỗi thuật một chút huyền bí về sau giả cờ xì c ả bủ tô hỏi giò ỏ dồ xì m a r hơi suy nghĩ một chút sau lắc đầu ý nghĩ có thể nhưng chúng ta không có đại m a r giàu có như vậy tiên thuật trả c ờ dạ từ lượng biến đến chất biến mấu chốt ỏ dồ xì m a r còn kém một điểm thông qua nghiên cứu chu ấn mặc dù đã có thể sơ bộ nắm giữ tiên thuật trả c ờ dạ nhưng vẫn là rất phí sức nếu quả thật có thể tùy tiện điều động loại kia đẳng cấp cao lực lượng chỉ sợ xuất thủ chính là thiên chi chú ấn cùng địa chi chu những cái kia thí nghiệm tính chất phổ thông chú ấn liền không có tất yếu xuất hiện bất quá nếu là xạ xủ kẹ bên kia có thể mang đến cho ta kinh hỷ kia liền không thể tốt hơn xạ dị găng đương nhiên là tình thế bắt buộc c h i vật nhưng nếu là có thể thuận tay mò được cái tiên nhân hình thức có vẻ như cũng không t ệ d á n g vẻ về phần đủ trí hạ xạ xủ kẹ học xong tiên nhân hình thức về sau có thể hay không mất khống chế đây cũng không phải cái quá đáng giá lo lắng vấn đề có thể phát huy ra toàn bộ thực lực gọn dỗ xím à dạ đều không e ngại mới học mới lệ đủ trí hạ xạ xủ kẹ đồng thời không có bị xem như uy hiếp tại thanh danh hiển hách trước tam nhẫn một trong trong mắt hữu trí hạ xạ s ủ kẹ mạnh lên là chuyện tốt mấu chốt là không thể để cho đái mạt thông qua hữu trí hạ xạ s ủ kẹ cho phe mình mang đến uy hiếp hai người lại tổng cộng một phen trạng thái cùng sau này chuẩn bị về sau họ d ổ xị mạt ra lệnh lịch hướng phá giải cùng ngược dòng tìm hiểu bản thể sự t ì n h tạm thời bông xuống trước nghiên cứu kháng thể huyết thanh không cầu có thể đem loại này kỳ quái tế bào rõ ràng sạch sẽ tối thiểu cũng phải để đái mạt không cách nào thuận lợi mượn thể thao khống không chỉ là ấy đa dạ ngay cả hữu t hạ xạ xủ kẹ dạ cờ xị ca bụ tô thậm chí họ -sí、rổ minh bạch ta cái này liền an bài xong xuôi c h i ệ t đ ể trị tận gốc trong ngắn hạn là làm không được có thể tối thiểu hạn chế có lẽ không cần thời gian quá dài nửa ngày sau khôi phục vận chuyển trụ sở bí mật hết thể đều tại đều đâu vào đấy vận chuyển xung làm ủ trí hạ xã sủ kẹ nửa ngày bồi luyện ấy đã dạ lần nữa mang theo một thân vết thương chật vật trở lại nghỉ ngơi gian phòng thực lực tuyệt đối bên trên ấy đã dạ so hiện tại ủ trí hạ xã sủ kẹ vẫn là phải cường một điểm nhưng là không có lý trí hắn không cách nào phát huy ra tất cả thực lực tại càng phát ra lão luyện đủ trí hạ xạ xù k ẻ trước mặt đã chiếm cứ không được tượng phong đương nhiên đau đớn đã bị cắt giảm không ít ngu dại người trải nghiệm không đến trên thân thể thống khổ trên tinh thần mệnh lọc vẫn là bản năng phát giác được cho dù có các loại dược vật cùng huyễn thuận tác chế ấ y đ ã d a biểu hiện ra ngoài c h á n ghét cùng trốn tránh cảm xúc càng ngày càng rõ ràng hiện tại đã khó mà kiềm chế lòng phản kháng ây đ ã d a t r ợ t o mê hoặc cùng hiếu kỳ hai mắt nhìn xem trói chặt mình tứ chi xích sắt đã thời gian rất lâu không có cùng người từng có bình thường giao lưu thiếu niên đã sắp đánh mất cơ bản ngôn ngữ năng lực cho dù không biết mình là ai vì sao lại ở đây mỗi ngày cần trải qua không chịu được như thế tang o ộ nhưng trong lòng chỗ sâu y nguyên sinh ra mình không phải là cái dạng này ý nghĩ với lại tin tưởng không nghi ngờ bản năng cầu sinh để thiếu niên tóc vàng này đồng thời không có quá mức kịch liệt phản kháng ngay cả tự thân lực lượng đều không hiểu rõ chỉ gặp qua ba năm người cũng không hiểu mình đấy lòng kia c ố sao động là chuyện gì xảy ra chỉ là bản năng phát tán tinh thần lực của mình t hệ nội k h u ấ y động lực lượng cũng hoạt hóa ẩn nấp không ra tồn tại Màu cùng kim n h lúc đó vạn dặm xa nam hải vực thả ngồi cao tốc máy bay vận tải cùng tệ hạ dị cùng một chỗ trở về ở hạ dị thôn chuẩn bị xử lý một chút yếu vụ liền trở về su nạ gạ ku lai mã dột nhiên quay đầu nhìn về phía phương bắc ánh mắt giống như là vượt qua xa xôi không gian rơi vào ấy đạ dạ trên thân làm sao hết lần này tới lần khác là lúc này cái kia có được bạo đ ộ n huyết kế giới hạn thiếu niên là cái rất trọng yếu quân c ử có khả năng tại thời khắc mấu chốt đưa đến ngăn cơn sóng giữ tác dụng đại mars cũng không hề hoàn toàn k h ô n g chế ấy đ ã d ạ n ý nghĩ chỉ cần tại một ít thời điểm xuất hiện tại mấu chốt vị trí liền đủ càng là chú đáo chặt chẽ kế hoạch biến số càng nhiều càng khó áp dụng cho nên đại mars cho tới nay chỉ là nắm chắc đại phương hướng dựa vào cảm giác tiên tri ký ức thôi động sự t ì n h phát triển nhưng là họ rộ xỉ mars bên kia biến số thực tế là quá lớn kia một đống cường đại h ế thụ thể chỉ cần trải qua cải tiến có thể tại hiệu suất cùng khống chế ở giữa tìm cân bằng Hòa、dồ xì mà l i ề n có thể c ù như g ngũ nì đại ưu t t r o n g t á c hạ gia tay. vật cổ chỉ Nếu như h ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ những cái kia x ả ra ngoài ý m u ố n ấy đa dạ chính là cái hơi có thể bổ túc một chút điểm mấu chốt làm sao rồi tựa hồ phát giác được đái m à di động lân cận tòa tệ ạ gì lo lắng mà hỏi thăm có một chút bố cục xảy ra chút được rẽ rất trọng yếu chỉ có thể nói có thể là mấu chốt ta đang do dự có phải là phải thêm chú vẫn là nói như vậy dừng doanh lo lắng mất cả chỉ lẫn trải thậm chí là dẫn dụ ta cả bấy nếu có nguy hiểm liền không muốn lô mãng hành động dù sao tệ ạ gì trịnh trọng khuyên đủ nói bây giờ chúng ta đều thân mang trọng trách thất bại đại giới khả năng không chịu được nổi đại mà sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu đồng ý tệ ạ gì cách nhìn không thể bỏ mặc nhưng cũng không thể đem mình cho góp đi vào ta biết nên làm như thế nào gần nửa ngày về sau một cỗ mười phần mịt mợ lực lượng dáng lâm ấy đã dạ náo hải thay đổi thành mặt xanh nanh vàng đầu có hai x ư n g ác quỷ đem nó trong đầu mông m ộ i tinh thần lực sẽ thành mảnh nhỏ sau thôn vệ hết trước kia yếu thế thiên tri chú ấn đột nhiên đột nhiên b ộ c phát ra màu tím đen trạ cờ dạc tốc lan tràn liền muốn đem mặt xanh vàng ác quỷ bắt lấy lại đột nhiên vô hộ đột nhiên xuất hiện ngoại lai tinh thần lực lấy mười phần mau lẹ tốc độ tăng h ăn dã cùng thể nội nguyên bản tái sinh hạch hòa làm một thể biến mất không thấy như thế ưu tú khôi lỗi phải thật tốt ba mươi chín giữ gìn ba mươi chín khác bởi vì sơ sẩy cùng xuất hiện trục trặc ca ngươi nếu là không ớn giao cho ta xử trí lưu lại tinh thần tin tức thuận thiên tri trú ấn liên hệ bị họ rô xì mà cảm thấy được thật đúng là cẩn thận hoàn toàn không giống như là tuổi nhỏ đắc trí liền cản rỡ tiểu g i a hỏa cái kia từ tâm tình tiêu cực ngưng tụ ác quỷ là cái gì không phải chấp niệm hóa thân ngược lại là có chút huyết kế giới hạn cái bóng là thiên ph mặc dù không có trông cậy vào điểm này tiểu hoa chiêu có thể để cho đại mãn bị ăn phải cái thiệt t h i lớn nhưng dễ dàng như thế bị nhìn tấu vẫn có chút tiếp nối Chứng Chứng nghị. nghị. 922. 922. Đề nghị. Chứng 922, Đề、nghị. thượng hạng tài nguyên có rất nhiều người tranh đoạt húng chi ấy đạ dạ giá trị còn không chỉ thể hiện tại huyết kế giới hạn cùng sức chiến đấu nếu như không phải ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ trên thân xạ dị gẳng can hệ trọng đại họ dầu s m à thậm chí đều cân nhắc qua thi triển cấm thuật bất tử chuyển sinh cướp đoạt ấy đạ dạ thân thể mặc kệ là xạ dị gẳng hay là bạo đột lần này cần phải có chỗ lấy hay bỏ đã mục tiêu nhắm chuẩn đủ trí hạ xạ số kệ ây đa dạng hoàn toàn có thể an bài đến lần sau chừng hai mươi thiếu niên so giả cờ xị ca bụ tổ còn muốn tuổi nhỏ bốn năm năm sau cũng còn thuộc trẻ tuổi tưởng tượng bên trong tốt nhất trắng cảnh đương nhiên là đem đại mà bắt được cũng cho an bài bên trên tại thân thể cải tạo phương tiện thông qua sinh vật kỹ thuật lấy được tiến bộ nhảy vọt tó rổ xi mạt vẫn muốn tại tinh thần lĩnh vực cũng có lập nên trước kia nghiên cứu cấm thuật để cho mình linh hồn tràn đầy thương tích mong muốn trị liệu đều mười phần khó khăn toàn bộ nhân giới trừ xin nhờ đã từng đồng đội xú nạ vì chính mình trị liệu còn có thể hữu hiệu làm dịu không ngừng chuyển biến xấu trạng thái cũng chỉ có mình nghiên cứu âm đội mới có thể triệt để trừ tận gốc thai hoàng ẩm u trị hạ xạ xù kệ chính là họ rổ xi mạt tưởng tượng bên trong khâu trọng yếu nhất mượn nhờ nó xạ dị gàng lý lực tăng tốc n g thuật âm đội vương diện nghiên cứu vì chính mình vĩnh mấy năm trước tại trên người hụ trí hạ ít chĩa vấp phải chắc t r ở cũng may hụ trí hạ xạ s ủ kẻ còn chưa trưởng thành có đầy đủ thao tác không gian ngay tại họ rổ xỉ m ạ ngay tại khôi phục cùng đ á i m ạ cách không dùng tinh thần giao phong tiêu hao thời điểm phát giác được động tính giả cỡ xỉ cạ bụ tổ gõ vang cửa phòng sau đi đến họ rổ xỉ mạt ạ i nhân ây đạ i ả trên thân tinh thần lực phản ứng trên phạm vi lớn suy yếu phải chăng cần đ ể cao cảnh giới cấp bậc đồng thời lần nữa triển khai toàn diện tra xét không cần khẩn trương cạ bụ tổ nguyên do ta đã biết là ta cùng đáy m ạ tạm thời đạt thành ăn ý thông lệ t r a xét là tất yếu thuận tiện tại trên người lấy đạ dạ thử một chút mới nhất điều phối dược tề diện sát dị t r ù n g tế bào hiệu quả thế nhưng là hiện tại dược tề hiệu quả còn mười phần không ổn định với lại tác dụng phụ khó mà đoán trước chính vì vậy mới phải nhiều hơn thí nghiệm chẳng lẽ ngươi nghĩ trên người mình thử ta thuộc hạ minh bạch đợi đáng tin thí nghiệm trợ thủ lui ra về sau họ rồi、si、x y mà không khỏi nhữ mày tự tác chủ trương số lần càng ngày càng nhiều với lại còn tại nếm thử thao túng t a ý nghĩ khống chế sự tính phương hướng phát triển caputo ngay cả ngươi cũng phải phản bội ta sao vẫn là nói nháy mắt bị đại m a động tay động chân từ đó thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng lấy dạ cờ s ỉ cạ bụ tổ ý thức lo lắng nổi lên trong lòng bất quá có lòng tin trưởng không đại cục tam nhẫn một trong tự nhiên không sợ chỉ là bộ hạ có ý tưởng chỉ có ngoại nhân dụng ý khó dò t h a m dò mới là đáng giá chú ý một bên khác không có từ họ d ổ s ỉ m à trên thân được đến đầy đủ tình báo chỉ là bị động tiếp nhận mệnh lệnh dạ cờ s ỉ cạ bụ tổ cách g i à y đặc s ắ t thép đại môn bên trên cửa sổ thủy tinh nhìn xem ngủ thật say ấ y đá dạ thẳng giữ lại nước bọn tứ chi không có chút nào r u n động dấu hiệu cũng không có biểu thị ngay tại nằm mơ ánh mắt chuyển động vì sao lại là ấy đã ra hai phe tranh đoạt tiêu điểm không phải là ủ trì hạ xạ xủ kẻ sao quả thật hiện tại ủ trì hạ xạ xủ kẻ thực lực vẫn là hơi kém một chút nhưng cả hai tiềm lực so sánh rõ ràng xạ gì gẳng muốn thắng qua bạo đột tại trên người ấy đã ra xuống trọng chú là không có lời trừ phi n ấ y mắt ra cờ xỉ ca bụ tô nhớ tới ủ trì hạ xạ xủ kẻ ngay tại tu hành tiên nhân hình thức nhìn như tiến độ đều tại trong k h ô n g chế quan sát tình báo chẳng lẽ là chướng nhã pháp có phải là nên nhắc nhở một chút tỏ rổ xỉ mạt đại nhân theo lý thuyết những này tiểu hoa chiêu là không thể gạt được từ tiểu lấy thiên tài cùng thông minh lấy xương họ rổ xi mạt trừ phi là có năm chắc trường không hết thảy rất rõ ràng đại mạc khẳng định sẽ nhằm vào loại này quá độ tự tin biến số thực hiện lực ảnh hưởng có cái gì là đại mạc biết ta cùng họ rổ xi m ạ đại nhân hoàn toàn không biết gì tình báo rõ ràng đã toàn bộ t r a xét qua ngay cả ẩn dấu rất sâu tế bào phương diện ký sinh khôi lỗi đều bị phát giác cho dù tạm thời không cách nào trừ tận gốc nhưng vẫn là có thể thêm chút khống chế nhưng vào lúc này ra ngoài thêm luyện đủ trí hạ xụ kẽ tiếng bước chân từ chỗ góc cua trởi tới từ xa mà đến gần hai người không có bất kỳ cái gì hàn h i ê n ngay tại sắp thác thân mà qua thời điểm dạ cờ si cạ bụ tổ đột nhiên mở miệng hỏi s ạ s ù k ẹ không biết có thể chậm trễ một chút thời gian có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự ừng dừng bước lại đông nhiên quay đầu báo thủ thiếu niên ngựa khí không mang bất cứ tia cảm tình nào đáp lại nói việc quan hệ tu hành không kém bao nhiêu đâu dạ cờ si cạ bụ tổ cười dạng dỡ đáp mấy phút sau một chỗ không người trong phòng dạ cờ si cạ bụ tổ cùng ngủ chỉ hạ xạ xù kệ ngồi đối diện người tiên nhân hình thức tu hành pháp là từ đáy mạt kia được đến a u c h ị hạ xạ sủ kẻ khe n h ư mày có vấn đề đương nhiên ta cũng không có ngăn cản ý tứ bất quá dạ cờ xì c ả bụ tổ chỉnh lý một chút t ì m tử chậm ã i k h u y ê n nhủ họ rồ xị -si、m à đại nhân cũng tiếp xúc qua long địa động tiên nhân hình thức cuối cùng không có tu thành có tư chất xứng đôi độ khá thấp nguyên nhân họ rồ xị m à đại nhân chủ động từ bỏ cũng là nhân tố trọng yếu muốn biết là vì cái gì sao điều này cùng ta mạnh lên có quan hệ thực sự cầu thị nói u c h ị hạ xạ sủ kẻ đối họ rồ xị m ạ cùng dạ cờ xị ca bụ tổ cũng không làm sao cảm thấy hứng thú nếu không phải vì báo thù căn bản liền sẽ không cùng bọn hắn liên hệ k h ô n g cần như thế bài xích ta không có ác ý chỉ là dạ cợ x ì cạ bụ tổ rừng một chút sau tiếp tục giải thích nói tiên nhân hình thức cùng thông thường nhận thuật là hoàn toàn khác biệt t h như chủ ấn đã coi như là cấm t h u ậ t nhưng là hoàn chỉnh tiên nhân hình thức là cấm t h u ậ t bên trong cấm t h u ậ t đừng nhìn sau khi tu luyện thành mười phần cường lực thay đổi một cách vô c h i vô g i á c tác dụng phụ cũng rất lớn thậm chí di họa vô tận thì tính sao những n à y thủ trí hạ xạ s ủ k ẻ đã sớm biết vì thủ tín mình đại m ạ sớm đã đem trong đó chỗ tốt cùng nguy hiểm cáo chi trừ phi là giống đại m ạ n h ư thế hoàn toàn bằng vào mình sức một mình khai phát ra độc thuộc về mình một mạch tiên nhân hình thức người thừa kế hoặc nhiều hoặc ít lại nhận một chút ảnh hưởng trà cơ giả rất thần kỳ tiên thuật trà cơ giả càng là vạn phần q u ý dị chú ấn loại này kém hóa phiên bản tiên thuật đều có thể trợ giúp họ rổ xì mà mượn thể trọng sinh hoàn chỉnh tiên nhân hình thức càng là có thể vượt qua thời gian cùng không gian thực hiện lực ảnh hưởng đương nhiên cái này cũng phải nhìn người năng lực chịu đựng có xạ gì gẳng tồn tại ưu t r ì hạ xạ sụ kẻ thiên nhiên có săn trông cự tinh thần xâm nhập cùng linh hồn công kích t ừ lửa thấy u trí hạ xạ sụ kẻ bất vi sở động ra cờ xì cả bụ tổ đ Ta có thể có h ư ớ n g ỏ rổ xì、si、màn nhân đề nghị, n đại đề cho g ư ơ i đi một chuyến long địa động, một tập chính thống chuyến học chính long xác à mà đài tiên thuật, phải mà loại kia giã lộ. Chứng 923. Lộ diện. Chứng 923. Lộ diện. Ngươi không màn Chứng Chứng lộ. Lộ Lộ x định cho dù là nguyên bản không có cái gì chờ mong ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ đều ám địa lấy làm kinh hai đối ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ phản ứng có đoán trước nhiều mặt gián điệp ấm áp cười cười mặc dù có chút khó khăn nhưng nếu như ngươi kiên trì ỏ rồ xị mạn đại nhân cũng không nhất định biết phản đối chỉ là mơ hồ không rõ lý do thoái thác để ủ chỉ hạ xạ xủ kẻ bất mãn ngắt lời nói theo á c b ta được biết rượu mộc sơn những cái kia đại cắp mô biết mười phần chi kỳ tay nắm tay dạy bảo mặc dù an toàn nhưng tiến độ chậm chạp long địa động thì không có như vậy phiền phức hành chính là hành không được là không được rất nhanh có thể thấy rõ ràng chỉ là tương đối nguy hiểm không thể ủ trí hạ xạ xủ kẹt tiếp tục hỏi thăm ra cờ xì ca bụ tô phối hợp cười nói không thành tựu chết hoặc là thực lực đột phi manh t i ế n hoặc là biến thành những cái kia đại xà đồ ăn vặt ta mặc dù không biết đại mạt dạy cho người tu hành pháp sát xuất thành công cao bao nhiêu hiệu suất như thế nào nguy hiểm trình độ thế nào có thể nghĩ nghĩ liền biết loại kia mới thành lập tiên nhân hình thức khẳng định rất thô g i á p cũng không có gì lợi hại tiên pháp gia trì long địa động liền không giống các loại truyền thừa cái gì cần có đều có thì như có một loại tiên pháp bí thuật gọi là bạch kích chi thuật đối phó xạ dị gẳng hiệu quả cực giai liền xem như sở xả đồ cũng vô lực chống lại đại m ạ bên kia hẳn không có loại này thần kỳ tiên t h u ậ ta không nói trước có hay không cho dù thật tồn tại mong muốn đại mad ạ y bảo khẳng định lại muốn một lần xuất huyết nhiều đ i ể m này ủ c h ị hạ xạ xù k ẻ vẫn là thấy rất chuẩn mà long đ i ệ u động tiên nhân hình thức chỉ cần học t hành tiên pháp truyền thừa kho cơ hồ là rộng mở điều kiện tiên quyết là ngươi có thể học được thật muốn lựa chọn không thể nghi ngờ xạ tiên thuật càng thêm cường đại nhưng là đại m a có thể bảo chứng mình học được tiên nhân hình thức long đ i ệ u động không được thầy ủ c h ị hạ xạ xù k ẻ trầm mặc không nói giả cờ xị ca bụ tổ cũng không có bất bách thản nhiên nó đứng dậy chuẩn bị kết thúc trò chuyện rời đi suy nghĩ thật kỹ chờ ngươi tin tức bốn bề vắng lặng trong dũng đạo dạ cờ xì ca bụ tổ thu hồi vô vị giả cười lần nữa trở lại ấy đã dạ c h ô gian phòng chuẩn bị trong đêm ăn bài xuống một lần thí nghiệm mấy ngàn g i á m bên ngoài thông qua tiểu dạ mã bù kỳ giám thị hiểu rõ đến ủ trí hạ xạ sủ kệ tâm tính biến hóa đại mà cũng không có làm sự việc dư thừa tiểu dạ mã bù kỳ lo âu hỏi phụ thân đại nhân u trí hạ xạ sủ kệ biết trái với điều ớt sao khó mà nói lòng người không dễ phỏng đoán bất quá ta tin tưởng hắn vẫn là chọn ta bên này vì cái gì là bởi vì long địa động xà tiên thuật quá mức nguy hiểm không hoàn toàn là chủ yếu là tín nhiệm vấn đề Ta chỉ cần có thể báo thủ ta tiên nhân hình thức cũng miễn cưỡng đủ rồi làm gì mạo hiểm theo đuổi càng thêm không thể nắm lấy xà tiên thuật tiên nhân hình thức cùng bắt môn đ ộ n giáp chi trận cùng bảy ngày hô hấp pháp đều có cái cộng đồng đặc điểm đó chính là bản nhân cơ sở càng vững chắc sử dụng cấm pháp sau liền càng cường đại d ưu trí hạ xạ xủ kệ cần chính là tiên nhân hình thức gia trì dù là không có lòng địa động đặc thù tiên pháp bạch kích chi thuật chỉ cần mình đủ mạnh có thể h o n hóa thể nội ỉn giờ dạ chuyển thế trả cớ dạ hết thể vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng tiết giả cỡ xị cạ bụ tổ tại sao phải nói với ưu trí hạ xạ xủ kệ những cái kia Hall. Tiểu ra kỳ hơi nghi mạ bù kỳ h o ặ chỉ một c ú t Orochimaz sợ ủ kẹ đ là dạ cờ sĩ cả bụ tổ tự tác chủ trương hắn cũng không có nghĩ qua để h u trí hạ x ả sủ k ẹ thay đàn đổi dây bởi vì cái kêu báo thủ thiếu niên cũng không phải là thằng ngu rất nhanh liền có thể nghĩ rõ ràng nhưng là chỉ cần có thể nhớ loạn nó suy nghĩ quái nhớ một chút tiến độ liền đủ tu hành tiên nhân hình thức mười phần cần tâm tính ổn định một khi có tạp n i ệ m không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng tốc độ tăng lên kia giả cờ xị c ạ bụ tổ tại sao phải c o n họ rồ x ĩ m a gì làm như thế tựa hồ đối với hắn không có cái gì c h ỗ t ố t sau khi suy nghĩ một chút đại m à c dung dung đáp có lẽ giả cờ xị c ạ bụ tổ tự cho là nhìn thấy nguy hiểm mong muốn lấy phương thức của mình cha để l ọ t bổ sung đây hết thể mặc dù đều là phí công chỉ cần họ rồ x ĩ m a còn n g h ĩ thi triển cấm thuật bất tử chuyển sinh cấp đoạt tù chỉ hạ xạ sụ kẻ thân thể liền không có cứu vãn chỗ trống nhưng là một chút tiểu động tác cũng làm cho đại m a có chút để ý chúng ta có phải hay không cũng nên làm chút gì đừng để những cái kia đáng ghét ra hỏa quấy dối ngay tại đáy mặt suy tư thời điểm trong lúc đó lang tri quốc phương hướng mấy cái xung làm tín hiệu trùng t h u y ể n khôi lội truyền đến một cái hình tượng âm trầm cả cụ rủ cùng con huyết tinh tăng nguyệt liêm hỷ đạn thẳng hướng phía lang nhận thôn phương hướng tiến lên đây là hướng về phía lang nhận đi thất vĩ gì n ụ gì kỳ ép ru đã bị cổ n ổ hạ tiếp quản làng nhận thôn đã không có gì đáng giá nhớ thương đi chờ một chút đại mạt nháy mắt nhớ tới làng nhận thôn thủ lĩnh sĩ bạ c kỳ dưới đất tiền thưởng chỗ số tiền thưởng khá cao cho dù hắn thực lực bình thường dù sao cũng là một cái không tính quá yếu làng n g dạ thô n trưởng truy sát độ khó cực lớn đầu càng đáng tiền cũng là có thể lý giải đương nhiên không nhất định là vì tiền thưởng cũng có thể là ạ cắt xù kỳ còn không có được đến thất vĩ dị nù dị kỳ cũng không tại làng nhận thôn tình báo lại hoặc là có cái khác mục đích tóm lại trước đem thất vĩ dị nù dị kỳ ép u tại cổ nộ hạ tình báo lan rộng ra ngoài sau đó để gạ ạ dạ thông qua chính thức con đường hướng lang n h ẫ n cảnh báo tận cùng minh h i ể u tối thiểu trách nhiệm về phần có phải là muốn chi viện phải xem cỗ nộ hạ nhanh viện binh đội phán đoán thật lâu không hề lộ diện ạ cả s u kỳ phái ra hai cái thành viên bày ra một bộ tập kích lang n h ẫ n trạng thái thực tế là có chút kỳ quái có lẽ là che giấu thai mắt người thực tế hướng về phía cái khác gì nụ gì kỳ đi tỉ như nhị vĩ gì nụ gì kỳ rủ kỳ tỏ bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nb e thậm chí là gạ ạ dạ bị. Bị. khi gạ biết được đái mà chuyển đến khẩn cấp tình báo phản ứng đầu tiên chính là cân nhắc gạ cả sụ kỳ có phải là hướng về phía mình tới chứ còn chưa tìm về lục vĩ dị nụ dị kỳ ủ tạ cả tạ bây giờ phòng bị kém cỏi nhất chính là một đôi dị nụ dị kỳ thực lực cường đại bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỳ n ỡ bệ hệ thực lực cường đại nhị vĩ dị nụ dị kỳ bây giờ ngay cả thân phận chân thật đều không coi chuyển tới cả hai tại không dễ chọc vân nhẫn bảo hộ hạ sa nhẫn thực lực trải qua cô n ộ hạ sụp đổ kế hoạch sau khi chiến bại bị động suy yếu rất nhiều thời gian hai ba năm có thể có sở tắc vì đã rất không dễ dàng có thể đem ra được nhìn vẫn là có ít t r a n lệch vẫn còn rất rõi s ù nạ gạ c ủ cô treo tại mênh mông trong b i ể n cát phòng thủ không dễ c h i viện khó khăn chấn giữ vũ quốc cùng xuyên quốc đường biên giới mấy cái pháo đài có thể ngăn trở đại quy mô nghị dạ quân xâm nhập lại hoàn toàn không có cách nào ngăn cản số ít tinh anh thẩm thấu t r u n g quanh không có có thể cố thủ cứ điểm ạ các sủ kỳ có thể rất dễ dàng lao thẳng tới s ù nạ gạ c ủ bản bộ cân nhắc sau một lát gạ ạ dạ vẫn là hạ quyết tâm đem tin tức chuyển cho cổ nấu hạ đồng thời để hiệp trợ đóng giữ kết ngạnh sơn thành không chiến bộ đội cung cấp tri viện gạ dạ không chịu tập nhân thủ tăng mạnh phòng bị sao phát giác được túc chủ động tĩnh thể nội một đôi sủ gạ cù hơi có điểm nghi hoặc hỏi thăm. bên kia có thể là hấp dẫn lực chú ý mùi nhử ta biết mục tiêu của địch nhân rất có thể là ta nhưng là cá dẹp không thể trốn ở đồng bạn sau lưng gạ ạ gia bình tĩnh trả lời đồng thời cũng kiên định mình trái tim đại ma trước kia nói qua ạ cà sủ kỳ đại quy mô hành động có lẽ còn có một hai năm thời gian nhưng cái này kỳ hạn là mười phần không đáng tin ngũ vĩ gì nụ gì kỳ hạn đã bị bắt đi tam vị ý dỗ bù thiếu chút nữa cũng bị ủ trí hạ ỉ triệu cùng hồ xị gạ kỳ kỳ x ạ m thuận tay bắt đi địch nhân lúc nào đọc thủ quyết định bởi đối phương ngày nào có thể giành tay cần thời gian tới xúc tích lực lượng là khẳng định nhưng bây giờ nhận giới có vượt ni h dạ thôn tổ chức nhanh viện binh đội cùng ngắm bán đội kỳ tông chỉ là bảo vệ vi thu cùng dị nụ dị kỳ cùng thanh chức phản nhẫn này sẽ dẫn đến ẩn thân chỗ tôi ạ cắt xù kỳ hoạt động không gian bị trên phạm vi lớn áp xúc nó hậu quả chính là bức bách những cái kia vô pháp vô thiên phản nhận sớm đậu thủ thực lực không đủ chuẩn bị không đầy đủ những lý do này đều không đủ nói rõ vấn đề cô nộp hạ thực lực cường đại ạ cắt x kỳ không sử dụng toàn lực là không tốc nổi vân nhẫn cũng không yếu bao nhiêu cứng đối cứng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương xù nạ gà cụ liền có chút xấu h nhưng cũng không có lợi hại đến để người không phát hạ tay vấn đề lớn nhất vẫn là nội tình không đủ có thể cung cấp S p h ả n nhận chống lại cao thủ quá ít tiếp qua một hai năm có thể sẽ có một chút có thể dùng nhân tài nổi bật hiện tại xa nhẫn dần dần vững chắc cơ sở cùng phi t ố c huyết trương cơ bản b ả n lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được để s ù nạ gạ cụ tỏa ra sự sống nhưng đem tiềm lực chuyển đổi thành mạnh mẽ sức chiến đấu còn cần một điểm trường thành thời gian nếu như sự tình thực sự không cách nào văn hồi liền không cần quá ta vi thú là không chết chỉ cần đánh bại ba mươi chín ạ các xù kỳ ba mươi chín tổ chức ta liền có thể phục sinh người quả nhiên biết một chút cái gì đại mad có phải hay không cũng biết khả năng đi một đôi sủ c ả c ủ mơ hồ không rõ đáp lại nói dí nệ g ầ n mà có lẽ đến tiên đoán ứng nghiệm thời điểm ta cũng vô pháp hoàn toàn xác nhận trần tướng bất quá hy vọng về sau còn có thể có gặp lại thời điểm tựa như sinh ly t ử biệt tỏ tình lấy một đôi sủ c ả c ủ kia quái dị giọng điệu nói ra luôn cảm giác là lạ trêu đến gà ạ dạ cũng nhịn không được lộ ra một sợi mỉm cười còn chưa nhất định sẽ t h u a xa nhẫn cũng không phải dễ chê ờ lấy xuống mũ rộng rành k h ở rộng rãi cạ dẹt cao quát đổi một tiếng nhẹ nhàng tu thân trường bảo gà ạ dạ vung việc xuống công tất cả đối i trời ra trên cao cả dạc nhà, leo lên tầng cao nhất sân thượng, đón từ trên trời ráng leo từ x u n nhẹ g g lướt mặt qua ó có nhẹ thần. không không đúng cạn Phát khí chút xuất bầu tiêu giác đi được cụ bảo rổ với à là hỏi. phải hiểm? Đối Có gặp nguy Ừm. v cái này chưa nói qua quá nhiều lời nói thân c a c a gã ạ dạ vẫn là rất hài lòng chỉ là tại ảnh vệ đội trong công việc luôn luôn t o á t ra một chút không tất yếu h i n h trưởng quá độ quan tâm để người có chút xấu hổ đương nhiên cũng không thế nào chán ghét chính là dù sao cũng phải tới nói là cái xứng chức bảo tiêu cùng người nhà để ảnh vệ đội đề cao cảnh giới đồng thời chú ý sơ tán đồng bạn bảo hộ cứu trợ người bị thương mở rộng diện tích phòng ngự sự t ì n h từ không chiến bộ đội phụ trách mới tổ kiến cảnh bị bộ đã từ tệ hạ gì tiếp nhận ăn bài mấu chốt nhất cả dẹp bảo hộ không có chút thực lực cơ bản g i ú p không được gì lan quốc phương hướng trừ cả cụ rủ cùng h í đạn thẳng làm từng bước hướng lan nhận thôn phương hướng xuất phát không có phát hiện bất kỳ khác thường gì có thể chính là bởi vì không có dò xét đến hạ cắt xù kỳ cái khác cử động ngược lại để đại ma càng thêm chắc chắn địch nhân có thể là phong ấn ngũ vĩ về sau lại chậm chạp tìm không thấy lục vĩ gì nù dĩ kỳ ủ tạ cạ rơi xuống cho nên chuẩn bị xuống tay với gà ạ dạ nguyên bản lúc này có lẽ bị bắt lại thỏa mãn hạ cắt x ủ k ỳ khẩu vị tất vĩ g ì nù g ì kỳ ép thu được gan bài đến cổ nộ hạ tiếp nhận bảo bà hộ bày ở ngoài sáng vị thu cùng g ì nù g ì kỳ cũng liền gà hạ ra phòng ngự yếu nhất luôn cảm giác bị xem nhẹ à lần trước đem ủ trí hạ ô bi tổ đánh lui tựa hồ đồng thời không có để bọn hắn kiên kỵ không chiến bộ đội to lớn trụ sở huấn luyện bên trong các học viên đã bị lâm thời phân phát hạt mang theo ba cái tiểu đội gấp rút tiếp viện làng nhất thôn kia là bên ngoài ngụy trang cổ nộ hạ bên trong r ồ n mang theo nhanh viện binh đội pha trộn chi viện tiểu tổ đang chuẩn bị con đường xuyên quốc đến đây xù nạ gà cụ tâm thần không yên dùng thủ hạ nhẹ nhàng đập cái b à n đồng thời nhỏ g i ọ n g thầm thì ngay tại lo nghĩ thời điểm không rên một tiếng sen yên lặng đưa lên một chén tràn ó n g để ngột ngạt bầu không khí hơi làm dịu một điểm ngươi làm sao vất vả lâm thời tăng mạnh tuần tra cùng tùy thời chuẩn bị sơ tán mệnh lệnh đã truyền xuống tiếp hiện tại tương đối nhàn thật sao từ chối cho ý kiến đại m à đột nhiên nhớ tới một sự kiện rất bình thường mà hỏi thăm cố vấn đoàn bên k i a thả ra mấy cái nhìn danh lệch nếu như ngươi cố ý ta có thể để cử ngươi đi tham gia tấn thăng nhiệm vụ so sánh với nổi tiếng bên ngoài mù cặt kệ cùng công nhận thiên tài sơ mù lúc đầu bộ hạ cũng liền d ồ n biểu hiện tương đối sinh động không có tiếng t â m gì sen vẫn luôn không có quá nhiều cơ hội biểu hiện nhưng trên thực tế ở t r u n g tương đối nhiều đái m à vẫn có thể phát giác được người bên cạnh trình độ uy hiếp mũi h u y ễ n thuật cùng thể thuật kết hợp về sau đi ra một đầu mới đường sen cận chiến năng lực khả năng so tệ ạ gì còn mạnh hơn một chút nó nhẫn thuật phong cách tạm thời không quá có thể uy hiếp vĩ thú cỡ lớn thông linh thú gì nụ gì kỳ những này trùng cực chiến lực nhưng là đối phó chưa thấy qua huyễn thể thuật lý ra khi chân tướng lúc có lực sát thương chương 925, phá tập bình thường có thể đem thư ký làm việc xử lý ngay ngắn rõ ràng thời khắc mấu chốt còn có thể khách mời bảo tiêu nhân t à i như vậy nơi nào đều cần giống s e n loại này thân kinh b á c h chiến còn có đầy đủ thực vụ kinh nghiệm cán bộ càng là tương đương khó được vẹn vẹn làm cái trợ thủ thực tế là nhân t à i không được trọng dụng truyền a không nghĩ tới ta cũng có thể có cơ hội với tới mặt không đổi sắc sen k h ẽ thở dài bất quá vẫn là chờ một chút đi tuy nói có ngươi ta có thể nhẹ nhõm không ít nhưng ngươi luôn không khả năng một mực đợi ở bên cạnh ta phải vì mình suy tính một chút thấy nhiều biết cái khác phong cảnh có lẽ có thu hoạch ngoài ý liệu khả năng đi có một ngày ta chẳng ghét hoặc là ngươi không còn cần ta biết suy nghĩ thật kỹ t ù y n g ư ơ i vậy cho tới nay yên lặng ủng hộ mình s e n cho dù là đại m ạ cũng thực tế không nắm chặt được nàng đến cùng có tính toán l n gì rõ ràng là cái c ở i mở nhà bên thiếu nữ lẽ ra trở thành người đồng lứa bên trong lấp lánh tiêu điểm hết lần này tới lần khác có thể an tâm tại đại m ạ bên người dốc lòng làm việc hơn hai năm chí ít kiên nghị tâm trí để người bội phục cho nên còn có cái gì là ta có thể giúp đỡ tạm thời bảo vệ tốt mình minh mạch cương định sắp tới Thực h lực k ô người đủ, đã khắc thêm tứ t phiền ý tứ đã có ơ đương n ăn ý sen, g ý t h quen không đem đài ràng lo lắng ba mươi chín sự kiện lớn ba mươi chín muốn bắt đầu sao không biết khúc nhạc dạo sớm đã thổi lên nhưng là nhân vật chính còn chưa vào chỗ có lẽ còn có điều chỉnh thời gian nói đ ạ i maz không khỏi tự rêu cười cười chúng ta chỉ là coi như có chút lực ảnh hưởng v á i phụ đ ừ n g đem mình nghĩ quá trọng yếu nhưng là a nắm chặt xong quyền đ á i m à hít sâu một hơi kiên định nói dù vậy cũng phải cố gắng không phải trở thành thôi động kịch bản diễn viên quần chúng cùng có cũng được mà không có cũng không sao pháo hôi cùng bối cảnh tấm chuẩn bị còn không phải mười phân đầy đủ âm dương đ ộ n huyền bí còn không có nhìn ra vì phong quốc cải tạo địa hình kế hoạch lớn còn chưa triển khai thậm chí ngay cả ký thác kỳ vọng cái nôi vườn hoa cùng nhân tạo tinh linh cũng vừa bắt đầu bước trên chính đồ còn có rất nhiều việc cần phải làm không có hoàn thành nhưng thời gian đã không nhiều cái gọi là xị đen là hữu trí hạ x ạ sủ kẻ cùng ngụ du mạ kỳ nạ dụ tổ thi thố tài năng thời khắc thế giới chân thật bên trong sinh hoạt các loại làm khó dễ cho tới bây giờ liền không có ngừng qua đại m a đã có thể đẩy các loại lực lượng sớm để ngũ đại nghị dạ thôn cảnh giác đồng thời có hạn liên hợp làm ra hạn chế ạ cả xù kỳ cử động địch nhân tự nhiên cũng sẽ có đối sách tương ứng phản chế càng hỏng bét chính là đại m a chỉ có thể khống chế bắt đầu đến tiếp sau phát triển tất cả đều là tự nhiên phát triển kết quả hưởng thụ vượt mức quy định tình báo mang đến tiện lợi cùng chỗ tốt tự nhiên cũng phải tiếp nhận đột nhiên xuất hiện phản vệ mặc dù còn làm tốt vạn toàn chuẩn bị có thể cơ bản cam đoan chuẩn bị ở sau đã trôn xuống hy vọng có thể đưa đến phải có hiệu quả đi gần nửa ngày về sau lan quốc hai cái lộ diện ạ cả xù kỳ thành viên chính thức bị đổi tới bộ đội tiếp viện vây công trí tử sau đó hiện ra mặt khác hai cái người xa lạ khuôn mặt thì ra là thế là voi chuyển chi thuật quả nhiên là mùi nhử thiên đạo bí thuật một trong có thể lấy người sống làm tế phẩm cự ly xa chuyển phát cái nào đó cao thủ lực lượng thực lực mạnh yếu quyết định bởi phân phối trả cơ giả nhiều ít nếu là có cũng được mà không có cũng không sao biềm đắm tự nhiên không có quá mạnh sức chiến đấu rất s ắ p bị đánh tan cũng là có khả năng nó chân thực mục đích chỉ sợ cũng không phải vì sát thương mà là chỉ chạy một chút xa nhẫn củng cổ nỗ hạ nghị giả phán đoán để ngoại lai chi viện tới chậm một chút nạ gạ tổ xe đến không đại mạt có chút hoài nghi chỉ dựa vào cả cụ rủ cùng hỉ đ à n hai người là không có cách nào tại trùng điệp vây quanh xa nhận bên trong bắt đi gã ạ dạ ấy đạ dạ cùng s ú nạ no xạ sổ gì có thể thành công là bởi vì có đầy đủ cao vị gián điệp làm nội ứng có thể phi hành ấy đạ dạ cùng gã ạ dạ triển khai không chiến khiến cho đại bộ phận xa nhận chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mà không thế nào nhúng tay gã ạ dạ chiến bại là bởi vì muốn phân tâm bảo hộ thôn dân nếu không ai thắng ai thua còn rất khó nói còn có một cái không thể không cân nhắc vấn đề là gã ạ dạ mới vừa bị đại mà giật dây động đậy một lần đại phẫu thực lực khả năng còn chưa đạt tới đình phong gần nửa ngày về sau ngoài lòng trong chặt xa nhận nhóm đã đề cao lòng cảnh giác có đoạn thời gian không khỏi bắt đầu lười biếng thời điểm trong thôn một ít nơi hẻo lánh bắt đầu có không giống bình thường động tĩnh bắt đầu cho dù là thân ở trong phòng còn chưa đạt tới nơi xảy ra cũng có thể thông qua trải rộng s ù nạ gạ cụ khôi lỗi cảm nhận được kia cố để người buồn nôn ác ý hất lên người bình thường hình dạng d ẹ t trắng h ô n tạp tại thuê mà tới ác độ ở giữa ý đồ gây ra hỗn loạn cùng tuần tra cảnh bị bộ thành viên phát sinh xung đột ngay sau đó một cỗ siêu cường trạ cơ ra bạo khởi có thể so với tường thành cao độ to lớn hộp nhân tại từng đầu như đốn lượn cự x á trạng một đằng chỉ dẫn dưới cường thế đánh tan s ù nạ gà cù ngoại bộ phòng ngự kết d ư ớ i nháy mắt thiết chí phản kích cạm bẫy phát động liên tiếp bạo t ạ g đem to lớn một nhân tính cả dây leo đánh tan nhóm lửa cỡ nhỏ mây hình nấm trạng cắt bụi xương ngủ tán đi về sau cháy hừng hực đầu gỗ hải cốt thế mà còn không có hoàn toàn đánh mất hành động lực lại dây rụi lấy tại s ù nạ gà c ụ tường ngoài bên trên hung hăng ném ra mấy cái khe sau mới hoàn toàn đổ xuống dẫm lên thiêu đốt một nhân hải cốt tiến lên h ì đạn y nguyên vẫn là bộ rắn kia tiêu sái khiêng nhỏ máu t a n g u y liêm cho n ư ớ ra tường ngoài đi vào x Cả、cụ ả c dù đại ca lần này cũng không phải nói đùa dù là có bất tử c h i thân cũng có khả năng thực sự sẽ bị xử lý ngậm miệng dựa theo mệnh lệnh làm việc dù là đã từng đem rất nhiều thôn c h ấ n san thành bình địa hai người cũng không có tự đại đến thực sự có thể bằng vào cái gọi là bất tử c h i thân liền có thể tại ngũ đại n ỉ dạ trong thôn muốn làm gì thì làm mặc kệ là tà thần hay là địa bán ngu cũng không phải là không có thiếu hụt nếu không thang quốc cùng làng quốc liền sẽ không yếu như vậy nếu như phía sau không có tổ chức chỗ dựa cho dù là cấp ép phản nhẫn cũng sẽ không tùy tiện tới xù nạ gạ cụ dương ai vừa tiến vào để phòng xâm nghiêm xù nạ gạ cụ không lâu cầm ò n cùng đạn liền dẫn chưa chút đau, cả cụ c thử hơi đau, kịp kỳ bị một một truyền đám rủ bà vây. trong tay lệnh treo giải thưởng cùng trước mặt hai người so sánh về sau bà kỳ bình tĩnh phân phó nói cách nhị dạ thôn phản nhẫn hì đạn cùng lang nhẫn cả cụ rủ, một cái là có được bất tử c h i thân tà giáo đồ chú ý không muốn t h ụ thường một cái khác có được bí thuật địa bàn ngu n a m thuộc tính đều đủ cái gọi là t ậ p kích đương nhiên sẽ không chỉ có chỗ này tệ ạ gì dẫn cảnh bị bộ tinh nhuệ bốn phía cứu hỏa chữa bệnh ban cũng vội vàng đến với bụi cùng lúc đó gà ạ dạ đang cùng đột nhiên thời gian sử dụng không gian nhận thuật chuyển rời đến bên người hữu mạ kỳ người đeo mặt nạ rằng co cách đó không xa chương chín trăm hai mươi sáu người đồng thế mạnh chương chín trăm hai mươi sáu người đồng thế mạnh thân là gì nụ dị kỳ gạ hạ dạ cùng hạ cắt xù kỳ ở giữa hoàn toàn không có chỗ giảng hòa chính là ngươi chết ta sống tử địch từ đại mạc cho gạ hạ dạ động một lần cuối cùng giải phẫu đã qua hơn một tháng thời gian lâu như vậy khôi phục đôi chiến l ư ợ c ảnh hưởng đã làm hao mòn ở vô hình có đại mạc trợ giúp sớm hơn tiếp nhận cả dẹp thực quyền cũng có càng nhiều tinh l ự c chuyên chú vào tu hành càng có đại mạc thực lực này còn có thể vượt trên mình một tuyến chuẩn tỷ phu thúc g i ụ gà ạ dạ phong cách chiến đấu cũng tham khảo không ít người khác ưu điểm ở trong đó vì đối phó đại mạc cực kỳ nhanh chóng tập kích chiêu số cải tiến phiên bản bí thuật xa thời vũ không còn là quy tắc xạ tết viên đạn liên xạ mà là tại thiên phú từ độn thao tùng dưới giống như thoát ly trọng lực khống chế lơ lửng mạnh vụn phiêu đáng tại thân đại mạc dùng cực kỳ nhanh chóng độ q u á i dối truy kích liền có khả năng đụng tới những này p h ù lôi giống như đụng vào không c h u n g chim bay máy bay hành khách tự tìm k h ẩ ăn giờ này khắc này v ớ i lúc một chiêu này đối phó ủ trí hạ ô bị tổ mạn dễ kỷ ủ xạ dìn gẳng bí thuật cả mù ải cũng tương đương hữu hiệu du đ a n g tại nhận giới cùng cả mù ở không gian trong khe hẹp mặt nạ quái khách nếm thử tiếp cận mấy lần đều vô công mà trở lại bị gà ạ dạ khống chế đột nhiên cao tốc chuyển động hạt cắt viên đạn giống như đá mải cơ nhanh chóng cùng không khí ma sát thời gian ngắn dòng khí nóng rực để ủ trí hạ ô bị tổ cũng không dám mạo hiểm lấy cái chết cái gọi là thời không ở giữa nhận thuật cũng không phải không có kẽ hở thậm chí đều không thể đồng thời chiếu cố phòng thủ cùng công kích hai tay ôm ngực gạ ạt dạ hờ hững nhìn trước mắt cường địch hoàn toàn không có bị chung quanh liên tiếp chiến đấu động tinh ảnh hưởng nếu như chỉ có chút bản lãnh này chỉ sợ hôm nay ngươi sẽ chết ở đây ưu chỉ hạ ổ bị t ổ xem ra các ngươi đều chắc chắn thân phận của ta tình báo cũng biết không ít ngu xuẩn cổ nổ hạ lý dạ lộ ra không ít bí mật cho các ngươi tìm đúng cơ hội thi triển hòa đội bạo phong lập vũ để thời không ở giữa nhận thuật mang theo nóng bỏng hỏa diễn lưu xuyên qua trùng điệp ngăn trở hướng bốn vương tám hướng lan tràn bị sóng nhiệt bức lui gạ ạ dạ đã không để ý tới chung quanh bị nhen lửa mấy tòa phòng ở ngay cả c ả d ẹ t nhà mái nhà đều mở cái đại lỗ thủng không biết bao nhiêu tầng muốn văn kiện đều bị trôn ở phế tích bên trong cũng may sù nạ gạ cụ kiến trúc phần lớn đều là cắt đá kết cấu sẽ không giống cổ nổ hạ như thế tất cả đều là đầu gỗ phòng không có một khi lửa cháy liền thiêu hủy một mảng lớn thai hoàng ẩm vận sức chờ phát động ảnh vệ đ ộ i môn khả năng rất khó nhúng tay nguy hiểm như thế chiến đấu nhưng làm điểm công việc phụ trợ vẫn là có thể mấy danh chính đang dập lửa cùng cấp cứu văn thư đồng liêu ở giữa beo kiếm thiếu niên sở mủ từng bước một đi thẳng về phía trước trên thân khí thế càng ngày càng thịnh giống như một thanh sắc xuất khiếu lợi kiếm thời khắc chuẩn bị đem trước mặt chi địch nhất đ a o lưỡng đoạn khiến người r a thịt đau nhức sắc khí để tìm kiếm chiến cơ u c h i h a o b i t o cũng không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết thế lực ngang nhau cường giả đọ sức thời điểm sợ nhất chính là có một cái kiếm thuật cao thủ ở một bên l ự c t r ậ n một cái sơ sẩy liền có bị chém giết phong hiểm u c h i h a o b i t o vừa đi lên nị dạ con đường thời điểm cổ nộ hạ nanh trắng uy danh còn chưa tan đi, đi. do dự sau một lát người đeo mặt nạ vẫn là hướng phía sở mù phương hướng phát ra một cái hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật vốn chỉ là thăm dò không nghĩ tới sở mù ngay cả mí mắt đều không ngẩng người chung quanh đã cảm thấy một cỗ sáng như bạc kiếm quang đào qua nóng bỏng hỏa cầu liền bị chia ra làm bốn sau chôn vùi tiêu tắn c ư hợp chạm ngay cả rút kiếm động tác đều thấy không rõ rõ ràng là trải qua thiên truy bách luyện tu hành mới đưa bản đao thuật tăng lên tới tình trạng như thế củng cổ nộ hạ nhanh chóng không phải một cái loại hình bị buộc gần về sau ý nguyên rất nguy hiểm sa nhẫn cũng có cao minh như vậy kiếm thuật lưu phái rồi người không biết nhiều người nhẹ sở、mù. hoàn toàn không có đối mặt cường địch thời điểm bó tay bó chân hồi hộp làm i ễ n không được nhưng cái này ngược lại kích phát càng thêm tràn đầy lòng hào thắng mong muốn tại s ù nạ gạ cụ tập kích kz có phải là quá không đem chúng ta những n à y ảnh vệ đội thành viên để vào mắt rồi ngoài miệng đặt vào ngân thoại không chút do dự trương tiền l ự c dực đảng không m à lên thao túng cánh trang giáp cất cánh sờ mủ xoay quanh ở trên không cùng gạ ạ dạ hiện sừng thú tới gần mắt lom lom trở lấy hụ trí hạ ổ bị t ổ lộ ra sơ hở lại là có thể bay ra hỏa mạnh không mạnh tạm thời khắc nói bay trên trời với lại tốc độ nhanh đến kinh người sẽ rất khó đánh trúng địch nhân như vậy thời kh s ắ c thực tương đối khó giải quyết cách đó không xa d ẹ t cũng c h ầ m chạp không có đột phá cản cụ dỗ chặt đường từ độn xa thiết rơi pháp không hổ là cả d ẹ t đời thứ ba rượi vào thành danh tuyệt kỹ cùng một độn đỏ sức cũng không có rơi vào hạ phong vây quét xù nạ no xạ sổ dị cùng ấy đã dạ về sau không chỉ có khiến cho hạ cà s ù kỳ thực lực giảm xuống một mảng lớn chiến lợi phẩm cũng làm cho xù nạ gạ cụ thu hoạch tương đối khá vốn chính là sai n h ẫ n kỹ thuật tiếp nhận cũng rất thuận lợi không giống cái khác nỉ ra thôn cướp được nhân khôi lỗi cũng không biết làm sao dùng cửa thôn phụ cận đang cùng xa nhận số lớn nghỉ dạ quân chiến đấu hỉ đạn cùng cạ cụ dù nhất thời bán hội khẳng định không cách nào phá vây không trông cậy được vào hồ sĩ gạ kỷ kỷ sạm cùng u t r ì hạ ít t r i a ở đâu làm sao còn không có xuất hiện cùng lúc đó bị nhớ một đôi cộng tác tại xù nạ gạ cụ đông nam phương hướng khoảng mấy trăm mét địa phương đứng s ó n g b a y trên trời tới lui tuần tra không chiến nghỉ ra một mực giám thị nơi đây trên mặt đất bốn phía x u ố n g lại tới các loại khối lỗi ngăn chặn tất cả phương hướng đường đi ui ui ui có phải là quá khóa trương chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc chính thức ba mươi chín nhân vật chính ba mươi chín cũng không ở đây đưa tay cầm phía sau đại đao xạ mệ hạ đạ n é t m ô i hổ xì gạ kỳ kỳ s ả m nhịn không được phàn nàn nói chúng ta kỳ thật cùng xa nhẫn không có gì nghỉ lễ chỉ là tới đi cái đi ngang qua sân khấu để ba mươi chín tổ bị ba mươi chín bắt đi vĩ thú là được cố gắng mong muốn nói cho cười sinh động một chút bầu không khí cá mập mặt, mặt xác thực không có giao lưu thiên phú bên người cộng tác của c h ỉ hạ ít triệu cũng không phải cái có tâm tư nói nhà người cẩn thận chứ những cái kia cự hình nện trạng khôi lỗi dưới mặt đất còn ẩn nút đánh len cảm ấy khắp nơi đều là khôi lỗi ta đại đao không thích gọt những n à y gỗ mục cùng cổng cảnh c u ộ sắt không trong đó có người sống. khôi lỗi sư đều là đùa bỡn tâm kế đại sư đầu óc không dùng được nghĩ ra sử dụng không được cần phức tạp chiến thuật khôi lỗi thuật xạ dị gẳng sức quan sát đến cùng không bằng bị ạ tiểu gẳng cũng vô pháp chuẩn xác phân biệt tất cả khôi lỗi sư chỗ nhưng vào lúc này một cố kỷ quái khí tức từ xa mà đến gần l à r a t r ứ n g mắt một đôi xạ dị gẳng ngủ chi hạ ý chìa quét mắt b ố n phía chúng ta có phiền thức nơi này trải rộng rất nhiều ẩn chứa viễn thuật trạ cơ ra mùi bụi ta không phát hiện được rất nhỏ ngửi mấy lần không phát giác gì cá mập mặt lắc đầu viễn thuật đối ngươi vô dụng ta kháng tính cũng vấn được chương chín trăm hai mươi bảy t r ư ờ n g 927, v à chạm không chỉ là huyễn thuật vấn đề còn có h ỏ a đội u trị hạ gia tộc lý giả tuyệt đại bộ phận đều là sử dụng h ỏ a đội nhận thuật đại sư như thế nào lợi dụng tự nhiên điều kiện dầu trơn bụi cùng khí mê tan trở dễ cháy dễ bạo vật chất tăng mạnh h ỏ a đội uy lực đều là á t không thể thiếu cơ sở khóa còn có đang ở tình huống nào dùng cẩn thận h ỏ a đội đương nhiên cũng là nhất định phải hiểu rõ cấm kỵ hạ n g mục công việc một trong chờ một chút ngươi nói là biết bạo tạc bị nhắc nhở về sau dư vị tới hồ xì gạ kỵ kỳ sảm cũng minh mạch không thể tự nhiên thi triển hòa đội trí hạ k chia thực lực không thể nghi ngờ muốn bị hạn chế rất nhiều. e ngại ngược lại là không có còn không có đánh lên liền bị bày một đạo vẫn có chút để người không vui không đợi ủ trì hạ ít triệu cùng hồ s ỉ g ạ kỳ kỵ sảm thêm một bước hành động trên bầu trời phi hành nì dạ rơi vai xuống rất nhiều cái vật thể trận địa sẵn sàng hai người đang muốn phòng bị liền gặp những vật này giữa không t r u n g triển khai hình thành một mảng lớn cấu kết l ư ờ i lớn hướng phía dưới hai người quét tới không được nì dạ tốc độ có bao nhanh một nhóm lớn phi hành nì dạ giống như ngư dân đem mặt đất địch nhân xem như cả lớn đặc chế kim loại n ư ờ i lớn cho dù là xả mệ hạ đã đều các gọn không ngừng bình thường hòa đội cũng không thể nào đem nó hòa tan chỉ tới kịp rút v kích thích rơi xuống kim loại lưới vì chính mình chống lên có hạn không gian hai người thử nghiệm chém vào l ư ớ i võng ngay cả một điểm vết thương đều không cách nào lưu lại bị nhầm v à o tại sao là chúng ta rõ ràng không có từ đầu ý nghĩ nguyên bản mệnh lệnh cũng chỉ là hấp dẫn lực chú ý dẫn ra bộ phận x a nhẫn vì tố bị sáng tạo cơ hội với lại hai người cũng xác thực không có làm dư thừa sự tình dự định đem những thủ đoạn này đối phó cả cụ rủ cùng h í đạn không phải càng hữu hiệu sao không thể cá mập mặt phát tiết phất ớt trên trời lần nữa rơi vãi tiếp theo mạng lớn gây mũi chất lỏng đem chung quanh mặt đất nùm dần trên thân hai người cũng nhiễm không ít là dầu hỏa trong thời ỏ a n gian ngắn mánh liệt thiêu đốt dâng lên cao mấy chục mét hỏa diễm màu xám đen bụi mụ trạng mây hình nấm dâng lên để xù nạ gạ cũ bên trong bị kịch liệt tiếng vang hấp dẫn đám người đều trông thấy bên kia cũng đã có lửa nòng a hồi lâu chưa từng lộ diện trịa rổ trường lão để chữa bệnh ban người đem thụ thương xa nhận dẫn đi trị liệu sau triệu hồi ra cận tùng thập nhân chúng tại b à kỳ bọn người bảo vệ dưới vây quanh sâm lấn hai người thật đúng là hồi lâu chưa từng gặp qua cố nhân nha lang nhẫn kẻ ám sát gạ cụ r ù ngươi sinh động tại nhận giới thời điểm ta vẫn chỉ là cái tiểu hải tử còn có bên kia gương mặt lạ tới xù nạ gạ cụ một chuyến sao có thể không hào h ả o chiêu đãi thực sự phiên phức có đầu lĩnh đàn sói cùng năm bẹ bảy mảng cho hoang sức chiến đấu hoàn toàn không tại một cái cấp bậc nhất là trịa dỗ loại kinh nghiệm này phong phú thực lực cường đại lãnh tụ ỉ vào một đoàn không có đau lớn không sợ tử vong khôi lỗi xung phong dù là có bất tử c h i thân thời gian lâu dài cũng chỉ có bị bắt lấy được hạ tràng khi đạn chiến đấu dục vọng tất cả đều thể hiện tại để cho địch nhân hoặc là mình thể nghiệm tử vong tuyệt vọng cảm xúc phía trên c ù n g khôi lỗi chiến đấu thực tế là để không nổi sức lực lại kiên trì một hồi liền hướng tổ bị bên kia phá vây đây không phải là tự chui đầu vào lưới còn không bằng ra bên ngoài chạy mênh mông trong biện cát mong muốn tránh thoát xa nhẫn truy sát ngươi nếu là nguyện ý có thể thử một chút ta sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ chịu chết mọi người là thế nào tới liền nên làm sao rời đi xa nhẫn cũng không dễ dàng thoát khỏi nhất là phong quốc nơi này là bọn hắn sơn nhà một nhóm lớn xù nạ gạ cụ trinh ì n ở đây phân lưu t ổ bi không ít áp lực mặc kệ được hay không được thời gian đều không thể kéo quá lâu thủ lĩnh vì cái gì không đến đã có thể từ nổ kỳ trong tay cướp đi ngũ vĩ áp chế xa nhẫn cũng không đáng kể a nếu như vĩ thú đều muốn thủ lĩnh đi bắt chúng ta còn có cái gì dùng nắm giữ ả các xủ kỳ quyền lực tài chính cả cụ dù rất rõ ràng vũ quốc tổng bộ rất có thể đã bị hoài nghi kết ngạnh sơn thành đóng quân n h ị ra quân cùng thỉnh thoảng xâm nhập cộ nổ hạ thám tử đều biểu thị phong hiểm đến vũ q u ố c không thể không có lực lượng phòng ngự một khi tổng bộ chống giống liền có khả năng bị tập kích t ậ n diện không có cấp S p h ả n n h ẫ n áp trận vũ nhẫn cũng là không phải không chịu nổi một kích nhưng tại mấy cái đại nhẫn thôn liên hợp công kích phía dưới cũng là không có phần thắng chiến tranh còn không có bộc phát nguyên nhân chỉ là bởi vì lẫn nhau ở giữa còn không hiểu rõ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng bị mờ nhạt xa mai bao phủ trên đường phố tệ h ạ gì một khắc không ngừng chạy nhanh các nơi đánh lén pháo hôi không đáng để lo, tạo thành phá o hư cũng không lớn mấu chốt của vấn đề vẫn là tạ gà ạ dạ bên kia đại m ạ n i ệ n tại không biết ở nơi nào vốn cũng không phải là bị nhằm vào mục tiêu lấy thực lực của hắn thật cũng không sợ hộ thôn kết giới bị công phá địch nhân nháy mắt liền chuyển rời đến cả dẹp nhà phụ cận chuẩn bị tấn công đuổi bắt một đôi gì nụ gì kỳ ngoại bộ quấy rối cũng cần xử lý dẫn đến ảnh vệ đội áp lực không nhỏ địch tối ta sáng có chút phong hiểm cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận chỉ hy vọng gà ạ dạ có thể kiên trì lâu hơn một chút có thể để cho chi viện đ ổ i kịp ngoài thôn sóng nhiệt cuồn cuộn đ a n cháy dù là đem địch nhân đánh trở tay không kịp cũng không ai nguyện ý cận thân tương công đợi hỏa diễm hơi liễm liền gặp hồ xỉ gà kỳ kỷ đem mình cùng n g ũ c h í hạ ít chĩa bao phủ trong đó thủy câu ngoại tầng đã bắt đầu l a n lộn nội bộ coi như mát mẻ không có bị đ u n sôi phong hiểm quả nhiên không dễ dàng như vậy đem bọn hắn đả thương hơn ngàn mét không trung mặt đất nhìn qua chỉ là một cái điểm nhỏ cơ hội nhìn không thấy đại mạc liên hợp mấy tên không chiến nghị giả kéo lên gần trăm mét nham thạch to lớn thông qua nhìn về nơi xa chi thuật nhìn thấy phía dưới đ ộ n g tĩnh cấp ép phản nhẫn không phải dễ đối phó như vậy thủy hòa xu thế có lẽ đối với g a o người bình thường cùng n h ị giả quân cực kỳ hiệu giống hồ xị gà kỳ kỵ sàm cùng ngụ chỉ hạ ít chĩa dạng này thân kinh bách chiến cao thủ cũng liền có thể tạo thành một điểm đ ạ i t r ắ n g trường kia liền lại đến đến càng thêm mãnh liệt một điểm đi theo đại ma mệnh lệnh được đưa ra nham thạch to lớn khối hướng phía tạm thời không thể thoát ra lưới vong ủ trí hạ ít triệ cùng hồ xỉ gà k ỳ kỷ s ả m phương vị ném xuống tại dưới tác dụng của trọng lực tốc độ càng lúc càng nhanh mang theo thê lương tiếng rít cùng không khí ma sát sinh ra diễm hỏa như lưu tinh hướng phía dưới đánh tới ngay tại cách mặt đất còn có gần hai trăm mét thời điểm phát giác được trên trời mà tới uy hiếp lớn lao ủ trí hạ ít r i ệ thi triển sở sàn đủ trực tiếp tiến vào hai trạng thái sau đó ra sức vung ra ba cái to lớn câu ngọc tương liên h ằ khí chúng đích từ trên trời giáng đem nó đánh cho mảnh vụn khối bắt phản chi câu ngọc lực lượng thật mạnh chương 928 n g ă n cản chương 928, n g ă n cản đánh nát từ trên trời giáng xuống tảng đá lớn bắt phản chi câu ngọc lại phi hành về phía trước gần trăm mét mới đột nhiên nổ tung hóa thành lấm ta lấm tấm t r ạ cờ dạ tiêu tán bị đánh nát tảng đá lớn tứ tán ra tới gần s ụ nạ gạ cùng một mặt tường đá trực tiếp bị sen lẫn đá vụn sóng xung kích nệ đạp mấy chục mét còn có một phần nhỏ mảnh vỡ bay vào làng biên giới một mảnh dân cư cùng lầu trọ giống bã đậu một dạng bị phá hủy cũng may cư dân phụ cận đã sơ tán h ẳ n không có thương vong gì mới đúng. Thống cái này cũng được ngay cả v ị thu hóa gà ạ dạ cũng không dám đón đỡ trên trời rơi xuống chính nghĩa công kích chỉ là một tên nỉ dạ dơ tay nhấc chân liền phá giải nhìn xem dơ lên hiện ra xích hồng hỏa diễm bắt xích kính đem vẩy ra đá vụn t ù y tiện ngăn cản cơ hồ lông tóc không thương sợ sàn đủ đối không chiến bộ đội mười phần có lòng tin xa nhẫn n h o n g có chút không thể tin được đây là thực sự đây chính là sự thật nhẫn giới cao thủ viễn siêu tưởng tượng nếu thật là dựa vào người đông thế mạnh liền có thể giải quyết hết thẻ vấn đề đại m a d cũng sẽ không như thế hao tổn tâm trí luôn có một chút thông thường bên ngoài quái vật một lần lại một lần đổi mới mọi người với cái thế giới này nhận biết đương nhiên cũng có xù nạ gạ cụ yếu thế quá lâu c ả d ẹ t đệ tứ giả xạ không thế nào xuất thủ về sau xa nhận nhóm quá lâu không có kiến thức đến cường giả đ ỉ n h cao như thế ngay cả bạo thiên tinh đều có thể đánh nổ mạng dễ kỵ ủ xạ dìn gẳng bí thuật có uy lực này cũng không đủ là lạ đại mà cũng không có nghĩ qua vẹn vẹn bằng vào điểm này chiêu số liền có thể đem ủ chỉ hạ ít t r i ệ c ù n g hộ x ì gạ kỵ kỵ xảm thế nào có thể làm cho hai vị cấp ép phản nhận hiện ra mấy phần bản sự đã đạt tới trong dự đoán mục tiêu các ngươi tạm thời lui ra đi, đi dĩ vã ngẫu n g nhiên đối các bộ h ạ n h ắ c qua cấp S p h ả n nhẫn cùng cái khác tội phạm truy nã không phải một chuyện nhưng bởi vì mọi người cơ hồ không có chính thức được phải cho nên trải nghiệm không sâu đem những này làm đủ cho xấu còn có thể tại nhận giới tiêu giao g i a hỏa vẹn vẹn xem như lợi hại một điểm treo thưởng mục tiêu hoàn toàn không thể trải nghiệm uy hiếp của bọn hắn tuyệt đại bộ phận cấp S p h ả n nhẫn đuổi giết bọn hắn chi phí cùng tổn thất đã v ừ a xa trên thân cóng treo thưởng cho dù là cấp S p h ả n nhẫn thực lực t r a n lệnh cũng kéo đến cực lớn cả cụ rủ cùng hí đàn trừ bất tử chi thân cùng để người phòng vô ý phòng chú thuật trên đại thể còn tại thường nhân lý giải trong phạm u trí hạ ít t r i ệ n là khác biệt nó lực sát thương đã không thể dùng đơn giản so sánh để cân nhắc mặt khác nắm giữ thời không ở giữa nhân thuật u trí hạ ố bị tổ cùng thi triển một đội nhất cũng không sợ hãi nhân số ưu thế cho nên sẽ có chút không cam tâm các bộ hạ đuổi đi c h i viện bạ kỳ cùng triệt rộ cũng là không thể làm gì kế hoạch đến cho dù tốt địch nhân không dựa theo tưởng tượng s á o lộ tiến hành ai cũng không có cách nếu thật là dựa theo trong trí nhớ thời gian điểm hơn nửa năm về sau lại đến tập kích xù nạ gạ cụ bắt giữ một đôi dị nụ dị kỳ gạ dạ đại mạng không thể nghi ngờ muốn thongong nhiều đàm đáng tiếc nhìn phía dưới sở xạ nụ cơ hỏa diễm cử đem kiên cố lưới vong mở ra đại mads cũng chỉ đánh giảm xuống phi hành cao độ từ trên cao nhìn xuống cùng ngụ chỉ hạ ít triệu cùng hộ xỉ gạ kỳ kỳ sàm ràng co chỉ một mình ngươi cùng đại mads đánh qua đối mặt còn động thủ một lần hộ xỉ gạ kỳ kỳ sàm n ắ m chặt đại đao xa mễ hạ đạ trên mặt kích động biểu lộ căn bản là giấu không được mới vừa lộ diện đã bị đánh đầy bụi đất nếu không phải bên người cộng tắc cường lực thật đúng là không tốt kết thúc tuy nói mấy tháng gần đây ngươi danh tiếng rất sức lực nhưng là mong muốn lấy một đứt hay có phải là quá tự đại rồi ta cũng không muốn nhưng là xa nhận không hay không nhìn tới nhìn các ngươi cả d ạ n sao có lẽ hiện tại đã bị、39. bi ư ắ trị đi. Gã、Aja、mặc còn trẻ tuổi, hạ đến mức k ô bị tổ có được thời không ở giữa nhân thuật sắp thực khó lòng phòng bị cả cụ rủ cùng h í đạn lực phá hoại hơi nhỏ một chút chính là m ệ n h cứng rắn khó mà bị giết chết h ổ xì gạ kỳ kỳ sản phạm vi lớn thủy đ ộ n phối hợp hẳn cái kia có thể so với vi t h ú t r ả cơ dạ một khi xuất thủ toàn bộ s ù nạ gạ cụ đều muốn hóa thành trắc quốc u c h ị hạ ít trị hạ mạ tệ giặt hắc viêm nếu là trong thôn phong r a quả thực chính là thai nạn nên chiến cường địch là một mặt không thể thật làm cho bọn giá hỏa này đem xù nạ gạ cụ căn cơ cho hủy nói đ á i m à z bất động thanh sắt triệu hồi ra một mảng lớn đầu đội mặt nạ ác quỷ, thân có tám đầu cánh tay khôi lỗi tìm đúng vị trí về sau trực tiếp thi triển kết giới thuật đem ba người chiến trường v à o phủ tứ tử viêm trận xem ra thật đúng là không định thả chúng ta đi qua cũng tốt đã sớm nhìn đáy mãz không vừa mắt hồ xỉ gạ kỷ kỷ s ả m đem xả mệ hạ đạ cắm ở bên người cồn c ắ t bên trên s o n g tay kết ấn sau từ trong miệng phun ra đại lượng dòng nước thủy đ ộ n bạo thủy số ba không hồ là có không đôi chi vĩ thú danh xưng quái vật cho dù là tại phong quốc đại sa mạc bên trong cũng có thể thi triển uy lực mạnh mẽ thủy đội đại lượng nước sâu xuống dư y nguyên hình thành to lớn xong cả đem đại màz lao đến sa vũ đều không cần đại màz đậu thủ mười mấy tên sinh thể khôi lỗi liên thủ liền dựng thẳng lên một đầu sườn đất đem dòng nước chặt đường phía trên đại màz cũng không có m ậ p mờ, mờ khống chế thể nội d ẹ t trắng phân thân thả ra đại lượng sinh m ệ n h lực một đ ộ n thụ giới hàng đàn thật lâu không dùng q u a như thế hao phí trả cờ g i ả nhất thuật lập tức đánh tan non nửa thể lực cùng tinh thần lực về sau phía dưới đất cắt bên trên một mảnh rừng rậm đột ngột từ mặt đất mọc lên trắng kiện thân cây giống như trường xạ h ố l ư ợ n hướng hồ xị gạ kị xàm cùng ngụ trị hạng cùng n g trị hạ linh hoạt cá mập mặt con tốt dùng xa mệ hạ đạ vung chặt bổ ra một con đường về sau còn có thể trốn tránh một hai mục tiêu to lớn như thế sở s ạ nụ liền không có cách nào trực tiếp bị dây leo q u ấ n quanh trói buộc chặt cánh tay cùng hai chân không yếu thế chút nào ủ chỉ hạ y t r ị ệ cơ sở s ạ nụ hỏa diễm đại kiếm phối hợp với bát xích kính cũng là không chút phí sức cùng một đội chiến làm một đoàn nếu như là chiến đấu đại maz là không sợ sở s ạ nụ tiêu hao vốn là cự c lớn ủ chỉ hạ y t r ị ệ cũng không lấy trả cợ dạ lượng tăng trưởng đánh lâu g i i đối đại m a có lợi có đoàn chức ủ trí hạ ít trịa ngầm đầu nhìn về phía trên bầu trời đại m ã trong mắt trái tam câu ngọc hóa thành trong chóng hình một cỗ hạo đáng tinh thần lực vút qua không trúng chúng đích đại m ã chỉ là mấy giây về sau khoe mắt lưu lại phiếm hấp hết u y dịch n h ì n không được nhắm mắt lại ủ trí hạ ít trịa trên mặt lộ ra một chút chấn kinh chi sắc là phân thân không có khả năng kia rõ ràng là bản thể lông tóc không tổn hao đại m ã cười nhạo một tiếng đối mặt theo như đồn đại nghèo nhất cung cử các ủ trí hạ phản đồ ta lại thế nào khả năng không nghĩ điểm biện pháp đối phó xạ gì gẳng tinh thông khôi lội hóa công có thể cải tạo đại mãn qua,、wow. nhưng thích hợp điều chỉnh một chút thần kinh tiếp nhận vẫn là có thể đừng nhìn đáy mặt hiện tại hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem không có gì khác thường kỳ thật thần kinh thị giác đã lâm thời bị thiệt đoạn bản thể chỉ cung cấp trả cờ dạ cảm giác thị giác tín hiệu có khác đầu n g u ồ n đối tinh thông bí thuật con mắt thứ ba cùng các loại diễn sinh nhận thuật đáy m à t tới nói đem thị giác đặt ở k h ô i lỗi trên thân cũng không phải là quá khó tình huống cụ thể đương nhiên không có cần thiết đối ở trước mặt c h i địch giải thích Chương Chương Thăng thế khôi lỗi sư tính không được đường đường chính chính nhà sinh vật học nhưng là trường kỳ nghiên cứu cơ thể người bọn hắn đem các loại công năng giải tỏa kết cấu giá tiếp gây dựng lại vẫn là miễn cưỡng có thể làm được so đấu h u mỹ thuật đại màn không có năm chắc có thể tại xù khó m ỉ công kích đến toàn thân trở ra mặc dù có chuẩn bị nhưng đến cùng có hữu dụng hay không vẫn chưa biết được có thể không thử nghiệm vẫn là tận lực muốn tránh Ít chia có muốn hay không ta xông đi vào đại náo một trận cho hắn điểm áp lực chờ một chút khả năng có cả bẫy đưa tay che mắt trái thở hồn hển m ư ờ cái h o á n một chút thủ trí hạ ít chĩa để sở s ả nụ phạm vi bao phủ mở rộng đem hồ xì g ạ k ỳ kì xảm cũng bảo vệ sau đem trói chặt phần eo cùng hai chân thân cây chặt đứt lúc này hồ xì g ạ k ỳ kì xảm thi triển phạm vi lớn thủy đồn tạo ra đại thủy cầu đã tiêu tán đến không sai bị lắm một phần nhỏ thẩm thấu tiến sa mạc dưới mặt đất đại bộ phận nhưng thật ra là hóa thành trà cờ d ạ tác dụng không thể rơi vào đối phương tiết tấu phổ thông thủy đồn tại một độn trước mặt thực tế là quá yếu thế nhất là tại phân quốc hồ xì gà kì kì xảm sức chiến đấu hạ xuống một mạng lớn đại ma thì tận hưởng lợi thế sân nhà c nhưng tốt sở sản mản đủ là dễ kỷ ủ xạ hạ gìn gẳng vàng sản độn cùng độn lẫn nhau, phẩm, phòng. thuộc chủ, khắc chế không h âm một cũng về ở vào hạ phòng. Nhưng là dạng này lâu sức thực tế là quá bất lợi vì lâu dài cân nhắc cũng bởi vì chính mình thân thể không tiếp nhận áp lực quá lớn mong muốn trèo chống đến càng có nhãn lực đã tiêu hao không ít thị lực cũng xuất hiện tương đối nghiêm trọng vấn đề hụ trì hạ ít chia cũng không muốn tại loại này vô vị địa phương tổn thất quá lớn đáng tiếc hậu phương ạ cắt xủ kỳ thủ lĩnh thúc giục phải gấp trước mặt xa nhẫn cũng không phải có thể tùy tiện đối phó c á đạo giả, ngọn lửa đen kịt bên phải mắt ánh mắt tiêu điểm chỗ dâng lên đồng thời cấp tốc lan tràn một độn rừng rậm chỉ chốc lát liền bị dẫn đốt hơn phân nửa sớm đã có chỗ c ố kỵ đại mà c o n người thu nhỏ lại thật đúng là không keo kiệt nhã lực cũng không biết n g ư ờ i còn có thể chống bao lâu các h rủ t r ì hạ xạ s ủ kẹt ừ họ rổ x ì mà nơi đó s u ấ t x ư a vẫn chưa tới một năm chắc hẳn rủ t r ì hạ ít chia huyết kế bệnh đã nghiêm trọng đến thói quen khó sửa tình trạng mỗi dùng nhiều một lần mạn dễ kỳ ủ xạ dìn găng nhãn thuật đôi rủ t r ì hạ ít chia tới nói đều là đang tiêu hao sinh mệnh lực mặc dù đối đây đối với tương ái tương sát t ủ trí hạ huynh đệ vận mệnh cảm khái và phần vừa vận chỗ đối địch cũng dùng không được đại mà giữ hướng về ủ trí hạ ít triệt phương hướng tụ tập không quan tâm ạ mạ tệ giặt hắc viêm uy hiếp tụ lại cùng một chỗ thế lửa cũng càng có vẻ lớn mạnh nếu như nói lúc trước ạ mạ tệ giặt hắc viêm chỉ là có núi lửa lan tràn s u thế hiện tại tựa như một cái cự đại bó đuốc hơn trăm mét ngọn lửa màu đen đồng thời không có cho người ta mang đến mảy may nhiệt khí ngược lại là từng cơn lớn lạnh bực kích xu nạ gạ cụ bên trong cũng vì chiến đấu lần nữa thăng cấp xạ cồn cảm thấy lo lắng ngay cả ủ t c h ị h ô y m t tệ i ặ t đều g c ũ n h ô n g có đột p á vào n ủ t ạ ít t h ả i phi Ả cà sủ kỳ vẫn là điều tra đến tương đối tận ư ở n g t dựa theo hiện hữu tình báo biểu hiện lục cái tổ chức thành viên chính thức tập kích nhiều mặt liên lụy phía dưới xa nhẫn đồng thời không có chiếu cố tất cả phòng ngự năng lực chỉ là hiện tại xem ra vẫn là đánh giá thấp ngũ đại n ì dạ thôn nội tình năm ấy tập kích cô nỗ hạ thả ra cụ ra mạ y nguyên bị đánh lui bây giờ tự giác đầy đủ chuẩn bị xem ra cũng không phải vững như vậy thỏa quan sát một phen trước mặt tuổi trẻ cà dép đệ ngũ tại giới áp lực mở ra bán vĩ thu hóa bắt đầu mượn dùng một đôi sủ cà cụ trả cờ dạ gà ạ dạ y nguyên coi như châm ổn cứ theo đà này nếu như trong ngắn hạn không thể đắc thủ chỉ sợ tất cả mọi người biết gặp nguy hiểm xem ra đến bước lên điểm hiểm hạ quyết tâm ủ chỉ hạ ô b i tổ tình nguyện trả giá một điểm đại giới cũng phải đem chuyện lần này hoàn thành nếu như xuất động nhân thủ nhiều như vậy cũng vô pháp đem một đôi gì nù gì kỳ bắt được ủ trì hạ mạ đã ra áo lót tạ nạ gà tổ trước mặt liền rốt cuộc không có lực uy hiếp hạ mạ tệ giạt s á t viêm uy lực hết sức kinh người danh sưng không gì không tiêu cháy hòa độn cũng không thể đối trả cờ giả có quá mạnh uy lực kịp thời dùng trả cờ giả có k h ờ i hoặc là dùng nhận thuật đ ố i sông đều có thể hữu hiệu phòng ngự một đội hình thành rừng nhưng một độ n bản thân hấp thu trả c ờ dạ đặc tính cũng là có thể áp chế đối phương loại này kiềm chế lẫn nhau quan hệ ai thắng ai thua ngay tại ở ai lực lượng dồi dào đại mạc s lợi dụng một độ n đặc tính đem ả m ạ tệ giặt hát viêm tất cả đều chuyển rời đến ủ ụ trì hạ ít triệu sợ s ạ nù phụ cận mặc dù bởi vì không thể thiêu đốt âm độn thực thể hóa sản phẩm nhưng cũng có thể để cho ủ ụ trì hạ ít triệu cùng hồ xì gạ kỳ kỳ s à m sợ ném chuột vỡ bình vì thế đại m ạ thậm chí tận lực áp chế một độ lực lượng để ả m ạ tệ giặt hát viêm tiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt một điểm không chỉ có thao túng khôi lỗi không ngừng vì nó như đất cát nhan thạch gỗ mục ném vào h ư u tâm xông phá phong tỏa hữu trí hạ ít chia cũng đành phải chờ một chút Ả mạ tệ giặt chính hắc viêm có thể dùng nhưng lại không dễ khống chế có thể duy trì được không dẫn lửa thiêu thân đã không sai khống chế Ả mạ tệ giặt mạn dễ kỳ ủ x ả dìn gẳng bí thuật là cả gôn sủ chia ưu trí hạ ít chia cũng sẽ không ít chia có hay không một loại bị nhìn xuyên sau bó tay bó chân cảm giác cơ hội không có ra chiêu cơ hội cá mập mà hỏi lần trước cùng họ rổ xị mạt ngõ hẹp gặp nhau một lần kia liền có loại cảm giác này vậy vẫn là hắn điều khiển ấy đạ g thân thể không nghĩ tới bản thể càng thêm khó chơi. Không sao. thực lực mới là nhất có sức thuyết phục ưu c h ị hạ ít trịa không có chút nào bởi vì nhất thời yếu thế mà nhụ c trí ý nguyên bình t ĩ n h tự hỏi ứng đối biện pháp chờ một chút người dùng thủy đ ộ n thanh tràng không v ị sát thương tìm tới đ á i mạc ba mươi chín con mắt ba mươi chín liền đủ rồi còn lại giao cho ta tốt ta không phải hồ s ì gạ k ỳ k ỳ s ạ m không muốn tìm về c h à n g tử nhìn xem trước mặt xa nhẫn mặc dù trẻ tuổi thật là khó đối phó phe mình cũng không phải không có tận tâm tận lực chỉ là ra mấy chiêu đều không có quá tốt hiệu quả với lại nghe nói đại mạc là nhẫn giới khó được tự hành tu thành tiên nhân hình thức thiên tài bây giờ ngay cả tiên nhân hình thức đều không có mở chắc hẳn cũng có áp đáy h ỏ n t u y ệ t kỹ không có xuất ra bốn phía h ắ c viêm cách quá gần quả thật làm cho người yên tâm không hạ đợi chỉnh đốn một lát sau ưu t r ì hạ ít trịa lần nữa thêm đại trả cờ giả cùng tinh thần lực c h u y ể n vận sơ s a n ủ tiến vào hoàn toàn thể trạng thái hỏa diễm võ s i thân thể lần nữa cất cao phía sau càng làm ọ c ra một đống cánh chim màu đỏ thắm mấy lần vỗ về sau đàng không mà lên thoát ly mặt đất trói buộc thấy đến lật gác chủ bài thời khắc cá mập mặt cũng nghiêm túc thể nội trả cờ giả mãnh liệt mà ra thủy đội xuống ba từ giữa không trung rơi xuống giống như thác nước dòng nước chút xuống, đem phía dưới biến thành một m đại mạc cũng triệu hồi ra một bộ đ ỉ n h tiên lập địa to lớn m ộ t nhân võ sĩ về sau dẫm lên v ũ n bùn ngăn trở lan tràn lũ lụt không để cho thuận tường thành lỗ hổng tràn vào trong thôn chương chín trăm ba mươi chấp nghiệm chương chín trăm ba mươi chấp nghiệm hoa hồng sắc cự nhân đứng ở trên mặt đất cao như một tòa tiểu gò núi bả vai đi lên liền vượt qua xù nạ gạ cụ tường thành chỗ cao nhất bây giờ bay ở giữa không trung mang đến cảm giác g á p bách càng làm cho người sợ h a i gián điệp khi đến mức này cũng coi là tận tâm tận lực vì g a o nhập đội ngay cả gia tộc đều cho đồ còn cần đến ở đây liều sống liều chết đôi ủ tri hạ ít chưa bây giờ hình thái đại mars thực sự không nắm chặt được ngay cả bao quát phụ mẫu ở bên trong đồng tộc thân nhân đều có thể hạ thủ xa nhẫn khẳng định cũng không tại hắn đáng giá nhìn với con mắt khác trên danh sách cho dù là ưu trí hạ o b i t o đại mars đều có thể đại khái r á n lên vì yêu sinh hận trọng độ ô tạc cũ nhãn hiệu ưu trí hạ i t chia liền có chút khó có thể lý giải được có được hoàn toàn đi ngược lại giá trị quan đại mars cùng ưu trí hạ i t chia hoàn toàn không có đồng lý tâm có thể nói đem thủy hỏa tổ hai người cho rằng hạng nhất đại địch đại mars một chút cũng không cảm thấy có sai chỉ là đem nhãn lực lãng phí ở loại địa phương này là chắc chắn mình tại cùng thân đệ đệ h ữ chỉ hạ xạ xù kẻ làm chấm dứt trước đó cũng sẽ không chết ta nhỏ giọng tự mình lẩm bẩm đại mads cũng không thể không đón đầu trên đỉnh tiên nhân hình thức mở ra về sau bằng nhanh nhất tốc độ đem hỗn hợp có tinh thần lực tiên thuật trả cờ dạ phun ra ngoài đem đại mads bác h ỏ a sau hình thành một con to lớn cựu đầu xà cổ cái điệu mỗi cái đầu chim đỉnh c h ó t đều một cặp như vương miệng trạng s ứ n g thú toàn thân màu vàng kim nhạt l ô n g vũ hiện ra giống như lưu hỏa trạng quan huy hai cánh mở rộng phong độ lực lượng quân quanh kéo lên thân thể khổng lộ cùng sợ xa đủ chính diện tương đối chuyện cho tới bây giờ cũng dùng không được song phương lùi bước hậu phương chính là s ù nạ gạ cụ một khi hai cái quái vật khổng lồ ở trong thôn đánh thành một đoàn xa nhẫn liền nên cân nhắc gì chuyển bản bộ chỗ to lớn hỏa diễm cự nhân tay trái trống lên bắt chỉ kính che ở trước người tay phải cơ hỏa diễm trường kiếm xéo xuống túi xuống sông trực chỉ đại mạt chấp nghiệm hóa thân phương hướng không chỗ thối lui lại mạt phe phẩy dương cánh kinh người cánh nên đón tiếp lấy quanh thân c u ố n quanh phong độ n lực lượng kích phát phong nhận đũ du mạ kỳ tại bắt chỉ kính trước mặt không công mà lui cựu đầu xà cổ tại va chạm ở giữa thuận thế c u ố n lấy nó thủ đoạn cùng cánh tay mở ra mỏ chim miệng lớn bên trong từng đoàn từng đoàn loẹ sáng tiên thuật trả c ờ dạ ra chỉ phong độ năng n lượng cầu cực hạn áp súc về sau đột nhiên bị phun ra tiên pháp chí na đông n g ạ thiêu hao tự thân hơn phân nửa tiên thuật trả c ờ dạ liền vì một k í c h này liền đối giao nổ kỳ đều không có như thế phí sức qua thân thể năng lượng cường độ hạ xuống một mạng lớn dùng cái này đại giới phát ra tiên thuật uy lực cũng hết sức kinh người bắt chỉ kính không h ổ là thần khí trong c h u y ê n thuyết cho dù là dạng này cũng vẫn không có bị kích phá nhưng là nắm cầm bắt chỉ kính s ở sản đủ cánh tay không có cường lực như vậy bị bạo khởi sóng xung kích mang theo cự lực bẻ gãy sau bị cường thế kéo sau rớt xuống đất ngự bị không gì không phá tiên pháp phong độn gọn đi một khối lớn kém một chút liền trúng đích r ủ trí hạ ít chĩa không chế trung tâm để một bên chứng kiến quái vật đánh nhau hổ xỉ gạ k ỳ kỷ sảm cũng không khỏi đến hai hùng kết vỉa cũng quả thật có chút phí sức l ử a mượn gió thổi thiêu đến cũng càng phát ra máy liệt đại ma dư không cách nào lưu lại tốt tính mượn lực t r ù n g kích cùng s ở s ạ nủ quân thành một đoàn rơi xuống tại ngoài thôn bốn năm trăm l i n xa đ ổ i cắt nhỏ bên trên ném ra một cái cự đại hố sâu dưới đáy bị nóng rực nhiệt độ cao hòa tan về sau biên giới làm lạnh nương kết thành lõe sáng kết tình trạng lưu ly q u á i vật phong độn mặt lệnh ủ trí hạ ít chĩa y nguyên vẫn là k i ê n một bộ trầm ồn biểu lộ cho dù là hiện tại cũng chỉ là nhẹ nhàng cho ra một câu đánh giá người có tư cách nói ta có thể mở ra mạng dễ kỷ ủ xạ dịn gạng ủ trí hạng đều giống nhau ngươi cũng chỉ là điên đến không đủ rõ ràng thôi chấp nghiệm hóa thân loại vật này là tùy tiện một cái nị dạ đều có thể ngưng tụ ra kia là kết hợp một người từ nhỏ đến lớn tất cả kinh lịch trong tiềm thức căn bản nhất khát vọng được đề luyện ra về sau khắc vào linh hồn là c ấ n nói theo một ý nghĩa nào đó chấp nghiệm hóa thân cũng là trung thân đều không thể thoát khỏi công xiềng có thể có biến hóa nhưng trọng yếu nhất bản chất đã không dùng cả i biến chấp nghiệm một từ trình độ nào đó là cùng chân thực nội tâm hòa giải tâm a nắm giữ được tốt có thể để cho nị dạ kiên định tín n i ệ m phát huy ra làm ít công to hiệu quả nếu là đi lệ sa đọa thành tà ma cũng không kỳ quái chúng ta không giống đại ma cơi nạo lần nữa thêm đại lực lượng chuyển vận phong độn cuốn lên mặt đất đất cát nhân công tạo nên một mảnh sa vòi rồng nhỏ vụn xạ t ệ bị phong độn trả cờ dạ bao khỏa gia trì giống như lưỡi dao cương châm đồng dạng tầng tầng ma d i ệ t sở s ạ đủ tồn tại hai mắt chảy ra đen đỏ như mực huyết dịch theo gương mặt x a sút chậm bị ngọn lửa sóng nhiệt thiêu đốt đến hồi phi yên diện có lẽ chấp n i ệ m hóa thân cho ngươi có thể ba mươi chín không chết ba mươi chín ảo giác nhưng cái này đối ta không dùng không còn làm vô vị miệng lưới chi tranh thở hồn hển mấy cái về sau Uchiha y chìa chế trong a hỏa y phải diễm t ư ờ n g kiếm, trực tiếp đâm trực v à c h í đầu điểu cự cái cổ. t r o n chốc lát một cỗ thẳng tới linh hồn l ự ợ c kéo từ đại mads tinh thần bên trong dâng lên Tốt xù cả nợt dù gì? động tác cứng nhắc đại mads thứ trong miệng khó khăn gạt ra mấy chữ cái này t h ầ n khí tồn tại đại mads làm sao có thể không biết đã sớm tưởng tượng qua một ngày như vậy đại mads tự nhiên có biện pháp bị tuột sủ cản t dù gì phong ấn về sau lần nữa phục sinh ò dồn si m a có thể làm đến đại mads cũng không có đạo lý không được nếu như có thể mà nói có thể không chết một lần vẫn là tận lực còn sống tương đối tốt lần thứ nhất tự thể nghiệm thần khí vi lực đại maz cũng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy tosuka nất dù gì phong vấn lực lượng tựa hồ mang theo một loại thẳng đến bản nguyên linh hồn lực kéo đ ố i tinh thần cùng linh hồn khắc chế hết sức rõ ràng không phải đại maz tinh thần lực không đủ mạnh nhưng tựa như mỡ bỏ đụng phải thiêu đến hỏa hồng cắt t h ì đ a u không chịu nổi một kích thần khí ta ghi nhớ về sau nhất định phải làm cái mười món tám món thay phiên thử tay nghề nghiến răng nghiến lợi lấy đại maz thân thể bởi vì linh hồn thương tích đã sắc bị tê liệt đến không cách nào động đậy ráng chống đỡ lấy giật giật thủ h ạ dùng khôi lỗi sợi tơ khống ch móc ra một mặt sử dụng qua một lần liền rốt cuộc không còn đếm thử mặt nạ ác quỷ mang lên mặt nháy mắt một cỗ không kém cõi thần khí chi vi không h i ể u lực lượng giáng lâm bám vào đại mà trên thân tiếp xuống đến ta điều khiển tử thần chi nhận vung chặt mà xuống hướng phía chấp nghiệm của mình hóa thân bổ tới chín đầu cự đ i ể u bị nhất đao lưỡng đoạn vượt qua tám thành thân thể hóa thành tinh thần lực bị tuột xù cản đ t dù dị sau khi hấp thu phong ấn cuối cùng c h ỉ để lại một cái chim đầu cùng nửa mảnh cánh vẫn còn hóa thành ngân sắc tinh thần năng lượng bị đại mà thu về chương chín trăm ba mươi mốt rời đi chương chín trăm ba mươi mốt rời đi ngươi làm cái gì mặc dù là lần thứ nhất sử dụng tuần sủ cản dù gì nhưng biết do nó vi năng hụ trí hạ ít chia thật đúng là không nghĩ tới biết có người dễ dàng như vậy sẽ nát tinh thần của mình cái này có thể so sánh cầm đao trên người mình cắt thịt thống k h ổ nhiều không muốn luôn cho là thế giới này liền các ngươi thảm nhất t r a cờ dạ đã sớm tiêu hao hơn phân nửa tinh thần lực cũng bị a n hết vượt qua tam thành thay cái phổ thông nghĩ dạ dù là tâm trí k i ê n nghị đoàn chừng đã sớm hôn mê bất tỉnh thường thế như vậy cho dù không có biến thành người thực vật khó lường cũng sẽ trở thành chảy nước bọt ngớ ngẩn may mắn đại mạng là cực thiểu số trường hợp đặc biệt đau đến không muốn sống tâm tàn. tử chân như Bản nhưng chính chứng kiến cho được là đại gia vô o trong leo n ngục cùng hàng ngay thần g giá lại từ thật thật tử ra địa đồ, đều cả h k n g t hình u quỷ ác Vô h tử thần chi nhận đột nhiên trước đâm ủ c h ị hạ ít trịa cho dù nhìn không thấy nhưng tử vong uy hiếp trước mắt b ả n n ă n g tránh né cho dù là lợi dụng m ạ n dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng thi triển cấm thuật s ở xạ n ủ cũng là âm độn thực thể hóa sau sản phẩm tại chuyên môn thu hoạch linh hồn tử thần trước mặt y nguyên không đáng chú ý dễ như chở bàn tay mà sắp chết thần chi lưới đao đâm vào sợ xạ nụ bả vai sau xéo xuống xuống vùi đi một mảnh cùng linh hồn tương liên tinh thần lực liền bị xé rách xuống tới bị tử thần để vào miệng bên trong nhấm nuốt mấy lần sau nuốt xuống chấp niệm hóa thân n g ư ơ i mong muốn liền cầm đi đi tới đối đầu bắt ngươi linh hồn tới đổi ta cảm thấy dạng này rất công bằng ngươi cảm thấy thế nào lời còn chưa dứt lại là một cái quét ngang không bằng đại m ạ n ư linh hoạt sở s ạ n đủ cho dù cấp tốc lui lại eo ở giữa y nguyên bị cắt mở một đạo lỗ hồng lớn cơ hồ từ bỏ phòng ngự ngay cả hồ xỉ gạ kỷ kỷ sảm đến đây kiềm chế đại mạng cũng chỉ là tiện tay thả ra mấy cái một phân thân ngăn cản về sau vây quanh to lớn kiếm thuẫn võ sĩ một trận chém lung tung liên tiếp lui về phía sau rượu trì hạ ít chia đang chờ dùng tuột sủ cạn rượu dị cùng đái m à t dừa bính đột nhiên sú nạ gạ cụ bên trong một cô hạo đáng trả cờ dạ phun trào một đôi sủ cạ cụ thân thể khổng lồ xuất hiện ngay cả tinh thần bị thương nghiêm trọng cảm xúc có chút không ổn định mạch m ạ cũng vì biến cố như vậy mờn ơ mượn cái này nhỏ bé cơ hội kéo dài khoảng cách rượu trì hạ ít chia tụ hợp hồ xỉ gạ kỳ kỳ s ả m chúng ta đi còn lại không cần đến chúng ta cái kia to lớn một đôi sủ cạ cụ cũng không phải là cạ dẹp để ngũ gạ dạ hoàn toàn vị thu hóa sản phẩm mà là thoát ly dị nụ dị kỳ sau vi thú bị xạ dì gẳng u y h n thuật khống chế vi thú kia một đôi mắt bên trong dễ thấy xạ dì gẳng bộ dáng thực tế là quá quen thuộc ý hệt năm đó cụ g i ả mạ tập thôn thảm kịch gã ạ da cùng c ả n cụ d ồ hai cái nớ ngẩn đến cùng đang làm gì không để ý tới chuẩn bị lui b ư ớ c hụ trí hạ ít t r i ệ cùng hồ x ỉ gạ kỳ kỳ sảm đại m ạ run lên phía sau phong độn cánh chim hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống vi thú tứ ngược địa phương tới gần về sau chỉ thấy gã ạ da bị mấy cây gai gỗ đâm chúng tư chi cố định trên mặt đất trên thân từng mảnh từng mảnh màu tím đen đường vân ngay tại chậm rãi trở nên nàm đạo cản cù rộ thì điều khiển xa thiết mộc gai nỗ lực chống đỡ mất đi khống chế một đôi sủ cả cù làm sao biến thành cái dạng này cụ thể ta cũng không nói được rõ ràng đã giết chết đ ị c h nhân nhưng là đột nhiên lại sống trên mặt lo nghĩ cùng v ẻ hề v h ả i hoàn toàn không cách nào che giấu cản cù rộ đã sắp không cách nào khống chế tiếng nói của mình cấm t h u ậ t y r a n ạ n đại ma bất đắc d i k h o á t khoác tay tình hình thực tế như thế nào sau này hay nói bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm ngươi trước ngăn trở một đ ộ t sau đó thông chi trịa rộ trưởng lao mau chóng chạy tới gà ạ dạ còn có thể cứu nhưng là cần tranh thủ thời gian nhìn tình huống đại khái là gà ạ dạ cùng cạn cụ dỗ bị ủ ụ trì hạ ố bị tổ sử dụng h u y ễ n thuật ý ra nạt giả chết cho l ừ a gạt sử dụng sau này giải đôi pháp t ấ n thả ra một đôi sủ ca cụ lại dùng xạ dị gặm k h ô n g chế vi thú trước mắt thời gian ngắn ngủi gà ạ dạ còn có một hơi cho dù bị rút ra vi thú lấy gà ạ dạ năng lực có lẽ còn có thể sống sót một lát nếu như đã tử vong linh hồn đi hướng tỉnh tổ h mặc dù muốn phục sinh gà ạ dạ trả ra đại giới cũng cực lớn nhưng nếu là còn sống tình huống liền không giống dự tính xấu nhất là gà ạ dạ bị bắt đi rút ra vi thú về sau linh hồn cùng thân thể đều không tồn tại không chấp ó nghiệm hóa thân đã dùng qua trước mắt trọng thương bên trong có thể nhanh chóng đem vĩ thu áp đảo chính là tử thần mặt nạ với lại không thể hành động chậm nếu như bị hủ trí hạ ô bị tổ không chế trắng trợn phá hư trả thù sa nhẫn tia liền không dễ làm song tay kết tấn tiên thuật trả cờ dạ ra chỉ kim cương phong tỏa mang theo pháp lực phong ấn thuật đặc thù hóa thành đen nhánh sợi tơ đem một đôi sủ cạ cụ cổ quấn quanh đ ô n g nhiên hướng xuống kéo một cái đem vĩ thu dẹp đi sau nằm sấp trên mặt đất ngay sau đó đại mạt tiến lên khống chế tử thần tiến lên tử thần chi nhận đột nhiên vung vầy đem nó từ b ả vai đến ngực bụng mở ra nếu là ta có nạ mị cạ dơ mị nạ tổ phong ấn thuật tạo nghệ cũng cho ngươi an bài một cái âm sủ cạ cụ cùng dương sủ cạ cụ đáng tiếc cho dù một đôi sủ cạ cụ mười phần phản cảm bị chia làm hai nửa đại m ạ vẫn là dỡ xuống nó một đầu cánh tay nhưng vào lúc này thao túng vĩ thu tựa hồ cũng có chút phí sức cụ trí hạ ô bị tổ đứng tại một lần này là ta thắng người xác định đại m a một chút cũng không có nhận thua ý tứ đáng tiếc cụ chỉ hạ ổ bị tổ đã không nghĩ tại cái địa phương nguy hiểm này tiếp tục màn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng bắt đầu thi triển ca mụ ái người biến mất tại nguyên chỗ sau xuất hiện tại cả cụ rủ cùng hì đạn phụ cận chuẩn bị đem hai cái đắc lực giúp đỡ mang đi sao có thể để các người lông tóc không thương rời đi thi triển t h u ấ n thân thuật xuất hiện tại cả cụ rủ bên cạnh bắt lấy nó thân thể đem nó mang rời khỏi mặt đất tiên pháp tức suy vinh thế mặc kệ cả cụ dù có mấy cái trái tim quái vật vì hắn t ũ n g bệnh ngược lại bản thể bị đ á i mà dân nhận thuật đánh thành cái sàng sau rơi xuống đất phiêu đáng bên ngoài lôi thuộc tính trái tim quái vật bị c h a rô dùng phong ấn thuật khống chế thấy chuyện không làm được c ụ t r í hạ ô bị tổ cũng không có c ư ỡ n g cầu mang theo hỉ đạn rời đi xuất quỷ nhập thần z tại kết giới cơ hồ mất đi hiệu lực xù nạ gạ cụ bên trong muốn chạy trốn cũng không khó hồ x ĩ gạ kỳ kỷ, kỷ sảm cùng c ụ t r í hạ ít chia đại trước một bước đi mang theo từ thần mặt nạ quỷ đáy mà đem duy nhất chín lợi phẩm cả cụ dù ném cho bà kỳ xử lý chế rô đã đi gạ dạ dạ bên k trọng thương bên trong cần mau chóng cứu chữa duy trì trật tự sự tình liền giao cho bà kỳ tiền bối vậy là tốt rồi trước đây không lâu đại mà cùng ngụ trí hạ ít chĩa quái vật kia chiến đấu đã đủ để người kinh hãi một đôi sủ cạ cụ xuất hiện ở trong thôn càng làm cho lòng người kinh run sợ nhiều lần bị vĩ thú mất k h ô n g chế đánh không nhẹ xa nhẫn đã đuối này có bóng ma tâm lý hai người đang nói v u v p ả i một đôi sủ cạ cụ hư không tiêu thất có lẽ bị bị ngụ trí hạ ổ bị tổ thi t r i ể n thông linh thuật triệu h o à đi chương c h í a n bảy chương c h í a n bảy giống sú nạ gạ cụ cường đại như vậy làng lý dạ cực ít bị địch nhân tiếp cận đến bản bộ từ khi một thôn một nước hệ thống thành lập đến nay ngũ đại nhị dạ trong thôn bị thương nghiêm trọng nhất cơ hồ đều là nội bộ phản loạn cùng vĩ thú mất k h ô n g chế mười mấy năm trước cũ dạ mạ tập thôn cùng hôm nay s ù nạ gạ cụ tang nộ mỗi xuất hiện một lần đều sẽ cực đại cải biến toàn bộ nhận giới các h cục thực lực không đủ tiểu nhị dạ thôn cũng coi như xa nhẫn cũng không yếu nhưng cũng không có cường đại đến có thể không chút phí sức ứng phó tất cả nguy cơ tình trạng có thể đánh lui hạ cả xù kỳ công kích đã cô hết sức yêu cầu xa vời quá nhiều cũng không thực tế những g á i k i a cố thủ trận địa còn có thể không chút phí sức nhân vật n ý dạ yêu cầu bọn hắn tại đối mặt ép phản nhận thời điểm phát huy bao lớn tác dụng cũng là làm khó địch nhân đã lui truy kích là không thể nào có thể để cho không chiến bộ đội giám thị khu vực phụ cận bảo thủ phòng ngự liền đủ cũng may n ý dạ là cái giảng cứu hiệu suất nghề nghiệp cho dù không có bị trực tiếp đánh tới cửa kinh lịch rất nhiều năm trước vị thu mấy lần mất khống chế để xa nhận nhóm cũng bồi dưỡng được phong phú cứu tế kinh nghiệm toàn bộ làng tới gần cửa thôn địa phương bị hao tổn nghiêm trọng nhất một phần nhỏ là chặn đường cạ cụ dù cùng hì đạn thời điểm các loại nhận thuật tạo thành phá hư đại bộ phận là bị đại mars cùng ngụ chị hạ ít triệt chiến đấu dư ba tác động đến trừ cái đó ra kz nhà phụ cận từ độn xa thiết giới pháp cùng một độn tứ ngược cùng ngụ chị hạ ô bị tổ cùng gà ạ dạ chiến đấu vết tích cũng rất rõ ràng đại khái đem khẩn cấp hạng mục công việc phân phó cụ thể chấp hành cũng không dùng đến đại m a thế là trở lại không chiến bộ đội trụ sở huấn luyện tạm nghỉ nguyên bản người đến người đi địa phương hiện tại trống giống khắp nơi là bị vẩy ra hòn đá nhỏ ném ra tổn hại vết thương trên đường đi đá văng ra cản đường v ậ vặt đại mars đến gần tư nhân phòng thí nghiệm mới đưa kéo căng lấy thần kinh bông xuống lười biế nằm giờ này k h ắ p này cũng không lo được phía trên dính đầy bụi đất thật đúng là để người trở tay không kịp tổn thất đại mạc u ộ i ra s o n g tay nắm chặt trên mặt tử thần mặt nạ bên d ư ớ i ý đồ đem nó lấy xuống lại phát hiện nó tựa như cùng thân thể hòa làm một thể căn bản bắt không được tới nếu thử mấy lần không thành công đại mạc đành phải đem thể nội tiên thuật trạ cờ dạ hỗn hợp có tinh thần lực lại từ cái nôi vườn hoa rút đi một nhóm trạ cờ dạ đóng gói truyền lại đến chết thần mặt nạ bên trong thuận thế hiến tế cho âm hồn bất tán tử thần mới miễn cưỡng đem cái này sử dụng hậu đại giá kinh người đạo cụ lấy xuống tựa như từ trên mặt lột b mặc dù ngươi cái vật nhỏ này tham lam một điểm uy lực vẫn là không tầm thường có thể cùng thần khí chống lại chỉ có ngang cấp lực lượng tại hoàn toàn nắm giữ âm dương đồn huyền bí trước đó đại mạc trên tay thật không có cái khác có thể cùng tuột xủ cả n t dù gì đối chặt mà không rơi vào thế hạ phong b i ệ t pháp tiêu hao toàn bộ lực lượng đại mạc bây giờ dỡ xuống cường thế áo ngoài dưới mắt thực sự chỉ còn lại động động ngón tay lực lượng chặn đường ủ trì hạ ít chĩa cùng hồ s ì g ạ kỳ kỳ sảm đều nhanh đánh ra góc mình không dễ chịu ủ trì hạ ít chĩa đoán chừng cũng phải lột một tầm ra cường độ cao chiến đấu với hắn mà nói là một thanh kiếm hai lưỡi nghiệm chứng có lẽ thực lực biết nâng cao một bước nhưng cũng là để hắn hướng tử vong v ự c sâu thêm gần một bước đầy tay càng cương đại huyết kế bệnh liền càng nghiêm trọng hơn đồng dạng đạo lý đối đại mạ d cũng là áp dụng chấp nhiệm hóa thân bị đánh cho tàn p h ế khôi phục còn không biết phải bao lâu quá phận tiêu hao tạo thành thân thể t h â m hụt muốn bù lại cũng không phải chuyện một ngày hai ngày cũng may r ẹ t trắng phân thân cung cấp sinh mệnh lực khi chân thần kỳ trên thân thể thương binh rất nhanh liền có thể chuyển biến tốt đẹp phản hồi đến trên tinh thần cũng làm cho người cảm thấy yên tâm không ít mười mấy phút sau khôi phục một điểm khí lực mạ dị ra lâm thời nghỉ ngơi chỗ thuận đầy đất bờ bụn trên đường thỉnh thoảng có quen biết người hướng đại m à d s trả hỏi hành lễ thăm hỏi trên mặt mang nhìn như mỉm cười nhưng một chút cũng không thoải mái biểu lộ đại m à d s chỉ là tính toán tình huống thương vong kết quả nha muốn nói l ạ quan cũng là không đến mức nhưng là dù sao chuẩn bị đầy đủ chính thức lan đến gần bình dân rất ít một tuyến nị dạ thụ thương khá nhiều tại chỗ người chết trận số cũng không quá nhiều về phần trọng thương phần lớn cũng không có lửa xém lông mày nguy hiểm tính mạng xa nhẫn cửa bệnh viện một đôi cảnh bị bộ thành viên tại thủ vệ đại m a đi vào về sau trông thấy đại sành bên trong nằm không ít chờ đợi cứu chữa đồng、bạn. tại lui tới bận rộn chữa bệnh n h ì dạ bên trong đại mad ư n g o à i ý muốn phát hiện c ả g ì n thân ảnh tiên một đầu tiên diễm tóc đỏ thực tế là quá dễ thấy cho dù là trong đám người cũng có thể một chút liền phân biệt ra được không có mấy người quen nữ hải nhìn thấy vây gọi đại mad về sau đi lên phía trước hơi thở dài một hơi cuối cùng là gặp được cái nói chuyện có thể chắc chắn ngươi làm sao ở chỗ này cùng những quý tộc kia tiểu hài chơi chơi nhà tròi rượu chán mấy rồi đại danh thủ hộ n h ỉ dạ cũng không phải chỉ có ta một cái mọi người xếp hàng vào cương vị dựa theo nhật trình vừa vặn đến phiên ta nghỉ n ơ i cho nên mới nơi này nghỉ phép thực sự Vậy nhưng thật sự là kỳ quái đại maz từ chối cho ý kiến cười cười các cú giả xin g ặ n g giao phó ngươi ba mươi chín cường vận ba mươi chín có lẽ đã sớm để ngươi cảm nhận được uy hiếp sớm một chút rời xa mới là đúng lý tốt ta cái gì đều không thể gạt được ngươi cùng đại m a quen biết về sau nói chuyện cũng lớn mật không ít nữ hải thẻ lưới dung động tâm nhắc nhở ta có lẽ rời đi nơi thị phi này nhưng là lý trí lại làm cho ta lưu lại như thế nào để ta cái này rõ ràng cùng người địa phương không giống kẻ ngoại lai bị tiếp nhận cộng đồng đối mặt nguy hiểm đồng thời thích hợp cung cấp trợ giúp cũng có thể đưa đến tích cực tác dụng bất kể nói thế nào chiến trường trợ giúp lẫn nhau tình nghĩa vẫn là tương đối có sức thuyết phục chỉ là không nghĩ tới thế mà là loại trình độ này nguy hiểm ta nếu là sớm biết là loại này ba mươi chín thần tiên đánh nhau ba mươi chín nói cái gì cũng không tới cả dìn hơi buồn bực quán trách rõ ràng thuận bản năng liên tốt không nghĩ tới cẩn thận sau khi cân nhắc hơn thiệt lựa chọn thế mà nguy hiểm như vậy kém một chút liền bị từ trên trời giáng xuống thiên thạch nện thành thị muối lên làm trăm mét tảng đá từ trên trời giáng xuống thời điểm sắp chết đến nơi dự cảm kém chút đem tóc đỏ tiểu nữ hài dọa t r o n ố c còn có cựu đầu quái chim cùng hỏa diễm võ sĩ rằng co từ trên trời đánh tới trên sân lạ đại đ mà dịn c tay móc ra trên người mình danh thiếp đưa cho cả dìn đi tìm chữa bệnh ban người phụ trách xạc cạ hoặc là cấp cứu tổ g n g dịn để bọn hắn an bài cho ngươi một ít chuyện làm lấy cả dìn chữa bệnh nhân thuật năng lực cùng thể năng chữa trị thiên phú có lẽ có thể giúp đỡ không ít việc tại cạ dìn cảm giác bên trong đại m a n r i d như liệt dương giữa trời lóa mắt chạ cơ dạ phản ứng hiện tại như là trong đêm tối đom đóm phản g phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt dĩ vãng c ả dìn chỉ ở trọng thương sắp chết trên thân người nhìn thấy qua hiện tượng như vậy nhìn đại mạc hiện tại bộ dáng cũng không giống là lập tức sẽ chết rơi r á n g vẻ có thể c ả dìn vẫn là lo lắng hỏi một câu ngươi đang xem thường bản đại gia chỉ là có chút thoát lực rất bình thường hiện tượng đã sớm không có việc gì cho dù là suy yếu đến nước này uy phong bắt diện xích chi c ắ t bụi đại gia vẫn là cái k i a giơ tay nhấp chân liền có thể lấy địch nhân thủ cấp tại vạn quân bụi bên trong cao thủ khẽ đẩy mở c ả dìn đại mạc hướng về tầng cao nhất săn sóc đặc biệt phòng bệnh đi đến nhan giá trị kém không ít khẩu khí so ta xạ xù kệ còn muốn đại đáng tiếc n ư ờ i nhẹ lắc đầu cá dìn cũng không biết tại tiết hận cái gì khi đại madrid tới thời điểm thẳng trông thấy hai người khẩn trương đi qua đi lại làm sao không vào xem ở bên ngoài gấp làm gì người tới rồi thấy đại madrid thân tệ hạ gì hai mắt sáng lên chịa rộ trưởng lão đuổi chúng ta rời đi chê chúng ta vướng bận quan tâm sẽ bị loạn đại madrid gật gật đầu đến cùng là chị em ruột quan tâm cũng là phải chỉ là ở thời điểm này vẫn là đến người chuyên nghiệp tới xử trí đúng ngươi thế nào không bị thương tích gì a tạm được không hổ là trong truyền thuyết ủ c h i hạ kém một chút liền thua tình huống thật là tiếp tục đánh xuống ai thua ai thắng còn khó nói nhưng là tay cầm ủ c h i hạ xì xì mạn dễ kỳ ủ xạ g ì n gạng ủ c h i hạ ít chia chỉ cần s ử xuất biệt thiên thần đại maz d cũng phải nhuộm bộ lui binh đồng dạng là nhãn thuật ạ ma tê g i ặ t cùng xù h ỏ mỹ kỳ thật còn tốt biệt thiên thần cũng quá phiền phước đại maz d không có lòng tin có thể gánh qua được thực sự vậy là tốt rồi quan sát một chút tựa hồ không có gì khác thường đại m a vài lần t h ạ gì hơi thở dài một hơi chịa dộ trưởng lão phân phó để ngươi tới liền đi vào chúng ta liền không đi vào thêm phiền yên tâm đi có ta ở đây cho tệ ạ gì một cái hết thảy bao t ạ i trên người ta ánh mắt lại v ô v ô trầm mặc không nói mặt lộ vẻ vẻ không cam l ò n g cạn cụ rổ đẩy r a nặng nề g h cách ly môn đi vào lọt vào trong tầm mắt trong phòng gà ạ dạ đang nằm ở thủ thuật trên đài không n ú c đ í c h chĩa dầu ngay tại thi triển chữa bệnh nhân thuật vì gà ạ dạ tụi bệnh sau lưng hai cái võ trang đầy đủ chữa bệnh lý dạ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ tới rồi tiếp xuống đến lượt ngươi lao thân cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ ừ n thu liễm lại nụ cười trên mặt đại ma di lên trước sốc lên gà ạ dạ trên thân vòng phòng hộ bảo chứng một ư ơ i năm tuổi thiếu niên dáng người đã không hiện gầy yếu ngây ngô miễn cưỡng có một chút cường tráng cái bóng giờ này khắc này liền gặp gà ạ dạ cái chán một cái phức tạp chú ấn phủ văn ngay tại lớp lánh bảo vệ nó không đến mức náo tử vong ngực trái chỗ mặt bên mở ra một cái lỗ hồng lớn một loạt cái ống thuận v ế t cắt một mặt kết nối chủ yếu tim phổi mạch máu một mặt thông hướng bên ngoài cơ thể tim phổi phụ trợ hệ thống tuần hoàn cẩn thận tra xét một phen phát hiện gà ạ dạ nhịp tim cùng hô hấp còn không có hoàn toàn biến mất bên ngoài lực duy trì dưới còn nỗ lực duy trì lấy cực thấp tính đến trước mắt gã á giả ngũ tạng lục phủ còn không có hoàn toàn suy kiệt cùng đại mads tại nó thể nội bố trí một hệ liệt chuẩn bị ở sau cũng có chút ít quan hệ dựa theo kế hoạch tới đi đã không cách nào vãn hồi rồi chia r ồ i trưởng lão có chút tiết mới mất đi vĩ thú gì n ụ di kỳ còn có thể sống được cho tới bây giờ một cái đều không có cùng vĩ thú chiều sâu khóa lại gì n ụ di kỳ bị rút ra vĩ thú về sau tựa hồ mất đi cái nào đó cực kỳ trọng yếu duy trì sinh mệnh cơ sở bởi vì không có cách nào tiến hành thí nghiệm nghiệm chứng đại mads cũng chỉ có thể tiến hành một chút suy đoán suy nghĩ có phải là bởi vì rút đi cùng v ị thu tương liên toàn bộ trạ cờ dạng nguyên nhân dẫn đến gắn bó thân thể cùng linh hồn mối quan hệ sụp đổ nói ngắn gọn chính là thân thể lưu không được linh hồn khiến cho sống còn linh hồn không chỗ dựa vào không thể không bị nhận giới quy tắc đưa đi tỉnh thổ giống áo rồ si maz như thế chủ động vứt bỏ thân thể vì linh hồn thay cái linh hồn vật chứa cũng không phải là dễ dàng như vậy một cái sơ xẩy liền biết giả chết biến thành chết thật trên thực tế cũng không phải là vì gà ạ giả chuẩn bị một cái dự bị thân thể liền xong việc chính thức mấu chốt chính là gái m a tiếp xuống muốn tiến hành như thế nào vì gà ạ dạ linh hồn đổi một cái có thể che gió che mưa thân thể vật chứa lúc đầu thân thể khẳng định là không được liền nhìn dự bị thân thể có thể hay không ổn định lại đã đã có tuổi chịa r ổ đầu tiên là dẫn đầu xa nhẫn nên chiến c ả cụ rủ cùng hy đản lại vì gạ ạ dạ trị liệu quả thật có chút chống đỡ không nổi tại bộ hạ nâng đỡ ngồi ở phía đối diện trên ghế lao thái thái ra vẻ thoải mái mà nói ta ngay tại cái này nhìn xem đi nếu như đại mạng thao tác xảy ra ngoài ý muốn không thể cứu vãn gạ ạ dạ sinh mệnh liền phải chịa rộ ra sân đảm bảo đây là rất lâu trước đó liền quyết định hạng mục công việc thuận tiện hỏi một câu tình trạng của ngươi cũng không được khá lắm là bị thương vẫn là tiêu hao quá lớn không có gì đáng ngại đại maz k h o á t k h o á tay để trợ thủ từ nơi không xa cửa ngầm bên trong đ ẩ y ra một bộ xe nhỏ được giải phẫu bên bàn bên trên xốc lên phía trên vải tre về sau cùng ga ạ ra bộ dáng giống nhau như lúc thân thể thẳng phiêu đáng tại trong dịch mưa tấy ngay sau đó đại maz bắt đầu kết tấn sau s o n g tay đệ tạ gà ạ dạ ngực theo đại maz đặc t h ủ tinh thần lực tràn vào h o ạ t hóa nó thể nội đã sớm chuẩn bị kỹ càng bố trí tùy thời sắp chết mất gà ạ ra thân thể đột nhiên bắt đầu run r u ru y từng cây màu vàng kim nhạt đường vân tại bên ngoài thân hiện hiện càng, ngày càng sáng sau giống như nhảy lên dây、đàn. lấy một loại kỳ quái vận luật hội tụ ở ngực mấy phút sau một cái tản r a xanh t h ẳ m quan huy hơi mở đoàn khối từ bên ngoài thân hiện hiện bị đại mad c r ộ p trong tay chính là cái vật nhỏ này còn rất độc đáo l ầ m b ầ m đại m à d đánh vỡ n g ộ t ngạt bầu không khí sau đem cái này đoàn trung tâm giống như l ấ m ta l ấ m tấm thu nhỏ lại vũ trụ đoàn khối cấy ghép đến gà ạ dạ dự bị trong thân thể sau đó đại mad mời đến trợ thủ đem gà ạ dạ mới thân thể lấy ra phóng tới bên cạnh trên giường bệnh bắt đầu vì đó thi triển cơ sở trị liệu cái này liền kết thúc rồi có phải là linh hồn đã chuyển di thấy đại m a thao tác xa so với trong tưởng tượng cấm thuật muốn nhẹ nhóng t r a rồi hỏi Mẫu chốt nhiều e o điểm 39, đã dùng lại dùng hạch chuyển ảnh gì, ế yếu tiếp p phiên xuống duy sau chuẩn sau quá duy tốt, thân sinh công đằng không cần quá phiền thức. Hiện trướng dự lấy trì thể trở trước tác thức. bị bị Chủ nhất, chính là gà giả cầu sinh tại cơ, được. có cầu dục, đó là là làm khi mọi người tại thời khắc hấp hối đánh mất cơ hội sống sót cũng không phải là bởi vì thương thế nghiêm trọng đến không cách nào văn hồi mà là không có tiếp tục cầu sinh dục vọng bao quát huyễn thuật ở bên trong lâm đ ộ t tuyệt đại bộ phận đối người khác sinh ra tác dụng đều là thông qua trên tinh thần ám chỉ để thụ thuật giả họa địa vi lao mình mang lên cho mình công xiềng huyễn thuật cái bóng bí thuật tâm linh bí thuật chờ một chút thường thường có thể tạo được t ứ lạng bạt thiên cân hiệu quả đại bộ phận đều là bởi vì bắt lấy đối thủ trên tinh thần lỗ thủng linh hồn phương diện tranh đ o ạ n tự thân ý chí không đủ kiên định rất dễ dàng bị địch nhân tìm tới thời cơ lợi dụng sinh lão bệnh tử loại này không thể làm trái quy tắc càng là cường thế vô cùng chết đi người linh hồn đương nhiên có lẽ tiến về tỉnh thổ đại mạng dạ dạ rơi xuống vực sâu vách núi biên gi cũng chỉ là cho hắn phản kháng hẳn phải chết vận mệnh cơ hội sinh không thể luyến không có gì cả cảm giác đối còn sống thế giới không có chờ mong làm lại nhiều cũng là hồn g công ngươi cảm thấy gà ạ dạ đối su nạ gà cụ nhiệt tình còn chưa đủ hạ chia r ổ mười phần t h o ả i m á i cười nói ta đều không nghĩ tới xa nhẫn bên trong cũng sẽ đản sinh ra một cái như thế hành động theo cảm tính kz nói dễ nghe là nội tâm nhiệt tình như lửa kỳ thật chính là có chút ngây thơ đến quá phận trước bốn mặc cho su nạ gà cụ thủ lĩnh liền không có giống gà ạ dạ như thế trung thực nhất là đệ tứ đùa bỡ âm hưu quỷ kế đến để rất nhiều người một nhà đều cảm thấy có chút quá mức hai cha con tại thi chính tác phong bên trên không có mấy thứ chỗ tương tự cũng là để người có chút t h ổ n thức về sau biết tốt đi một chút đi có lý tưởng thủ lĩnh dù sao cũng so vì đạt được mục đích thể không bỏ qua không từ thủ đoạn giá hỏa muốn tốt hầu hạ đại mà dùn ú n bay giật xuống một khối vải tre đem gà ạ dạ hơi có vẻ đến tái nhợt không có huyết sắc thân thể che khuất chí ít hiện tại loại này bản tính là có lợi nếu không để tệ ạ gì cùng cản cụ rỗ tiến đến bồi bồi hắn có người thân ở bên người c h i ế u cố cũng có thể có chỗ trợ rút huynh đệ tỉ mội ở giữa giàng một mà chịa rộ gật gật đầu có chút huyền ảo lĩnh vực xác thực không có gì đạo lý tốt giảng nhưng là tại thời khắc mấu chốt luôn có thể phát huy trọng yếu tác dụng đệ ngũ bao lâu có thể tỉnh lại trong vòng một ngày bất quá ta đề nghị vẫn là ba ngày sau đó cha xét không vấn đề lại công khai lộ diện tuy nói trên lý luận có lẽ không có gì không có vấn đề có thể vạn nhất có cái gì tí vết để người nhìn ra không ổn liền không tốt vậy được rồi những cái kia luôn nghĩ loạn đả nghe không nạn ta giúp ngươi ngăn lại nhưng là ngươi bên này có thể hay không nắm giữ đại cục ta liền mặc kệ thuận tiện nói một câu chĩa rổ hai con mắt h i p lại cười dạng dỡ nói ba ngày sau đó ta sẽ vì gà ạ dạ làm toàn diện tra xét đến lúc đó biết có một nhóm trừ thời khắc mấu chốt cản trở cái gì đều làm không được lao bất tử tới làm chứng kiến nếu như ta nói là nếu như nói chĩa rộ trưởng lao chỉ n g a y ngắn thân thể hơi có vẻ nghiêm túc kể do nói gà ạ dạ nếu là không có biện pháp tiếp tục thực hiện cạ dẹp chức trách nhất định phải có người đứng ra xú nạ gà cụ thật vất vả tuyển ra một cái để mọi người miễn cưỡng có thể tiếp nhận ca dẹp không thể lại chống chỗ một năm nửa năm vô luận như thế nào đều không được ta minh bạch lúc này giả ngu là vô dụng fui đã chết rồi chính b à kỹ đều không có lòng tin b ư ớ c lên đ o à n r ồ n g chẳng lẽ một lần nữa tổ kiến cố vấn trưởng lao đoàn đại diện chính sách quan trọng cuối cùng còn có một việc nếu như gạ ạ dạ dự bị thân thể ba mươi chín khởi động lại ba mươi chín thành công vậy cái này cỗ thủng trăm ngàn lỗ thân thể ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào an táng đi ngươi liền không cân nhắc ba mươi chín thiện thêm lợi dụng ba mươi chín chịa rổ hơi cất cao giọng điều hỏi đại m ạ do dự một lát vẫn là lắc đầu cho người chết phải có tôn trọng là luân lý yêu cầu cơ bản nếu như không có cái gì đặc thù lý do trên nguyên tắc là không thể đối người mất thân thể làm vũ nhục tính cử động nếu là hôm nay có thể bởi vì thiện thêm lợi dụng lý do mà đem gà ạ dạ thân thể chế tác trưởng thành khối lỗi vậy tương lai có một ngày làng phát sinh nạn đói có hay không có thể dùng tương tự lý do đem hạ táng thi thể móc ra no bụng cả hai chỉ là tại nghiêm trọng trình độ bên trên hơi có khác biệt trên bản chất đều là giống nhau ăn người loại sự tình này cũng không nhất định chỉ là chỉ sinh lý trên ý nghĩa hành vi chịu tượng đồng loại tướng ăn cũng là không thể tha thứ v i ệ các không phải là bởi vì không tốt đối cái kia tóc vàng tiểu cô nương bàn giao mà bất đắc dĩ lựa chọn đại maz lắc đầu giải thích nói đã làm thành nhân khôi lỗi người hy sinh xác thực không cách nào văn hồi vật tận kỳ dụng cũng là không thể làm gì ta cũng không cho rằng cấm thuật l i ề n đại biểu tạ ác nhưng là t r í ý hiện tại ta không muốn bởi vì cũng không phải là không thể không cần đồ vật lần nữa kéo thấp điểm mấu chốt của mình người trẻ tuổi chính là nghĩ đến quá nhiều chịa r ổ vui tươi hớn hở cười vài tiếng sau hướng về phía đài mà r ứ t khoát khoát tay tiếp tục bảo trì cái này khó được tâm tính cũng không sao kiên trì nguyên tắc dù thế nào cũng sẽ không phải sai lầm không nghĩ tới chúng ta xa nhận bên trong cũng có ngư dạng này ra hỏa chỉ là bởi vì trẻ tuổi còn có chút ngây thơ đi dù sao cũng so quá mức lõi đời muốn tốt đệ tứ chính là quá mức hiệu quả và lợi ích một mực truy cầu hiệu quả thực tế mà mất đi dân tâm quan sát một phen không nhúc n í c h ga ạ dạ chị dầu nghĩ sau một lát tiếp tục nói đã ngươi không nguyện ý vậy liền để ta tới đi các ngươi còn muốn làm xa nhận thật nhiều năm ngọn đèn chỉ đường dạng này chỗ bẩn cũng xác thực không nên nhiễm mà sắp sửa liền m ộ t lao thái bà liền không quan trọng dù là một m thế anh danh cũng có lao hồ đồ một ngày làm mấy món để thôn dân ba mươi chín oán trách ba mươi chín sự tình cũng không kỳ quái ngài là nói đại m ạ kinh ngạc nhìn xem cười ha h ị a rổ vừa ra khỏi miệm lại mạnh mẽ nuốt xuống thế nhưng là cứ như vậy đi ngươi cái gì cũng không biết còn lại để ta xử trí hai người nói để ngoại nhân nghe qua đều sẽ gây nên sóng to gió lớn trong phòng số lượng không nhiều mấy cái trợ thủ làm như không có nghe thấy không nói một lời yên lặng làm chính mình sự tình trên lý luận đây cũng là lựa chọn tốt nhất nhưng là luôn cảm thấy có chút không cảm tâm đem dạng này một bộ tài liệu mai táng quả thật có chút phung phí của trời sắp chết còn có thể hoàn toàn chi phối đỉnh tiêm nị ra thân thể đến cỡ nào khó được ngẫm lại đều nên biết một hay chỉ là ngay tại không thế nào cãi lại thời điểm đại mars đột nhiên trông thấy đang tiếp t ụ trị liệu gạ ạ dạ mới thân thể trước mắt đột nhiên sáng lên tiền bối vẫn là ta tới đi ờ ngươi không sợ bị người lên án ngay cả mình nho nhỏ anh em vợ thi thể đều không bỏ qua đại mars cười lắc đầu dạng này ô danh mặc dù cũng không có quá nhiều tính thực chất tổn thương vô duyên vô cớ cong cũng xác thực không tốt nhưng là ta nếu là lý giải không sai ba mươi chín thi thể ba mươi chín hẳn là người chết lưu tại hiện thế di hải đi đại mars chỉ vào gạ ạ dạ thân thể mới nghĩa chính ngôn từ nói gạ ạ dạ còn sống tự nhiên nó thi thể cũng không tồn tại cái này nhiều nhất xem như ba mươi chín quyên góp ba mươi chín thí nghiệm vật liệu vẫn là trải qua nguyên chủ nhân đồng ý chương chín trăm ba mươi năm quá độ chương chín trăm ba mươi năm quá độ lại văn minh thế giới sinh lão bệnh tử cũng là khó mà tránh khỏi t ự c thiểu số người hào tâm ra ngoài các loại mục đích quyên góp thân thể khí quan tâm l á gan tì dạ dày thận trơ ngũ tạng lục phủ đã có thể làm y học nghiên cứu t i ê u bản cũng có thể trở thành các loại thí nghiệm tài liệu thậm chí là cấy ghép đến bệnh hoạn thể nội giao phó người khác tân sinh ngài nhót tưng ơ bừng c ả d é t đệ ngũ đại nhân vì làng phồn vinh hương thịnh quyên góp một điểm có thể tái sinh bộ phận thân thể cũng không có gì kỳ quái chỉ là quyên góp v ợ t thực tế là quá lớn chỉ nhưng cũng không ảnh hưởng chuyện này bản chất ngươi thực sự cảm thấy như thế giả biện không có vấn đề sao đại khái đi đại màz g ã i gãi cái h ót về sau mất hết cả hứng nói chúng ta không phải cũng chỉ là cần một cái nói còn nghe được lấy cớ a có phải là có chút vũ nhục phạm nhân trí thông minh cũng không phải là chuyện rất trọng yếu đi thật sâu nhìn đại màz m chút chịa rồ trưởng lão nhịn không được cười to nước mắt đều nhanh từ khỏe mắt chảy ra dạ s ả n nếu là có n g ư ờ i một nửa biết ta nói chúng ta làng vận mệnh có lẽ sẽ có chô khác biệt quan g minh chính đại làm lấy tựa hồ không hợp luân lý cùng quy tắc sự tình nhưng là hết lần này tới lần khác có thể không bị người ta tóm lấy tay cầm đây cũng không phải bình thường bản sự c ả rét đệ tứ dạ s ả miễn cưỡng xem như cái có vì thô n trưởng nhưng là làm việc quá thô giáp không có chút nào chú ý giữ gìn tự thân hình tượng làm lấy bẩn thiệu sự tình nhiều người chính là không có che giấu đi còn rơi tiếng người trôi chính là hắn không đúng đệ tứ nếu là thích chơi phụ mỹ cổ trò chơi hung hăng c à n quái cũng liền không tới phiên hắn khi đệ tứ chịa dâu nghe vậy n ư ờ i đến càng thêm sán lạ đúng vậy à lúc kia chúng ta cần chính là một cái vương tâm như sát sự ra dặn nhanh nhẹn lanh huyết vô tình thẳng tiến không lùi vì làng có thể bình yên vượt qua lần thứ ba nhận giới đại chiến dù là đầy tay huyết tinh người leo đ e o danh cũng phải dẫn đầu hoảng sợ không chịu nổi một ngày đồng bạn tiếp tục sống sót thủ lĩnh mỗi một cái thời đại đều có dẫn dắt nó vận mệnh đi hướng tương lai nhân vật m ẫ u chốt tại cơ hồ cùng toàn bộ nhận giới l à địch thời điểm cũng chỉ có dạ xạ như thế âm hiểm xảo trá chi đổ mới có thể cầm giữ ở xù nạ gạ cụ phương hướng thuận lợi từ như sóng to gió lớn nhận giới đại chiến bên trong toàn thân trở ra nếu là gạ dạ hoặc là trước đội vạ cụ d s ù nạ gạ cụ không phải bị những thôn khác tự chiếm đoạt chính là chiến đấu đến chảy hết một giọt máu cuối cùng sau ảm đạm tiêu vong từ nhận rơi xóa tên kỳ thật ta cảm thấy gạ ạ dạ quả nhiên là lao thiên ban cho ta nhóm c a kz nếu là ta tới khẳng định nhịn không được c ù n g cổ nổ hạ đám kia thắng được hết thảy còn luôn miệng nói muốn đoàn kết đám ra hỏa so tay một chút phong búc mặc dù hoang vu cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội ngươi không phải đã tại làm sao đại m ạ ngay tại miệng lưới dẻo quẹo chia rô thình lình chế nhạo nói cái này khó kìm lòng nổi chỉ là tiểu thí ngư lao đại mạc hơi lung túng giải thích nói ni dạ thôn ở giữa so đấu cũng không hoàn toàn là chém chém giết giết lại nói có gà ạ g i ả tại t i ể u gì cũng sẽ nắm chắc phân thấp bất kể nói thế nào gà ạ g i ả mới là cà d kz trên danh nghĩa thống linh tất cả sa nhẫn bao quát đại mà、dị. có dạng này thân thiện cổ n ổ hạ thủ lĩnh ông đùi là có thể tiên đoán tương lai duy nhất phương châm được thôi về sau là các ngươi thiên hạ của người trẻ tuổi chúng ta những lao gia h ỏ a này cũng chỉ có thể về hưu yên lặng nhìn xem các ngươi tùy hứng làm vậy t ự hồ nói chuyện đã tận hứng chĩa rộ trường lão lười biếng ngáp một cái hoạt động một chút cứng nhắc thân thể cứ như vậy đi những này khó được ba mươi chín quyên góp thí nghiệm vật liệu ba mươi chín thời cơ phù hợp liền tranh thủ thời gian xử trí để tránh bỏ lỡ tốt nhất 39 thí nghiệm 39, thời gian đúng căn phòng cách vách đã thu thập ra tạm thời để lao thân ăn giấc cao tuổi rồi còn muốn nhọc lòng những chuyện này thực tế là có chút mệt mỏi đem nhìn như h i ế p h i ế p mắt trên thực tế trong lòng trong suốt chĩa rổ trưởng lao đưa tiễn đại m à r s để tệ ạ gì cùng cản cụ r ổ t i ì n đến lại an bài ảnh vệ đội tăng mạnh phòng ngự đương nhiên tỷ đ ệ hai người lúc tiến bảo gạ ạ dạ nguyên lai thân thể đã bị chuyển di thân thể mới mặt ngoài khắc họa lấy lít nha lít nhít phu văn cơ hồ nhìn không ra dáng vẻ vốn có một chút khác biệt không cẩn thận tra xét cũng khó có thể phát hiện gà ạ dạ thế nào rồi trông thấy không nhúc ních thân đệ đệ hoàn toàn không có phản ứng thế ạ gì phản ứng hơi có chút quá độ bị đại mạt cho ngăn lại chết không được nhưng muốn khôi phục đoan chừng còn phải một đoạn thời gian lần này thao tác trên bản chất là đại m à dùng người khôi lôi thuật bộ phận kỹ xảo trợ giúp gà ạ dạ thi triển một lần các loại bất tử c h u y ể n sinh đương nhiên thân thể còn là mình chẳng qua là ban đầu bị chia làm hai nửa bây giờ một nửa đã đánh mất hoạt tính cần thời gian khởi động lại một nửa khác nếu như trong thời gian ngắn quán chú đại lượng trả cờ g i đến gà ạ dạ thể nội có lẽ nho nhỏ anh em vợ lập tức liền biết tỉnh lại nhưng là có một cái thai hoàng ẩm là tuyệt đối cần lẩn tránh bất kể là ai trả cờ dạ hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo nguyên chủ nhân bộ phận tin tức lượng cực kỳ lớn du nhập g n biết ô nhiễm gạ ạ dạ hạ c h tâm cũng tỉ như đ á i mà giữ v ì gạ ạ dạ chuẩn bị dự bị thân thể bởi vì quá mức ỷ lại cả dìn thiên phú bí thuật thể năng chữa trị gạ ạ dạ thân thể màu tóc đã phát sinh nhỏ bé bị lệ nguyên bản một đầu tiểu hồng sắt tóc ngắn bây giờ ngược lại là hiện ra tiên diễm huyết sắc bình thường ngẫu nhiên mượn dùng trả cờ dạ thi triển nhận thuật cũng coi như nhưng tại gạ ạ dạ tự thân quá mức suy yếu. bản thân trả cờ dạ cực kỳ thưa thất tình hôn dưới không quan tâm làm to chuyện có khả năng sẽ phát sinh một chút chuyện không tốt tóc hơi biến sắc làn da cùng con n g ư ơ i k h í chất chờ nhỏ bé chuyển biến còn có thể từ chối cho đúng lúc gặp đại biến để g ạ ạ dạ trở nên càng thêm thành thục lý do nếu là bản tính cùng cách đối nhân xử thế tác phong đều cùng trước kia khác nhau rất lớn có một số việc liền che lấp không đi qua là lấy đại m a chỉ là để chữa bệnh l ì dạ sử dụng công chính bình t h ẳ n g chữa bệnh nhận thuật tinh tế điều trị để ga ạ dạ tự nhiên khôi phục ý thức sau thất tình đối với hắn như vậy ngoài ý muốn ảnh hưởng đem xuống đến thấp nhất bây giờ tiếp xúc cấm thuật càng nhiều đại ma càng phát ra c ả m thấy nhận giới bao quát nhân loại ở bên trong giống loài quả nhiên là quá loạn bởi vì trạ cơ dạ tồn tại vượt chủng tộc gieo hạt di chuyển tin tức sáng tạo một chút để người nghẹn họng nhìn chân chối hôn huyết loại đều là có khả năng tạm thời để tệ ạ gì cùng cản cụ rỗ thử nghiệm dùng thân tình cảm hóa để g ạ ạ ra mau chóng tỉnh lại đại ma sẽ rời đi phòng bệnh tiến về một đoàn đ a y dối cả dẹp nhà nguyên bản làng hạch o tâm kiến trúc đã sụp đổ nó nửa một nửa khác cũng gấp cần tu sửa Đại đến thời điểm, đã có chương ờ đ chín trăm ba mươi sáu thời c á chương t chín bếp dạng cả trăm ba mươi sáu thời cơ xa nhận tối cao quyết sách tầng lớp đã thật lâu không có gặp được giống như bây giờ tình thế cho dù là tại nhiều lần nhẫn giới đại chiến bên trong cũng không có bị nhiều như thế cao cấp nỉ dạ tập kích đến nỉ dạ thôn bản bộ lên một cái tương tự ví dụ vẫn là ủ ữ u trí hạ ô bị tổ tập kích r ủ rủ mạ k ỳ cỡ tin ạ thả ra cụ già mạ tập thôn ngoài ra còn có lần trước nhẫn giới đại chiến bên trong kỳ dị gạ cụ nhẫn đao thất nhân chúng như vào chỗ không người rết tới cổ nộ hạ bên ngoài mắt thấy là phải trực đảo hoàng long lại bị mỹ tật gai thi triển bắt môn đ ộ n giáp chi trận đánh cho chạy chối chết trừ cái đó ra thủy quốc gạ cụ dạ nhất tộc phản loạn cũng làm cho kỳ dị gạ cụ nguyên khí trọng thương ủ c h ị hạ gia tộc bị d i ệ t tộc cũng huyên náo xôn s a o một lúc lâu đang ngồi mấy tên c ố vấn đều là lao tư cách cũng được chứng kiến mười mấy năm trước một đôi sủ cạ c ụ mất k h ô n g chế dáng vẻ như thế nào giải quyết tốt hậu quả cũng không phải hoàn toàn không có kinh nghiệm chỉ là ngồi ở vị trí đầu đ á i m à đến cùng vẫn là để mọi người cảm thấy có chút xấu hổ trên lý luận c ả dẹp đệ ngũ còn sống cũng không có bị phế chuất hoặc là thoái vị liền vẫn là xa nhẫn tối cao lãnh tụ cái khác xa nhẫn mặc dù cũng tán thành đáy mãs của uy nhưng là xưng hô như thế nào lại làm cho người cảm thấy có chút khó giải quyết tôn xưng quá mức có vẻ hơi không đúng lúc nếu là g tương lai chỉ sợ trên mặt mũi không dễ nhìn nhưng nếu là quá mức quá loa vạn nhất gà ạ dạ một mệnh ô、oh, hô hoặc là thương thế quá nặng không quá thích hợp tiếp tục đảm nhiệm thấu trưởng đại màz chính là thuận lý thành trương cả dẹp đệ lục mắt đừng nhìn đại m à luôn là một bộ bộ dáng cười mị mị cách đối nhân xử thế cũng không quá kém nhưng nó t i ề n hoa s ắ c thực không tốt lắm nhưng cái kia chuyển đi làm như có thật danh tiếng xấu đại bộ phận đều là thêm mắm thêm mối nghe nhầm đồn bậy tin tức ngầm nhưng cũng có một số ít là thực sự xích chi cát bụi đại gia danh hiệu tựa hồ cho tới bây giờ liền không có cùng lòng dạ rộng lớn móc nối qua thỉnh thoảng sẽ cho người ta tiểu hài xuyên nghe đồn ngược lại là bị người biết tuy nói tuyệt đại bộ phận đều là không ảnh hưởng toàn cục độ ác thuần tuy chính là vì ra một hơi để người khó xử một hồi nhưng là đang ngồi đều là có mặt mũi đại nhân vật huyên náo đầy bụi đất chỉ sợ cũng không tốt tựa hồ phát giác được ở đây bầu không khí có chút không quá hài hòa đại mã b à y ra một bộ khiêm tốn nạp dán hải nạp bách xuyên khoan hậu thái độ t ậ n lực ôn hòa nói gọi ta cà dép đại diện là được bí mật xưng hô như thế nào không quan trọng mọi người biết người này là ta là được bất quá hoàn thành nhiệm vụ vẫn là không thể mờ cho dù là cái lâm thời cà dép trong tay lệnh tiễn cũng là hàng thật giá thật từ trên xuống dưới đều muốn thận trọng đối đãi quen thuộc từ trên xuống dưới quản lý hình thức xa n h ậ n nhóm cũng tương đối thích hướng loại phương pháp này để mọi người tạm thời cầm trong tay sự tình bông u xuống đại ma giáng dọn một cái sau trịnh trọng nói trước mắt thứ nhất yếu vụ chính là cứu chữa thương binh chữa bệnh ban khoảng thời gian này không thể thư giãn trợ thủ người không đủ liền đi cảnh bị bộ rút đi cứu viện cùng vận chuyển vật tư d ư ợ c phẩm cùng thiết bị để không chiến bộ đội tri viện chuyện này cuối cùng đại ma quyết định để trẻ trung khỏe mạnh xạ phụ trách nguyên bản là trường không trong thôn phòng n g cùng nhân sự an bài cố vấn xử lý nội vụ cũng tương đối quen thuộc c u người đại phối coi mà từng n có cậu sự, phối hợp h vui sướng đem cơ bản số liệu tư liệu đại hội, giải nói. sướng số tư đưa ư bản trên lần ổn n g xạ xem đem mà chậm cơ cho cấp cơ thích thừa dự, dịp chết trận số lỗi ư ợ cần ngay lập tức xuống phát tiền trợ cấp tiên ổn lòng người trọng thương đồng bạn cũng không nhiều có kinh nghiệm phong phú s ẹ t cả xuất thủ có lẽ có thể bảo vệ tuyệt đại bộ phận người tính m ệ n h duy nhất phiền phức chính là vết thương nhẹ người tương đối nhiều nếu như không thêm cứu chữa có khả năng biết chuyển biến xấu tăng thêm chữa bệnh ban gánh vác trước mắt chúng ta không có làm cho tất cả mọi người lập tức được trị liệu năng lực sa nhẫn chữa bệnh nhân thuật cùng nhân thủ dự trữ vốn là kém xa cổ nổ hạ Vì tại bộ phận cái ứ u thuật khôi phó phẩm h lôi trong p sản bên này đại phòng vệ chưa từng có nghiêm mật thời khắc đợi tại xù nạ gạ cùng ngoại nhân khẳng định lại nhận điều tra nó quá khứ bối cảnh tựa hồ có chút vấn đề với lại nàng một người có thể cung cấp bao nhiêu trợ giúp đại mads k t khoát, khoát tay để nàng đi cứu trợ trọng thương mắc để xe cá đem nhân thủ giải phóng ra ngoài có thể làm dịu rất nhiều áp lực về phần bản lãnh của nàng rất nhanh sẽ có được chứng minh không thể xin giúp đỡ cổ n ổ hạ sao dù sao cũng là minh h i ế u đại mads lắc đầu ân tình không phải dùng đến nơi này sau đó ta sẽ nói rõ sự tình cứ như vậy quyết định làm cá i yên t ĩ n h thủ thế đại m a đem ở đây lực chú ý lần nữa hấp dẫn tới đề cập hạng thứ hai sự vụ bởi vì chiến đấu giữa ba để l à nhưng g n g là i bây giờ đã có chút theo không tiềm ẩn ngược lại đều là muốn t r ú n g tu còn không bằng đem nó là đổ một lần nữa quy hoạch làng của cục m ộ móc móc trước phên, phía để hôm nay nếu ai nói muốn san bằng đại bộ phận làng xây dựng rầm rộ đem làng t chủ kiến khẳng định sẽ bị trách cứ vì bại gia tử kỳ thật lấy nghỉ dạ hành động lượt tới nói xây dựng cơ bản công trình tốc độ s o đ á i m ạ z g i ế p trước chuyên nghiệp thi công đội nhanh hơn chính thức áp dụng cũng không tính quá phí sức lão luyện thành thục xạ năm nay đã qua tuổi ngũ tuần đ ố i trẻ tuổi đái ma ạ dạng này đại động tác vẫn còn có chút lo nghĩ các thôn dân biết duy trì sao tựa hồ không có tiền lệ c h i ệ t để bị san bằng sau trùng kiến làng lý dạ sắp thực từ một thôn một nước cách cục hình thành về sau liền không có xuất hiện qua chúng ta thôn tình trạng cũng còn tốt xây xây sửa sửa vẫn có thể dùng nhưng là đã thời cơ này để chúng ta bắt lấy cũng không thể bỏ qua đại m a đã tính trước thử thuyết phục mọi người mặc dù đại bộ phận kiến trúc dân cư cùng t ư ờ n g thành đều còn tại nhưng là tu sửa cũng thật phiền thoái nhất là trong thôn rất nhiều cư dân chỉ sợ đồng thời không có dư lực dùng tiền mời lý giả hỗ trợ chỉ có thể hủy khuất tại ba mươi chín nguy phòng ba mươi chín bên trong sống qua ngày đã dặn này còn không bằng để làng bao c h ọ n thuận tiện đem toàn bộ làng bố cục điều chỉnh đến càng thêm hợp lý đồng thời trở lại xây dựng thêm chỗ trống cùng nó dùng tiền mình tu đã ở mấy chục năm phòng ở cũ để làng tập trung chủ tính chung ăn bài nhà mới ở tân phòng không tốt sao cái này xa cùng xa n đầu cùng mấy tên cố vấn hai mặt nhìn nhau Cả dẹp đại i ệ nếu ý lý tứ, chúng ta thừa tốt, tỏa thấy thành. chúng cũng coi như lý giải, thừa này cơ cũ cơ, mọi người cũng như hội sinh này làng sáng người n giải, mới mọi vui là để kỹ kỳ thành. Nếu như từ làng xuất tiền xuất lực vì mọi người tu kiến nhà mới có lẽ sẽ không bị phản đối ngược lại sẽ rất duy trì dạng này cử động nhưng là làng tài chính có thể trèo c h ố n g được tốt hay sao h ả xu nạ gạ cũ bây giờ cũng là lâu b ầ n t r ư ợ g i à u trong túi vừa mới có mấy cái tử còn không phải đắc ý thời điểm càng không có tư cách vung tay quá chán dùng tiền tại gặp như thế tập kích tổn thất khá lớn về sau sau này một đoạn thời gian sợ rằng cũng phải nắm chặt dây l ư n g còn sinh hoạt đâu còn có thửa tiền bó lớn tiêu xài liền xem như gạ ạ dạ cũng không có giống đại mạt dạng này thẳng khái vung tiền qua các ngươi lo lắng ta cũng biết cho dù bị nghi ngờ đại mạt cũng không có quá mức lo lắng nhận giới phát triển trình độ đến cùng còn chưa đủ xa nhận nhóm kiến thức kỳ thật cũng tương đối có hạn cái gì phá rỡ còn xây cũng thành cải tạo chờ một chút nhận giới còn không có dạng này khái niệm mặc dù lúc đầu muốn đầu nhập một số tiền lớn với lại tương đối dài một đoạn thời gian cũng không nhìn thấy ích lợi nhưng là chuyện này viễn cảnh kỳ vọng khi chân tướng khi khả quan chật trội xù nạ gạ cụ bên trong ngay cả đại m à dạng này người mong muốn làm tới một mảnh thổ địa đều muốn cùng nho nhỏ anh em vợ gạ ạ dạ tổng cộng đường này còn muốn cùng không ít phái phiệt thế lực có kẻ mặc cả toàn bộ làng hiện trạng đã nghiêm trọng trở ngại đại mạc phát triển quy hoạch chỉ cần đem một đám người rời ra liền có thể chống đi một mảng lớn hạch tâm khu vực thổ địa rất nhiều còn dừng lại tại trên giấy bản thiết kế liền có biến là thật tế khả năng nếu như làng chống đỡ không nổi ta tới nghĩ biện pháp chủ tiền có cả z đại diện hứa hẹn đảm bảo có thể thử một lần trẻ tuổi nhất cô vẫn bạ kỳ sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định duy trì thân thiện phe mình đại m a mặc dù cũng không cảm thấy làm như vậy có mười phần tất yếu nhưng tóm lại là một chuyện tốt tao ngộ đại nạn về sau cũng xác thực cần một chút tin c h ấ n phấn lòng người đến cho lòng người bản g hoàng các thôn dân lòng tin trải qua trải qua thảo luận về sau đại m a kế hoạch cuối cùng là lấy được một số nhỏ người tán thành cái khác cho dù còn có chút lo nghĩ cũng sẽ không lại m á n h liệt phản đối c h u y ể n thành ngầm thừa nhận hoặc là đứng ngoài quan sát mặc dù kế hoạch có chút lớn mật nhưng thành cũng là tương đương có lợi Kỳ thật chúng ta đã có kiến thiết ở họa dị thôn cùng khai phát nạ r ụ tổ thôn kinh nghiệm như thế nào một lần nữa bố trí làng lý dạ đã có niềm tin khá lớn không lâu sau đó ta biết rút đi một nhóm đắc lực c a n tương tới áp dụng về phần người phụ trách đại maz quyết định để đức cao vọng trọng xạ phụ trách niên kỷ càng lớn được chứng kiến trong thôn bí mật cũng càng nhiều có chút ngay cả đại maz cũng không biết bí ẩn chỉ sợ còn cần hắn đi hỗ trợ cân đối xử lý nghĩ đến bây giờ cũng có thể khách mời một thanh kiếm tiền kiếm được nương tay bất động sản thương lấy làng danh nghĩa chủ trì phá rỡ hạng mục công việc đại m a đã cảm thấy thiên hàng hoành tài cơ hội nói đến là đến lại có đầu gó lối buôn b á n chơi đến lại thuần t h ủ c ũ n g chống cự không nổi nắm giữ đại thế người tiện tay cắt bánh gà tổ nếu là không có ạ cà sủ kỳ tập kích đem làng phá hư đến khó coi cho dù là ca z cũng không có lây cơ đối một cái ổn định làng làm t o chuyện phải biết su nạ gà cú nguyên bản lớn nhất phái việt chính là xã đại tiểu thư gia tộc nắm giữ làng đại bộ phận có thể khai phát thổ địa cùng trung cư mong muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp cơ hồ không có khả năng làm lớn bánh gà tổ cắt bánh gà tổ kỳ thật cũng liền chuyện như vậy tạm thời đem những này cơ hồ trở thành kết cục đã định chuyện tốt buông xuống đại ma tiếp tục nói tiếp xuống chúng ta nhất định phải vì chuyện này đến tiếp sau bày ra đầy đủ tư thái. su nạ gạ cụ cũng không phải là cô lập tồn tại tại nhận giới có cổ nộ hạ trọng yếu như vậy minh h i ế u còn có một nhóm lớn minh h i ế u minh h i ế u cùng số ít khả nghi thậm chí là dụng ý khó dò minh h i ế u như thế nào tại su nạ gạ cụ thảm t a o đại biến cục diện dưới vì làng dành chỗ tốt lớn nhất chính là đ á i ma cùng tại làm cố vấn nhóm nên suy nghĩ thật kỹ sự tình Các dẹp đại diện ý tứ là làm sao hướng ngoại giới giải thích cái này tạm thời không nói trong đó bí ẩn bí mật cùng cổ nộ hạ thương lượng liền đủ rồi dù sao bọn hắn là nhận giới bá chủ đến vì mỗi một cái uy hiếp toàn bộ nhận giới địch nhân nhọc lòng nhất là cổ nộ hạ vẫn là su chân trước ngũ ảnh đại hội quyết định đối phó ạ cà s u k i còn thành lập nhanh viện binh đội cùng ngắm ban đội tăng mạnh hợp tác sa nhẫn cũng phái ra một nhóm lớn tinh binh cường tướng duy trì kết quả bị ạ cà s u k i vây công chủ trì đại cục lao đại làm sao cũng phải cho cái thuyết pháp nhắc nhở c ô nộ hạ hướng 39, a k a ơ s u k i 39, tổ chức tạo áp lực nhất là tăng mạnh đối vũ quốc điều tra bà kỳ thử tham dò đề nghị đại ma dưỡ đầu đây là nói sau 39, a k a ơ s u k i 39, tổ chức uy hiếp là thật sự lần này chúng ta mặc dù có chút đầy bụi đất nhưng cũng coi như thuận lợi thoát thân tiếp xuống đến những thôn khác tử ứng ra dừng một chút về sau đại maz tiếp tục nói trả thù khẳng định là muốn tiến hành xa nhẫn liền không có nén dận truyền thống nhưng là hiện tại trọng yếu nhất chính là vượt qua nang quan vớt chỗ tốt đầu góc dễ dùng sàn đổ hai mắt tỏa sáng dù sao cũng là minh h i ế u trợ giúp lẫn nhau cũng là chuyện đương nhiên chúng ta bây giờ liền cần trợ giúp đại maz thỏa mãn gật gật đầu cuối cùng có cái có chút quốc tế tư duy cố vấn là ý tứ như vậy nhưng thao tác bên trên phải chú ý đại maz chậm rãi kể do nói đối ngoại đem chúng ta tổn thất h u y ế t đại tranh thủ đồng tình nhiều muốn một điểm trợ cấp đối nội thì tuyên truyền lại yêu cầu bồi thường bồi thường cái từ này triệt để sẽ tại làm cố vấn nhóm cho làm hồ đồ không sai ngẫm lại xem những cái tia tập kích làng ba mươi chín ạ cắt sủ kỳ ba mươi chín tổ chức thành viên có cổ nộ hạ phản nhẫn kỵ dị gạ cụ phản nhẫn canh nghị dạ thôn phản nhẫn lang nhận thôn phản nhẫn bởi vì người khác quản thúc bất lực để bọn hắn phản nhận đối với chúng ta tạo thành t ổ t thất đương nhiên phải bồi thường lý do có bao nhiêu nói nhảm không trọng yếu chỉ cần đại bộ phận kiến thức không nhiều thôn dân tin tưởng liền đủ rồi đối tăng lên làng uy tín tăng cường mọi người lòng tin vẫn là có chỗ tốt chỗ rất nhỏ tuyên truyền không thể bỏ qua đối ngoại nhà liền không có tất yếu cường ngạnh như vậy hết thể lấy thực lợi làm đầu không ràng buộc viện trợ tự nhiên tốt nhất để những thôn khác tử đảm bảo để s ù nạ g ạ cụ nhiều đến một điểm mượn tiền cũng không tệ cải tạo toàn bộ s ù nạ g ạ cụ tiêu hao tài nguyên không phải một điểm nửa điểm chương 938, dung hợp chương 938, dung hợp kinh lịch gần như hủy diệt tính s u n g kích về sau toàn bộ s ù nạ g ạ cụ từ một cái phủ phục tại núi đá trong hẻm núi tảng đá t h à n h lũy biến thành một mảnh đại công điện nguyên bản lúc này hẳn là khói bếp l ư ợ lờ an nhàn trắng cảnh hoàn toàn không thấy tăm hơi một mảnh kiềm chế ngột ngạt bầu không khí tại làng trên không chậm chạp không có t có gần một nửa cư dân phòng úc hư hao tình huống không phải rất nghiêm trọng miễn cưỡng có thể ở lại người còn lại liền cần làng tập trung an bài mất đi đại bộ phận công năng thích hợp cư ngụ thuộc tính hạ xuống rất nhiều s u nạ gạ cụ trên thực tế tiến vào phối cấp chế cam đoan mọi người thuận lợi vượt qua đoạn này gian nan thời gian mới là việc cấp bách mênh g ô n g trong sa mạc người bình thường hành tẩu một ngày một đêm vô cùng có khả năng đều không đụng tới người ở ở thời điểm này chỉ có thể đem hy vọng sinh tồn ký thắc vào tập thể trên lực lượng may mắn sớm có đoán chiếc gạ dạ cùng đái mà đã, đã làm nhiều lần chuẩn bị vật tư dự trữ vẫn là rất đầy đủ nhất thời bán hội không cần lo lắng cơ sở sinh hoạt vật tư cung ứng không đủ có chút tài năng tại bình thường là không thể hiện được tới trước mặt hai nạn thời điểm lựa chọn như thế nào mới là thể hiện một cái chỉnh thể tổng hợp tố tổ chất thời cơ tốt nhất chí ít hiện tại xem ra xa nhẫn vẫn là đáng tin bị đả kích cường liệt sóng rung sụp thật dài một đoạn trên tường thành thay đổi một thân cạ dẹt c a o khoác đại m à r s đứng tại chỗ cao từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới các bộ môn đều đâu vào đấy dựa theo kế hoạch làm việc có phải là nên đi xuống xem một chút trước kia là gạ dạ tùy tùng dạ ô thị cùng cổ rỗ bị bây giờ đi theo sau đại m a dựa theo bản ý đại mars cũng không thích ra ngoài toàn bộ thời điểm có người cùng quá gần đáng tiếc có cả dẹp đại diện thân phận tại trường hợp công khai xuất hiện bên người không có trợ thủ cùng thư ký đi theo là mười phần không ổn nhất là bây giờ gà ạ dạ không cách nào lộ diện đại mars tùy ý mặc cả dẹp trang phục một người lót lắc có khả năng sẽ khiến một hệ liệt không tốt phỏng đoán ta đến cùng không phải gà ạ dạ lực tương tác kém rất nhiều đại mars mỉm cười lắc đầu nếu như có thể mà nói ta thậm chí cũng không nguyện ý xuyên cái này một thân để người cảm thấy có chút nặng nề quần áo tựa hồ đại mars để hai cái tùy tùng có chút hiểu lầm cô dỗ bị vội vàng giải thích nói Ta muốn, KZ đại diện, diện đại c hơn ỉ c hai năm trước kia kz đệ tứ bị ám sát tình huống mặc dù nguy cấp đến cùng không có gần ngay trước mắt nguy cơ sinh tồn lo xa cùng cần lo phổ la đại chúng chắc chắn sẽ cân nhắc cái sau lâu dài ánh mắt đến đứng ở đầy đủ chỗ cao mới có thể nhìn thấy một k i a tương lai ánh dạng đông ca z mặc dù quyền cao trức trọng nhưng cũng có nói không nên lời trói buộc trước kia đại m a trừ cực thiểu số lo lắng cơ hồ muốn làm cái gì thì làm cái đó bây giờ lại không được cố gắng để hơi có chút hung tướng mặt mày lộ ra hòa ái một điểm không muốn hù dọa tiểu hài t ử liền thật phiền thoái cán bộ cao cấp cùng tối cao lãnh tụ có một cái điểm khác biệt lớn nhất chính là cái sau có gần như không có khả năng bóc ra linh vận thuộc tính đương nhiên cũng có thể lý giải thành nguyên thủ mị lực anh hùng q u a n hoàn hoặc là vận mệnh lựa chọn loại hình gần nghĩa tử xù nạ gạ cụ c ạ d ẹ t cùng một bộ chi trưởng cả hai đến cùng lớn bao nhiêu khác biệt đại ma dựa trước kia cũng có thể biết cái đại khái nhưng là tự mình trải nghiệm cảm giác vẫn còn có chút để người có chút không thích h ứ n g dựa vào mình trời sinh tinh thần năng khiếu đại ma dựa tranh thủ t r ú n g trường dung hợp mấy vị am hiểu tinh thần bí thuật lý dạ tiểu kỹ xảo về sau càng là trải nghiệm rất sâu đã từng như là cách một tầm xa chỉ có thể mơ hồ cảm giác được lại không thể nhìn thấy hư thực tính cùng sợ cùng xen lẫn các loại mỹ hảo mong nóng cùng ký thác tinh thần tinh thần lực dung hợp lại cùng nhau giống như cam thuần nhưng lại khiến người ta say mê rượu ngon những này để người cảm thấy giống như đã từng quen biết nhưng lại vô cùng lạ lẫm lực lượng bị đại m a d thu nạp một chút về sau một bộ phận đưa vào cái nôi vườn hoa để nhân tạo tinh linh nhóm thử một chút hấp thu về sau phản ứng một bộ phận khác thì bị thu thập kích thích đã vào tay rất lâu lại không cử đi chỗ dụng võ gì âm dương độn chi lực ngũ đại quốc đại danh cùng ngũ đại lì dạ thôn lịch đại cả cho tới bây giờ liền không có am hiểu tinh thần bí thuật lòng người tức mệnh. chưa bao giờ giống như bây giờ chính thức nhìn thấy nhận giới vận chuyển tầng dưới chót lo dịp mạng rốt cuộc minh bạch ạt dạ cùng ỉn giờ dạ đến cùng tại tranh đoạt cái gì những cái kia thông linh thú thánh địa để ý chính là cái gì lại là làm sao dẫn đạo vạn vật c h i linh nhân loại dựa theo cái gọi là vận mệnh phương hướng tiến lên xin lỗi ngài đang nói cái gì nghe không hiểu ra ổ gì nhỏ giọng truy vấn là có cái gì mệnh lệnh mới sao không có thời gian không sớm trở về ăn cơm chiều vậy kế tiếp ăn bài về nhà nghỉ ngơi á c h hai tên tùy tùng sững sờ một chút danh danh như thế bận rộn không nên vì làng cúc cung tận tụy chết thì mới dừng sao ít nhất phải khêu đèn đánh đêm đợi mọi người đều m ỏ i m ệ t không chịu nổi mới tuyên bố để mọi người sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai không ngừng cố gắng đi ta lại còn là không chiến bộ đội thống lĩnh đoán c h ừ n g liền không có thời gian khắp nơi lọt o lắc bây giờ là kz càng không thể tự thân đi làm tuy tiện tiến về một tuyến sẽ chỉ vướng chân vướng tay thân là kz ngẫu nhiên đi thăm hỏi một p h e n liền đủ rồi quá cụ thể sự vụ muốn thiếu nhung tay làm sao lại như vậy đệ ngũ liền thường xuyên đối mọi người thân s u ấ t việt thủ ta không phải đệ ngũ với lại bây giờ không phải là thời điểm thật muốn đại mà không do chi tiết xử lý công việc vặt rất nhiều người cùng sự tình liền không thể không vây quanh đại mà không chỉ có lãng phí tinh lực với lại chậm trễ công phu các người đồng liêu ở giữa bí mật quan hệ hữu nghị hoạt động sẽ vui lòng cấp trên tham gia sao cái này c ô rộ bị cùng dạ ô di nhìn nhau suy nghĩ sau một lát minh bạch đại mà gì tứ trong làng cán bộ đều là thân kinh bách chiến tiền bối phải tin tưởng bọn hắn thật có cái gì không làm chủ được sự t ì n h sẽ chủ động tới tìm ta Tốt ta, có cái không chấp nhất tại độc quyền kz đối tuyển đại bộ phận cán bộ đều là tin tức tốt nhưng đối kz tùy tùng tới nói liền không tốt g i n g thái giám quyền lực lớn không lớn đều xem hoàng đế có thích hay không khoa tay mỗi chân giờ này khắc này cách thập vĩ dị nụ dị kỳ hiện thế đã không bao nhiêu thời gian đại ma nào có thời gian rỗi vì trong làng điểm này cực nhỏ lợi nhỏ hao tổn tâm trí có thời gian cũng phải tiêu vào làm sao từ trên thân đủ trí hạ xạ xù k ẻ k é o lông dê cùng nghiên cứu âm dương độn cho dù là chuẩn bị đem mặt trăng cắt xuống một khối lớn dùng để cải thiện phong quốc môi trường tự nhiên cũng tốt chương chín trăm ba mươi chín hiện thế chương chín trăm ba mươi chín hiện thế phúc họa khó liệu đây chính là đải mà đối thân ở vận mệnh trung tâm gánh chịu lấy vô số người tinh thần ký thác vị trí then chốt cách nhìn mặc kệ là thế tục chính trị cùng trên tu hành đều là như thế tạm thời đại diện cạ dẹp chức vụ cũng là một lần thể nghiệm có được đối a m h i ể u tinh thần bí thuật âm độn nghĩ dạ tới nói tâm linh rèn luyện so tu hành một hai cái lợi hại bí thuật đều trọng yếu tuyệt đại bộ phận cường đại huyễn thuật cùng âm độn đều là dễ dàng phản vệ kiếm hai lưới khống chế bất lực liền dễ dàng làm bị thương chính mình hữu tâm bỏ xuống công việc vặt an tâm suy nghĩ một chút mới thể ngộ bất đắc gì hiện thực không cho cơ hội sau khi ăn cơm tối xong lại hoa hơn hai giờ đem một hệ liệt sự vật an bài thỏa đáng về sau đại mad mới tắm rửa lấy bóng đêm trở lại trong nhà vẫn là kia cũ nát tầng hai lầu nhỏ cổng hiệu giặt bảng hiệu bị trấn rơi làm bằng đá vách tường cũng có mấy đạo tương đối rõ ràng vết dạn tổng thể tới nói tổn hại không nghiêm trọng lắm bởi vì bận rộn đại mad về nhà số lần c ũ ít, nhưng cũng an bài mấy c ố khôi lỗi hộ vệ người nhà tại mình không thể chú ý đến thời điểm để mấy cái nhân tạo tinh linh thay phiên cảnh giới nhẹ nhàng gõ cửa một cái sau móc ra hồi lâu chưa từng dùng qua chìa khóa mở cửa đi vào đối diện từ giữa ở giữa đi tới mâu thân cũ hạ nhìn thấy một thân trắng thuần cả giật mình kêu lên đợi trông thấy là đại mà thời điểm hơi kinh ngạc nói đại ma g d... i n g ư ơ i đ â y là ừng đại ma g i lấy xuống ngũ dọc đành vỗ vỗ đẩy người phong trần đệ ngũ thụ thương ta lâm thời thay thế một đoạn thời gian nhất thời sơ sẩy quên thay quần áo khác liền không có từ hàng xóm k i a n g h e nói chuyện này dạng này à. tất cả mọi người đang giàu dĩ ngược lại là không có người nói qua chỉ là có cảnh bị bộ người đến đây tra xét cáo chi ngươi không có việc gì chung quanh cũng còn tốt ngay cả truyền bá tin tức ngầm nhất nhanh chợ bữa chi lưu đều không có quá mức chú ý làm cao tầm biến động xem ra lòng người thật sự có chút bất ổn như bây giờ tình huống nửa ngày thời gian cũng xác thực không có cách nào đem mấu chốt tin tức truyền lại đến mỗi người trong lỗ thai cửa thôn trung cư bên kia cần kiểm tra tu sửa nhất thời bán hội là không thể ở người ta về nhà đợi mấy ngày kia là không còn gì tốt hơn người tổ phụ biết khẳng định cao hứng đáng tiếc hiện tại đã ngủ nếu là nhìn thấy không nên thân cháu trai mặc cà dẹp trang phục về nhà cả một đời nâm nớp lo sợ liền vì người trong nhà sinh kế bôn ba lao đầu tử không biết nên nghĩ như thế nào đại ma phụ thân hôn cách n h cũng đã là hàng xóm láng giềng nổi tiếng đại nhân vật cà dẹp mảnh này đường đi khoảng cách gần nhìn thấy qua cũng không nhiều lúc ban ngày không có bị hù dọa a huyên náo rất lớn cái kế hoạ diễm cự nhân cùng cựu đầu quái chim đánh nhau thời điểm tất cả mọi người trông thấy t h u một chút kinh hãi lúc khác còn tốt địa chấn sóng sung kích cái gì một đôi sủ cạ cụ mất khống chế thời điểm s o cái này huyên náo còn hùng mọi người cũng đều là thấy qua việc đời không đến mức nhìn thấy cái gì đại gia hỏa liền dọa đến bối rối không chịu nổi tiếp nhận đái m à c ở i ra quần áo mẫu thân cụ ha nhẹ nhàng dùng tay vớt ve mấy lần có chút bẩn ta tẩy một chút ngươi ngày mai còn muốn xuyên a cũng không biết chúng ta dạng này tiểu điếm có thể hay không đem chân quý như thế quần áo cho tẩy xấu không có việc gì kỳ thật vật liệu cũng không phải đặc biệt chân quý chính là cần thủ công tinh xảo may và xuất thủ tiền nhân công hơi đ ắ t cho dù xuyên phá cũng không có việc gì hiện tại ta có tiền bồi thường nổi mẫu thân cú hạ cười lắc đầu không phải chuyện tiền ca dép đại nhân mặc quần áo đến thận trọng đối đãi trình độ nào đó nói ca dép chính là ở vào phong quốc trung tâm xù nạ gạ cụ thôn dân tín ngưỡng ký thác bọn hắn tại gian khổ như vậy hoàn cảnh bên trong sinh hoạt hy vọng đại mãn mẫu thân dù sao cũng là có chút gia học yên t h m không đến mức nhìn thấy đại nhân vật liền không biết làm thế nào bình thường thôn dân đối cà rét kính sợ là đại m ạ dạng này người xuyên việt trải nghiệm không đến hối cải để làm người mới gà ạ dạ có thể thu hoạch một nhóm lớn cùng nhiệt tuổi trẻ người sùng bái cũng không phải không có nguyên do mẫu thân đại nhân nhìn xem xử lý đi không muốn l â y hoay quá muộn hàn huyên vài câu về sau đại mạt đi đến t h a n g lầu trở lại mình ở mười mấy năm gian phòng trong phòng y nguyên lộ ra sạch sẽ g ọ n g à n g bình thường cũng có h ả o h ả o quét dọn đại mạt dóc cho mình một ly trà uống vào mấy mụm làm chân khô khớp uống họng về sau dựa vào ghê chợp mắt khôi phục tinh thần không lâu sau đó tiểu cà si họa tị cùng da mạ bù kị cùng nhau xuất hiện tại đại m ạ trước mặt cảm giác thế nào mở hai mắt ra đại mạ hòa ái đối hai cái tiểu gia hòa hỏi có chút kỳ quái cái này theo khế ướt dạ trên thân hấp thu lực lượng không phải một chuyện ba mươi chín tạp chất ba mươi chín nhiều lắm tiểu gia mã bủ kỳ c h ậ m rãi trả lời đối tinh thần bí thuật càng thêm am h i ể u tiểu cạ xì họa tì nói bổ sung cảm giác tựa như là khó mà tiêu hóa cặp bã với lại chúng ta bốn cái đối khác biệt bộ phận hấp thu hiệu suất còn không giống chỉ có vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh c ẩ n chiếu đơn thu hết cơ hồ không có cấm kỵ quả nhiên có chút không bình thường ạ xạ xô cùng ý ga đâu các nàng hai cái đang nhìn cần còn có thích xem sách gì gà tựa hồ tại nào đó bản sách cổ bên trên nhìn thấy qua đã từng tồn tại nhưng là hiện tại đã biến mất cái nào đó từ ngữ còn có dạng này thu hoạch đại maz cười hỏi là cái gì hiện nhân thần tiểu gia m a bù kỳ dứt khoát trả lời lấy nhân c h i thân giáng lâm mỹ thổ thống trị vạn vật thần hoặc là cùng thần ngang ngựa vĩ đại tồn tại cô n ộ hạ hồ ca nhà đã đêm dài nhưng là hồ ca văn phòng y nguyên đèn đ u ố c s á n g trưng không chỉ có hồ ca đệ ngũ s ù nạ cùng thư ký sĩ dùn ở đây bao quát nạ dạ xỉ gà cụ ở bên trong mấy tên cố vấn một cái không rơi toàn tới từ xù nạ gà cụ truyền đến kinh bạo tin tức đã truyền đọc ra chú nạ h ắ n g giọng một cái rồi nói ra tình huống cụ thể đều ở nơi này nói tóm lại bị lục cái cấp ép phản nhẫn tập kích xa nhẫn miễn cương đánh lui cường địch còn bắt được một tên tù binh nhưng là một đôi sủ cạ c u bị cướp đi c ả dẹp đệ ngũ người cũng bị thương nặng sù nạ gạ cụ càng là tổn thất không nhỏ phản nhẫn tổ chức thế mà dám c a n đ ả m quang minh chính đại làm ra chuyện lớn như vậy chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian nhân giới sẽ không bình tĩnh u tạ t ả n cô h t có chút tức giận cũng không phải đối sù nạ gạ cụ không may có ý kiến gì tất cả mọi người là minh hữu với lại cùng thuộc ngũ đại ly dạ thôn một trong đã hôm nay có thể tập kích su nạ gạ cụ sau này cũng có thể tới cổ nộ hạ dương ai cổ nộ hạ là rất mạnh nhưng cũng không có cường đại đến làm cho tất cả mọi người cũng không dám đưa tay tình trạng vì một đôi xù c ạ cụ có thể cho sa nhẫn màu sắc nhìn xem kia cổ nộ hạ hiện tại chi phối lấy mấy cái vi thú b ị tập kích khả năng không thể nghi ngờ phải lớn hơn nhiều tăng mạnh phong bị tiêu chử phản nhẫn s ì mu ra đan mười phần cường n ạ c h nói không thể cho địch nhân tạo thành chúng ta biết mềm yếu ứng đối ấn tượng nếu không hậu quả khó liệu sa nhẫn là thế nào dự định tỉnh táo mỹ tổ ca đỏ hổ mu ra hỏi vừa mới truyền đến không chính thức tình báo từ đại maz à tạm thời đại diện kz đồng thời cố ý tỉnh h cầu viện trợ chương 940. phân tích chương 940. phân tích như thế nào là hắn hơi đ ố i đại m à dự có chút hiểu rõ người cũng không khỏi tự chủ n h ư mày không phải nói đại maz à không có tư cách chỉ bằng hắn đối xù nạ gạ c ù n h ữ n g cái kia thấy được sợ được c ô n g hiến cùng hơn một năm nay thời gian chiến công h i ề n hách không biết bao nhiêu lao tiền bối bị hắn đánh cho đầy bụi đất liên minh bạch người này là có, có chút ó c tài năng về phần thanh danh bên trên một chút t h vết cũng không có gì hồ ca đệ ngũ xù nạ là cái rượu ngon ma cờ bạc đ ờ i thứ ba trốn ở hồ c ạ nhà vụ n trộm dùng kính viễn vọng chi thuật nhìn trộm nữ nhà tắm sự tình rất nhiều người đều biết so sánh cùng nhau đại mạc điểm kia không biết thật g i ả chuyện xấu coi là thật không tính là gì không bằng nói cái tuổi này thanh niên có chút chuyện tình gió trăng ngược lại càng lộ ra thân dân để mọi người cảm thấy bực mình là người này tác phong làm việc nếu như đưa vào đến cạ dẹp trong công việc chỉ sợ đối c ổ n ấ hạ thậm chí toàn bộ nhận giới đều không phải chuyện gì tốt xi mù dạ đ ă n bất mãn hử lệnh hai tiếng nói sa nhẫn cũng là x u ố g dốc thế mà để hai cái tiểu quỵ cầm giữ trong thôn chính sách quan trọng đàn rô không muốn hành động theo cảm tính người trẻ tuổi kia khó đối phó u tạ t ả n cô hát mở miệng phản bác đoạn thời gian trước có chút t i ế n tĩnh rút bây giờ lại bắt đầu sinh động từng bước thẩm thấu trong thôn các bộ môn để một mực gần thân phía sau màn t h ở l ạ n h n h ạ t trưởng lão cố vân có chút bất mãn d u nạ mặc dù trẻ tuổi leo lên hồ cả chi vị về sau quản lý làng thủ đoạn có chút không đủ hỗn thỏa nhưng đại khái bên trên vẫn là làm người vừa lòng bây giờ trong thôn bên ngoài đều đứng trước rất nhiều khiêu chiến thỉnh thoảng làm yêu quái xỉ mụ dạ đan dự cũng gây nên rất nhiều người kháng cự ho nhẹ hai tiếng ngăn cản hai vị t r ư ớ c chiến hữu tranh chấp m ị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ đối đứng hầu một bên nạ dạ xỉ cạ cụ phân phó nói có lẽ có người đối cái này ba mươi chín đại diện cạ z ba mươi chín không quá quen ngươi cho mọi người giới thiệu một chút làng tình báo bộ thu thập cơ bản tin tức cùng đối với hắn đánh giá đã sớm chuẩn bị nghìn ban trưởng nạ dạ xỉ cạ cụ lật ra văn kiện trong tay lấy trầm thấp tâm điệu c h ầ m dai nói trước số nạ gạ cụ không chiến bộ đội thống lĩnh bây giờ đại diện cạ z lấy phong độn củng khôi lỗi thuật tăng trưởng căn cứ thu thập chưa công khai tình báo biểu hiện nó tinh thần t i ê n phú cũng không thể coi thưởng thậm chí co đem các năng khiếu liên hệ tới hình thành mình một bộ độc hữu chiến thuật mặt khác người này là nhận giới trước mắt duy nhất một tên không c ó i truyền thừa lại tự hành tu thành tiên nhân hình thức n ý giả cơ cam h i ể u tập kích bất ngờ là trước mắt đã biết kẻ nguy hiểm nhất một trong duy nhất s i m u dạ đan đ ố i cái này hướng trên mặt mình thiếp vàng từ có chút bất mãn toàn bộ nhận giới tiên nhân không tính những cái kia không phải người thông linh thú cũng liền dì dì dạ dạ cùng đ á i mạt hai người chỉ là vì dèm pha x a nhẫn không để đ á i m ạ cùng dì dì dạ dạ bình khởi bình tọa cho nên tạo ra ra một đống lớn không hiệu thấu cân nhắc tiêu chuẩn nói chắng ra vẫn là vì tam nhẫn lúc đầu chiến tích giá trị tham khảo không lớn bởi vì bồi dưỡng không đúng phương pháp thẳng đến ba mươi chín cố nộ hạ sụp đổ kế hoạch ba mươi chín trước đó đại mars biểu hiện đều thường thường không có gì lạ ưu tú lại không phát triển dạng này người nhận giới có rất nhiều cơ bản đều chẳng khác người thường nhưng là hắn lại bắt lấy cho nhìn khảo thí cơ hội thu hoạch được xu nạ gạ cụ thưởng thức bắt đầu từ đó bộc lộ tài năng lấy tốc độ cực nhanh tiến bộ lấy sủ nạ gạ cụ không chiến bộ đội vì bình đài dẫm lên nham nhẫn nhất chiến thành danh sau đã xảy ra là không thể ngăn cản lúc đầu tại nhẫn giới đại chiến bên trong lập xuống chiến công hiển hách t ứ vĩ dị nụ dị kỳ rỗ xỉ là bại tướng dưới tay hắn trưởng quản y họa gạ cụ mấy chục năm n ổ kỵ cũng không làm gì được hắn hư hư thực thực cụ chỉ hạ ô bị tổ mạn dễ k ỳ ủ xạ dịn gặng người sở hữu cũng bị hắn đánh lui biết đã rất để người kiên kỵ không biết còn có rất nhiều chí ít trên người hắn k i ê một đống thỉnh thoảng sẽ lộ ra một chút mánh khỏe cấm về phần hôm nay h ạ cà sù kỳ tập kích xù nạ gạ cụ chiến đấu tường tỉnh còn phải cẩn thận tìm hiểu từ sơ bộ chuyển về chưa chứng thực tình báo đến xem t r a n g diện khá kinh người hoa gần năm phút đơn giản miêu tả một phen quan phương lưu trữ tình báo về sau nạ dạ xị c ạ cụ khép lại cặp văn kiện bổ sung mạo s ư n ó i có một phần không vào ngăn trạng thái tinh thần phân tích cùng nhân cách thuộc tính giám định bởi vì tình báo tài liệu và số liệu không đủ tỉ mỉ xác thực cho nên không có cuối cùng sửa b ả n thảo giám định người là ai trần b n mi tô ca đỏ hổ n g ra hỏi dạ có lẽ có thể được ra một chút tương đối chuyên nghiệp kết luận trước mắt là cái gì đánh giá nạ dạ xì cạ cụ suy nghĩ một lát chỉnh lý một chút tìm từ s a u đáp quá chuyên nghiệp quá trình phân tích giải thích quá phức tạp với lại cũng có thể sẽ có sai kém bất quá hai người đối xa nhẫn đái m à n g u y hiểm trình độ cho ra tối cao dự cảnh đảm nhiệm hồ ca đệ ngũ thời gian còn không phải quá dài xù nạ thật không có làm sao nhúng tay qua trên tình báo về v ậ t tò mò hỏi lên một cái có loại này đánh giá xa nhẫn là ai ca z đời thứ ba càng sớm có hơn t r i ệ rô liền không có điểm cụ thể tương đối trực quan hình tượng miêu tả có là có do dự vài giây đồng hồ nạ dạ xì、si、cả cú đáp dạ m à nạ cả hại gì thô sơ giản lược nói qua nếu như nhận giới diệt vong đại mạc nhất định là cuối cùng chết mất một nhóm người mọi gì nội y bị kỳ thì t r e o chọc nói cho dù là hướng ngươi q u ỳ ăn xin hắn cũng sẽ thời khắc dự bị lấy hướng ngươi trên mặt huy quyền t i ể u quan uống nhiều lời đàm tiếu đi hiểu rõ gật đầu x u nạ trở mặc thô bỉ khả năng không xuôi thai nhưng cũng phản ứng một ít đại mạc hoạch tâm đ ậ t chất g i a sân yên lặng một lát xì mù ra đàn g i sâu kỳ nói người trẻ tuổi này đối cộn n hạ không có lòng tính sợ u tạ tản cô hà dừ lạnh nói s a nhẫn đối với người nào đều không có lễ phép cái này không giống mặc kệ là ngoài mạnh trong yếu chó vẩy đ ô i mừng chủ c a m thủ đến tận xương tủy vẫn là phô trương thanh thế trên bản chất tuyệt đại bộ phận s a nhẫn vẫn là sợ chúng ta cổ n ổ hạ n g dạ nếu là thật không cảm thấy cổ n ổ hạ n g dạ hơn người một bậc thái độ hẳn là qua loa cho song c ù n g h ứ n g hở đại ma thậm chí tiến thêm một bước hắn đều không có đem ánh mắt đặt ở trên người chúng ta sợ rằng sẽ chúng ta cho rằng như nham nhẫn đã đặt chân càng là cường điệu cái gì nóng lòng biểu hiện cái gì thì càng thiếu cái gì một mực cần thân chỗ tối am hiểu sâu nhân tính cổ nộ hạ tri ám đối một tên bị chú ý khác thôn nhị dạ đánh giá vẫn là rất đáng được tham khảo gõ gõ tình báo trong tay tràn giấy x ì mưu dạ đắn c ư ờ i nhạo nói xem hắn nói thứ gì nhìn như thỉnh cầu viện trợ trong câu chữ đều lộ ra xa nhẫn đã hết sức chúng ta nếu là không động viên một chút chỉ sợ ngũ đại nhị dạ thôn liên hợp sự t ì n h liền sẽ không giống như kiểu trước đây hết sức ăn ý phối hợp chúng ta hành động chương chín trăm bốn mươi mốt bức bách chương chín trăm bốn mươi mốt bức bách cương điệu tập kích xú nạ gạ c ủ chính là cỗ n ổ hạ phản nhẫn hư hư thực cụ cỗ nộ hạ phản nhẫn kỵ dị gạ cụ phản nhẫn thang nhận thôn phản nhẫn, cùng làng nhẫn, thôn phản nhẫn. không phải liền là muốn cho cái k h á c nhị dạ thôn tạo áp lực à. đối cổ n ổ hạ chính thức văn thư đều trong đông có kim cho cái k h á c l à n g cái gọi là cầu v i ệ n tin sợ rằng sẽ càng thêm không k h á c h khí nhìn như giống như gạ ạ dạ rất để ý cổ n ổ hạ cách nhìn tích cực hướng nhận giới bá chủ dựa vào nhưng là cả hai dự tính ban đầu là không giống gạ ạ dạ cho rằng x ù nạ gạ cụ có lẽ liên hợp cổ n ổ hạ giữ gìn nhận giới hòa bình đại mã lại cho rằng dựa sắt vào cổ n ổ hạ có thể giữ gìn nhận giới hòa bình bởi vì trước mắt hòa bình đối xa nhẫn có lợi một khi ra hỏa này cảm thấy sẽ bỏ hiệp nghị tương đối có lợi chỉ sợ so hắn tiện nghi nhạc phụ thậm chí sớm hơn các vị tiền bối làm được càng tuyệt gã gã đến cùng là cái có lý tưởng h ả i tử là cái không sai cà kz phù hợp xù nạ gã cụ thậm chí cổ nộ hạ lợi ích nhưng là đ á i maz khác biệt thậm chí cùng trước mấy đời c ã dẹt đều không giống nói tóm lại đại nhân vật đều là m u ố n mặt đều sẽ giảng cứu thể diện mà đ á i maz thì không phải vậy tại bên trong xù nạ gã cụ còn hơi khắc chế một điểm nhưng là da p h o n g quốc thực sự không thế nào quan tâm người khác cái nhìn có phải là bởi vì là ba mươi chín đại diện ba mươi chín kz cho nên không chút kiên kỵ đưa ra khoa trương như vậy viện trợ thỉnh cầu cầm trong tay tình báo nhét vào trước mặt trên bàn công tác dù nạ nhất miệng hơi c h à o phung nói c ó k ẻ mặc cả sự tình còn dễ nói mỹ tổ cà đỏ hồ mụ ra có chút đau đầu nói ai biết sú nạ gạ cụ sẽ để cho hắn ba mươi chín đại diện ba mươi chín bao lâu coi như thực sự ác cổ n ổ hạ n ý dạ thậm chí đem nhận giới đắc tội mấy lần đến lúc đó đổi lại trở về gạ ạ dạ tự h ư vị nhẹ nhàng vài câu thông cảm nói xin lỗi coi như quá khứ không nhanh tất cả đều không tồn tại những thôn khác tử còn không có biện pháp tổng nữ lấy không thả hy vọng cà dẹt đệ ngũ mau chóng khôi phục đi dù nạ gật đầu tỏ ra hiểu rõ sao đột nhiên nhớ ra cái gì đó xa nhẫn nói bọn hắn một đôi sủ cả c ù mất đi thế nhưng là gì n ụ gì kỳ vẫn sống cái này cũng có thể làm đến biết được nhiều bí mật hơn sỉ、sì、m ù dạ đ à n d ư lấy một bộ tiền bồi giáo hấn văn bối thái độ đáp trên cơ bản ngũ đại lì dạ thôn đều có cùng loại thủ đoạn hoặc là kế hoạch trước đây ít năm vân nhẫn bắt vi cùng xa nhẫn một đôi mất khống chế tấp nập có lẽ liền có nghiên cứu vi thu cùng nụ gì n ụ gì kỳ thất bại nguyên nhân theo tin tức đáng tin vụ nhận rút ra đồng thời t ấ y ghép nụ gì n ụ gì kỳ thể nội vi thu thí nghiệm tiến triển mười phần thuận lợi chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mà bỏ dở chúng ta cỗ nộ hạ cũng có đương nhiên vậy tại sao cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua t i ê n nhiệm cựu vĩ di n ụ di kỳ ưu dù mạ kỳ cợ tì nạn nếu như có thể sử dụng dạng này bí pháp chỉ sợ sớm đã thi triển di n ụ di kỳ lịch sử không hề giải với lại si m ù gia đan cũng không phải cái gì tốt làm người s ư ơ n g người chỉ là có chút sự tình không giải thích rõ ràng sợ rằng sẽ bị ở đây đ á n g người hoài nghi có ý khác vĩ t h ú giống như thiên thai không chết thú có hại đem nó phong ấn đến di n ụ di kỳ thể nội vốn chính là một kiện không quá làm người tiếp nhận cấm kỵ cứu vãn bị rút ra vĩ thu sau sắp chết di nù di kỳ phương pháp càng là cấm thuật bên trong cấm thuật không nói tuyệt đại bộ phận tình hôn giới gì gì nụ kỳ chỉ là s i nạ h gà u y hiểm h mười cụ thể mà đã có cứu thể dùng tại thực chiến cứu vãn dị nù dị kỳ bí thuật đi tại cô nô hạ phía trước cũng quả thật có chút có thể lo cũng may đây cũng không phải là lần thứ nhất tại khôi lỗi thuật lĩnh vực s a n h ẫ n sớm đã đem bao quát cổ n ổ hạ ở bên trong toàn nhẫn giới đánh thương tích đầy mình bất kể nói thế nào s a nhẫn tổn thất tương đối đại cũng là sự thật thích hợp c h i viện cũng là tất yếu trước triệu tập một bộ phận kết ngạnh sơn thành vật tư chấn an minh hữu của chúng ta về phần đến tiếp sau lại từ từ thương lượng dừng một chút về sau dù nạ nói bổ sung thời khắc chú ý xú nạ gạ cụ thêm một bước hành động còn có vụ nhẫn cũng phải giám thị duy hai hơi đáng tin một điểm minh hữu là cổ nộ hạ hướng nham nhẫn cùng vân nhẫn tạo áp lực thẻ đánh bạc có tiểu tâm tư minh hữu cũng là hữu dụng minh hữu không thể bởi vì tư tâm quá nhiều liền bỏ bê liên lạc. về sau đấu trí đấu dũng thời gian còn rất dài một chỗ ưu ám trụ sở trong lòng đất to lớn không gian chỉ có ủ trì hạ ỉ trịa cùng hộ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tạm thời đặt chân thật vất vả né tránh trên trời theo đuổi không bỏ không chiến lý dạ mượn bóng đêm nhiệm hộ rốt cục tìm một cái chỗ ẩn thân thủy hỏa tổ hai người có thời gian thở dốc ỉ t r i a ngươi còn tốt đó chứ trên đường đi kiên trì không lộ ra mềm yếu thái độ ủ chỉ hạ gia tộc thiên tài chỉ sợ trả cờ ra lượng đã tiêu hao đến không sai bị lắm ngay cả tinh thần lực cũng tiêu hao sạch sẽ hai người chỉ là bởi vì s a nhận cho áp lực quá lớn mới không thể không dáng chống đỡ có thể đến nơi đây có thể hơi nghỉ một lát ủ t r ì hạ ít chìa vẫn không có quá nhiều biểu thị có chút kỳ quái cám ậ p mặt vươn tay tại cộng tác trước mặt lung lay phát hiện nó đồng tử cơ hồ không có rung động ánh mắt của ngươi làm sao rồi không sao nhãn lực tiêu hao có chút đại tia sáng u ám hoàn cảnh bên trong cho dù khoảng cách gần động tác không đặc biệt chú ý đã có chút thấy không rõ phát giác được tình huống chân thật chỉ sợ không giống cộng tác nói đến nhẹ nhàng như vậy hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm cũng không có hỏi tới thủ lĩnh phân phó ngày mai sẽ phải bắt đầu phong ấn một đôi ngươi có thể khôi phục sao ba ngày không ngủ không nghỉ cung ứng trả cơ dạ không cần lo lắng c h ú thua vấn n đề ỏ này, không làm khó được ta. Ta, theo ể chống đỡ là được. Chỉ nghi đỡ là là ta rất trả lời ủ trì hạ ít chia thật sự là nguyên do chỉ sợ tự có chính hắn biết a cà s ù kỳ cho áp lực khẳng định là một mặt mặc kệ là ủ trì hạ ổ bị tổ hay là nạ gà tổ đối ủ trì hạ í chia là cổ nộ hạ điều động gián đ i ệ p hoài nghi một k h ắ c đều không có bỏ đi qua nếu như tại mấu chốt nhiệm vụ bên trong xuất công không xuất lực sẽ để cho mình bại lộ phong hiểm thêm đại một cái khác không cách nào nói ra miệng lý do chính là từ trên thân đại mads ủ trị hạ ít triệu cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc loại kia cùng ủ trị hạ cùng một nhịp thở sự vật mặc dù không biết là cái gì nhưng ủ trị hạ ít triệu xác định mình nhất định gặp qua đây là gia tộc huyết mạch mang đến trực giác lần trước cùng đại m a d phát sinh xung đột thời điểm còn không có loại cảm giác này vốn định nhân cơ hội này để toàn lực ứng phó đại m a d lộ ra một chút manh mối nhìn xem đến cùng là cái gì nếu như cùng ủ trị hạ xạ xù kẻ có quan hệ thậm chí uy hiếp kế hoạch của mình liền nhất định phải liều lĩnh di trừ dựa theo cùng đái mạt kế hoạch tu hành tiến độ sẽ cân nhắc thực tế nắm giữ tình huống làm một chút điều chỉnh trên đại thể vẫn là duy trì lấy mỗi lúc trời tối một lần hữu hiệu giao lưu buổi tối hôm nay tình huống phát sinh biến hóa đợi trái đợi phải đều không có chờ đến giải đáp nghi vấn giải hoặc đ á i mà chủ động liên hệ ngược lại là hồi lâu chưa từng xuất hiện tiểu dạ mã bù kỳ mang đến tạm thời chỉnh đốn tin tức từ khi trước đây không lâu bởi vì ủ trì hạ xạ sủ kẻ tuyên trì không thích đáng không có chiếu k h á n tốt ủy thác m ô i thả sùng vật giữa hai bên hiệp nghị bí mật liền tự động hết hiệu lực không có trợ giúp ủ trì hạ xạ sủ kẻ tu hành huyễn thuật hứa hẹn tiểu dạ mã bù kỳ đều không muốn cùng nói đến nhưng không có làm được báo thủ thiếu niên nói chuyện trí hoãn u trị hạ xạ sủ kẻ có chút kỳ quái mặc dù thời gian cấp bách nhưng là lần một lần Dĩ Vãng chỉ có h ủ trí ạ xạ lại sủ kẽ lại bởi vì ngoài giữ vì vấn muốn nắm quyền mà ý xảy ra vấn đề, cà h ủ động Đại Mạng, hữu đại đại hung ác, lại hết cầu mặc ác, tất trào tương ứng, giá dù đối lại sù ứ c cho thủ tín, d ngẫu nhiên, có kém ao, cũng sẽ làm ra đền Phụ thân đại nhân bận quá, không có thời gian, để ta tới thông báo một tiếng. quá, Phụ thời đại tới có có cắt kém làm một ao, ra ta báo sẽ sủ À để bụ. kỳ tập kích quá trình tiếp tục thời gian cũng không quá dài nhưng là tạo thành phá hư hết sức kinh người cơ hồ toàn lực ứng phó đ ạ i maz ngay sau đó lại vì trong làng việc vật bận rộn đến quá nửa đêm thực tế không có tinh lực lại vì hụ trì hạ xạ xù kẻ tu hành xuất lực cũng được đi hơi có điểm thất vọng hụ trì hạ xạ xù kẻ cũng không hỏi cụ thể nguyên do có chuyện hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn coi trọng cái gì họ rồ sĩ、sì、maz cùng dạ c ỡ sĩ ca bụ tổ tựa hồ chuẩn bị có hành động ở chung quanh bố trí rất nhiều khả nghi c á c giới biết p h í công phòng bị mặc dù đáy m a cùng tiểu ra mã bù kỳ liên hệ ủ trí hạ xạ xủ k ẻ thủ đoạn đúng là mượn nhờ lực lượng tinh thần nhưng là trên bản chất vẫn là mượn nhờ khế ước dựng c â u thông cầu đ ố i là thời không ở giữa n h ẫ n thuật chi nhánh thông linh thuật có thể quấy nhiễu như thế bí thuật kết giới dựng đều mười phần rừng già thường ngày giữ gìn càng là cần một nhóm lớn người chuyên nghiệp mới đây là chỉ có đại n h ẫ n thôn mới trèo c h ố n g nổi xa xỉ phòng ngự võ bị một giới phản nhận đó rổ si m a r dù là lại kinh tài t u y ệ t diễm thực lực cường đại chỉ bằng hắn thủ hạ mấy người này căn bản chơi không chuyển muốn để đáy m a cùng ư trí hạ xạ xủ kệ không、muốn. câu kết làm b ậ y chỉ là một cái không có khả năng thực hiện b ọ n g tưởng không ảnh hưởng ta tu hành liền đủ đã hợp tác phương tín tâm mười phần u c h i hạ xạ s ụ kẹ cũng lười lại nhiều nói nhảm đem l ự c chú ý thu hồi cái nôi vườn hoa tiểu ra mã bù kỳ lười biếng ngồi dựa vào to lớn cánh hoa bên trên nhìn xem trong nụy hoa bao vây lấy một tầng hồng bảo thạch quan g huy đoàn năng lượng cẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi lộ ra hài lòng mỉm cười toàn bộ cái nôi vườn hoa bởi vì một trận đại chiến bị rút đi không ít trả cơ dạ không chỉ có, không, có suy sụp ngược lại để mấy tiểu từ kia tốc độ phát triển tăng tốc trả cơ dạ giống như cung ứng chúng ta thường ngày cần thiết ba mươi chín Món cùng h lúc đó ngồi tại phía trước cửa sổ nhắm mắt giữa ngân đại mạn đột nhiên mở mắt nhìn về phía xu nạ gà cụ bệnh viện phương hướng gà ạ dạ tỉnh lại rồi sao so dự tính hơi chậm một chút không có một đôi s ù ca cụ đ ô i thực lực ảnh hưởng vẫn là có cho dù mất đi vi thú g ã ạ g i ả sức chiến đấu y nguyên không tầm thường với lại nó đang ở tại thực lực lên nhanh tuổi dậy thì thuận đã từng đi qua con đường rất nhanh liền có thể khôi phục lại thậm chí nâng cao một bước sau này một đoạn thời gian rất dài tại cổ nộ hạ mấy cái vi thu toàn bộ bị bắt đi trước đó bao quát g ã ạ g i ả ở bên trong xa nhẫn có thể ẩn n ú t xúc tích lực lượng quả nhiên qua không được mấy phút một tên ảnh vệ đội thành viên đột nhiên xuất hiện tại phía trước cửa sổ gó gó cửa sổ pha lê về sau nhỏ giọng bẩm báo nói mới vừa nhận được tin tức đệ ngũ tỉnh lại nhưng là không cách nào tự nhiên khống chế thân thể không biết cả d ẹ t đại diện phải c h ẳ n g có tiến một bước mệnh lệnh tăng mạnh phòng vệ là được phong tỏa tin tức thẳng đến gà ạ giả có thể tự gánh vác trước đó không được để không cho phép ai có thể tiếp cận nếu như tin tức tiết lộ nên như thế nào hành động điều tra do tiết lộ con đường tiếp cận nhân vật chủ yếu nhưng không làm xử trí mặc kệ là tiết lộ tin tức vẫn là thật giả khó nói suy đoán cùng nghe đồn đã không nhất định cũng không phủ nhận có người đặt câu hỏi từ chối trong thôn cơ mật không thể trả lời cần tuân mệnh lệnh của ngài sau đó trong phòng lại khôi phục kiến tĩnh chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng thổi qua phong thanh làm người ta buồn ngủ thật sự là phiến thức đại m à d z e ở dài một hơi bên ngoài kz có lẽ có một cái đáng tin thường vụ thư ký cùng một cái chuyên môn xử lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm ư u sự vụ c á i bóng một thôn trưởng tự thân đi làm mệt mỏi không nói cùng nội bộ các phương không có giảm s ó c mâu thuẫn rất dễ dàng bày ở chỗ sáng để dưới người không đến đài trước kia trưởng quản không chiến bộ đội thực tế quyền hành đại m à d z có lôi lệ phong hành đẩy tới mình ý chí tất yếu nhưng là kz trừ tại làng cần thời điểm đứng ra bình thường nhiều nhất làm việc không phải cái gì quyết định xa nhận tương lai chuyện trọng yếu mà là điều hòa các phương mâu thuẫn để năm vẻ bảy m ả n g làng đoàn kết tại cà d ẹ t chung quanh duy trì như thế đại một bãi sự nghiệp vận chuyển bình thường trước kia đại m à z là cái l à m bánh gà tổ không chiến bộ đội thống lĩnh bây giờ lại là tay cầm đào xiên cắt bánh gà tổ k t nhân vật chuyển biến nhất định không muốn l ầ m nếu không coi là thật liền muốn biến thành gà ạ dạ găng tay đen cũng không biết gà ạ dạ là thế nào chiếu cố cà d ẹ t làm việc còn có thời gian tu hành để cho mình thực lực vững bước đề cao so sánh lưới đại m a đúng là kiên nhẫn biết r ê n không bằng gà ạ dạ nhất là một ít thấy n ứ a mắt người và sự việc cũng là cưỡ ép dằn xuống làm tò chuyện tâm tư bây giờ đối giấc ngủ yêu cầu không cao đ à i mạc phát giác mình làm sao cũng vô pháp lâm vào ngủ say về sau tiện tay cầm lấy trên mặt bàn vài cuốn sách mở ra đèn bàn về sau tùy ý liếc nhìn những này thật lâu không có bị nhìn qua thư tịch phần lớn là đ à i mạc đã từng cho rằng có chút giá trị cũng có một chút d i vãng tu hành cảm nộ tùy bút nghe nói là ngoại tổ mẫu lưu lại cái nào đó đã tiêu vong đền thờ vũ nữ kinh văn cũng ở trong đó có thể mang đến tài phú cùng may mắn đồng thời bảo đảm gia đình bình an thần may mắn ẹp ra thật muốn mở mang kiến thức một chút ngươi là thần thánh phương nào chương chín trăm bốn mươi ba phát giác chương chín trăm bốn mươi ba phát giác vừa đi vừa về lật xem mấy lần không có gì tính thực chất thu hoạch đại mạn khép sách lại tịch trang địa tròng khẽ thở dài một hơi nhẫn giới những truyền thừa khác xuống tới cái gọi là thần linh hoặc là chỉ là loại nào đó quy tắc thực thể hóa sản phẩm không có bất kỳ cái gì bản thân ý thức hoặc là chính là yêu thần chi lưu tại viễn cổ trong thần thoại cơ hồ không có nói tới qua tịnh thổ cái này khái niệm nuôi nhốt lấy một phiến khu vực nhân loại tiếp nhận cung phụng yêu thần đoán chừng cũng là như cụ da mạ dạ cụ mọ huyết mạch nơi phát ra thiên cầu như thế mặt hàng cùng nhân loại đạo đức quan thiệt ác yêu thích cơ bản không nhiều gắm liên quan tại nị g i quật khởi trước đó nhân loại tại những cái k i a tồn tại cường đại trước mặt là tương đương bất lực nhưng là l à m có trí tuệ sinh mệnh nhân loại có thể sống sót cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng ở trong đó liền có gánh chịu lấy mọi người hy vọng anh hùng theo thời thế mà sinh bọn hắn g i ế t t ước hiếp nhân loại yêu quái lui trị x a đọa ma thần che chở lấy chỉ hạ thần dân phồn diễn sinh sống thời đại thượng cổ quốc gia không có làng n ý dạ nó quốc chủ được tôn xưng là thiên tử ngụ ý vì thượng tiên điều động nhân vương là thần linh hóa thân có được người cùng thần song trọng thân phận những ngày quốc quân có lẽ có không thể tưởng tượng mi năng có lẽ có không gì sánh được nhân vọng cùng tài năng dẫn đầu nhân loại phát triển không gian sinh tồn những n à y anh hùng hậu đại cũng là thân phận tôn quý thần c h i huyết huệ vương quyền chính thống bởi vậy mà sinh bây giờ các đại quốc được xưng là đại danh quân chủ cơ hồ đ e m tổ tiên nhóm bản sự quên mất không còn một mảnh v ề phần đ á i mạt trong trí nhớ cùng xuất x ụ k ỳ cạ gù dạ vui kết liền cảnh sinh hạ xuất x ụ k ỳ hạ gõ rổ cùng xuất x ụ k ỳ hạ mụ dạ hai huynh đệ tổ c h i quốc thiên tử nếu như nhận giới trong lịch sử thật có một người như vậy làm chuyện như vậy coi là thật được xưng tụng là công đức vô lượng có lẽ những n à y cái gọi là thiên tử không hoàn toàn là hạng người kinh tài t u y ệ t diễm nhưng là tại nhận giới vận mệnh bên trong đúng là thật hiện nhân thần mà lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ của hắn quả như là trên sân là người cùng trên trời người hôn huyết cho nên bọn hắn hậu đại tranh đấu cố nhiên có lý đọc khác biệt r i ê n g phần mình lợi ích xung đột đồng thời cũng trộn lẫn lấy nước tân thần cùng thiên tân thần quyền chủ đạo tranh đoạt dép đen r ụ hoặc i n d ờ dạ chuyển thế c h i thân hạ mạ đã dạ lợi dụng ngụ dù mạ kỳ tộc nhân nạ gà tổ tam đại thông linh thu thánh địa liền bưng ra ngụ trí hạ xạ xủ kẻ cùng ngụ dù mạ kỳ nạ dù tổ tới võ đài giống như năm ấy gậy a mãz bây giờ gậy a mãz tiên nhân dẫn đạo s u ấ t xù kỳ hạ gõ rổ cùng s u ấ t xù kỳ hạ mù dạ liên thủ phong ấn s u ấ t xù kỳ cạ cụ dạ c h â n tướng như thế nào đại mãz cũng không tốt nói âm mưu luận quan điểm cũng đều là sau đó r a cát tại hiện thực khốn cảnh không có quá lớn trợ giúp nhưng cũng có thể rất rõ ràng minh bạch nhận r ơ i những cái kia có được s u ấ t xù kỳ huyết mạch vận mệnh c h i tử nhóm không hề chỉ là chỉ u c h r hạ xạ s ù kẻ cùng u r ụ u mà kỳ nạ r ù tổ nạ gạ tổ cùng u c h t hạ mạ đạ dạ kỳ thật cũng coi như chỉ là cái sau thất bại mà thôi từ lục đạo tiên nhân thành lập nhất ông thậm chí cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng n g ũ trí h à mạ đạ dạ thành lập một thôn một nước trật tự kỳ thật cũng biến tướng đem cướp đại danh u y vọng ngũ đại quốc ca trên thực tế lại xuất hiện bộ phận hiện nhân thần quyền hành đã có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại điều kiện tiên quyết là bọn hắn sẽ dùng đương nhiên cho dù không hiểu chỉ sợ nhận giới trong g cõi u minh vận mệnh cũng sẽ tại trong hiện thực phản hồi r a thu hoặc được cùng ca tướng xứng đôi chỗ tốt tỷ như gà dạ tại trở thành cạ dẹt trước đó thực lực mặc dù cường đại cũng còn có chút mạch lạc lên làm cạ dẹt về sau đồng thời không có quá nhiều thời gian tu hành thực lực tăng lên tốc độ ngược lại tăng tốc chấm t ư nhắm mắt lại đại mạng lấy ra một đoàn từ h trí hạ gia tộc bí đ i ệ u mỹ nạ mì trong đền thờ được đến âm dương đội lực lượng đem tinh thần lực dốc vào đồng thời chậm rãi quán c h ú kia một cỗ từ hỗn tạp suy nghĩ hội tụ thành lực lượng nháy mắt cảm giác trở nên t h â m thúy phản phất tiến vào cái nào đó dị không gian đại mạng nhìn thấy một mảnh tầng tầng s ấ p s ấ p giao thoa lưới lớn mỗi một cái hình lưới tiết n i ệ m chỗ đều lấy đặc thù tần suất chấn động đồng thời hướng bốn phương tám hướng đại mars cúi đầu nhìn lại chỗ ở của mình cũng là một chỗ hình lưới tiết điểm nhẹ nhàng kích thích một sợi tơ dây mang theo đặc thù vận luật rung động hướng bốn phía k h u y ế t tán để t r u n g quanh tiết điểm chỗ quang hoa càng phát ra sáng tỏ đồng thời phản hồi về tới một cỗ quen thuộc tinh thần b a đậu một cái tiết điểm cố nhiên nhỏ bé không thể nhận ra nhưng hàng ngàn hàng vạn tiết điểm chấn động hội tụ vào một chỗ để trung tâm đại mars đều cảm thấy không tự chủ được tùy theo cộng hưởng ngay sau đó đại m a quay đầu lại sau khi nhìn thấy phương giống như héo rút bản cái nôi trong hoa viên một cây màu vàng kim nhạt sợi tơ thắt ở trên người mình đồng thời lại phân ra mấy cây phẩm chất không đồng nhất đường nét vươ trong h nhất một đầu cuối cùng, phát giác được cụ chỉ hạ xả sủ kẻ khí ta có dạng này cảm giác, đó có phải hay ô i cuối Đại giác giác, cùng, dạng này không? một tước. ta t Màz cảm đầu được Đã đó cụ có có xạ sụ kẻ lòng hơi động đại m à n lần nữa nhìn về phía phương xa giống như quần tinh hội tụ chỗ ba đám tản ra tiên nhân khí tức chỗ t ừ n g đầu không biết bao nhiêu năm trước biên chế mà thành đường nét kết thành ba cái tự đại dạng kén vật so sánh cùng nhau đại mạn bên người những cái kia giao thoa đường nét giống như trong suốt xa mỏng trên lệnh to đến hoàn toàn không cách nào đánh đồng ba đám dạng kén vật thả ra vô số con toi t r ạ n sợi tơ giao thoa quấn quanh đem trung tâm bảo vệ màu đen quỷ dị vật trói buộc ở trong đó cái gọi là vận mệnh tri tử tiên đoán nếu y ê n chính lai là c quả y ệ thật có thể như thế trực quan nhìn thấy ba mươi chín vận mệnh ba mươi chín bên ngoài biển số dù là càng thêm mơ hồ một điểm gây hạ mãi trên kia có lẽ đã phát ra được hẳn là đã sớm biết ba mươi chín ta ba mươi chín tồn tại nháy mắt nguy hiểm dự cảm lõe lên trong đầu nếu như những cái kia không biết sống bao nhiêu năm thông linh thu thật sự có ác ý hoặc là mong muốn gạt bỏ đái mạt biến số này vậy mình chẳng phải là muốn càng thêm cẩn thận không muốn lộ ra sơ hở mặc dù không cách nào làm trái đại thế tự thân mạnh hơn cũng không thể cưỡng ép xoay chuyển nhận giới vô số lòng người phương hướng nhưng là nhẹ nhàng kích thích vận mệnh sợi tơ thu hoạch được kết quả mình mong muốn hẳn là có thể thực hiện những cái kia đã thành tinh thông linh thu nhóm khả năng so đại mạt cái này mới học mới luyện tân thủ muốn lao luyện nhiều lắm các tiền bối phải chăng vui lòng mới gia nhập ván b Người xù nạ nhìn nhìn gạ cụ từ trước tới nay đại mad là vị thứ sáu chấp trưởng cạ dẹp quyền hành thấu trưởng trước mấy đời mặc kệ phẩm hạnh như thế nào năng lực phải trang ưu tú chí ít tương đương có trách nhiệm tâm một m ư ờ i phần chuyên cần chính sự một cái thành trấn quy mô bán quân sự hóa khu quân cư chung quanh làm ê n h mông vô bờ sa mạc mỗi ngày kỳ thật cũng không có nhiều như vậy không phải xử lý không thể đại sự nói tóm lại dù là lại d ù n g tâm phần lớn thời gian cũng lãng phí ở một chút việc v ặ t bên trên bởi vì không có thành thục công chức hệ thống c kz cùng với giới trướng cán bộ đều là kiêm hữu chính sách cùng chấp hành song trọng nhiệm vụ cái này cùng thế tục quản lý hệ thống bên trong chính trị cùng hành chính phân biệt rõ ràng là có t r ê n lệch xù nạ gà c u loại này quản lý hình thức từ trên xuống dưới ông đồn nói dễ nghe là hiệu suất cao chịu trách nhiệm kỳ thật cũng chính là gánh hát dong chấp chính thời gian dài miễn cưỡng có một chút kinh nghiệm xây xây sửa sửa thành hiện tại cái dạng này không nói chuyện lại nói đến làng nghị dạ đến cùng không phải cái bình thường quốc gia trên lý luận quản lý khu vực hạch tâm chỉ có bản bộ cũng chính là hơn mười vạn người cấp bậc tiểu thành c h ấ n cái này quy mô cũng không cần thiết xoắn suýt tại quá mức chuyên nghiệp quản lý lấy nghị dạ hành động lực chọn mấy cái phù hợp cán bộ các quản một đám liền đủ về phần trên giới mất tự cầm dao đẳng lưỡi sự tình bình thường cũng sẽ không phát sinh ngũ đại nghị d thôn, thôn trường cũng chính là cả căn bản là buồn thôn người mạnh nhất nhiều nhất ở phía sau tăng thêm một trong thực lực cường đại quy về người cấp dưới chiếm quyền độ khó không thể nghi ngờ phải lớn rất nhiều trước mắt đại m a d chính là lấy thực lực cường đại áp đảo tất cả dị kiến phân tử t h u ậ n lý thành trương ngồi lên đại diện cả d ẹ t vị trí cho dù đại m a d đánh vỡ lực đại ca d ẹ t cần cụ cùng k i n h nhiệm g truyền thống thẳng đến mặt trời lên cao đều không có đi cả d ẹ t nhà ca trực cũng không ai thực sự làm gì hắn quá xa xưa chưa kể tới cùng xác trời mới vừa tảng sáng liền bắt đầu làm việc thường xuyên ban đêm một nắng hai sương về nhà gạ dạ so g a đại madz không thể nghi ngờ là cái mười phần lười biến thủ lĩnh đem m ấ y món nhu cầu cấp bách xử lý sự t ì n h an bài s o n g sôi về sau đầy đủ ủy quyền cho các vị người phụ trách đại madz cũng không cần việc phải tự làm thật có nhất định phải cạ dẹp quyết sách đại sự tự nhiên có người trực tiếp tìm tới cửa hai năm này rất ít ở nhà đại madz khó được ăn vào mẫu thân c ù hạ tự mình làm bữa sáng trước h ừ n g đông sáng xuống một cơn mưa nhỏ cho hạn hán đã lâu l à n g thêm không ít nhẹ nhàng khoan khoái khí thức đông nam vương hướng phóng tới ánh nắng để mặt đất nhiệt độ lên cao một cô ôn nhận gió nhẹ chầm chậm thổi tới nhưng không có kích thích xa mai cuối mùa hè đầu thu thời g có đại mà bây giờ h t h i thân ó được. Từ gọi h g ra mặc dù vẫn là âm vốn nhưng đó là bởi vì sạp hàng trải quá lớn tiền kiếm được không ít nhưng là đầu nhập càng nhiều Thật t muốn r cái, càng càng cái, đoàn đoàn cái đồ chơi này có điểm giống là dầu t i ê n mặt ổ hoặc là bánh rán hành chỉ là từ hải ngư bên trong để luyện ra dầu trơn luôn luôn lộ ra một cỗ tanh ngầm vị dù là trên ả i cơ bản đại mã mỗi qua một đoạn thời gian liền tự mình đưa một đống lớn đồ ăn trở về cải thiện một chút trong nhà cơm nước nếu như đưa tiền mẫu thân cụ hạ chỉ sợ không nợ vung tay quá chán dùng tiền vẫn là ăn những cái kia không có trải qua xử lý thô lương đắt đỏ nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có ngày tết thời điểm mới có thể hạ quyết tâm mua một điểm chỉ chốc lát nhét đầy cái bao tử đại mã rau miệng tổ phụ còn không có rời giường sao hôm qua lo lắng nửa ngày không đợi được ngươi trở về liền ngủ mất hôm nay đoán chừng còn phải một hồi mới có thể tỉnh lại mẫu thân cú hạ dọn dẹp bắt đũa b m cười trả lời bình thường người có cái lầm lẫn luôn cảm thấy người già liền nên ngủ sớm dậy sớm kỳ thật không phải làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc cũng tùy từng người mà khác nhau đại ma d tổ phụ là thuộc về loại kia ngủ được không tính là m u ộ n nhưng giấc ngủ rất nhạt buổi sáng lên được không sớm người nhất là m ệ t mọi thời điểm càng cần hơn thời gian khôi phục tinh lực xem ra tổ phụ không nhìn thấy ta mặc cả dẹp trang phục u y phong bắt diện dáng vẻ đại ma d ạ chỉnh lý một phen quần áo dương dương đắc ý cười nói, nhìn hắn về sau còn dám hay không nói ta đần đừng nhìn ngươi tổ phụ nói chuyện không dễ nghe kỳ thật bí mật rất đ ắ c ý trước kia luôn luôn nhắc lên phụ thân ngươi hiện tại tổng hướng hàng xóm nói về ngươi thật sao ở trước mặt khích lệ một chút cũng không tổn hao lão nhân già ông ta huy nghiêm mạ muốn đi rồi giúp đỡ đại mà vớt lên một bộ bên trên nhữ lại mẫu thân cù hà nói đi làm việc đi ca d ẹ p đại nhân thế nhưng là mọi người không thể chỉ đợi tại nhà chúng ta xu nạ gà cũ bệnh viện săn sóc đặc biệt phòng bệnh đã tỉnh lạ gà ạ dạ chứ có thể nháy mắt động, động ngón tay bên ngoài cũng liền có thể hàm hồ nói mấy câu còn tương đương tuân sức chờ đại m ạ đến đây thăm viếng thời điểm cản cụ rổ cùng tệ ạ gì đều không tại chỉ có sở mủ mang theo mấy tên ảnh vệ đội thành viên hộ vệ tại cạnh cửa phất phất tay để cảnh giới người dựa vào sau đại m ạ đ ố i hai tên ngay tại cho gà ạ dạ tay chân x o a bóp xúc tiến huyết dịch tuần hoàn chữa bệnh n h ị dạ hỏi khôi phục được như thế nào huyết áp hơi thấp cục bộ có tác động mạch rõ ràng sinh mệnh lực không đủ nhưng là tại dần dần khôi phục cải thiện còn có đệ ngũ tinh thần đã thanh tỉnh rất nhiều có thể có đơn giản một chút giao lưu hắn nói thứ gì toàn thân ngữ hiện tượng bình thường tất các ngươi cũng nghỉ một chút ta cùng hắn nói riêng mấy câu đem những người khác đuổi đi đại m a r đưa tay đẻ lên gà ạ dạ ngực bụng vị trí lại tra xét một phen thể nội trả cờ dạ cùng kinh mạch hệ thống không có phát giác bất cứ dị thường nào đại m a r mới cười híp mắt đưa tay đẻ lại gà ạ dạ c á i chán một cô ôn hòa sinh mệnh lực tràn vào nó thể nội để có chút thể phải gà ạ dạ mặt tái nhật bên trên nhiều một tiêu huyết s ắ c ngươi đến rồi xem ra hết thể bình thường hôm nay chậm chút thời điểm liền có thể an bài cho ngươi ăn một điểm chất lỏng đồ ăn trình thể bên trên gà ạ dạ bây giờ vẫn là dựa vào rót vào năng lượng cùng dinh dưỡng duy trì sinh cơ chương chín trăm bốn mươi năm trước h í n trăm n mươi khách nhân tựa như một bộ hồi lâu không có sử dụng có chút bị ẩm dị xét máy móc rất nhiều nơi cần một lần nữa rèn luyện đợi nó triệt để thích hướng về sau mới có thể khôi phục như lúc ban đầu toàn thân cảm thấy nữa nhưng thật ra là hiện tượng bình thường bởi vì nó thể nội thần kinh đang cùng trung tâm một lần nữa tiếp nhận đồng thời sản sinh hỗ động mỗi một lần truyền tín hiệu đều tại tăng mạnh đầu dây thần kinh dần dần bắt đầu đối với ngoại giới kích thích sinh ra phản hồi đồng thời nhanh chóng tăng mạnh đối gà ạ dạ bản nhân tới nói chính là toàn thân nữa thương vong tại sao so tưởng tượng bên trong nhỏ hơn một điểm đại mạc đáp chuyện thứ nhất chính là quan tâm đồng bạn ngươi cái này thủ lĩnh thật đúng là tận chức tận trách nam tại trên giường bệnh đều không thế nào có thể nhúc ních làm sao đều có lẽ trước quan tâm một chút thương thế của mình đi tiếp xuống giao cho ngươi chờ ngươi khôi phục lại trả lại cho ngươi một cái hoàn toàn mới s u nạ gạ cụ đến lúc đó cũng không nên quá kinh ngạc đại mạc cười hh cái gọi là hoàn toàn mới chính là mặt chữ bên trên ý tứ liền xem như mấy chục năm láo t h ô n dân chỉ sợ cũng phải lạc đường cái c h ủ loại i a những này tạm thời không đề c ậ tới nói cho ta nghe một chút đi hiện tử hoàn sinh cảm thụ như thế nào chứ mê man không còn gì khác có thể tìm tới ba mươi chín trở về ba mươi chín con đường thật đúng là vất vả ngươi vì đó sắp tản mát đồng thời trở về tịnh thổ linh hồn thiết trí một cái tín tiêu là một mặt gạ ạ dạ dục vọng cầu sinh rất mãnh liệt không bỏ xuống được đã từng mộng tưởng cúng xù nạ gạ c ủ những chuyện này cũng là quan trọng nhất trong nhân thế còn có lưu luyến mới là gạ ạ dạ có thể khôi phục lại mấu c h ú t có cảm thấy sợ hãi tử vong cùng thống khổ sao gạ ạ dạ cố gắng điều động lấy còn không quá sinh động tế bào não hồi ức một lúc sau mới đáp vừa mới bắt đầu có sợ hãi nhưng không phải sợ hãi tử vong mà là có một số việc còn không có làm xong ta hiểu ngươi chậm một chút nói không nóng n ả y lấy gà ạ ra bây giờ lực không chế nhiều lời mấy chữ đều có chút phí sức đại mads cũng chỉ đành mỏ mẫm trao đổi nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu gà ạ ra tiếp tục cố gắng nói không có thống khổ chỉ có thất vọng mất mát xem ra ngươi thực sự ngộ đại mads mỉm cười gật gật đầu một người từ hoàn hảo không chút tổn hại đến vết thương nhẹ lại đến trọng thương biết cảm thấy mãnh liệt thống khổ mà sự nhẫn mại biết tùy từng người mà khác nhau từ trọng thương đến sắp chết quá trình bên trong điều động lực lượng toàn thân cầu sinh nếm thử biết mang đến cực hạn h ư n g phấn cùng không t h í chứng nhưng là tiến vào sắp chết trạng thái về sau vẹn vẹn có thể duy trì cơ bản sinh cơ tình hôn g dưới người nhưng thật ra là không cảm giác được t h ố n g khổ cho nên người sợ chết nhóm có thể an tâm cảm thấy đau đớn nói rõ n g ư ờ i lại còn không chết nếu quả thật sắp không sống được là sẽ không cảm thấy khó chịu nắm giữ hấp thu sinh vật tâm tình tiêu cực đại m à d s đã sớm phát hiện trực tiếp đem một cái sinh mệnh trục chết gần như không có khả năng cho đại m à d s mang đến tinh thần lực bên trên tam phúc ngược lại là để người đau đến chết đi xuống lại thu hoạch lớn hơn đây cũng là hì đạn tại sao phải thi hành những cái kia không hiểu t h u nghi thức giết chết con mồi nguyên do không chỉ là bởi vì tà thần giáo nghĩa vẫn là vì ép càng nhiều chỗ tốt đã sớm quen thuộc đài mã dạ thỉnh thoảng kể một ít không hiểu thấu g ạ ạ dạ giờ này k h ắ c này ngay cả phản bác khí lực đều không có tự nhiên sẽ không lãng phí tinh lực phối hợp với đài mã dạ phân phó nỗ lực hoạt động ngón tay thử nghiệm tinh luyện trạ cờ dạ g ạ ạ dạ thế mà thực sự h o à n hóa nguyên bản thuộc về năng lực của hắn một đoàn trải qua trạ cờ dạ thấm vào hạt cắt vườn quanh ở bên cạnh hắn bảo hộ lấy thân thể yếu đuối mẹ của ngươi trước khi chết chấp n i ệ m cùng của ngươi huyết kế giới hạn kết hợp về sau sản phẩm thật đúng là thần kỳ những này cũng không hoàn toàn điều khiển đối t r ả cờ dạ tiêu hao phi thường nhỏ cho dù là hiện tại gạ ạ dạ cũng có thể hơi khống chế một chút cuối cùng không phải hoàn toàn không có sức hoàn t h ủ gạ ạ dạ nguyên bản lo lắng tâm cũng hơi an ổ n không ít thật nhiều lúc trước đại mà nói có thể để gạ ạ dạ thử ăn một chút gì không chỉ có riêng là vì khôi phục dạ dày công năng ăn uống ngủ nghỉ bốn động tác là cùng một nhịp thở có trước khác biệt đằng sau khác biệt cũng sẽ không t h i ế u khuyết có có thể khống chế h á c á c khác không đến mức đi nhà vệ sinh đều muốn người chiều cố nếu thật là như thế đối tiêu ngạo gạ ạ dạ tới nói thực tế là không chịu nhận sau đó cùng gà ạ dạ hàn huyên một lát b ạ c mạn kết thúc cùng nho nhỏ anh em vợ giao lưu an bài tốt hộ vệ về sau thuận lộn s ộ n đường đi đi tới cả dẹp nhà bắt đầu hôm nay làm việc tra chiêu thời gian đ ạ i mạn giữ lời biếng đem trên bản công tác văn kiện khép lại phun ra một n g ụ m chọc khí về sau có chút bất mãn phản n à nói n rõ ràng là cả dẹp làm việc lại có gần một phần ba đều c ù n g cố n ổ hạ có quan hệ thật là khiến người ta không nhanh chỉ có ngồi ở vị trí này mới có thể phát ra được bởi vì phong quốc cơ sở điều kiện thực tế là quá ác liệt rất nhiều lĩnh vực đều không thể tự cấp tự túc cần ngoại bộ tri viện cho nên pham là có cần cả d ẹ t quyết sách đại sự hoặc nhiều hoặc ít đều muốn cùng h ò a quốc cùng cổ nộ hạ liên hệ đây là đại mạt thành lập ở hạ dị thôn cùng nạ dù tổ thôn tình hôn g dưới hiện tượng trước k i a chỉ sợ càng là sinh lòng tuyệt vọng rất nhiều mệnh mạch nắm giữ tại trong tay người khác cảm giác bất lực đối một cái làng nghị dạ thủ lĩnh tới nói thực tế là có chút khó chịu đã ý thức được đại mạt vị này đại diện cả dẹp cùng đệ ngũ tác phong làm việc có chút khác biệt hai vị tùy tùng tốt tính giả vờ như không nghe thấy Dạ ô gì mở ra hôm nay nhưng cũng coi là một phen tâm ý từ xa nhẫn cầu viện đến cộ nộ hạ nghị ra đến chỉ có hơn một ngày thời gian cân nhắc đến hai thôn ở giữa khoảng cách sắp thực xem như thần tốc đương nhiên đây là từ trên trời bay tới trên sân là chạy chí ít cũng phải đợi đến hậu thiên mới đến dưới tình huống bình thường cũng chính là gà ạ gia bị ạ cà sủ kỷ rút ra vị thu sau phong ấn chờ lấy nhặt s á t thời gian dành thời gian uống một chút trà xanh ngủ gật về sau đại m ạ n tại phòng họp nhìn thấy hôm nay tới đây minh h i ế u dẫu cai nón xạ rủ tô bị ạ xù mạ mày dậm mãi t ộ gai cùng học sinh của bọn hắn tại được đến su na m n ệ n h lệnh về sau từ xa nhận phái ra không vận khôi lội đem bọn hắn đưa đến hai vị tiền bối vất vả còn có đều là gương mặt quen liền không đồng nhất vừa giới thiệu n g ồ i ở vị trí đầu đại mà dừng mang trên mặt nụ cười ấm áp cảm tạ chư vị xa xôi đến đây viện trợ khách khí chúng ta là minh hiếu có lẽ giúp đỡ lẫn nhau c h u n g ngự cường đ ầ đáng tiếc không thể kịp quý thôn tâm ý chúng ta đã l ĩ n h hội tới hy vọng về sau cũng có thể chân thành hợp tác mặt khác đại mà nói hết sức chân thành nói các ngươi cũng trông thấy chúng ta thôn hiện tại khắp nơi đều tại chủ kiến nhu cầu cấp bách giúp đỡ nếu như có thể có thể hay không phiền phức mấy vị dừng lại mấy ngày phụ một tay đâu chương 946. khác nhau chương 946. khác nhau cho dù nghĩ tới đại maz cái này mới vừa ra lò đại diện cả dẹt khả năng không tốt liên hệ nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ như thế ra mặt dày dựa vào nhau lại lẫn nhau đê minh hữu ở giữa trước mặt mọi người nói vài lời lời xã giao thôi hơi có chút đầu góc chính trị cũng sẽ không coi là thật ngây thơ là một chuyện giả ngu lại là một lĩnh vực khác vấn đề đả xả tùy côn bên trên nguyên l do đối đại maz tới nói vẹn vẹn là bởi vì cây gậy là ở chỗ này vừa mới nói ra miệng lời hay dâu q u a y n ó n x ả dù tô bị ạ xù m à cũng không tiện xem như không tồn tại tốt tính kiên trì đáp ứng cho dù là lâm thời ca dẹp cũng là một thôn t r i trường đã muốn xin nói ra miệng cũng nên cho chút mặt mũi để hai cái tùy tùng dạ ổ dị cùng cổ dỗ bị đối bản kế hoạch cho mấy tên cổ n ổ hạ nghỉ dạ an bài một điểm không quá quan trọng nhưng cần người nhìn xem làm việc liền để bọn hắn bắt đầu hành động nghỉ ngơi cái gì không nhìn các đồng minh bây giờ bận rộn như vậy làm sao có thời giờ chiêu đãi liên hạ giường khách sạn đều không còn hoàn hảo không tự mình độc thủ cũng tìm không thấy sạch sẽ địa phương và ở đem những n à y việc v ặ an bài tốt về sau đại mạc đối thủ hạ đưa tới s ù nạ gạ cụ quy hoạch đồ nhìn hồi lâu có chút đau đầu đẻ lên h u y ệ t thái dương những n à y mười phần chuyên nghiệp lĩnh vực tại trải qua đại mạc mới mạch suy nghĩ đề điểm về sau kinh nghiệm phong phú thổ dân nhà thiết kế nhóm đã sớm vượt qua đại mạc dự tính mặc dù chi tiết suy tính không rõ lắm nhưng là cơ bản mạch lạc còn có thể hiểu rõ một chút g a lông chờ mười mấy phút an bài hội nghị khẩn cấp bên trên đại mạc đối mấy tên đã có tuổi lão niên các nghị ra hỏi ta nhớ được tổng thể thiết kê phương án bên trong đề nghị chính là phân bố t h ứ nhiều trung tâm hình thức vì cái gì giao cho ta vẫn là loại này truyền thống bô c ụ không đợi những cái kia có chút thấp thỏm các bộ hạ giải thích cùng đ á i ma cùng nhau chứng kiến ở họa dị thôn cùng nạ rủ tổ thôn từ không tới có cũng phát triển lớn mạnh quá trình s e n vì mọi người giải vây đây là tao ý tứ trải qua mọi người thảo luận cho rằng dạng này càng tốt hơn trên cơ bản thế hệ trẻ tuổi xa nhẫn t h ủ đ á i ma giành hưởng rất sâu cùng truyền thống xa n h ẫ n phương thức tư duy có không nhỏ khác biệt bất quá có thể tại một việc bên trên hai phe đạt thành thống nhất ý kiến còn vừa vặn cùng đ á i ma dĩ nghĩ đi ngược lại quả thật có chút để người kỳ quái kiếp trước được chứng kiến các loại thành thị bố cục mặc dù không quá có thể nói ra cái nguyên cơ tới nhưng trong đó ưu khuyết cũng là có thể hiểu được một hai xu nạ gạ cũ lịch sử m ộ ư ơ i phân dài giàn giặc từ một cái hoang vu sa mạc ốc đạo phát triển cho tới bây giờ cái này quy mô kinh lịch vô số lần xây dựng thêm mỗi một lần lớn mạnh liền biết ở ngoại vi lại thêm một vòng giống như không ngừng bành trướng thành phố lớn từ bên trong vòng bên ngoài vòng tam hoàn tứ hoàn ngũ hoàn lục hoàn chờ một mươi quyết t r ư ơ n g nó có một cái rất rõ ràng trung ương khu hoạt tâm đồng thời coi đây là cơ sở quản lý toàn bộ khu q â n cư khi nhân khẩu quy mô đạt tới trình độ nhất định dạng này hình thức đối thành thị quản lý yêu cầu biết cấp tốc đề cao cuối cùng các loại thành thị bệnh sẽ trở thành cơ hội khó mà trừ tận gốc bệnh dữ vì thế một loại nhiều trung tâm phân bố thức kiểu mới thành trấn dần dần nhận truy phủng biết một chút phát triển xu thế đại m à d s cũng muốn nhân cơ hội này cải biến xu nạ gạ cụ loại kia bảo thủ bố cục tận lực bày ra ra t h u ậ n theo tương lai trào lưu đáng tiếc bao quát mấy cái tâm phúc ở bên trong người cùng làng đối đại m à d s ý nghị cũng không tán đồng quen thuộc bán quân sự hóa quản lý làng lý dạ vẫn là ưu hái vây quanh cả dẹt nhà quyền lực này cùng kinh tế hạch tâm hướng ngoại quyết tán loại kia v ư ơ n bước cấp độ rõ ràng quy hoạch ngược lại càng hợp tâm ý của bọn hắn thảo luận thật lâu sau ngược lại là đ á i mã bị bọn hắn thuyết phục để đ á i mã thay đổi chủ ý nguyên do ngay tại ở s ù nạ gà cụ vị trí địa lý cùng nhẫn giới thực tế phát triển trình độ phong quốc càn tối toàn bộ s ù nạ gà cụ bản bộ cho ăn b ể bụng cũng liền mấy chục vạn người giống tiếp t r ư ớ c như thế động một chút lại hơn mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn siêu cấp thành phố lớn ở đây gần như không có khả năng xuất hiện cho dù hết thể trôi chảy nguồn nước thiếu thốn vấn đề được đến giải quyết mong muốn để phong quốc đất liền xuất hiện một cái cực lớn đến cần cân nhắc thành thị bệnh trình độ cũng không có hy vọng lấy lý ra hành động lực quản lý một vài mười vạn người tiểu thành trấn căn bản không đáng kể lấy c ả dẹp làm trung tâm tuyệt đối q u y ề n uy quản thúc hình thức ngược lại có thể giảm b ấ t càng nhiều bên trong hao tổn nói t r ắ n g ra tại có thể tiên đoán tương lai đại m a d r lo lắng sự tỉnh gần như không có khả năng xuất hiện ngược lại là nam hải bờ ở họa dị thôn cùng nạ dụ tổ thôn dạng này di dân dung hợp điểm định cư cần cân nhắc vấn đề như vậy thua ta cứ dựa theo cái này bản thiết kế thi công trước khôi phục toàn bộ làng cơ bản công năng để mọi người ăn ở có bảo hộ cũng không thể để mọi người một mực ở lều vải ăn cứu tế lương lần này chúng kiến cũng là có từ lâu thế lực tẩy bãi cơ hội tốt đem quá khứ không cách nào vứt bỏ bao phục như vậy vứt bỏ k i n h trang thượng trận lấy bộ mặt mới tinh nên đón tương lai thương nghị đã định đợi mọi người lục tục no ngoe tắn đi đại maz mới đúng lưu lại xen hỏi ngươi là thụ ai mê hoặc phải vì những người kia d ư ơ n g mắt s e n mỉm cười lắc đầu là chính ta ý nghĩ cảm thấy đề nghị của bọn hắn cực kỳ đạo lý cái này không trọng yếu ta nghĩ ngươi có lẽ minh m ạ c h đánh vỡ cô h ư u g i à n khùng cũng là triệt để trọng c h ì n h cơ hội mảnh vỡ hóa bố cục đem trướng mắt ra hỏa vung ra chung q a n h khu vực hạch tâm bảo lưu lại đến là vì tăng mạnh cả dẹp quyền uy mặc kệ là loại nào cương kiến yếu nhánh đều là đại s u thế chỉ là trình độ khác biệt đại mad nghĩ đến một lần vất vả suốt đời nhàn nhã để ca d ẹ z chuyển thừa càng thêm xuân sẻ một điểm không nên hơi một tí ở giữa loạn mà những người khác tựa hồ cũng không muốn quá mức kịch liệt đánh vỡ trật tự cũ ngươi chỉ là đại diện ca d ẹ z không cần vì đệ ngũ trên l ư n g ba mươi chín tàn khốc ba mươi chín oan ư ức làm xong một nhiệm kỳ ba mươi chín b ổ nổi tượng ba mươi chín là được không cần đem cái gì đều làm được thập toàn thẩm mỹ còn lại vẫn là để càng có lý hơn nghĩ người tới làm đi ta lại không quan tâm những n à y thanh danh ngược lại cũng không ai có thể đem ta thế nào đại m a cười lắc đầu đã phổ biến không đi xuống liền h o á n một chút cho một ít không nỡ điểm kia bình bình lọ lọ đám lao giàn này lưu một điểm cơ hội thở dốc sau đó thế nhưng là cực dài chấp chính kỳ đệ ngũ một lần nữa rời núi cũng là không có cơ hội ngươi liền không vì mình cân nhắc sao nếu là cái khác phái phiệt đều đổ ngươi chính là độc lập với c ả d ẹ t bên ngoài lớn nhất phái phiệt trực tiếp quản hạt một ngày thu đấu vàng nạ r ụ tổ thôn xú nạ gạ cụ bản bộ cũng chỉ là trên danh nghĩa quản hạt ở họa gì thôn đại phương hướng vẫn là ngươi định đoạn không chiến bộ đội không chỉ có sức chiến đấu cường đại vành chướng tốc độ rất nhanh với lại độc ba không vực vận chuyển dây Đại bộ chín chi trăm i u có c thể tự bốn mươi bảy phản hồi chín ơ trăm bốn mươi bảy phản hồi có một chút là có thể khẳng định đại ma dưới trướng thế lực đã trở thành so với lúc trước fui trưởng k h ô n g lực lượng còn muốn đại quái vật bởi vì đại mars cùng gà ạt dạ cản cụ r ồ cùng tệ ạ gì tư nhân quan hệ khiến cho cùng cả dẹp nhất hệ hợp tác coi như thông thuận có thể lâu dài xem ra liền không có lạc quan như vậy nói câu không khách khí đại mars nếu là lôi đi một nhóm đội ngũ các cứ nạ rủ tổ thôn cùng ở họa di thôn tùy tiện tự phong cái gì cả đoán chừng các đại nhận thôn đều sẽ cướp thừa nhận suy yếu xù nạ gà cụ cơ hội tốt làm sao có thể không nắm c h ặ t ở. một người cùng một nhóm nhỏ người ý nghĩ đại mars còn có thể d ẫ n đạo hàng trăm hàng ngàn thậm chí là hơn vạn người trực tiếp hoặc là gián tiếp thụ đại mars chi phối cái này một thế lực tập hợp ý chí ai cũng không cách nào tùy tiện dung chuyển cho dù đ á i mạt đồng thời không có lâu dài chiếm cứ c ả dẹp dí tứ nhưng là cũng không đại biểu người khác nghĩ như vậy lấy một loại mịt mờ phương thức tới thử đ ồ để đ á i mạt dựa theo một phương hướng nào đó tiến lên không thể bình thường hơn được trầm mặc sau một lúc lâu đại mạt rối sen hỏi ngươi cũng cảm thấy ta khi cái này c ả dẹp càng tốt sao có được hay không khác nói nhưng là ngươi nếu là không có dự định trường kỳ chiếm cứ vị trí này liền không có tất yếu làm được tình trạng này xen lắc đầu đáp ngươi đã làm được đủ nhiều nếu như làng cần hy sinh thanh danh của ngươi cùng hy vọng mới có thể tiếp tục tiến lên k i a liền không xứng với ngươi hy sinh nghịch lý đại mad khép cười một tiếng đây không phải có đáng giá hay không vấn đề đắc tội với người cái gì ta không thế nào quan tâm bất quá ngươi nói cũng có đạo lý trèo chống ta đi đến hôm nay cao vị động lực chính là mong muốn muốn làm gì thì làm c n g tưởng mà không phải vì vì cái này làng làm châu làng ngựa đại mad rất thích s u nạ gạ cụ đối cái này cố hương thứ hai cũng coi như hài lòng thỏa mãn tự thân truy cầu cùng vì làng làm công hiến dưới tình huống bình thường phương hướng là nhất trí nhưng cũng không hoàn toàn ngăn ngừa công danh lợi lộc động nhân tâm cho dù là ta ngồi vào trên vị trí này nói không chừng cũng đã thu được ảnh hưởng mê thất sơ tâm đối đại maz tới nói c h i n m cứ cái này phong quốc vận mệnh trung tâm vị trí xác thực có rất nhiều chỗ tốt để đại maz sáng tỏ tự thân thực lực cũng tăng lên rất nhanh thế nhưng là cỗ này vạn chúng bề bộn suy nghĩ hội tụ lực lượng cũng tại ảnh hưởng đại maz vận mệnh thay đổi một cách vô c h i vô giác chết đi nguyên lai đường cái này cùng tín ngưỡng phong thần hương hỏa thành thánh vạn dân nguyện lực lôi cuốn loại hình lý luận không phải một chuyện chỉ làm hơn s hai năm đồng đội cùng thư ký sen cùng cái khác bộ hạ ý nghĩ còn không giống chẳng qua là cảm thấy đại mà có lẽ suy tính một chút lập trường của mình ngươi có thể nghĩ rõ ràng liền tốt trong thôn có tư tâm nhiều tất cả mọi người nhìn xem nhất cử nhất động của ngươi nếu như ngươi còn không có quên lúc trước mục tiêu của mình liền hào hào ngẫm lại làm sao để một ít người bỏ đi không thực tế v ọ n g t ư ở n g ta biết chú ý có cái gì d ị động ngươi trực tiếp tới nhắc nhở ta thực lực cường đại cho tới bây giờ tình trạng này đại m à các bộ hạ nghị đến cái khoác hoàn g bảo đều làm không được với lại mình bây giờ đã là đại diện c ạ d ẹ t dưới tình huống bình thường chỉ cần gạ ạ dạ không có khôi phục lại hoặc là bản thân hắn không nguyện ý tái xuất đại m a lại nghĩ cởi cái này háo liền quần đều làm không được xem ra cần phải, tăng mạnh gà dạ hộ, còn phải phòng bị một ít dụng ý khó dò ra hỏa ghé vào lỗ thai hắn nói nguyên viên tân, tân khổ khổ kéo như thế một đại sạp hàng sự nghiệp là vì để bản thân sử dụng thực hiện mục tiêu của mình cũng không phải vì trái lại thụ nó không chế tâm niệm vừa động đại m a d đối xen vân phó nói chuẩn bị đem không chiến bộ đội vận chuyển nghiệp vụ cùng không phục vụ khách hàng vụ không c à n g vận doanh đơn độc tách ra ngoài người lây là đem phụ trách kiếm tiền bộ phận cùng phụ trách s ô n g pha chiến đấu bộ phận tách ra miễn cho bọn hắn dây dưa không rõ đến mức sinh ra không tất yếu ý nghĩ đại mads nói như vậy một tuyến nghỉ giả quân bành trướng cũng không thụ k h ô n g chế nguy hại đại mads cũng có thể đoán trước cái đại khái có thể nuôi sống mình nhị dạ quân là đáng sợ có lẽ tương lai biết t ô i động s ù nạ gạ cụ lần nữa đi đến vũ lực huyết t r ư ờ n g con đường đối ngoại đoạt địa b à n đại maz không có chút nào phản đối nếu như không phải thân ở thời đại này đại maz lên làm ca kz muốn làm chuyện thứ nhất chính là cùng ý họa gạ cụ hòa giải sau đó liên hợp ngao nghe muốn động vấn nhẫn cùng l u ô n muốn đánh bại c ô n ổ hạ làm náo động vụ nhẫn vây công c ô n ổ hạ không cầu có thể thu được toàn thắng giành lại xuyên quốc thấy tốt thì lấy lại nhìn tình huống cùng ý họa gạ cụ chia cắt vũ quốc cùng thảo quốc cũng mặc kệ thế nào quyết sách đều hẳn là vì xù nạ gạ cụ phát triển lớn mạnh phục vụ mà không phải bị nh hai ngày sau đó đại mạc nhìn xem người mặc quần áo bệnh nhân gạ ạ dạ tại chĩa rộ phân phó dưới tiến hành từng mục một thần bí khảo thí gần nửa ngày thời gian dày v ò để gạ ạ dạ cũng mệt mỏi đến quá sức không có phát hiện có cái vấn đề lớn gì chúc mừng ngươi đệ ngũ vậy là tốt rồi thâm thụ trọng thương như thế muốn nói không lo lắng cũng là không có khả năng bây giờ cuối cùng là yên lòng đoán chừng hơn một tháng thời gian hẳn là có thể tự nhiên hoạt động nhưng là khôi phục như lúc ban đầu chỉ sợ ít nhất phải tầm năm ba tháng thời gian này có thể tiếp nhận đại mạc t r n lời nói nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta tính toán đợi sau một tháng đem cả dẹp chi vị trả lại lúc kia ngươi cũng kém không nhiều có thể chống đỡ đại cụ một thôn chi trường cũng không phải cũng nên chém chém g i ế t g i ế t đại bộ phận ở giữa cũng là chui công văn ở giữa vẫn chưa hoàn toàn khôi phục gạ ạ dạ đã có thể b ư ớ c lên gánh nặng đây là các ngươi giữa những người tuổi trẻ vấn đề lao thân liền không đ ú n g tay vào chị rổ cười ha h à nói khoảng thời gian này cũng có một chút lao ra hỏa vì đại mã bá đạo tác phong bất mãn mà tới chị rổ trước mặt phàn nàn đáng tiếc lúc này chị rổ nơi nào sẽ vì những này xen vào việc của người khác gạ dạ sau khi suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng tinh tế trải nghiệm một phen thân thể của mình về sau g ã ạ dạ đột nhiên hỏi làm sao cảm giác làn da so với ban đầu non mịn không ít còn có thị lực tự hồ cũng hạ xuống một điểm hiện tượng bình thường đại mạc ũ n g lời giải thích cái gì trả cờ giả quá lượng sau khi hấp thu sẽ để cho thân thể sinh ra một ít dị biến nguyên lý t h ư ơ n g hở qua loa nói ta chỗ này còn có một chút để ngươi khôi phục nhanh trong thực lực tiểu thủ đoạn bất quá quá bổ không tiêu nổi phải đợi đến thân thể của ngươi tráng kiện đến đâu một điểm mới được lại thương lượng với g ã ạ dạ một phen gần đây đại mạc ử động cùng thi chính mạch suy nghĩ về sau Đại m h c ũ n g c ó c h ú t mỏi mệt n h nhò anh e m vợ cáo b i đi tới ệ t g i a m giữ c ư ờ n g đ i ệ u hình phạm nhà t đã bị á p chế lựa c h ừ n ă n g l ự c p h ả n k h á n g c ả cụ đ a n g đợi đại mà đi mà xử t r í c h ư ơ n g 948. Lựa chọn. c h ư ơ n g 948. lựa chọn giống cả cụ du loại này cấp ép phản nhẫn ngay cả khảo vấn đều là một kiện tương đương nghiêm túc sự tình bình thường nhì dạ cho dù là tới gần đều sẽ gặp nguy hiểm cho dù là bị phong bế toàn thân huyệt đạo cùng trả cơ dạ kinh mạch xa nhận nhóm ý nguyên rất cẩn thận đem hắn nhốt tại từ đặc thù hợp kim chế tạo trong phòng giam không có đại m ạ cao thủ như vậy ở bên là không cho phép tùy ý cùng cả cụ rủ giao lưu vẹn vẹn cung cấp cơ bản đồ ăn cùng uống nước cam đoan nó sinh tồn khống chế nó thu hút năng lượng mặc dù sẽ không nguy hiểm cả cụ rủ sinh mệnh nhưng cũng làm cho hắn suy sụp đến thoi thóc trình độ thàng đến đại màz tới gần thời điểm khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt giữa thần tiết kiệm tiêu hao lang nhận thôn phản n h ẫ n mới mở mắt ra cuối cùng là nhín chút thời gian tới gặp ta rồi hoàn toàn không có tính mệnh nguy cơ sớm tới thái độ mười phần chẩn ổn cả cụ dù thản nhiên nói với đại m à hai năm trước đem ta đuổi đến như chó nhà có tang hốt h o ả n mà chạy bây giờ lại bị ta tự tay đuổi bắt có cảm tửng chuyển một thanh cương cốt ghế nhỏ đại mads ngồi tại cạ cụ rủ đối diện đắc ý hỏi nếu như không phải lúc trước tiêu hao quá nhiều lực lượng ngươi cũng không có cơ hội đánh lén b á c thủ không đáng giá nhắc tới tiền bối đều cao tuổi rồi còn nói loại này để người cười rơi răng hàm là mất m thân phận a mặc dù cạ cụ rủ cùng h ỉ đạn bị sa nhẫn vây công là sự thật đại mads cũng là cùng ngụ trí hạ ít chia ra tay đánh nhau còn thuận thế chế phục một đôi mới đưa cạ cụ rủ bắt lấy hai người đều tại trạng thái toàn thịnh dốc sức xuất thủ cạ cụ rủ cũng sẽ không trèo trống quá lâu theo đải m ạ đối tiên nhân hình thức ứng dụng càng ngày càng thuần thục á i khác lĩnh vực tu hành cũng dần vào giai cảnh thực lực tăng lên bắt đầu dần dần đi vào đ ỉ n h phong nhận giới có thể cùng đải mạt g i ớ so chiêu cũng liền mấy cái như vậy người cả cù dù năng khiếu ở chỗ nhân thuật toàn diện cùng khó mà phá giải bất tử tính tương đối chịu đánh tại đối mặt nghị dạ quân vây công thời điểm có ưu thế nhưng là tại đải m ạ loại này chính thức nắm giữ nhân thuật lực lượng chân lý cao thủ trước mặt còn chưa đủ nhịn không chết tại cái này chuyện gì cũng có thể xảy ra thế giới liền không có tuyệt đối sự tỉnh đừng nói chỉ là nghị dạ cùng bí thuật liền xem như chính thức thần đều có thể giết cho người xem cuối cùng vẫn là hai năm này nhẫn giới lực lượng hạn mức cao nhất cất cao quá nhanh tại gió nổi mây p h u n đại thời đại theo không kịp tiết tấu lạc hậu cừng giả sẽ chỉ trở thành bọn hậu bối đá đặt chân bị đại ma d ư lời nói đến mức có chút không phản bác được cả cụ rủ l ặ n g lặng nhìn đại ma d ư sau một lát thay đổi chủ đề nhìn ngươi bộ quần áo này các ngươi đệ ngũ đ o á n chừng là chết đi chỉ là đại diện kz vĩ thú mặc dù bị c ấ t đi nhưng là đệ ngũ vẫn sống xuống dưới qua một đoạn thời gian liền có thể tái xuất đây không có khả năng đại ma dự thuật sự thật rõ ràng cùng quá khứ thưởng thức trái ngược cả cụ rủ cũng không nhịn được để cao âm điệu tin hay không t ù y ngươi ngược lại không lâu nữa ngươi sẽ chết quan tâm những này có làm được cái gì cả cu d ù lắc đầu mười phần khẳng định đáp nhẫn giới bí thuật ngàn ngàn vạn có thể bảo trụ bị rút ra v ị thu gì n ụ gì kỳ tính mệnh ta tin tưởng có nhưng tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như vậy trừ phi các ngươi đã sớm chuẩn bị giống gà ạ ra loại tình huống này có thể khôi phục lại một cái tiền lệ đều không có về căn bản nguyên lý do ngay tại ở v ị thu mất khống chế thực tế là quá đột ngột dưới tình huống bình thường có thể sống bao lâu xem nó sinh mệnh lực mạnh yếu mấy phút đến một khắc đồng hồ không giống nhau thời gian ngắn như vậy căn bản là không kịp thi cứu lại thần kỳ cấm thuật nhân giới liền không có chuyên môn nghiên cứu làm sao cho mất đi vĩ thu dị nụ dị kỳ tụng bệnh giống xa nhân loại này không có bao nhiêu dư lực lãng phí ở không quá quan trọng lĩnh vực không có gì đặc biệt nguyên lý do là không có cơ hội để gạ ạ dạ sống sót trừ phi các ngươi đã sớm dự tính đến một ngày này thậm chí đã chuẩn bị vứt bỏ một đôi tốt nhân cơ hội này thoát thân về phần nguyên do nhà cả c ù rủ hơi chút suy tư liền nghĩ minh bạch ca d ẹ p đệ ngũ tính đặc thù để các ngươi xa nhận không có cách nào đem nó giấu đi lại tự nhận ngăn cản không nổi toàn lực của chúng ta tiến công cho nên nhân cơ hội này để một đôi sủ c ạ c ù bị bắt đi để ba mươi chín ả c á sủ k ỳ ba mươi chín tổ chức đem lực chú ý chuyển rời đến cổ nổ hạ cùng cù mỏ gạ c ù trên người da mà không chết là vì tặc tiền bối ngươi đều hơn chín mươi đi còn như thế nói nhiều biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt ở đại mà dĩ mắt bất tiện nhìn xem tựa hồ có chút nghĩ rõ ràng l à nhận thôn phản nhẫn có một cái không có để những người khác biết sự thật chính là đại mad đã sớm từ hỏ rổ xì m à kia đổi lấy phong ấn thuật khế ước phong ấn mặc dù không quá thuần thục nhưng cũng có thể miễn cưỡng dùng một lát nếu như lúc ấy không truy đuổi ủ trì hạ ô bị tổ cũng không tìm cả cụ rủ phiền phức thật là có mấy phần cơ hội thiệt đoạn một đôi s ủ cả cụ trực tiếp chú sát để ủ trì hạ ô bị tổ không công mà lui đồng thời như vậy chỉ hoan thập vĩ phục sinh tiến độ nhưng là cuối cùng đại mad vẫn là không có làm cái gì q u ấ nhiễu trọng yếu nhất lý do chính là thập vĩ phục sinh đồng thời bị ủ trí hạ xạ s ủ kẻ cùng ủ g ũ du m à kỳ nạ dù tổ phong ấn chuyện này đối xa nhẫn là có lợi hai đến trong vòng ba năm quyết chiến vừa v ậ n k ạ tại vận mệnh c h i tử cùng đồng bào của hắn có thể chiến thắng lại không có quá nhiều ưu thế trình độ kéo quá lâu in giờ dạ cùng ạt dạ chuyển thế c h i thân đi vào đ ỉ n h phong lấy được vận mệnh giao phó toàn bộ lực lượng liền không có xa n h ẫ n chuyện gì cô n ộ hạ ổn định kỳ quá dài khôi phục thực lực tốc độ biết càng lúc càng nhanh cuối cùng lần nữa trở thành nói một không hai bá chủ thực sự đến lúc kia xu nạ gạ cụ cái này minh hữu liền thực sự có cũng được mà không có cũng không sao chỉ có hiện tại mới là xa nhẫn lôi kéo khắp nơi tích xúc thực lực đồng thời thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ thời cơ đương nhiên các loại lợi và hại cũng là đái mạt cân nhắc về sau lựa chọn như thế nào mới có thể vì xa nhẫn tại tương lai tìm tốt hơn vị trí còn phải tiếp tục cố gắng quả nhiên các ngươi xa nhẫn cho tới bây giờ liền không có biến qua vì vung nổi cho minh h i ế u không tiếc đem v ị thú vứt bỏ ta nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận qua ngươi lên án về phần càng nhiều cũng không phải là ngươi cái này tù binh nên biết đại marskr ở nhún núi mai ngược lại cũng không ai biết người bình thường cũng không cần hiểu do những người thống trị cử động ẩ n chứa cấp độ sâu logic có chút c h â n tướng đối không cách nào nắm chắc chính mình vận mệnh phạm nhân thực tế là quá tạc gốc vốn nên nên không có cần thiết làm càng nhiều thẩm vấn tinh thần bí thuật liền có thể đưa ngươi trong đầu tình báo m ó c sạch thân thể sẽ trở thành các loại thí nghiệm vật liệu nhưng là ta vẫn là m u ố n biết vì cái gì ngươi biết gia nhập ba mươi chín ạ ca sụ kỳ ba mươi chín tổ chức thậm chí trung thành như vậy chương chín trăm bốn mươi chín tự cứu chương chín trăm bốn mươi chín tự cứu chiến quốc thời đại sinh ra thanh danh rất sớm cũng có chút danh tiếng cả cụ dù đã từng gặp qua nhận giới từ một thôn một nước lúc đầu dung chuyển rèn luyện cùng n g h i kỵ tại giả dối quỷ quyệt đại thế bên trong có thể sống đến bây giờ tâm trí như sắt là cơ bản tố chất muốn nói hắn sẽ tin tưởng hạ cắt xù kỳ k i a không hiểu thấu tôn trị khẳng định là chuyện tiếu lâm bao quát nạ gạ tổ ở bên trong hạ cắt xù kỳ dù là tụ tập toàn nhận giới phản nhẫn cũng chưa chắc so với lúc t r ư ớ c sẻn r ù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ trí hạ mạ đà giả cộng lại mạnh hơn trải qua sẻn dù gia tộc cùng ngụ trí hạ gia tộc chi phối toàn bộ nhận giới thời đại làng nhận thôn phản nhẫn cũng không gặp nhận giới tri chín đại vĩ thú lực lượng làm không được cho dù là trong truyền thuyết tiên nhân chi nhãn cũng không được ạ cà s ủ kỳ những cái kêu bao quát thủ lĩnh cùng người sáng lập ở bên trong tất cả thành viên chính thức cùng cả cụ rủ đều không có quá sâu quan hệ bởi vì quan hệ cá nhân cùng cá nhân yêu ghét hết sức ủng hộ ạ cà s ủ kỳ khả năng là không tồn tại ngay cả l a n g nhận thôn cái nhà này hương đều có thể vứt bỏ cả cụ rủ thấy thế nào cũng không giống là tình cảm tràn làng người nếu như là vì tiền lý do này cũng là không tính quá không hợp t h o i thường có thể đãi m ạ muốn biết chính là càng thêm cấp độ sâu động cơ nhân loại là giỏi thay đổi đ ộ n vật đều dựa vào không được chỉ có tiền sẽ không phản bội ta vẫn là cái kia hết sức bình thường đáp án tự nhiên sẽ không làm đại mà d i à i lòng đây chỉ là biểu tượng ta muốn biết chính thức lý do trực tiếp dùng tinh thần của người bí thuật độc tâm không phải biết tất cả rồi cái này khác biệt đại mà giờ lắc đầu độc tâm thuật cũng không phải là văn năng có một số việc không có cảm động thân thụ là không cách nào cảm nhận được cho dù là không thể cãi lại sự thật từ chính miệng người trong cuộc nói ra cũng có k h á c một phen v ậ t vị người biểu ý thức cùng tiềm thức nhận biết có đôi khi cũng không hoàn toàn giống nhau độc tâm thuật tựa như nhìn một quyển sách một thiên tự truyện một đoạn ghi âm hoặc là hình ảnh có thể cái này không cách nào chính thức lý giải ba mươi chín nhân vật chính ba mươi chín tư tưởng l i ê n tình báo thu thập tới nói những này cũng đầy đủ nhưng ta cần biết không phải những thứ này ngươi thật đúng là tham lam c ả c ụ dù dùng bái dị giọng điệu cười nạo một tiếng không có trực tiếp trả lời mà là có chút nghiền ngâm nói ngươi định dùng cái gì tới cùng ta cái này sắp bị giết chết người trao đổi đáy lòng bí mật chứ để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm dạng này trêu chọc đại m ạ dù hoàn toàn không có để ở trong lòng hứng hở hỏi ngược lại ta có thể hứa hẹn để ngươi chết được càng có tô nghiêm thật sâu nhìn đại mạng chút các ụ dù nhét miệng nói nếu là lúc trước truy sát càng thêm chấp nhất một điểm cũng liền không có hôm nay á c h n ạ n đáng tiếc không nghĩ tới không đến ba năm liền bị toàn bộ vượt qua sẽ còn bởi vậy mất mạng a đây không tính là cái gì ta gặp qua so ngươi càng thêm có thiên phú tiến bộ càng nhanh thiên tài như ngươi loại này trình độ không tính đỉnh tiêm t ố t c loại chuyện này không cần cả cụ r ù điểm phá chính đại m a cũng biết không nói ủ chỉ hạ xạ s ủ kẻ cùng ngụ dù mạ k ỳ nạn dù tổ sớm đi thời điểm ủ chỉ hạ ít triệu cùng ngụ chỉ hạ sĩ xi đó mới là hạng người kinh tài tuyển diễm ngay cả nho nhỏ anh em vợ gạ dạ thiên phú cũng xa so với đại mad ưu tú v ẫ n là nói chính n một chút g ư ơ i đi, thực thị sự cầu thị nói có thể chết được dứt khoát một điểm, đối là nghĩ ra đến i cùng cũng là nhân loại thu hoạch được vinh sinh trí lực cũng không phải may mắn mà là người đền rủa dùng b i n h thản ngữ khi chậm rãi nói cả cụ rủ dừng một chút nhục thể vinh sinh cũng không thể ngăn cản linh hồn mục nát qua nhiều năm như vậy ca cụ dù đã đổi rất nhiều cái trái tim có rất nhiều chiến đấu bên trong bị phá hư có biến chất không chịu nội dung nói tóm lại lúc đầu trái tim sớm đã bị vứt bỏ thay thế đều đổi mấy gốc dạng mà trạ cờ giả cái này kết nối nhân thể cùng linh hồn cầu nối đem giữa hai bên khác biệt không ngừng điều chỉnh đến hướng tới đồng bộ giống cả cụ rủ d ạ n g này toàn thân tuyệt đại bộ phận khí quan tổ chức đều hướng tới biên giới hóa đồng thời thỉnh thoảng cướp đoạt người khác trái tim hành vi mặc dù tại cho mình tụng ệ n h nhưng cũng là không ngừng mãi cho mình linh hồn t r ộ n l ẫ n dị vật quá trình cứ thế mãi cả cụ rủ bản tính lại nhận ảnh hưởng người nhận biết đều có khả năng phát sinh bị l ệ c h trên cụ thể khâu lại quái cuối cùng sẽ thông qua trạ cờ dạ phản hồi đến trên linh hồn đem cả cụ rủ biến thành một cái mất đi bản thân quái vật cái gọi là tín ngưỡng tiền tài thợ săn tiền thưởng như thế kính nghiệp thế mà là vì tự cứu đại ma dừng tỉnh đại ngộ nói chẳng ra cả cụ rủ thiên phú cũng liền có chuyện như vậy bản thân đồng thời không tinh thần thiên phú càng không có đài mà kiến thức cùng ó rô xi mà học vấn mặc dù dựa vào bản năng mơ hồ ý thức được mình cần tinh thần chấp h nhiệm loại vật này tới ổn định tự thân tồn tại nhưng lại không có chỗ xuống tay cụ dạ mạ gia tộc h u y ễ n thuật huyết kế giới hạn mười phần h i ệ m thấy bất kỳ chi thuật loại hình cấm thuật cũng không phải cả cụ rủ cái này không có chút nào hậu trường thợ săn tiền thưởng có thể đem tới tay so sánh với tìm tới có thể cùng chung hoạn nạn hảo huynh đệ đạt một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương lại hoặc là dựng nên một cái lý tưởng vĩ đại giống thợ săn tiền thưởng như thế đem tiền tài thần thoại đồng thời quyết trí thể không đổi tín tốt hơn dựng nên trên tinh thần neo điểm không đến mức bị trên thân thể xung kích phá hủy linh hồn bản thân nhận biết tới tương ứng trung thành cùng k i n h nghiệp chỉ sợ cũng là cả cụ r ù vì chính mình tiếp h nhãn hiệu cho mình thiết lập nhân vật làm định nghĩa vẫn là rất phiền phức nhưng là vì chính mình xác lập một cái lập trường phân chia một phe cánh vẫn tương đối dễ dàng làm được thân là phản nhẫn cùng thợ săn tiền thưởng khẳng định là không cách nào được đến nhận giới chủ lưu thế lực tán thành ạ cả s ụ kỷ cái này phản nhẫn tổ chức phù hợp với lại đầy đủ mạnh mười phần t h ỏ mãn cả cụ dù cần nếu có thể ở trong tổ chức tìm tới cái khác giàn luộc hợp đồng đội ý hợp tâm đầu người yêu hoặc là truyền thừa y b á t đệ tử vậy thì càng tốt ngươi hiểu rồi chỉ là vừa mới làm cái đầu đại madrid liền một bộ tìm tới đáp án biểu lộ để cả cụ rủ hơi có chút không t h í chứng cái này có cái gì kỳ quái ngay cả tinh thần chấp nghiệm đều không có thành lập liền ngấp nghẽ vinh sinh giống như chim non b ắ t kích bao tố tự mình chuốc lấy cực khổ ngươi có thể sống đến bây giờ còn chưa điên cũng coi là không sai tinh thần chấp nghiệm cái từ này quả nhiên chuẩn xác đại madrid n h n núi vai không có họ rộ xì m a bản sự như vậy khắc tùy tiện khi ba mươi chín người chơi tự do ba mươi chín nhận thuật trên tu hành từng bước nguy cơ không có tổ chức cho ngươi làm hậu t r ư ở n g lúc nào giấm cái hố to không có chút nào kỳ quái chương chín trăm năm mươi không chế chương chín trăm năm mươi không chế theo đại m a đại bộ phận gặp quan lý dạ đều hoặc nhiều hoặc ít có điểm tâm lý vấn đề ngũ đại lý dạ trong thôn nhất là lấy vụ nhẫn nghiêm trọng nhất xa nhận thứ hai cái trước là nội bộ không yên cái sau là tình cảnh quá kém không cách nào lấy tâm bình tĩnh điều khiển trạ cờ dạ cùng nhẫn thuật loại này siêu p h à m lực lượng cũng không đủ là lạ về phần những cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai tiểu quốc lý ra thôn càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày Chạy lang thang đúng là không dễ. cho á c tới bây giờ các cụ dù mới bất đắc dĩ tự dế một tiếng xuất thân lang nhận thôn hắn dù là đem thủ lĩnh bí mật bất t h u y ề n địa bán ngu cấp đến tay lại như cụ không có thoát khỏi vận mệnh áp đặt trên người mình trói buộc nhiều năm như vậy dãy ruộng cũng chỉ là phi công không có khoa trương như vậy không có điểm thiên phú cũng làm không được hời hợt giải quyết loại cấp bậc này vấn đề b ấ t quá đại mads cười nhạo một tiếng bình thường nghĩ ra cũng không gặp được cần tinh thần chấp nghiệm loại này ba mươi chín cấp cao ba mươi chín đồ vật hộ thân tra cơ g i mặc dù thần kỳ nhưng ngươi nếu là không đủ mạnh cũng không có thần kỳ như vậy hiệu quả tinh thần cùng n ụ c thể song hướng phản hồi cũng yếu ớ t đến cơ hồ có thể không cần tính trình độ nói cho cùng vẫn là ngươi quá mạnh tiếp xúc đến nguy hiểm lĩnh vực lại không có tiền bối cùng đồng liêu vì ngươi hộ giá hộ tống u c h ị hạ xạ sụ kẻ tu hành cần nó rổ s ỉ mã cùng dạ cỡ s ỉ cả bụ tô điều phối các loại bí dưỡng trị liệu bởi vì quá độ tu hành mà đối thân thể tạo thành tổn thương u rủ mạ kỳ nạ rủ tô nếu là không có gì dẻ dạ tay nắm tay đặt nền móng phụ c ả xạ cụ tiên nhân từng ly từng tí quan tâm mong muốn thuận lợi học được tiên nhân hình thức cũng là không có khả năng mình đi qua đường bằng thẳng đều là đám tiền bối vượt mọi trông gai mở ra tới mong muốn né qua ven đường cạm bẫy còn không đi đường quanh co nào có dễ dàng như vậy kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức tiết lối ngươi là thế nào nhìn chúng ta xa nhẫn ta chính là thấy thế nào đừng nói còn sống chỉ sợ sẽ là tử vong cũng chưa chắc như vậy công bằng chết được không c h ế t đ ể sinh cũng không yên ổn muốn nói cuối cùng kiểu gì cũng sẽ quy về tịch diệt cũng không phải sai có thể dựa vào cái gì liền có người có thể trốn qua hồn về t ị n h thổ lại hoặc là lại nhiều lần phục sinh đâu cùng cả cụ dù nói chuyện phiếm vài câu về sau đại m à cũng không có lại nghe ngóng càng nhiều cá nhân tư ẩn dùng tinh thần khôi lỗi dây đem cả cụ k h ô nó g chế lại Đem n trong đầu mấu chốt ký ức lật toàn bộ về sau lại dùng tiềm não thao xa chi thuật đem nó ký ức toàn bộ phong tỏa nhân cách tẩy thành trống rỗng mới bông ra trói b u c nam thuộc tính trạ cơ ra đều đủ nguyên lai liền cái này quỷ bộ dáng đừng nhìn lần thứ tư n h ậ n giới đại chiến bên trong không thiếu chủ nhân vật quan trọng sắc đều là năm thuộc tính n h ậ n thuật tinh thông nhưng chân chính trời sinh toàn thuộc tính cũng liền hổ cả đời thứ ba hỉ dù d ẹ n xạ dù tổ bị cùng phụ thân của hắn xạ dù tổ bị xạ xù kẻ nghi dạ cường đại đến trình độ nhất định s ắ c thực có thể kiêm tu nhưng chân chính tề đầu t ỉ n h tiến thức ít n g i dạ tiến sĩ thật là tương đương khó được thanh danh tốt đẹp các loại n h ậ n thuật hạ bút thành văn thực sự không phải người bình thường có thể làm được liền xem như trong truyền thuyết có tin n g dạ hạ tạ cả, cả、si. tuyệt đại bộ phận chiến đấu bên trong cũng là dùng ba thân thuật chờ cơ bản kỹ xảo cùng thể thuật cùng lôi đột hậu thiên tu hành m à thành đến cùng không quá tiệt h tay tuyệt đại bộ phận lý giác ũ n g chính là một cái thuộc tính ông đồn học được hai tay cái khác lĩnh vực nhẫn thuật chỉ là vì tại một ít thời điểm không bị k h ắ c chế quá lợi hại giống cả cụ r ù rằng này ngoại lực ghép lại mà thành năm thuộc tính nhẫn thuật tinh thông đều muốn khác biệt trái tim q u á i vật phân biệt thi triển mà không phải dung hợp thành một cái trái tim một cái trọng yếu nguyên nhân chính là cả cụ dù làm không được c ư ớ đoặt từ tim của người khác cùng trả cơ g i vốn là cách một tầng không hoàn toàn thuộc về mình hòa làm một thể càng là không có khả năng năm cái khác biệt trả cờ dạ thuộc tính trái tim hội tụ một thể không chỉ có riêng là vì tục mệnh hoặc là tăng lên sức chiến đấu cũng có bảo trì năm thuộc tính cân bằng không để thân thể sụp đổ ý đồ một câu lâm thời mượn dùng trả cờ dạ có thể nhưng chính thức đem nó dung nhập tự thân vẫn là phải k i ể m chế một chút cái đồ chơi này tựa như nếm thử đem hai loại khác biệt huyết k ế giới hạn hòa làm một thể đối thư chất thân thể yêu cầu cao đến kinh người đồng thời nắm giữ dung độn cùng sôi đột mỹ dục đệ ngũ tờ dù mỹ mệ ẩy vì cái gì danh khí lớn bởi vì làm được điểm này còn chưa chết mất chỉ lần này như nhau đương nhiên dựa vào ngoại lực kia lại là một chuyện khác đại mạc ngay tại dùng d ẹ t trắng phân thân thi triển một đội đồng thời thử qua khống chế cả d ẹ t đời thứ ba nhân khôi l ố i thi triển qua từ đội độ khó khá lớn nhất tâm đa dụng cảm thụ mười phần không tốt nhưng cũng miễn cưỡng chịu được được. từ tù binh c ả cụ rủ trên thân được đến mấy cái cấp b nhân thuật cũng coi là cực kỳ giá trị nhất làm cho mắt người thèm chính là địa bán ngu cái này bí thuật nó mấu chốt ngay tại như thế nào đem toàn thân mạch máu chờ tổ chức cải tạo thành ký sinh hình khí quan đồng thời đem sinh mệnh của mình hạch tâm cùng chung khu điều khiển tư duy chuyển di qua đương nhiên đại mạc là sẽ không ở trên người mình thử đem mình biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ xúc t u quái thực tế là quá khó nhìn mặc dù đ ố i trước mắt thực lực tăng lên lâm vào bình cảnh có chút lo lắng nhưng đại mạn cũng không có vứt bỏ nhân c h i thân ý tứ bao nhiêu cũng coi như kiểm nhận lấy được đi mình không cần đến nói không chừng người khác biết cảm thấy hứng thú địa o á n ngu giá trị thực sự không tại vĩnh sinh mà ở chỗ có thể giữ lại một người trái tim hoạt tính đồng thời hoàn chỉnh bóc ra trả cơ ra so sánh dưới cái sau càng làm cho đại mạn coi trọng đây có nghĩa là đại mạn có thể để cao chế tạo tái sinh hạch cùng nhân khôi lỗi hiệu suất với lại đại mạn còn có hy vọng tham khảo địa bán ngu đặc tính cải tạo tái sinh hạch hình thái đem nó ký sinh đặc tính phát huy đầy đầy ra Càng c làm họ o Đài m rổ xị mã bản nhân nó nghiên cứu phương hướng vẫn là tại người lĩnh vực không ngừng phát triển mà đại mãn ngay từ đầu nhắm chuẩn phương hướng chính là không phải người khôi lỗi chỉ là mô phỏng ni h dạ cùng sử dụng đến chiến đấu công cụ ngay từ đầu l i ề n tồn tại nghiêm trọng luân lý vấn đề đến đại m à d nghiên cứu cấp độ càng là nguy hiểm dị thường mà điều này cũng làm cho đại m à d ý thức được đang nghiên cứu làm sao để cao thực lực đồng thời cũng nên cân nhắc hoàn thiện phương pháp khống chế phòng ngừa nó tiết lộ về sau tại giã ngoại lan tràn sinh ra một ít không tốt d ị biến ngay tại đại m à d kết thúc thẩm vấn trở lại c ả dép nhà thời điểm các bộ hạ chuyển tới một để đại m à d cảm thấy buồn cười tình báo